liêu trai lộ trường sinh trí 13. ba chương ba liền ngẫu ngũ thông dương hằng ngồi tại bên cạnh bàn nghe hai người kia nhắc tới ngũ thông thần trong lòng liền là run lên nguyên lai dương hằng tùy theo ngũ thông thần ba chữ nhớ tới chính mình mới vừa tới đến cái này gì dưới thời điểm chỗ gặp tới cái kia kỳ gì, gì sự tình lúc kia dương hằng còn không biết trời cao đất rộng y vào một bản lỗ ban thư Vậy mà cùng cái kia vương tiên cô đấu nổi lên Pháp tới. Mặc dù mình may mắn giành thắng lợi. Thế nhưng hiện tại nhớ tới vẫn là cả người toát mồ hôi lạnh. Cái kia vương tiên cô thật giống loại trừ thờ phùng hồ tiên bên ngoài. Còn cung phùng liền là ngũ thông thần. Mà cái kia ngũ thông thần cũng cho đương thời Dương Hằng tạo thành phiền toái rất lớn. Nếu không phải chư thiên thần Phật bảo hộ. Hiện tại hắn Dương Hằng đắc hồn quy dị giới. Cái này ngũ thông thần nói đến cũng coi là Dương Hằng đối đầu. Bây giờ nghe đối đầu tin tức. Dương Hằng khó tránh khỏi liền lên tâm. Vì thế Dương Hằng đứng dậy đi hai bước. Đi tới bên cạnh trước bàn. cong đối hai người kia đánh một cái chắp tay. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Nhị vị thi chủ. Bần đảo nơi này hữu lễ. Ở cái thế giới này tăng đảo chi nhân là mười phần chịu đến sùng kính. Vì thế hai người kia nhìn thấy Dương Hằng hành lễ. Cũng không dám chậm chế. Đều đứng dậy cùng nhau đáp lễ. Đạo trưởng không cần đa lễ. Có cái gì sự tình có thể là hai người chúng ta có thể làm sao? Hai vị thi chủ. Vừa rồi ta nghe các ngươi nói chuyện bên trong nhắc tới ngũ thông thần. Không biết vị này thần chi. Là lai lịch gì? Hai người nghe Dương Hằng mà nói. Liếc nhìn nhau. Ánh mắt lộ ra kiên kỳ thần sắc. Dương Hằng cũng nhìn ra hai người sắc mặt không đúng. Thế là cười lấy nói ra. Hai vị không cần sợ hãi. Tại hạ cũng là dốc lòng tu đạo. Có một ít là vốn nhỏ sự tình. Ta chỗ này có hai tấm phù chú. Nhị vị mang về sát người giấu kỹ. Nghĩ đến không có cái gì tà ma có thể gần người. Nói xong sau đó. Dương Hằng liền từ trong tay áo lấy ra hai tấm phù chú. Đưa tới hai người kia trong tay. Hai người tiếp nhận phù chú sát người giấu kỹ. Lúc này mới thật sống thở dài một hơi. Tiếp đó mời Dương Hằng ngồi tại bọn họ trước bàn. Ở trong một người hướng bốn phía quét đo một chút. Tiếp đó mới nói khẽ với Dương Hằng nói. Cái này ngũ thông thần chính là năm cái tà thần. Chúng ta cũng không biết lai lịch. Chỉ biết là Đại tướng Công Miếu tại Vô Tích Thạch Bến Tàu. Nhị tướng Công Miếu tại Độc Sơn. Tam tướng Công Miếu tại Long Môn. Tứ tướng Công Miếu tại Động Đình Tây Sơn. Ngũ tướng Công Miếu tại Nhâm Tử Cảng. Một người khác tiếp lấy nói ra. Cái này ngũ thông thần nói là thần. Nhưng thật ra là năm cái yêu quái. Nhà dân có Mỹ Phụ. tê sơn I, E, B bị xâm chiếm. Cha mẹ Hương Đệ. đều không ai dám tức, vi hại càng mạnh. Dương Hằng nghe đến đó lông mày liền là nhíu một cái, tiếp đó hỏi: như thế năm cách tà thần, chẳng lẽ quan phủ liền không quản sao? mà lại ta nghe nói có Tam Sơn ngũ nhạc tiên trưởng, chẳng lẽ cũng tùy theo cách này ngũ thông thần vi hại sao? ai, ai biết được? dù sao chúng ta vùng này ngũ thông thần cho tới bây giờ không có người quản qua. dương hằng sau khi nghe tay liền không khỏi cầm gấp cách này ngũ thông thần cũng là chính mình đối đầu thừa dịp lần này dứt khoát loại trừ hắn cũng ra một màn chính mình áp khí sau đó dương hằng liền hướng hai người kia hỏi rõ ràng vừa rồi cách kia họ triệu người nổi tình. nguyên lai cách này người gọi triệu hoang là trong tiểu trấn cầm cố thương nhân thay tử họ Diêm dáng dấp rất có tư sắc Một ngày ban đêm Một cách nam tử từ bên ngoài ngang nhiên đi đến Tay đè bảo kiếm Bốn phía nhìn quanh nha hoàn Bà tử sợ tới mức tất cả đều đào tẩu Diêm thì vừa muốn đào tẩu Nam tử cậy mạnh ngăn lại nàng Nói Không cần sợ hãi Ta là ngũ thông thần bên trong tứ lang Ta thích ngươi Không làm thương hại ngươi Sau đó sự tình liền không cần phải nói Dù sao chính là cái này riêng thì bị tổn hại Tại xong việc sau đó Tứ lang nói Năm ngày sau ta còn tới Thế là đi rồi Triệu hoang tại ngoài cửa thành mở hiệu cầm đồ Buổi tối chưa có về nhà Là nha hoàn chạy đi nói cho hắn biết Triệu hoang biết là ngũ thông thần Hỏi cũng không dám hỏi Trời sắp sáng Triệu hoang về nhà gặp thây tử mỏi mệt không chịu nổi Nằm ở trên giường dậy không nổi, trong lòng cực kỳ cảm giác xấu hổ, cảnh cáo người trong nhà không cần truyền đi, diêm thì thoi thóp, thẹn thùng khí đan sen, liền muốn tự vận, nhưng vừa lên treo sợi dây liền đoạn, thử nhiều lần đều là dạng này, khổ vì không chết được, dạng này xấu hổ sự tình, đối diện hai người là thế nào biết đâu, Nguyên lai hai người kia thây tử cũng cùng ngũ thông thần mấy người kia có nhiễm. Thông qua ngũ thông thần ở giữa lẫn nhau truyền lại tin tức. Hơn nữa bọn họ thây tử từ đó truyền nhàn thoại. Hai người kia cũng liền nhận được riêng thị bị chiếm lấy tình huống cụ thể. Dương Hằng biết tiền căn hậu quả. Cũng không lại quấy dày hai cái này cá mè một lứa. Nhưng lên đường hướng hai người bọn họ sau khi cáo từ Trả tiền rượu liền rời đi khách sạn. Hắn tam truyền lưỡng truyền, liền đi tới cái kia họ triệu nhân ra ngoài tường, đi tới trước cửa chính thời điểm, dương hằng cố ý dùng trong đan điền pháp lực, xuyên thấu qua thanh âm hộ, có cái kia nhân khẩu bất lợi, da chạch bất an, chúng ta ám muội, phùng hung hiểm, ta sở trường trị liệu, một câu nói kia trực tiếp liền rõ ràng qua trọng trọng tường cao, rơi vào ở bên trong trong nhà, ngay tại âm thầm thần thương triệu thì hai vợ chồng người trong tay triệu hoang nghe được câu này sau đó hơi kinh ngạc tiếp đó vội vàng hỏi bên cạnh đứng thẳng nha hoàn các ngươi nhưng nghe đến có người nào nói chuyện sao bên cạnh hai người nha hoàn nhìn nhau sau đó dùng xem đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem triệu hoang cuối cùng thấp giọng nói ra lão ra. chúng ta không nghe thấy có tiếng gì đó triệu hoang phu phụ nhìn nhau trong lòng đều có chút bồn chồn chẳng lẽ là mình hai người thương tâm quá độ cho nên sinh ra nghe nhầm rồi sao đúng vào lúc này lại là một câu thanh âm truyền đến hai người bọn họ trong tai có cái kia nhân khẩu bất lợi Gia trạch bất an chúng ta ám muội phùng hung hiểm ta sở trường trị liệu lần này triệu hoang xác định Cũng không phải là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Mà là thật có cao nhân tại bên ngoài chỉ điểm. Thế là hắn nhanh lên đứng lên đối với mình phu nhân nói. ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Ta đi ra xem một chút là vị nào cao nhân. Quẳng xuống một câu nói kia sau đó. Hắn liền vung lên ôm tay áo. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Đợi đến hắn đi tới cửa chính trái phải xem xét. Chỉ thấy được tại cách đó không xa. Có một cái chừng 30 tuổi đạo sĩ. Đang ở nơi đó nhìn xem hắn mỉm cười đâu. Không có gì có thể nói rồi. Vị này đạo sĩ nhất định là có đạo cao nhân nhìn thấy trong nhà mình chiêu nạn. Cho nên chuyên tới để tương trợ. Vì thế triệu hoang cũng không để ý cách khác. Ba bước hai bước liền chạy chậm đến dương hằng trước mặt. Sau đó. Cũng không để ý thể diện. Trực tiếp liền quỳ dạp xuống dương hằng trước mắt. Ôm hắn chân bắt đầu khóc sống Cái này là hắn đoạn này thời gian đến nay duy nhất một lần phát tiết. Lúc bình thường hắn đều là muốn khóc cũng không dám khóc. Liền là sợ hãi vạn nhất cái kia ngũ thông thần biết. Cuối cùng liên lụy chính mình người một nhà. Triệu hoang động tác đưa tới lân cận người đi đường chú ý. Bọn họ chỉ trỏ. Đều hướng về bên này xì xào bàn tán. Dương Hằng thấy tình cảnh này, vội vàng đem cái này triệu hoang đỡ lên. Tiếp đó nói ra, thi chủ, có cái gì sự tình chúng ta đến tính lặng địa phương nói đi. Nơi này người đến người đi không phải nói chuyện địa phương. Dương Hằng lời nói rốt cuộc đánh thức triệu hoang thần trí. Hắn đứng dậy lau lau nước mắt. Tiếp đó ngượng ngùng đối Dương Hằng nói ra, có chút thất lễ, còn xin đạo trưởng đừng nên trách. Nói xong sau đó liền có thể tự mình đem Dương Hằng mời đến trong nhà Tiếp đó tại hắn trong thư phòng ngồi xuống Đợi đến chủ khách ngồi xuống Trà thơm lên tất Triệu hoang vấy lui người hầu Hắn lúc này mới mặt mang bi sắc đối Dương Hằng nói ra Đạo trưởng nếu đi tới nhà chúng ta Dĩ nhiên là biết nhà ta hỏng rồi nạn thỉnh cầu đạo trưởng xuất thủ Là ta trừ cái này họ lớn Lấy tiêu trong lòng ta chi khí Nói đến đây thời điểm Triệu Hoàng nghĩ nghĩ Tiếp đó sắc mặt kiên định nói ra Ta cũng có vạn quán gia tài Chỉ cần là đạo trưởng có thể là ta xuất khí Ta nguyện ý dâng lên một nửa tài phú xem như tiền hương hỏa Dương Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng Người xuất gia muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì Nếu như ta thật có thể loại trừ yêu nhiệt này Ta cũng không cần thí chủ tiền. Ta hy vọng thí chủ từ nay về sau. Mỗi khi gặp tai năm. Mở bãi phát cháo nợ cháo. Cứu tế lân cận nạn dân. Triệu hoang sau khi nghe. Mặt mũi tràn đầy đều là cảm khái. Vị này đạo trưởng quả nhiên là cao nhân đắc đạo. Đối với những này thế gian tục vật căn bản cũng không để ở trong mắt. Triệu thí chủ. Chuyện đã xảy ra ta đã nghe ngươi hai vị kia bằng hữu nói. Không biết rời cái kia ngũ thông thần lại lần nữa đến còn có bao lâu thời gian. Triệu hoang nghe lời này đầu tiên là xứng sờ. Tiếp đó liền trên mặt lộ ra nổ khí. Cái kia hai cách bằng hữu quả nhiên liền là rượu thịt chi giao. Trọng yếu như vậy sự tình. Vậy mà tùy tiện ngay tại trên đường cách cùng người khác nói. Bất quá bây giờ việc cấp bách liền là loại trừ cái kia ngũ thông thần. Cái khác sự tình sau này hãy nói. Thế là hắn thấp giọng nói ra. Buổi tối hôm nay. Cái kia ngũ thông thần liền sẽ lại đến. Dương hẳn nghe lời này trong lòng liền là vui mừng. Đây quả nhiên là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Tốt. Nếu là dạng này. Cái kia bần đạo liền làm phép. Loại trừ yêu nhiệt này. Vậy không biết mọc cần gì đồ vật. Ta nhất định là đạo trưởng chuẩn bị đầy đủ. Cũng không cần cái gì. Chỉ là tại nhà ngươi phu nhân phòng ngủ bên cạnh An bài cho ta một gian tính thất. Chờ đến cái kia ngũ thông thần tới. Ta tự có thủ đoạn hàng hắn. Triệu hoang nghe Dương Hằng mà nói. Lại xem thời gian đã không còn sớm. Thế là cũng không dám chậm trễ. Vội vàng đem Dương Hằng dẫn tới nội thất bên trong. tiếp đó vẫy lui toàn bộ nha hoàn cùng bà tử tiếp đó hướng về phía hắn phu nhân diêm thị nói ra phu nhân vị này liền là vừa rồi chuyển lời cao nhân diêm thị sau khi nghe nhanh chóng lên trước cho dương hằng làm một cái vạn phúc dương hằng đứng ở nơi đó dò xét cái này diêm thị chỉ thấy được cái này diêm thị khuôn mặt như vẽ đan môi liệt món chay răng thúy thải phát mày ngài Không thi phấn trang điểm mà màu sắc như ánh bình minh ánh tuyết. Đơn giản liền là trong tranh đi ra đến tiên nữ một dạng. Trách không được cái kia ngũ thông thần dạng này nhớ thương. Dương Hằng đều có chút xem xứng sờ. Mà đứng ở bên cạnh triệu hoang. Tựa như là không có phát hiện Dương Hằng gì dạng một dạng. Qua hơn nửa ngày. Dương Hằng rốt cuộc tỉnh táo lại. Tiếp đó không có ý tứ đối cái này nữ tử nâng đỡ một chút. sau đó nói: "Phu nhân không cần đa lễ, thi lễ xong." Cái kia Triệu Hoang tiếp lấy đối với mình phu nhân nói ra: "Phu nhân buổi tối hôm nay không cần sợ hãi, đạo trưởng đã đáp ứng là nhà chúng ta làm chủ." Cái kia Diêm thị dùng đôi mắt đẹp liếc mắt Dương Hằng đến một chút, tiếp đó liền nhanh lên quỳ đầu xuống nhẹ giọng hỏi: "Không biết thiếp thân nên làm cái gì, còn xin đạo trưởng chỉ điểm." Không có cái gì có thể chỉ điểm. Ngươi hôm nay buổi tối vẫn là phải giống như thường ngày chiêu hô cái kia ngũ thông thần. Ta tại bên cạnh ngươi trong phòng làm phép. Tất nhiên bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Liêu trai lộ trường sinh chí 13. mươi 334 yêu quái mời khách. Dương Hằng liền an ủi diêm thị vài câu. Tiếp đó liền cùng bên cạnh triệu hoang nháy mắt một cái. Cái kia triệu hoang lập tức hiểu Dương Hằng ý tứ. Hắn nhanh lên đối Diêm Thị nói ra Phu nhân Buổi tối hôm nay ngươi cần phải tỉnh táo chấn tính Không thể lộ ra nửa điểm chân ngựa Nếu không lời nói để cho cái kia ngũ thông thần chạy sau này Đạo trưởng không tại nhà chúng ta lại được liền phiền toái Diêm Thị trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc Bất quá nghĩ đến mình bị trà đạp tình cảnh Nàng lập tức liền thần sắc liền nghiêm túc lên Phu quân yên tâm Chứ chết không đại sự Ta ngay cả chết còn không sợ Còn có cái gì có thể khẩn trương Nói nói đến đây màu sắc trên mặt liền lộ ra một tia ai oán Tiếp lấy hai mắt đỏ bừng liền rơi lệ Triệu hoang gặp thây tử rơi lệ Hắn cũng trong lòng không dễ chịu Mặc dù hắn sẵn dò nha hoàn cùng bà tử Không nên đem thây tử sự tình tiết lộ ra ngoài Thế nhưng là loại này sự tình chỗ nào có thể hoàn toàn giữ bí mật. Cách này không cách kia hai cách bằng hữu. Hiện tại không phải liền là đem Diêm thì sự tình nói cho đạo trưởng nghe sao. Theo dạng này truyền bá tốc độ. Nhà bọn họ chuyện xấu chẳng mấy chút sẽ tại toàn bộ trong chấn truyền khắp. Đến lúc đó lấy Diêm Thị Cương liệt tính cách. Chỉ sợ cũng không có mặt trên đời này còn sống. Nghĩ tới đây. triệu hồng là mặt mũi tràn đầy đều là đau thương. Hắn nhìn xem Diêm Thị. Nhẹ nhàng đưa tay ra sờ sờ trên mặt nàng nước mắt. Tiếp đó cười nói. Không cần phải sợ. Ta lại một mực đang bên cạnh ngươi. Nếu quả thật có một ngày như vậy. Ta cả đời không cưới. Mà Diêm Thị ngẩng đầu lên. Dùng đau thương ánh mắt nhìn triệu hoang liếc mắt. Sau đó lắc đầu. Mang tiếng khóc âm thanh nói ra. Không thể. Triệu gia còn không có một cờ nửa nữ. Nếu như chúng ta triệu gia chặt đứt hương hỏa. Ta thế nào cùng dưới cửa tuyển cha mẹ chồng bàn giao. Dương Hằng đứng ở bên cạnh nghe hai người kia đối thoại. Có chút khó. Cái này còn không có dù thế nào đâu. Hai người kia liền bắt đầu ở chỗ này sinh ly tử biệt. Nhì chỗ sắc trời đã không còn sớm. Có lời gì ngày mai loại trừ cái kia yêu quái rồi nói sau. Triệu Hoang lập tức liền tỉnh táo lại. Hắn miễn cưỡng đối Dương Hằng cười cười. Tiếp đó ta đối với hắn phu nhân nhẹ gật đầu sau đó. Liền đem Dương Hằng dẫn tới phòng ngủ bên cạnh một chỗ tính lặng trong phòng nhỏ. Đạo trưởng. Cái này địa phương còn tính là yên tĩnh Là ta bình thường ở bên trong chỗ ở đọc sách địa phương. Không biết đạo trưởng tối nay đợi ở chỗ này có thể hay không. Dương Hằng tùy tiện quan sát một chút gian nhà Phát hiện cái nhà này mặc dù không lớn, thế nhưng trang trí còn tính là tinh mỹ. Ở bên cạnh cuộn lại một cái giường đất, tại giường đất lên còn có một cái bàn nhỏ, dựa vào tường giường đất lên còn có một cái làm bằng gỗ giá sách, phía trên bày biện đủ loại thư tịch. Không tệ, nơi này còn tính là lịch sự tao nhã. Tối nay ta ngay tại như thế sau đó. Triệu Hoang nghe đến Dương Hằng hài lòng, khẽ gật đầu. Tiếp đó liền khom người cáo từ, Xem ra Triệu Hoang đã không có tâm tình gì nói nữa. Triệu Hoang rời đi chỉ chốc lát sau. Liền có một cách nhà hoàn mang theo hộp cơm. Mau tới cấp cho Dương Hằng đưa cơm tối. Cơm tối cũng không tệ lắm. Mặc dù chỉ là bốn món ăn một chén canh. Thế nhưng chế tác phi thường tinh mỹ. Hơn nữa còn có một bình rượu nhạt. Xem ra là cho Dương Hằng bày tiệc mời khách. Dương Hằng vấy lui nhà hoàn sau đó. Liền khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tinh tế nhấm nháp cơm tối. Đồng thời chờ đợi buổi tối cái kia ngũ thông thần đến đây. Lại nói lúc này Diêm Thị trong phòng. Đã bày lên rồi một bàn tiệc rượu. Mà Diêm Thị cũng là trang phục chỉnh tệ. Ngồi tại trước giường yên lặng chờ đợi. Đến trăng lên bên trong thiên thời sau đó. Đột nhiên có một cái nam tử ngang nhiên mà vào. Diêm Thị nhìn thấy nam tử này tới. Trong lòng liền là giật mình. Bởi vì cái này nam tử không phải người khác. Chính là trước mấy ngày tổn hại nàng cái kia ngũ thông thần. Cái này ngũ thông thần chẳng những là chính mình tới. Còn mang theo hai người người trẻ tuổi một khối vào cửa. Những người này đều là một bộ phong lưu phóng khoáng hình dạng. Còn giả vờ giả vịt mỗi người cầm cây quạt. Cái kia ngũ thông thần nhìn thấy riêng thì vậy mà bày xuống tiệc rượu chờ lấy hắn. Hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra cách này một nhà đã là dọa cho sợ rồi. Sẽ không cho chính mình tạo thành phiền toái gì. Sau đó ngũ thông thần liền quay mặt lại. Đối cái kia hai người người trẻ tuổi nói ra. Đại ca. Tam cả. Hôm nay hơi chuẩn bị rượu nhạt Mời hai vị tới tổ họp một chút. Nói xong sau đó. Cách này ngũ thông thần liền đem hai người người trẻ tuổi lui qua thượng tọa Ngũ thông thần ôm Diêm Thị dưới tiệc rượu thủ tướng bồi. Mặt khác hai người người trẻ tuổi cũng là không thèm để ý chút nào ngồi tại hai bên. Tiếp lấy bọn họ liền bắt đầu nâng ly cạn chén. Diêm Thị bị ngũ thông thần ôm. Có chút xấu hổ. Bất quá nàng trong đầu lại không có dừng lại. Chỉ gặp nàng mỉm cười cho ngũ thông thần rót một chén rượu. Tiếp đó ôn nhu nói ra. Tướng công hôm nay đến chỗ của ta uống rượu. Ta nhìn đèn có chút tối. Không bằng ta lấy thêm chi ngọn nến đến. Các ngươi cũng có thể ăn đến tận hứng. Cái kia ngũ thông thần không nghi ngờ gì. liền khoát khoát tay. Để cho Diêm Thị nhanh xử lý. Diêm Thị đứng dậy hướng cách khác hai người. Người trẻ tuổi hành rồi cách vạn phúc. Tiếp đó liền thối lui ra khỏi phòng trong. Thẳng đến bên ngoài. chuẩn bị ngọn nến đi rồi chỉ chốc lát ở bên trong ở giữa liền sáng lên ba cái ngọn nến đem cả phòng chiếu thông thấu cái kia ngũ thông thần nhìn thấy gian phòng ánh sáng không khỏi nhẹ gật đầu tán thưởng nói ra vẫn là mỹ nhân muốn chu đáo một cách khác ngồi tại ngũ thông thần đầu dưới người trẻ tuổi cũng cười nói quả nhiên là dưới đèn xem mỹ nhân vừa rồi ánh đèn u ám còn không nhìn ra rõ ràng hiện tại trong phòng trong suốt, mới biết được tứ để thật sự là có phúc lớn. cái kia diêm thì nghe cái này người trẻ tuổi lời nói trong lòng liền là sợ tới mức khẽ run rẩy. chẳng lẽ mấy cái này quái vật muốn cùng một chỗ tổn hại chính mình. nghĩ tới đây thời điểm, cái này diêm thì cũng có chút sốt ruột. mình đã sáng lên ám hiệu. cái kia dương đạo trưởng thế nào còn không qua đây. Lúc này dương hằng đã ở bên cạnh trong phòng nhìn thấy bên này một mảnh đèn đuốc sáng trưng liền biết là diêm thị đã cho mình tín hiệu Cách này ngũ thông thần đã tới vốn là dương hằng đã chuẩn bị đạp cửa đi ra thế nhưng mãnh liệt phát hiện tại màn cửa hạ vậy mà lói lên ba cái ngọn nến cái này khiến dương hằng có chút xứng sờ vừa rồi hắn nhưng là cùng diêm thị đã hẹn nếu là cái kia ngũ thông thần tới liền thắp sáng một cái ngọn nến cho hắn làm tín hiệu. Hiện tại thế nào tại trên cửa sổ ánh sáng ba cái ngọn nến. Bất quá Dương Hằng từ lúc tu thành thần tiên. Đầu ấp trở nên so với trước đó linh hoạt nhiều. Hắn tâm nghĩ nhất chuyển nhoáng cách đã hiểu rõ riêng thì ý tứ. Chẳng lẽ trong phòng cũng không phải là chỉ có một cái ngũ thông thần. Còn có cái khác yêu quái. Dương Hằng nghĩ tới đây sau đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là bởi vì Dương Hằng cũng kiêng ghi lấy ngũ thông thần thực lực. Nhớ năm đó hắn mới vừa tới đến cái này gì giới thời điểm. Cái kia ngũ thông thần có thể nói là thần thông hoàng đại. Nếu không phải hắn Dương Hằng còn có chút vận khí. Chỉ sợ cũng không sống được đến bây giờ. Kỳ thực Dương Hằng cũng có chút tự coi nhẹ mình. Tại năm đó thời điểm hắn chỉ là một cách mới nhập môn. Ngay cả một tia pháp lực đều không có giả đạo sĩ. Mà bây giờ hắn đã là tu thành kim đan. Lập tức liền muốn thành tựu địa tiên chân tu. Bất quá bây giờ Dương Hằng dựa vào an toàn suy xét, Vẫn là yên lặng lui về gian phòng. Hắn nghĩ đến nếu như bây giờ chính mình đi vào. Ba cái kia yêu quái đồng loạt ra tay. Chính mình là có thể đem bọn họ đánh bại. Chỉ sợ cũng bắt không được ở trong một người. Còn không bằng lại chờ một lát khoảng khắc. Nhìn một chút cách khác hai người yêu quái là có thể hay không giữa chừng ra khỏi hội trường. Đến lúc đó chính mình chỉ cần đối phó một cái. Cũng có thể lấy sách vạn toàn. Diêm thì tình không biết dương hằng ý tưởng. Nàng ngồi ở kia ngũ thông thần bên cạnh. Tâm tư không ngừng chuyển động. Miễn cứng hầu hạ cách này ngũ thông thần. Khiến cho không nghi ngờ gì. Bữa này rượu bọn họ một mực uống đến nửa đêm. Thượng tỏa lên hai người khách nhân mới một khối đứng lên nói Hôm nay tứ lang bởi vì có tin mừng mỹ nhân mà khoản đãi chúng ta Hẳn là nói cho nhị lang Ngũ lang Mọi người tiếp cận tiền mua rượu ăn mừng Xong rồi sau đó hai người bọn họ liền riêng phần mình chắp tay nói ra Hôm nay sẽ không quấy giày tứ để cùng mỹ nhân gặp gỡ Nói xong sau đó hai người bọn họ liền cáo từ rời đi rồi Đến lúc này Diêm thì lúc này mới thở dài một hơi. Cái kia ngũ thông thần một mực đem hai người người trẻ tuổi đưa ra cửa lớn. Lúc này mới xoay người lại đến bắt giam cửa phòng. Đi tới Diêm thì trước mặt. Ôm nàng liền phải vào phòng ngủ. Diêm thì thấy tình cảnh này. Trong lòng khẩn trương. Bất quá nàng vẫn là miễn cưỡng chấn định lại. Trước mắt suy nghĩ một cách biện pháp. Tiếp đó cười lấy nói ra. nếu muốn an dấp như vậy ánh đèn này cũng quá ánh sáng không bằng ta đi rồi hai nhánh ngọn nến cái kia ngũ thông thần nở nụ cười sợ lấy diêm thị mặt nói ra mỹ nhân cách này là thẹn thùng diêm thị cũng giả vờ giả vịt làm thẹn thùng hình cúi đầu không nói nữa tốt nếu mỹ nhân khăng khăng như thế vậy liền đi hai người ngọn nến Diêm Thị nghe lời này mừng rỡ trong lòng. ngẩng đầu lên hướng ngũ thông thần ngâm ngâm cười một tiếng. Tiếp đó liền thoát khỏi ngũ thông thần bắp tay. Hướng cửa sổ đi đến. Đến cửa sổ sau đó. Màu sắc nhẹ nhàng thổi diệt trên bề cửa sổ hai cái ngọn nến. Bây giờ tại trên bề cửa sổ chỉ có một cái ngọn nến đang thiêu đốt. Lóe ra ảm đạm quang mang. dương hằng ở bên cạnh trong phòng nhỏ một mực đang hướng trong phòng này quan sát, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài ngọn nến mở đi, lập tức liền biết cái này là diêm thì cho hắn tín hiệu, hẳn là mặt khác hai người yêu quái đi, nếu là dạng này như vậy thì không thể chậm trễ nữa thời cơ, vì thế dương hằng chợt xông ra phòng đến, ba bước đi tới diêm thì phòng ngủ trước đó, mãnh liệt nhấc chân liền đem cửa đạp ra, Âm một tiếng. Toàn bộ cửa lớn đều bị dương hằng cho đạp xuống tới. Động tính lớn như vậy. Lập tức liền đem trong phòng ngủ ngũ thông thần cho kinh lấy. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được đứng ở cửa một cái đạo sĩ. Khí thế hùng hổ vào nhà tới. Lần này còn có cái gì không rõ. Nhất định là nhà này chủ nhân. Mời đạo sĩ đến đây hàng chính mình. bất quá cái này ngũ thông thần ỷ vào chính mình nhiều năm tu hành đồng thời có hương hỏa thần lực cũng không sợ mà là cười nhẹ nhàng dùng trong tay quạt xếp chỉ vào dương hằng nói ra lấy ở đâu tiểu đạo sĩ không biết trời cao đất rộng thức thời mau mau cút ra ngoài nếu như còn dám tới quấy giày ra ra cho ngươi đi cùng diêm vương ra uống trà đối với ngũ thông thần khiêu khích Dương Hằng là không thèm quan tâm Trực tiếp liền dơ lên tay phải Hướng về phía cách này ngũ thông thần liền đến vài cái trường tâm lôi Ngũ thông thần không nghĩ tới đối diện đạo sĩ dĩ nhiên là cái chân tu Hơn nữa còn nắm giữ lôi pháp Vì thế lập tức không có phòng bị Bị cách này ba cái trường tâm lôi đánh cách bền chắc Chỉ thấy được một đạo quang mang lấp lóe Chờ đến đang ảm đạm đi xuống tới thời điểm cái kia ngũ thông thần đã biến thành con lừa thủ lính thân. Bên cạnh Diêm Thị nhìn thấy cách này ngũ thông thần thay đổi. Sợ là đứng không vững ngã nhào xuống đất. Mà Dương Hằng gặp hắn hiện nguyên hình. Cười ha ha một tiếng. Ta cứ tưởng là quái vật gì thành tinh. Nguyên lai là đầu con lừa Liêu trai lộ trường sinh chí 13. mươi 335 dò xét Biến thành con lừa ngũ thông thần. triệt để nổi giận. Hắn hú lên quái dị, tiếp lấy trên thân liền bắt đầu bốc lên khói vàng. Dương Hằng sợ hãi cái này khói vàng có độc, vội vàng dắt lấy Diêm thị thối lui ra khỏi gian phòng đến đến trong viện. Thế nhưng là hắn đã chờ nửa ngày cũng không thấy cái kia ngũ thông thần tử trong phòng chạy đến. Dương Hằng sững sốt một chút, tiếp lấy nhoáng cái đã hiểu rõ Cái quái vật này hẳn là biết không phải là đối thủ mình. Cho nên làm rồi cái trướng nhãn pháp chạy trốn. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng không dám thất lễ. Một lần nữa vào phòng. Vung lên ốm tay áo liền có một cỗ thanh phong. Từ hắn trong tay áo xuyên ra ngoài. Rất nhanh liền đem sương mù trung hoàng khói toàn bộ xua tan. Đợi đến sương mù tan hết sau đó. Trong phòng đã không còn cái kia ngũ thông thần cái bóng. Xem ra cái này ngũ thông thần quả nhiên là giống như Dương Hằng muốn dạng kia cho trốn. Loại tình huống này cũng không tốt. Nếu như mình đi sau đó. Cái này ngũ thông thần lại đến trả thù nhà này người. Như vậy chính mình không phải cho nhà này người gây ra phiền phức sao. Trong nội viện loạn như vậy. Bên ngoài rất nhanh cũng liền nghe đến tiếng vang. Lúc này Triệu Hoang đã mang theo vài cái gia đình xông qua trong nội viện. Hắn đi tới trong viện trước mắt nhìn thấy chính là mình thê tử. Tóc rối mặt sơ bẩn đứng không vững. Tựa như là nhận lấy phi thường lớn kinh hãi. Triệu Hoang vội vàng tiến lên đỡ lấy thê tử. Tiếp đó nhỏ giọng hỏi. Thế nào? Cái kia yêu quái hàng chủ hay không? Trốn. Quái vật kia trốn. Hiện tại Diêm thì vẫn là không có triệt để tỉnh táo lại. Nghe trưởng phu cha hỏi. Chỉ là lặp đi lặp lại nói câu nói này. Triệu hoang nhìn thấy Diêm Thị hình dạng. Biết nàng có chút thần trí không rõ. Vội vàng vung tay lên. Phía sau có hai người cường tráng bà tử tiến lên đem Diêm Thị đỡ lấy. Tiếp đó đến biệt viện tử bên trong nghỉ ngơi đi rồi. Mà lúc này đây Dương Hằng cũng từ Diêm Thị trong phòng ngủ đi ra. cái kia Triệu Hoàng vội vàng tiến lên hỏi. Đạo trưởng, cụ thể tình huống như thế nào? Ai? Bần đạo còn tưởng rằng cái này ngũ thông thần có chút bản sự. Hẳn là sẽ cùng ta đại chiến một trận. Không nghĩ tới lá gan nhỏ như vậy. Chỉ là qua loa gặp cản trở liền khiến cho cái chứng nhãn pháp chạy trốn. Triệu Hoang vừa nghe lời này có chút cuống lên. Cái này đạo sĩ cũng không sợ cái kia ngũ thông thần. Mà bọn họ chỉ là người bình thường. Cái này ngũ thông thần nếu là lại đến trả thù bọn họ có thể làm cái gì? Vì thế triệu hoang một nắm liền tóm lấy Dương Hằng ốm tay áo. Cầu khẩn nói ra. Còn xin đạo trưởng tại nhà ta sống thêm mấy ngày. Chờ đến giải quyết rồi cái này ngũ thông thần rồi đi không muộn. Dương Hằng nhẹ nhàng mà thoát khỏi triệu hoang tay. Tiếp đó nhẹ nói ra. Thí chủ không cần phải lo lắng. Chưa trừ diệt cái này ngũ thông thần là thi chủ giải quyết hậu hoạn. Bần đạo là sẽ không rời đi. Triệu Hoang lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp đó A không có ý tứ nói ra. Vừa rồi thất lễ. Đạo trưởng đừng nên trách. Sau đó Triệu Hoang liền mang theo Dương Hằng đi tới bên cạnh một cái tiểu viện bên trong. Đem Dương Hằng tạm thời gian ship ở chỗ này. Để cho hắn lần nữa nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai. Triệu hoang sớm liền đi tới Dương Hằng viện nhỏ trước đó. Hắn cũng không gõ cửa. Liền là cung cung kính kính đứng ở nơi đó. Thẳng đến mặt trời lên cao. Dương Hằng lên mở cửa mới phát hiện hắn. Triệu thí chủ ngươi lúc nào thì đến. Thế nào cũng không gõ cửa gọi ta một tiếng. Không dám đánh nhiễu đạo trưởng nghỉ ngơi. Ta chờ một lát khoảng khắc cũng không có cái gì quan hệ. Nhìn thấy đối phương dạng này cung kính. Dương Hằng trong lòng cũng dâng lên một trận mừng rỡ Sau đó Dương Hằng cười dạng rỡ đem Triệu Hoang dẫn tới gian phòng của mình bên trong Tiếp đó mời hắn ngồi xuống Sau đó tự nhiên do nha hoàn đưa lên trà thơm Triệu Hoang uống một hớp trà sau đó Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi Đạo trưởng Hôm qua sự tình chúng ta giải quyết như thế nào Thí chủ không cần phải lo lắng Bần đạo đã có sách lược vẹn toàn. Tất nhiên để cho mấy cái này yêu quái toàn bộ cuối đầu. Còn xin đạo trưởng giải thích nghi hoạt. Dương Hằng uống một ngụm trà. Tiếp đó mới thận trọng nói ra. Cũng không có gì. Hôm qua đi cách kia con lửa tinh. Nhất định trong phòng lưu lại cái gì đồ vật. Ta dùng thứ này làm phép. Câu hắn một hồn một phách. Đến lúc đó khác yêu quái nhất định sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Chỉ cần khác yêu quái dám đến đoạt cái này một hồn một phách. Ta liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Triệu Hoang sau khi nghe xong suy nghĩ một chút. Dương Hằng biện pháp này ngược lại là có thể thực hành. Thế nhưng thế nhưng là có một vấn đề. Nếu như là mấy cái này yêu quái. Không hề giống Dương Hằng muốn dạng kia tình ý sâu nặng. Cuối cùng chỉ sợ lại sẽ có cái gì khó khăn chắc trở. Bất quá Triệu Hoang cũng không có làm mặt hướng Dương Hằng nói ra. Hắn nghĩ đến liền theo Dương Hằng biện pháp này tạm thời thử một lần. Nếu như thành rồi càng tốt hơn. Nếu là không thành cuối cùng lại để cho cái này đạo sĩ nghĩ biện pháp. Vì thế Triệu Hoang tựa như là yên lòng. Cười rạng rỡ nói ra. Như thế hết thảy liền phiền phức đạo trưởng. Không biết đạo trưởng lúc nào làm phép. Dương Hằng kinh ngạc nhìn nhìn Triệu Hoang. Chính mình vừa mới nói cách biện pháp. Đối phương liền đánh rắn theo bổng bên trên. Xem ra là thật cuống lên. Nếu thí chủ gấp gáp như vậy. Không bằng như vậy đi. Sáng hôm nay ta tại nổi thất bên trong cha một chút. Nhìn đối phương lưu lại cái gì đồ vật. Xế chiều hôm nay làm phép. Tranh thủ trong vòng 3 ngày đem sự tình giải quyết. Tốt. Đa tạ đạo trưởng. triệu hoang lập tức liền phấn chấn. Tiếp lấy hắn hướng ngoài phòng một bên liền kêu một câu. Vương quản gia tiến đến. Theo triệu hoang gọi. Bên ngoài vào một cách để dâu dê trung niên nhân. Trung niên nhân này vào phòng đến. Mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt nụ cười. Lão ra. Ngài gọi ta nha. Triệu hoang cũng không đáp mà nói. Chỉ là tùy tiện điểm một phía dưới. Tiếp đó liền xoay người lại đối dương hằng nói ra. Cái này là ta quản ra Từ hôm nay trở đi Hắn liền theo đạo trưởng Đạo trưởng có cái gì việc cần hoàn thành Cứ việc phân phó hắn Nói xong sau đó Triệu hoang liền xoay đầu lại hướng cái kia vương quản gia nói ra Trong nhà sự tình ngươi thả một chút Từ giờ trở đi ngươi liền sát người hầu hạ dương đạo trưởng Dương đạo trưởng có cái gì phân phó Chỉ cần nhà chúng ta có thể làm được không thể có bất kỳ cái gì thoái thác, cái kia vương quản gia nhu thuận gật gật đầu nói ra, lão gia ta hiểu được, nhất định không hòng việc được, phân phó xong vương quản gia sau đó, triệu hoang lúc này mới xoay đầu lại, liền hướng dương hằng cong một chút tay, đạo trưởng, ta bên ngoài cửa hàng còn có việc, liền không bồi đạo trưởng, trong nhà sự tình liền phiền phức đạo trưởng phí tâm, Thí chủ không cần quá khiêm tốn. Ta nếu ôm lấy cách này mua bán. liền tuyệt sẽ không bỏ sở nửa chừng. Triệu hoang hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đó liền đứng dậy rời đi. Vương quản ra nhìn thấy chủ nhân rời đi cũng đứng thẳng người lên. Không thấy vừa rồi hèn mọn thần sắc. Bất quá hắn vẫn còn có chút nhãn lực độc đáo. Không có dám tìm dương hằng phiền phức. Chỉ là vững vàng ngồi ở vừa rồi triệu hoang trên chỗ ngồi. Hướng về phía Dương Hằng nói ra. Đạo trưởng. Có chuyện gì cứ việc phân phó đi. Vương quản gia lúc nói chuyện ngữ khí mười phần yên lặng. Thậm chí so với vừa rồi triệu hoang còn muốn tức giận phái. Dương Hằng kỳ quái nhìn cách này vương quản gia liếc mắt. Thầm nghĩ lấy cách này vương quản gia khí độ bất phàm hẳn không phải là người bình thường. Làm sao lại ốn tại cách này tiểu địa phương. Đem một cách bình thường kẻ có tiền quản gia. Bất quá cái này là nhân ra sự tình Cùng mình không có cái gì quan hệ Không cần quá tại tìm tòi nghiên cứu Đi Chúng ta hiện tại đi trước phu nhân phòng ngủ Nhìn một chút cái kia yêu quái lưu lại cái gì đồ vật Dương Hằng nói xong sau đó Coi như trước đứng dậy đi ra ngoài phòng Cái kia vương quản gia cũng vội vàng đi theo Hai người ra gian nhà dạo qua một vòng đi tới nội viện Nơi này vẫn là hôm qua hình dạng. Bất quá bây giờ lánh lánh thanh thanh. Ngay cả cái bóng người đều nhìn không thấy. Vương quản ra tại Dương Hằng sau lưng nhẹ nhàng nói ra. Loại trừ hôm qua sự tỉnh. nha hoàn cùng bà tử cũng không dám ở chỗ này ngây người. Dương Hằng gật gật đầu. Sau đó liền thẳng đến riêng thị phòng ngủ. Đi vào phòng ngủ đi. Chỉ thấy được trong phòng này vẫn là hôm qua hình dạng. Cái kia một bàn tiệc rượu vẫn là hôm qua hình dạng. Xem ra quả thật giống như vương quản gia nói dạng kia. Không có một cách nào bà tử cùng nha hoàn dám đến thu thập. Dương Hằng đứng tại địa phương dùng âm dương pháp nhãn. Hướng toàn bộ gian nhà bắt đầu qua lại quét hình. Đột nhiên tại phòng ngủ đầu giường. Dương Hằng âm dương pháp nhãn bên trong. Phát hiện có một cái địa phương ngay tại bốc lên lục khí. Dương Hằng vội vàng đi ra phía trước Nhìn kỹ Nguyên lai like là có một cái dài dài lông tóc ngay tại đầu giường Dương Hằng nhẹ nhàng mà đưa tay ra Đem cái này lông tóc cầm tới trước mắt Cẩn thận xem xét Tiếp đó nở nụ cười Ta cho rằng còn muốn phí hoạt nhiều hoạt ít công phu Không nghĩ tới cái quái vật này chính mình liền lưu lại sơ hở Tại Dương Hằng nghĩ đến cái kia ngũ thông thần nguy hại mấy trăm năm Hẳn là có chút thần thông hắn lần này tới đây tìm kiếm dấu vết để lại hẳn là tương đối khó khăn Thế nhưng là không nghĩ tới Tại cái giường này trước lại có ngũ thông thần lông tóc Nếu như là một người bình thường lông tóc chóc ra Đây cũng là bình thường sự tình Thế nhưng đối với đã tu thành địa chi ngũ thông thần mà nói Đây cũng là phi thường lớn sơ hở Người bình thường có lẽ không thèm để ý Thế nhưng đối với bọn hắn những này tu hành có người thành niên mà nói. Lưu lại lông tóc chẳng khác nào cho địch thủ lưu lại công kích mình cửa ngõ. Đứng bên cạnh vương quản ra. Nhìn thấy Dương Hằng cầm một cái lông tóc mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười tự tin. Thế là mau chóng tới tiếp cận thú nói ra. Đạo trưởng. Cái này lông tóc chẳng lẽ là ngũ thông thần sao? Hẳn là cái kia yêu quái. Nếu không lời nói cũng không có khả năng rơi vào phu nhân trên giường. nói đến đây thời điểm, dương hằng đột nhiên phát hiện chính mình thật sống có chút lắm mồm. thế là vội vàng im miệng. cái kia vương quản gia thật sống không có nghe được dương hằng a ý trong lời nói. hỏi tiếp, dựa vào một cái nho nhỏ lông tóc là có thể chỉ ở cái kia yêu quái sao. dương hằng tự tin hồi đáp, khiếp người hồn phách chính là bần đạo nắm chắc kịp hay. Đừng nói là lưu lại một cách lông tóc. liền là hắn dùng qua đũa. Bần đạo cũng có thể dùng cái này làm phép. Dương Hằng sở dĩ tự tin như vậy. Đó là bởi vì hắn đã tu thành kim đan. Đã không cần giống như trước kia dạng kia. Nhất định phải dùng thân thể người khác lên cách nào đó bộ phận mới có thể thi triển pháp thuật. Hiện tại Dương Hằng chỉ cần là bắt giữ lấy đối phương một luồng khí tức. liền có thể dựa vào này khí tức đến đập nện địch thủ hồn phách Chẳng qua nếu như có thân thể đối phương cách nào đó bộ phận Ví dụ như đầu lĩnh phát Móng tay Máu tươi loại hình đồ vật Dương Hằng lại càng thêm nhẹ nhõm một chút Sau đó Dương Hằng cũng không tại trong phòng này ở lâu Hắn mang theo vương quản ra đi tới với hắn phòng mình bên trong Tiếp đó nhấc bút lên mực Bắt đầu viết một phần danh sách Tiếp đó đưa tới vương quản gia trước mặt. Phần này danh sách bên trên đồ vật. Ngươi lập tức tiến đến chuẩn bị. Xế chiều hôm nay ta liền khai đàn làm phép. Vương quản gia tiếp nhận danh sách đi lên. Ánh mắt quét qua. Liền gật đầu. Đạo trưởng yên tâm. Xế chiều hôm nay trước đó. Ta nhất định đem đồ vật tìm đủ. Tuyệt không hòng việc Liêu trai lộ trưởng sinh chí mười ba. mươi 336 thanh long xích huyết trận. Vương quản ra rời đi về sau. Dương Hằng một người ngồi ở trên giường. Ánh mắt nhìn xem hư không bên trong. Không biết đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu cách này Dương Hằng mới thanh tỉnh lại. Tiếp đó nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nhân quả tuần hoàn. Hôm nay ngươi rốt cuộc lại để cho ta bắt gặp. Nguyên lai like vừa rồi Dương Hằng một mực đang nhớ lại. Hắn mới vừa tới đến cái này gì dưới thời gian chỗ gặp tới hung hiểm. Khi đó song phương liền đã kết đại nhân quả. Lúc này mới có hôm nay sự tỉnh. Nếu không mà nói Dương Hằng cũng sẽ không chủ động tới tìm cái này triệu hoang. Giữa chưa dùng qua sau cơm chưa? Vương quản gia liền tới đến Dương Hằng ngoài cửa cầu kiến. Dương Hằng tự mình đem hắn dẫn tới trong phòng. Tiếp đó riêng phần mình ngồi xuống. Đồ vật chuẩn bị thế nào? vương quản gia tự tin cười một tiếng tiếp đó từ trong ngực lấy ra dương hằng tấm kia danh sách may mắn không làm nhục mệnh tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị đủ rồi liền đợi đến đạo trưởng đại phát thần uy dương hằng tiếp nhận danh sách dùng ánh mắt quét qua phát hiện tại mỗi cái muốn đồ vật bên cạnh đều có một cái màu đỏ tiêu khí xem bộ dạng này nói là toàn bộ dùng màu đỏ tiêu khí đồ vật Đều là chuẩn bị hoàn toàn. Tốt vậy liền việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền tiến đến thiết lập pháp đàn. Cái kia vương quản gia thật giống liền đợi đến Dương Hằng câu nói này. Hắn lập tức đứng lên phía trước vừa cho Dương Hằng dẫn đường. Dương Hằng đi tới nội viện bên ngoài thời điểm. Phát hiện nơi đó đã đứng mười mấy gã sai vặt. Mỗi người bọn họ trên thân mang theo một cái hộp gỗ bên trong đầy ếp. Xem ra chứa không ít đồ vật Vương quản ra tiến lên một bước Đi tới những người hầu kia trước mặt Hướng về phía Dương Hằng nói Đạo trưởng Ngươi muốn đồ vật đều ở chỗ này ngài nhìn một chút có cái gì sơ hở Nói xong sau đó hắn liền vung tay lên Những cái kia gã sai vặt lập tức liền mở ra hộp gỗ Đem bên trong đồ vật đều lấy ra Dương Hằng tiến lên một bước Bắt đầu một cái hộp gỗ một cái hộp gỗ quan sát. Còn thỉnh thoảng vương tay ra chạm đến trong hộp đồ vật. Một lát sau. Cái này dương hằng mới ngẩng đầu lên hướng về phía cái kia vương quản gia nói ra. Đồ vật không tệ. Nhìn đều rất có sức sống. Hẳn là có thể dùng. Vương quản gia hơi lộ ra nụ cười. Đồng thời trên mặt cũng có một chút tự hào. Như thế thời gian ngắn bên trong liền đem những vật này toàn bộ tìm cùng đến. Hắn nhưng là phí hết một chút công phu. Sau đó Dương Hằng liền mang theo người vào nội viện. Sau đó hắn tại cũng không vào phòng ngủ. Chỉ là trong sân đi tới lui mấy bước. Cuối cùng ta dừng bước lại nói ra. Cái này địa phương chính tốt bày trận. Sau đó Dương Hằng đi tới một cái tiểu tư trước mặt. Từ hắn trong tay tiếp nhận hộp. Sau đó trở về trong viện Đưa tay hướng trong hộp một chảo liền cầm ra một nắm đỏ tiêu Tiếp đó Dương Hằng bắt đầu ở trong viện dựa theo nhất định quy luật Đem cái này trong tay đỏ tiêu rơi tại trên mặt đất Những này màu đỏ đỏ tiêu tại cả viện bên ngoài Bị Dương Hằng vung thành rồi một cách để cho người ta suy nghĩ không thấu không quy tắc hình cung Sau đó Dương Hằng lại tới một cái người hầu trước mặt Từ hắn trong tay trong hộp cầm ra một vật Thứ này không phải bên cạnh. Chính là một đầu đỏ liệm xà. Cách này xích luyện xà vừa rời đi hộp. Bị Dương Hằng chộp vào trong tay. liền bắt đầu mở ra miệng rộng. Đưa ra răng nạnh. Bất quá Dương Hằng chào là hắn bày tấc Vô luận cách này xích luyện xà dãy rùa như thế nào. Cũng vô pháp tổn thương Dương Hằng một tơ một hào. Mượn Dương Hằng tay phải tử run. Hắn trong tay lập tức liền xuất hiện một cây tiểu đao. Chỉ thấy được Dương Hằng giơ tay chém xuống. Xích luyện đầu rắn sọ liền bị chém xuống. Tiếp lấy liền có một cỗ máu rắn từ trên cổ phun tới. Dương Hằng không dám thất lễ. Vội vàng dùng tay gạt ra máu rắn. Bắt đầu ở giữa sân mở vẽ lên phu chú. Dương Hằng cách này một vẽ buộc. Tổng cộng liền vận dụng 108 đầu đỏ liệm xà. Sau đó, Dương Hằng lại từ khắc trong hộp lấy ra 108 khỏa chân châu. Dựa theo trên trời 36 thiên cương thất thập nhị địa sát tinh tưởng Bố trí tại trong viện. Đến cuối cùng, Dương Hằng ngồi tại giữa sân lặng yên dùng huyền công miệng tụng chú ngữ. Theo Dương Hằng chú ngữ niệm động. Trên bầu trời từng đảo vô hình quy tắc rơi xuống tiếp đó. Lan tràn đến cả viện trong đó những cái kia máu rắn bên trong. Ngay sau đó bầu trời bên trong thật giống liền ám nhạt đi Từng đảo vô hình ánh sao cũng rơi vào trong viện những cái kia chân châu bên trên Bất quá rất nhanh liền biến mất Làm xong cái này sau đó Dương Hằng mới đứng dậy thở dài một cái Dương Hằng sở dĩ như vậy phiền phức Đó là bởi vì hắn biết lần này chính mình đối phó là ngũ thông thần A Cái này năm cái tà thần đã đã có thành tựu Nếu như đơn cách kia đến Chính mình còn không phải phi thường lo lắng. Nhưng nếu như năm người này cùng một chỗ đến đây. Chỉ sợ cũng muốn phí chút ít công phu. Vì thế Dương Hằng lúc này mới tốn công tốn sức. Tại viện này bên trong bày một cách đại trận. Dương Hằng chỗ bố trí trận pháp chính là thế giới địa cầu một cách bí truyền pháp trận. Gọi là thanh long xích huyết trận. Cái này thanh long xích huyết trận. Một khi bày xuống. Thanh long ra hải. tiên địa truy tung, càn quang mãnh liệt, bá tà vong mệnh, thanh long xích huyết trận, là lại thêm âm đổi dương chi càn khôn đại trận, điên đảo nhật nguyệt, giang hà nghịch lưu, bất quá bởi vì muốn thi triển trận pháp này, cần vật liệu quá là đặc thù, dương hằng căn bản là không tìm ra được, hơn nữa muốn đối phó mấy cách này tiểu tà thần, cũng không cần đến hoàn toàn thanh long xích huyết trận. Dương Hằng lúc này mới đối cách này thanh long xích huyết trận tiến hành đơn giản hóa. Tại viện này bên trong bố trí cách này chính mình cải thiện tiểu trận pháp. Bất quá chỉ là dạng này. Trận pháp này cũng là thoát thai từ thanh long xích huyết trận. Mặc dù không còn trước kia thế mạnh như nước năng lực. Thế nhưng muốn vây khốn vài cách tiểu tà thần vẫn là dễ như trở bàn tay. Bố trí xong trận pháp sau đó. Dương Hằng liền theo chân tường vào phòng ngủ. vào nhà xem xét. Quả nhiên trong phòng ở giữa bày một cái bàn thờ, bên trên là đủ loại sinh hoa quả tươi phẩm cùng Dương Hằng làm phép sử dụng kiếm gỗ đào những vật này. Xem ra cách này Vương quản gia vẫn là một cách tương đối đáng tin cậy. Toàn bộ Dương Hằng phải dùng pháp khí cơ hồ đều đã chuẩn bị hoàn tất. Vương quản gia đi theo Dương Hằng đến sau lưng cười lấy hỏi: "Dương đạo trưởng, không không thiếu cái gì đi?" Đồ vật chuẩn bị phi thường đầy đủ Bần đạo vậy liền có thể làm phép Dương Hằng nói xong sau đó liền mời vương quản ra thối lui đến nội trạch bên ngoài Toàn bộ tòa nhà chỉ để lại một mình hắn Sau đó Dương Hằng tóc dài cầm kiếm Bắt đầu ở pháp đàn phía trước thi triển pháp thuật Hắn đầu tiên là đem cái kia ngũ thông thần lông tóc đem ra Sau đó dùng một tấm lá bùa gói kỹ cung phụng tại pháp đàn phía trước Sau đó chân đạp khôi cương Khua tay lấy kiếm gỗ đào Vây quanh bàn thờ bắt đầu không ngừng du tẩu Từng đi một bước đều đạp lên cố định phương vị Đối ứng không ngừng ngôi sao Qua một hồi lâu Dương Hằng lúc này mới một lần nữa trở lại pháp đàn sau đó Cầm lên phù bút Cấp tốc viết mấy tấm phù chú Tiếp đó trực tiếp ngay tại trên đèn cầy nhóm lửa Tiếp đó trong miệng phun ra một hơi thở Theo khẩu khí này phun ra. Mấy tấm còn không có hoàn toàn thiêu đốt hoàn toàn phù chú. Đột nhiên hóa thành gió mát. Sau đó liền theo cửa phòng bay ra ngoài. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Dương Hằng khoanh chân ngồi tại pháp đàn sau đó. Yên lặng chờ đợi một đoạn thời gian. Đột nhiên đứng dậy. Lấy tay vỗ một cái pháp đàn tiếp lấy miệng tùng chú ngữ. Thiên linh linh. Địa linh linh. Đệ tử bái thỉnh phương đông ngũ rượu đến trước đàn. Nam phương ngũ rượu đến trước đàn. Bắc phương ngũ rượu đến trước đàn. Tây phương ngũ rượu đến trước đàn. Bản cảnh ngũ rượu đồng loạt đến trước đàn. Bái thỉnh mê hồn đồng tử nhíp phách đồng lang. Tán hồn ngũ rượu theo ta chỉ lệnh. Cấp cấp đi ra ngoài. Thu trảm người này tam hồn thất phách. Cầm hồn chóc phách tán hồn lệnh hắn không được trường sinh. Hồn phi phách tán không lưu tình. Ta phùng thái thượng lão quân sắc lệnh. Theo dương Hằng chú ngữ niệm xong Toàn bộ pháp đàn bắt đầu tản ra một cố huyền diệu khí tức. Này khí tức cùng bầu trời bên trong nào đó một chỗ tinh tưởng bắt đầu tương hố tương ứng. Một hít một thở ở giữa tựa như là có rồi sinh mệnh một dạng. Theo này khí tức phun ra nuốt vào. Ngoài trăm rặm một chỗ trong khe núi. Có một cái người trẻ tuổi đột nhiên quát to một tiếng. Sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Nguyên lai like cái này người trẻ tuổi không phải người khác. Chính là cái kia ngũ thông thần bên trong tứ lang. Hôm qua thời gian. Cái kia tứ lang từ dương hàng nơi này trốn thoát. Sau đó một đường đi vội liền đi hơn trăm dặm, Rốt cuộc đi tới núi này thung lũng bên trong. Cùng hắn vài cái huyên để gặp gỡ. Cái khác vài cái ngũ thông thần nhìn thấy tứ lang dạng này chật vật. Đều là cười nhạo hắn một phen. Tiếp lấy mới hỏi kết quả. Tứ lang thở dài một hơi. Tiếp đó mới nói ra. Đêm qua vốn là mong muốn phong lưu khoái hoạt một lần. Không nghĩ tới cái kia triệu ra không biết điều. Vậy mà mời một cái đạo sĩ. Lúc này mới kinh ngạc ta mộng đẹp. Ở trong một cái mặt hướng lão thành người trẻ tuổi Quý đầu suy nghĩ một chút. Tiếp đó mới hỏi đến. Muốn nói ngươi bản lĩnh cũng không kém. Làm sao lại bị một cái tiểu đạo sĩ cho sợ quá chạy mất. Cái kia tiểu đạo sĩ đưa tay bất phàm. Vậy mà lại lôi pháp. Ba cái trưởng tâm lôi đánh cho ta hiện nguyên hình. Ta sợ hãi cái kia đạo sĩ còn có thủ đoạn gì nữa. Lúc này mới tạm thời rút lui. Mà lúc này đây một cái khác tướng mão hung áp người trẻ tuổi đột nhiên nói ra. Tứ cả. Nếu là dạng này Không bằng huyên để chúng ta đồng loạt ra tay Đem cái này tiểu đạo sĩ loại trừ Tình trướng mắt Những người khác cũng không trả lời Chỉ là đều dương mắt nhìn hướng vừa rồi Cái kia ra hỏi lão thành người trẻ tuổi Cái kia người trẻ tuổi suy nghĩ một chút Tiếp đó nói ra Muốn nói chúng ta không tranh quyền thế Xưa nay không cùng những cái kia đạo môn ghét xuống cửu oán Bất quá lần này nếu bọn họ tìm tới cửa Chúng ta liền không thể dễ dàng như vậy rút lui Bằng không mà nói chuyện đi đều cho rằng chúng ta ngũ thông thần sợ người khác Cái kia tướng mạo hung áp người trẻ tuổi Nghe lời này lớn tiếng khen Đại ca nói đối Nếu là mỗi cách đạo sĩ cũng sống như hắn nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng Vậy chúng ta còn qua cực kỳ Cái kia được xưng đại ca người trẻ tuổi Mỉm cười Tiếp đó nói ra, hôm nay nghỉ ngơi trước một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến ngày mai chúng ta ăn uống một trận. Buổi tối liền đi tìm cái kia đạo sĩ phiền phức, mà đổi thành ở ngoài một cái thần sắc tương đối nghiêm túc người trẻ tuổi. Thở dài một hơi, chúng ta vẫn còn có chút chuẩn bị không đủ. Nếu là biết cái này đạo sĩ ngày sinh tháng đẻ hoặc là có hắn lông tóc loại hình, chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy. Tứ lang nghe đến đối phương mà nói Bất đắc dĩ lắc đầu Những này đạo sĩ tình thế thận trọng Làm sao có thể đem ngày sinh tháng đẻ để lộ ra đi Lại nói những người này trên thân đều có chút pháp lực Làm sao lại để cho mình lung tóc chóc ra Tứ lang một câu nói kia Đột nhiên nhắc nhở cái kia mặt hướng lão thành người trẻ tuổi Lão tứ ngươi đi cái kia triệu ra lăn lộn mấy ngày Có không có lưu lại nhược điểm gì. Tứ lang đầu tiên là xứng sờ. Tiếp đó sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Cái này có thể bảo vệ không đủ. Phía trước mấy ngày thời điểm ta chỉ lo nhanh hơn sống. Không có chú ý những này không chừng liền lưu lại lông tóc những vật này. Liêu trai lộ trường sinh chí 13. mươi 337 rơi vào trong trận. Cái kia đại ca sau khi nghe xong. Ánh mắt liền hít lại. Tiếp đó nói ra, đã ngươi nói cái kia đạo sĩ lại lôi pháp. Như vậy hẳn là một cái có bản lĩnh. Nếu là thật ngươi lưu lại lông tóc, chỉ sợ hắn lại dùng cái này đến làm phép. Ngươi xấu tính mệnh. Cái kia tứ lang nghe đến đó cũng không có bao nhiêu khẩn trương. Mà là cười lấy nói ra, cái kia đạo sĩ năm trẻ măng có bao nhiêu đạo hạnh? Ta không tin hắn có bản lĩnh có thể giao động ta thần hồn. Cái kia đại ca sau khi nghe xong lắc đầu, tiếp đó nói ra, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đại ca không cần phải lo lắng. Ta lấy hương hỏa thần lực làm phép, đem ta thần hồn vây ở trong cơ thể. Ta cũng không tin hắn có thiên đại bản sự, có thể phá ta thần lực. Đại lang nghe đến đó trầm tư một chút, chỉ có thể là miễn cưỡng gật gật đầu nói ra, cũng chỉ có thể là dạng này. Chúng ta ngày mai xuất thủ thời điểm không thể thủ hạ lưu tình. Vạn nhất đối phương thật bắt lấy tứ lang nhược điểm. Nếu để cho hắn chạy trốn. Trả thủ lên. Chúng ta coi như có phiền toái. Cách khác vài cách ngũ thông thần sau khi nghe xong cũng liền gật đầu liên tục. Tiếp xuống bọn họ liền không để tại tâm lên rồi. Thế nhưng là tại ngày thứ hai buổi chiều. Bọn họ ngay tại vây quanh một cái bàn đá ăn thịt uống rượu. Liền đợi đến sắc trời tối Bọn họ tiến đến tìm đối phương vẫn đen Thế nhưng là đang uống rượu tứ lang Đột nhiên quát to một tiếng liền hôn mê bất tỉnh Lần này cũng đem cái khác vài cách ngũ thông thần giật nảy mình Đặc biệt là cái kia đại lang nhìn thấy tình huống này Một bước liền lẻn đến tứ lang bên cạnh Tiếp lấy dối ra một cái tay chỉ Điểm vào tứ lang mi tâm. Qua hơn nửa ngày hắn mới thu hồi tay chỉ Tiếp đó đưa tay phải ra lặng yên dùng huyền công. Tại tứ lang trên đỉnh đầu vỗ. Sau đó cái kia tứ lang liền mơ mơ màng màng mở mắt. Nhìn xem vây quanh ở chung quanh hắn vài cái huyên để nghi hoạt hỏi. Các ngươi chơi cái gì? Vây quanh ta làm cái gì? Thế nhưng là kế tiếp còn không đợi người khác trả lời. Cái kia tứ lang liền liền đóng lên rồi ánh mắt. Mê man đi ngủ. Cách khác vài cái ngũ thông thần thấy tình cảnh này tất cả giật mình. Mấy người bọn hắn đều là nuông chiều lại bắt người hồn phách. Gặp một lần tứ lang hình dạng. liền biết hắn một hồn một phách đã bị người bắt đi. Đại ca làm sao bây giờ? Cái kia đại lang trầm tư một chút. Tiếp đó nắm chặt nắm đấm nói ra. Tứ lang lần này không cẩn thận. Nhất định là lưu lại lông tóc. Cho nên để cho cái kia đạo sĩ có rồi thời cơ lợi dụng. Một cách khác thâm tình nghiêm túc người trẻ tuổi. Lúc này đột nhiên mở lời nói. Đại ca. Nếu là như thế. Không bằng chúng ta bây giờ liền lên đường tiến đến. Loại trừ cái kia đạo sĩ. Đem tứ để hồn phách cướp về. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nếu cái kia đạo sĩ biết chúng ta là ngũ thông thần. Còn dám làm phép. Tất nhiên là có rồi vạn toàn chuẩn bị. Chúng ta hiện tại đi qua sợ rằng sẽ tự chui đầu vào lưới. Mấy người kia nghe đến đó cũng bắt đầu trở nên trần trờ. Mặc dù nói lão tứ cùng bọn hắn là mấy trăm năm huyên đệ. Thế nhưng vì hắn dừng vào tính mạng mình. Chỉ sợ không người nào nguyện ý. Cái kia sắc mặt nghiêm túc người trẻ tuổi nghe đến đó trước mắt. Đột nhiên có rồi biện pháp. Đại ca. Không bằng dạng này ta phân ra một luồng thần hồn bám vào lão tứ trên thân. Tiến đến tìm cái kia đạo sĩ phiền phức. Nếu là có thể thành công dĩ nhiên là tốt. Nếu là không thành công nhiều lắm là cũng chính là đem lão tứ ngã ở nơi đó. Đối chúng ta vài cái cũng không có cái gì tổn thương. Cái khác vài cái ngũ thông thần sau khi nghe ánh mắt đều phát sáng lên. Bọn họ nhìn nhau đều âm thầm gật đầu. Lão nhị nói chính là. Nếu như là lời như vậy Bọn họ cũng coi là không có vứt bỏ huyên đệ Tốt liền theo lão nhị biện pháp xử lý Theo cái này đại lang ra lệnh một tiếng Cách khác vài cái ngũ thông thần lập tức bắt đầu hành động Ở trong có một người đem tứ lang thân thể đỡ thẳng Tiếp đó khoanh chân ngồi ở địa phương cái kia nhị lang ngồi tại tứ lang sau lưng Dối ra một cái ngón tay chỉ tại tứ lang xương đầu bên trên Một lát sau Cái kia nhị lang trên thân thật sống toát ra một cỗ khói xanh. Theo tay chỉ lập tức liền biến mất đến tứ lang đầu lâu bên trong. Qua hơn nửa ngày. Cái kia tứ lang đột nhiên mở to mắt. Tiếp đó cười lấy đối bên cạnh vài cái hương đệ nói ra. Các vị hương đệ mà lại ở chỗ này an tỏa. Ta đi xem một chút cái kia đạo sĩ rốt cuộc có bản lãnh gì. Nguyên lai like lúc này cái này khống chế cái này tứ lang thân thể. Đã biến thành cái kia ngũ thông thần lão nhị. Chỉ gặp hắn đứng dậy lắc lắc tứ lang thân thể. Tiếp đó miệng tụng chú ngữ. Đột nhiên liền hóa thành một cỗ khói vàng. Tiếp đó hướng bầu trời bên trong tỏ khắp mà đi. Cái này khói vàng nhìn như nhẹ nhàng. Tốc độ rất chậm. Thế nhưng kỳ thực nhanh như thiểm điện. Một lúc nửa khắc sau đó. Hắn đã rơi vào triệu hoang trong viện. Chờ đến đến trong viện sau đó. Hắn phát hiện viện nhỏ im ếm tựa như là không có người một dạng. Xem tình cảnh này. Cái này nhị lang liền biết không tốt. Tất nhiên là cái này đạo sĩ có rồi cái gì mai phục. Cho nên phân phát người hầu. Bất quá. Như là đã tới. Hắn ngược lại muốn xem xem cái này đạo sĩ rốt cuộc có cái gì thần thông. Thế là cái này nhị lang cũng không chậm trễ. Điều động lấy tứ lang thân thể hóa thành khói nhẹ. Lại một lần nữa rơi vào nhà sau. Tại hậu trạch trên tường nhì lang hướng phía dưới quan sát. Tình không có phát hiện cái gì gì dạng. Thế nhưng không biết thế nào hắn thần hồn càng không ngừng tại cảnh báo. Nói cho hắn biết phía trước hung hiểm không gì sánh được. Phải biết bọn họ những này người tu đạo như là đã tu thành thần hồn. Như vậy đối thiên đạo cảm giác liền liền sâu hơn một tầng. Hắn thần hồn có thể bằng vào nhạy cảm cảm giác. Cảm giác đến thiên đạo một tia biến hóa. Cho nên mới có thể su cát tỷ hung. Cái kia nhị lang cao mày đứng tại trên tường. Nửa ngày đều không có xuống tới. Dương Hằng trong phòng đã phát hiện yêu quái đến. Bất quá cái này yêu quái thật sự là quá cẩn thận. Đứng tại trên tường căn bản cũng không hạ viện bên trong. Cái này sao có thể được. Cái này yêu quái nếu là vẫn đứng ở nơi đó. Chính mình bố trí thanh long xích huyết trận Không phải liền là thành rồi bài trí Vì thế Dương Hằng đi ra khỏi phòng Hướng về phía đứng tại trên tường cách kia yêu quái nói ra Ta ngược lại là người nào tới Nguyên lai là ngươi cách này con lửa tinh Nhị lang đứng tại trên tường Nghe Dương Hằng mà nói Liền hiện lên một cái cố tức giận Đó cũng không phải nhị lang bản thân cảm xúc Mà là tiềm ẩm trong thân thể cái kia tứ lang bản thân ý chí đang tác quái Cái này nhị lang vận chuyển pháp lực Cưỡng ép lại một lần nữa đem tứ lang tàn hồn đặt ở trong cơ thể Tiếp đó lúc này mới cười lấy đối dương hằng nói ra Ngươi cái này đạo sĩ Huyên để chúng ta cùng ngươi không oán không cửu Tại sao phải can thiệp chúng ta chuyện tốt Dương hằng chiếm tại phía dưới nghe nhị lang mà nói Trong lòng liền là giật mình phải biết hắn nhưng là câu tứ lang một hồn một phách tại dưới tình huống bình thường cái này người nhất định là buồn ngủ liền là miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh cũng không có khả năng dạng này tư duy rõ ràng chẳng lẽ cái này tứ lang có cái gì thủ đoạn đặc thù nghĩ tới đây sau đó dương hằng trên mặt cũng bắt đầu nghiêm túc lên phải biết có thể đối kháng chính mình pháp thuật yêu quái chỉ sợ công lực cũng không thể so với chính mình kém. Mặc dù dương hằng nội tâm đã cảnh giác, thế nhưng mặt ngoài vẫn là phong khinh vân đảm, mấy người các ngươi yêu quái. Nếu là tu hành có thành, nên tại rừng sâu núi thắm dốc lòng tu đạo, để có một ngày đắc thành chính quả, làm sao dám đi tới nhân gian làm sằng làm bậy. dương hằng nói xong câu đó sau đó, cũng không còn cùng hắn nói nhảm nhiều. Trực tiếp liền lấy ra mộc như ý tiếp lấy miệng tụng chú ngữ. Thiên hỏa lôi thần. Địa hỏa lôi thần. Ngũ lôi hằng linh. Khóa rượu nhốt tinh. Tiếp đó Dương Hằng khẽ đào tay phải. Tiếp lấy một đoàn tia chớp liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Chỉ thấy được Dương Hằng hướng về phía trước nhẫn một cái. Cái kia trong tay phải tia chớp. Liền thẳng đến trên tường cái kia tứ lang mà đi. Khống chế tứ lang thân thể nhị lang thần hồn. Đã sớm biết cái này ngược lại là an hiểu lôi pháp. Cho nên một mực liền cẩn thận đâu. Lúc này thấy đối phương vừa đến bôn lôi thẳng đến chính mình cũng không dám chậm trễ. Chỉ gặp hắn thân hình bỗng nhiên một chỉ riêng hóa thành một cỗ khói vàng. Cái kia tia chớp đánh vào nói dối bên trên. Chỉ là đem khói vàng chấn động một chút. Đợi đến lôi điện là biến mất. Cái kia khói vàng một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, liền hóa thành cái kia tứ lang thân thể. Bất quá cái này lôi pháp vẫn còn có chút tác dụng. Mặc dù hắn lần nữa khôi phục nguyên trạng, thế nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt. Xem ra vừa rồi cái kia một chút cũng không phải dễ chịu. Dương Hằng tại phía dưới gặp một lần chính mình lôi pháp có tác dụng. Thế là liền liên tiếp thả ra trường tâm lôi. tại trên tường cái kia nhị lang cũng không dám tiếp tục ở nơi đó xứng sở bị xét đánh hắn chỉ có thể là hóa thành khói xanh tại trên tường không ngừng du tẩu tránh né lấy từng đạo lôi điện bất quá đây cũng chính là cách tạm thời biện pháp phải biết dương hằng trưởng tâm lôi mau lẹ không gì sánh được hắn liền là chạy lại nhanh luôn có bị đánh đến lúc đó quả nhiên cái kia nhị lang sơ ý một chút Vẫn là bị trưởng tâm lôi bổ vừa vặn Lần này cách này nhị lang từ tâm hiện ra thân hình Khóe miệng đã có một tia máu tươi Hiện tại cách này nhị lang thế nhưng là có chút rõ ràng Chính mình nếu là tại cứ như vậy du tẩu Luôn có bị đối phương đánh lấy thời điểm Nghĩ tới đây thời điểm Nhị lang cắn chặt hàm răng mãnh liệt liền hướng trong sân đánh tới Hắn ý tưởng là tiên hạ thủ vi cường Thừa dịp cái này đạo sĩ truyền pháp lực thời điểm. Chính mình trước tiên đem cái này đảo là ra. Mà đứng tại cửa phòng miệng Dương Hằng. Nhìn thấy cái này nhị lang rốt cuộc nhảy trúng rồi trong sân. Trên mặt liền lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Cái này yêu quái quả nhiên là bị chính mình ớp Dương Hằng đối mặt cái này nhị lang tập kích cũng không nhìn lại. Chỉ là hướng về sau vừa lui. liền thối lui đến trong phòng. Tiếp lấy hắn đi tới Pháp đàn trước đó. Dơ lên kiếm gỗ đào. Hướng về phía ngoài viện thanh long xích huyết trận chỉ một cái. Theo dương hằng động tác cái kia thanh long xích huyết trận đột nhiên thả ra đạo đạo lục quang. Cái này lục quang giữa không trung bên trong hóa thành từng đầu dương nanh múa vuốt thanh long. Mà trong sân cái kia nhị lang thấy tình cảnh này là quá sợ hãi. Chính mình nhìn tính vạn tính vẫn là chúng rồi cái này đạo sĩ vừa kế. Rơi vào hắn trong trận Bất quá cái này nhị lang cũng không phải ăn chay Nhìn thấy mình bị vây ở trong trận Biết hiện tại nếu muốn xông ra đi cũng chẳng phải dễ dàng Thế là hắn cũng không có động tác khác Ngược lại là khoanh chân ngồi xuống cắn nát chính mình ngón trỏ Tại trán mình vẽ lên một cái kỳ gì dự gì, gì ký hiệu Theo cái ký hiệu này xuất hiện gánh chịu dương hằng trên pháp đàn cái kia tứ lang một hồn một phách cái kia túi giấy đột nhiên bắt đầu run rẩy lên sau đó còn không có chờ dương hằng kịp phản ứng cái kia túi giấy liền liền hoa bay ra một đảo lục quang rơi vào trong trận cái kia nhị lang trên thân đột nhiên cái kia nhị lang thân thể dùng một loại khác thanh âm nói ra nhị ca đây là có chuyện gì ngươi thần hồn thế nào tại trong cơ thể ta Đừng nói những này nhiều lời Chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ hiện tại tình hình sao Chúng ta cùng một chỗ thi triển pháp lực Phá đại trận này Chờ trở về lại nói cách khác Liêu trai lộ trường sinh chí 13 mươi 338 đấu pháp Ngũ thông thần tứ lang thân thể Gánh chịu lấy lão nhị cùng lão tứ hai người thần hồn Cùng một chỗ bắt đầu vận công Chỉ thấy được nơi xa vô số hương hỏa nguyện lực mang theo lấy từng đạo mùi máu tươi. Vọt tới hai người bọn họ trên thân thể. Chỉ thấy được ở trong trận cái kia tứ lang thân thể. Bây giờ lại phù phiếm giữa không trung bên trong. Ở trên người thả ra vô số hương hỏa thần lực. Những này hương hỏa thần lực cũng không ngưng tụ. Mà là có chút tán loạn. Thế nhưng hắn ẩm chứa chúng sinh nguyện lực lực lượng. Lại đem Dương Hằng Thanh Long xích huyết trận lực lượng bài xích ra. Dương Hằng tại Pháp đàn phía trước cũng có chút ảo não. Vừa rồi chính mình một lúc không quan sát. Vậy mà để cho cái kia ngũ thông thần đoạt đi tứ lang thần hồn. Bất quá Dương Hằng rất nhanh liền kịp phản ứng. Chỉ thấy được hắn trong tay lấy ra một như ý. Kiện bảo bối này là hắn thường dùng nhất. Có thể ngưng tù lôi Pháp. Phối hợp cái này Thanh Long xích huyết trận. Có thể làm cho đại trận uy lực đại tăng. Chỉ thấy được Dương Hằng đem một như ý cao cao nắm quá mức đỉnh. Tiếp đó miệng đưa chú ngữ. Ngũ phương lôi sử. Đại xính uy linh. Vân tập đàn sở. Tử thần đều kinh. Là ta thoát tác. Phải đi tà tinh. Ta phụng bắt cực đại đế sắc. Theo Dương Hằng chú ngữ. Cái kia trên bầu trời vô số quy tắc bắt đầu tụ tập. Mà lại tại vĩ độ chỗ sâu cũng có một cố lực lượng bắt đầu ra trì. Tại khu nhà nhỏ này phía trên. Bắt đầu hội tụ từng đoàn từng đoàn màu đen vân khí. Những này màu đen vân khí bên trong. Thỉnh thoảng lóe qua một đảo thiểm điện sau đó. liền rất nhanh biến mất. Thế nhưng hắn không ngừng lấp lóe quang mang. Cũng làm cho người biết cái này đoàn đồ vật không phải dễ trêu Mà trong tiểu viện thanh long xích huyết trận. Ở trên trời vân khí xuất hiện sau đó. Những cái kia ở trong trận du tẩu thanh long cũng bắt đầu sôi trào lên. Thỉnh thoảng có một đầu thanh long mãnh liệt hướng lên mà đi. Thật giống muốn đi vào trong lôi vân hô phong hoán vũ một dạng. Bất quá những này ở trong trận du tẩu thanh long. Chẳng qua là một chút hư ảo hình ảnh. Chỉ có được thanh long một điểm ý thức. Vô luận bọn họ ra sao dùng sức. Đều không thể thoát ly thanh long xích huyết trận chói buộc. Ở trong trận cái kia ngũ thông thần nhìn thấy loại tình huống này liền biết không tốt. Đối diện cái kia đạo sĩ xem ra là dùng ra đòn sát thủ. Cần thiết chỉ huyên để mình vào tử địa. Hai người kia trong thân thể lẫn nhau giao một cách lưu. Biết lúc này không thể lại ầm nút. Thế là liền riêng phần mình thi triển ra đòn sát thủ. Đầu tiên là cái kia tứ lang. Bởi vì hiện tại dùng là thân thể của hắn. Vì thế hắn thi triển pháp lực càng thêm mượt mà. Chỉ thấy được hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó miệng tụng chân ngôn. Chỉ chốc lát thân thể của hắn ngay tại một lần hóa thành một đoàn hoàng khí. Bắt đầu hướng bốn phía tán loạn. Mong muốn thoát ly đại trận trói buộc. Đối với điểm này Dương Hằng trước đó cũng đã gặp. Lần trước cái kia tứ lang liền là dựa vào bản sự này trốn ra chính mình lòng bàn tay. Vì thế Dương Hằng hiện tại là đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy được hắn Vũ Động kiếm gỗ đào. Theo hắn Vũ Động, từng đạo thanh phong từ thanh long xích huyết trận bên trong tạo nên. Theo những cái kia thanh long du tẩu, mỗi một lần gió thổi qua đoàn kia hoàng khí, đoàn kia khói vàng đều sẽ suy yếu một phần. Liền tại cách này khói vàng, mắt thấy tựu trở nên trong suốt thời điểm, Tại cách này hoàng nham trung tâm lại là quay cuồng một hồi. Tiếp lấy một đoàn thần lực bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Cái kia thần lực tựa như là vô hình vô ảnh một dạng. Bắt đầu bám vào tại cách này khói vàng bên trên. Lại tiếp sau đó. Vô luận dương hằng thế nào huy động kiếm gỗ đào. Cái kia thanh phong vô luận lợi hại cỡ nào. Đều không thể giao động cách này khói vàng một tơ một hào. Bất quá cứ như vậy. Hắn vẫn là không cách nào thoát ly dương hằng đại trận Bởi vì cái này đoàn khói vàng mỗi một lần muốn tiếp cận đại trận biên giới Chắc chắn sẽ có một đầu thanh long xuất hiện ngăn trở Tại bọn họ tiến lên trên đường Lập tức đem cái này khói vàng rút về trong trận Đừng nhìn cái này thanh long thật giống đối xanh vàng khói không có bất cứ thương tổn gì Kỳ thực bằng không Cái này thanh long là mang theo quy tắc lực lượng Mỗi một lần quất vào khói vàng bên trên Đối cái kia ngũ thông thần tâm thần đều là một lần kịch liệt tra tấn Vì thế cái kia khói vàng mặc dù không gặp giảm bớt Thế nhưng động tác chậm đi xuống tới Lại một lát sau Tại cái kia khói vàng trung tâm lại một lần nữa thả ra từng đạo thần lực Lần này cái này thần lực tỉnh không có lan tràn ra phía ngoài Mà là thẳng đến bầu trời Lần này đối phương phóng xuất thần lực rất nhanh liền tiêu thất tại không gian bên trong Tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng Mà Dương Hằng đứng tại Pháp đàn sau đó Đối với đối phương lần này cử động thật có chút chẳng biết tại sao Hắn không biết đối phương đây là muốn làm gì Tại sao phải uổng phí hết trong cơ thể mình thần thông Bất quá bây giờ Dương Hằng không lo được cách khác Người có mọi loại đạo Pháp Ta có nhất định chi quy Sau đó Dương hằng tay che lấy kiếm gỗ đào miệng tụng châm ngôn Dùng kiếm gỗ đào mũi kiếm hướng cái kia chính giữa khói vàng chỉ một cái Cái kia thanh long xích huyết trận lần này nhưng cùng trước đó bất đồng Chỉ thấy được trận kia bên trong thả ra đó đó ánh sáng màu đỏ Những này ánh sáng màu đỏ tựa như là máu tươi ngưng tụ thành một dạng Đem toàn bộ đại trận bao phủ ở cùng nhau Theo ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, ở trong trận đoàn kia khói vàng, bị ánh sáng màu đỏ chiếu xạ, tựa như là bị bàn là đốt đi một dạng, bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, đoàn kia khói vàng liền bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại, tiếp lấy cái kia khói vàng tại trên mặt đất lăn một vòng, lại lần nữa hóa thành cái kia ngũ thông thần tứ lang hình tượng. Bất quá bây giờ cái này tứ lang thế nhưng là có chút chật vật. Toàn thân trên dưới nhiều chỗ không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu. Mà lại hắn y phục đã biến thành rách mướp. Theo cái này tứ lang xuất hiện. Dương Hằng mỉm cười. Lại lần nữa miệng tùng pháp chú. Tiếp lấy cái kia tại bốn phía du tàu thanh long liền giống như từng nhánh mũi tên từ bên trên hướng phía dưới bay đi. Thẳng đến trận kia bên trong tứ lang. Lần này cách này ngũ thông thần. Thế nhưng là cảm thấy có chút nguy hiểm. Thế là hắn hét lớn một tiếng. Nhị ca còn chưa đồng thủ. Chờ đến khi nào. Theo một tiếng này đe dọa. Tại tứ lang trong cơ thể. Liền lan tràn ra một cỗ ý chí. Cách này ý chí đi tới giữa không trung Liền biến mất không thấy gì nữa. Thật sống cùng không gian hóa thành một thể. Mà Dương Hằng cũng không để ý những này. Vẫn là khống chế ở trên bầu trời đó đó ánh sáng màu đỏ Bắt đầu từng đoàn từng đoàn rơi xuống Không có một đoàn ánh sáng màu đỏ rơi vào cái kia tứ lang trên thân thể Cái kia tứ lang thân thể thật giống liền bị suy yếu một phần Đợi đến đoàn thứ ba ánh sáng màu đỏ rơi xuống Cái kia tứ lang đã không còn bất kỳ cái gì sức phản kháng Chỉ có thể là nằm ở nơi đó chờ chết Dương Hằng đối với cái này thật giống sớm có đoán trước. Tại đối phương không thể hành động sau đó. Ở trên bầu trời từng đoàn từng đoàn thanh khí hóa thành thanh long cũng bắt đầu lại một lần nữa rơi xuống. Bất quá những ngày thanh long lần này rơi xuống tốc độ chậm đi rất nhiều. Lần này 7 tám đầu thanh long rơi vào tứ lang thân thể lân cận. Tiếp lấy bọn họ liền bắt đầu vây quanh tứ lang thân thể bắt đầu xoay tròn. Cái này thanh long mỗi một lần xoay tròn liền lôi kéo một cỗ quy tắc lực lượng. Rơi vào tứ lang trên thân. Cũng không thấy tứ lang thân thể có cái gì tổn thương. Thế nhưng hắn lại nhìn không được bắt đầu kêu rên. Bởi vì những này thanh long mang theo quy tắc lực lượng là không cách nào tổn thương tứ lang thân thể. Nhưng lại đối với hắn thần hồn có không thể đo lường tổn thương. Lại tiếp tục như thế. Chỉ sợ không có một lúc nửa khắc. Tứ Lang thần hồn liền sẽ bị làm hao mòn hoàn tất. Liền tại cái này Dương Hằng thi pháp khẩn yếu quan đầu. Tại trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái anh tuấn thiếu niên thần hồn. Cái này thần hồn liền là vừa rồi cái kia biến mất tại trong hư không nhị lang. Chỉ gặp cái này nhị lang nhàn nhạt nhìn thoáng qua trong trận Tứ Lang. Tiếp đó liền đem ánh mắt quang đến Dương Hằng trên thân. Chỉ thấy được hắn mỉm cười. Tiếp đó mãnh liệt thần hồn liền hướng bốn phía khuyết tán ra. Tiếp lấy liền có vô số thần lực bắt đầu cùng hắn khuyết tán ra thần hồn hóa làm một thể. Dương Hằng run lên trong lòng. Hắn nhớ tới vừa rồi cái kia ngũ thông thần hướng ra phía ngoài thi triển thần lực. Lại đối đại chiến không có bất kỳ trợ giúp nào tình huống. Chẳng lẽ là ở chỗ này chờ chính mình. Xem ra chính mình đến nhanh động thủ. Tránh khỏi bị đối phương tiên hạ thủ vi cường. Thế là Dương Hằng bắt đầu gấp rút niệm chú. Mà trận kia bên trong thanh long cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh. Theo đại trận xoay tròn tốc độ bắt đầu nhanh. Cái kia tứ lang cũng bắt đầu chậm rãi từ bỏ rãi rua. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly lên. Xem ra hắn thần hồn đã bị làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Ngay tại Dương Hằng cho rằng lần này đại công muốn hoàn thành thời điểm. Cái kia nửa không trung nhị lang chỗ mang theo lực lượng thần hồn bắt đầu mãnh liệt bốc cháy lên sau đó Cái này bốc cháy lên hỏa diễm liền rơi vào phía trên đại trận Cũng không biết đây là lửa gì Vậy mà thoáng cách liền đem dương hằng đại trận hoàn toàn xuyên thấu Mà trong trận những cái kia ánh sáng màu đỏ Mỗi lần bị ngọn lửa này một đốt Lập tức liền hóa thành khói xanh Biến mất không thấy gì nữa Liền liền tại nửa không trung du tẩu thanh long bị ngọn lửa này một đốt. Cũng bắt đầu trở nên mờ đi. Mắt thấy liền phải hóa thành hư ảnh. Dương Hằng lần này thật có chút cuống lên. Mắt thấy liền phải loại trừ một cái ngũ thông thần. Nếu để cho đối phương được cơ hội chạy. Kia thật là hậu hoạn vô tận. Vì thế Dương Hằng cũng không quản cách khác. Trực tiếp liền từ trong ngực đi ra cái kia phượng đầu thoa Chỉ thấy được Dương Hằng ném đi. Theo một thân thanh minh. Một cái hỏa diễm hóa thành Phượng Hoàng. Xuất hiện ở giữa không trung Cái này Phượng Hoàng vừa xuất hiện thật hưng phấn liên tiếp kêu vài tiếng. Tiếp đó nhận chuẩn phương hướng. Thẳng đến đoàn kia kỳ gì hỏa diễm mà đi. Mà lúc này đoàn kia hỏa diễm đã rơi vào trong trận tứ lang trên thân thể. Cái này tứ lang thần hồn. Mặc dù nhanh muốn bị làm hao mòn hoàn thành. Nhưng là vẫn lấy cuối cùng ý niệm. Khống chế thân thể này đứng lên. Tiếp đó dựa vào ngọn lửa này phụ thể. Bắt đầu hướng ngoài trận sông vào. Mắt thấy cái này tứ lang thân thể. liền phải bước ra thanh long xích huyết trận phạm vi khống chế. Xông qua cửa viện. Bất quá lúc này cái kia không trung phượng hoàng cũng rơi xuống. Chỉ thấy được theo cái kia vô tận hỏa diễm tại tứ lang trên thân thể khẽ quét mà qua. Cái kia vốn là còn kèm theo tại tứ lang trên thân thể thần kỳ hỏa diễm Lập tức liền biến mất không thấy gì nữa Dương Hằng bằng vào chính mình cùng hỏa phượng hoàng cảm giác đã biết Liền vừa rồi như vậy một chút Cái kia hỏa phượng hoàng đã hoàn toàn nắm trong tay cái này đoàn thần kỳ hỏa diễm Cũng làm cho hắn biết tiền căn hậu quả Nguyên lai kia là nhị lang một luồng tàn hồn Vậy mà từ bỏ chính mình ý thức Bằng vào huyên để bọn họ vừa rồi phóng ra đến không trung cái kia cường đại thần lực. Hóa thành cái này thần chi đặc hữu hỏa diễm. Nếu như không phải dương hằng hỏa phượng hoàng chính là trong lửa chi tinh. Những ngọn lửa này đều có thể bị hắn hoàn toàn trường khống. Chỉ sợ thật muốn bị cái này tứ lang trốn ra trong trận. Bất quá bây giờ ngọn lửa này bị hỏa phượng hoàng hấp thu. Chẳng những tăng lên hỏa phượng hoàng uy năng. Mà lại. bởi vì những cái kia thần lực hóa thành trong ngọn lửa chứa lấy như có như không ý thức, cho nên để cho hỏa phượng hoàng linh tính lại tăng lên một phần, hỏa phượng hoàng tại thu rồi ngọn lửa kia sau đó lại một lần nữa đằng không mà lên, bay đến giữa không trung, không còn hỏa diễm bảo vệ, cái kia thanh long xích huyết trận lại một lần nữa khởi sướng uy đến, từng đầu tư ảo thanh long bắt đầu. Lại một lần nữa vây quanh cái này tứ lang thân thể xoay tròn phóng suốt đạo đạo quy tắc. Làm hao mòn hắn thần hồn. Liêu trai lộ trường sinh chí 13. mươi 339 phi kiếm. Tại ngoài trăm dặm khe núi bên trong. Cái kia chính ngồi ship bằng nhị lang đột nhiên quát to một tiếng phun. Một ngụm máu tươi. cái khác vài cái ngũ thông thần gặp tình huống như vậy vội vàng tiến lên. Có móc ra đan dược đút tới nhị lang trong miệng. Hữu dụng lòng bàn tay chỗ hắn phía sau lưng. Bắt đầu dùng công chữa thương cho hắn. Một lát sau. Cái kia nhị lang rốt cục sắc mặt khá hơn một chút. Ngũ thông thần lão đại lúc này đi tới. Trừng mắt cái này lão nhị hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta cảm giác đến ngươi một luồng thần hồn đột nhiên nhân diệt. Đại ca. Cái kia đạo sĩ quả nhiên là thật bản lãnh. Không biết dùng phương pháp gì. Vậy mà đem ta thần hồn biến thành hỏa diễm thu đi rồi. Để cho ta bám vào bên trên thần hồn cũng toàn bộ bị đánh tan. Cái kia ngũ thông thần lão đại. Nghe đến đó thời điểm lông mày liền là nhíu một cái. Tiếp đó nói ra. Nếu cái này đạo sĩ lợi hại như vậy. Vậy chúng ta không nên trêu chọc. Hiện tại mau chóng rời đi cách này địa phương. Tránh khỏi một hồi bị cái kia đạo sĩ truy lên rồi. Lão đại vừa dứt lời. Cái kia ngũ thông thần lão ngũ lại có chút không vừa ý. Thế nhưng là tứ ca còn tại cái kia đạo sĩ trong tay. Chúng ta nếu là cứ đi như thế. Tứ ca không phải liền là hết à. Hờ. Lúc nào còn nhìn lấy tìm lão tứ. Trước bảo chủ chính chúng ta tính mệnh rồi nói sau. Lão ngũ sau khi nghe xong ánh mắt liền âm trầm xuống. Tiếp đó đột nhiên quát to một tiếng. Cái kia đạo sĩ có bản lãnh gì? Hương để chúng ta nếu là cùng một chỗ tiến đến. Ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay. Một mực không nói gì lão tam. Nghe đến đó nhanh chóng lên phía trước vỗ vỗ lão ngũ phía sau lưng. Đừng hành động theo cảm tính. Nghe đại ca chính xác không tệ. Thế nhưng là cái này lão ngũ lại không lính tình. Nói những này cũng không có dùng. Còn không phải liền là tham sống sợ chết. Quên tình nghĩa huyên đệ. Ngũ thông thần lão đại hiện tại cũng nhìn không được nữa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong hai mắt thả ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo Cái này hàn quang tựa như là hai cái lời kiếm một dạng thẳng đến lão ngũ trái tim. Cái kia lão ngũ một cái không đề phòng bị. cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đánh chúng, lập tức hai mắt khẽ đảo liền ngã tại trên mặt đất. Lão tam thấy tình cảnh này, nhanh lên mà ngăn tại lão ngũ trước mặt, hướng về phía đại ca liên miên cúi đầu. đại ca, lão ngũ chỉ là một lúc tức giận, cũng không phải là có ý đắc tội ngươi, còn xin ngài sơ cao đánh khẽ tha hắn lần này. cái kia lão đại thở dài một hơi, tiếp đó nói ra, Nếu không phải ta đã sớm biết lão ngũ tính khí nóng này. Vừa rồi cái kia một cách liền sẽ không chỉ là phong bế hắn tâm trí. Cái kia lão tam cùng lão nhị nghe lời này. Đây mới là thở dài một hơi. Rốt cuộc mắt thấy lão tứ liền không về được. Nếu là lão ngũ tại bị lão đại xử trí. Như vậy bọn họ ngũ thông thần coi như thật có chút thế đơn lực cô. Không cần nhiều lời. Lão tam ngươi khiêng lão ngũ. Lão nhị ngươi còn có thể đi sao Cái kia lão nhị khẽ gật đầu Này một ít thương Không làm khó được ta Nếu là dạng này không cần chậm trễ Chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này Sau đó mấy cái này ngũ thông thần liền riêng phần mình thi triển pháp lực sau đó Giống như bầu trời bên trong vọt tới Hóa thành một đoàn hơi khói Thẳng đến phương xa mà đi Lại nói Dương Hằng lấy một bên tài thu rồi cái kia kỳ gì hỏa diễm sau đó Bắt đầu dùng đại trận thần thông làm hao mòn cái kia tứ lang thần hồn Cái kia tứ lang nằm tại trên mặt đất đối với không ngừng xoay tròn quy tắc Căn bản là không có cái gì phản ứng Thân thể của hắn cũng bắt đầu chầm rãi vặn vẹo Cuối cùng hóa thành một cái con lửa nhỏ hình dáng Dương Hằng xem xét tình hình này liền biết không sai biệt lắm Thế là buông xuống một như ý. Từ trong ngực liền lấy ra khảo ruột bổng Hướng về phía cái kia hóa thành nguyên hình tứ lang thân thể vung lên. Theo khảo ruột bổng quy tắc xuất hiện. Cái kia tứ lang trên thân thể liền bay ra khỏi một cái nhàn nhạt hư ảnh. Cái này hư ảnh có chút quái dị Nửa người dưới ngược lại là hình người. Thế nhưng đầu tóc của hắn lại là một cái con lừa đầu. Thứ này không phải bên cạnh. chính là cái kia tứ lang thần hồn, cái này tứ lang hồn phách bị thanh long xích huyết chứng một mực đang làm hao mòn, hiện tại đã cơ hồ không có cái gì ý chí. Theo khảo ruột bổng huy động, hắn cũng không biết phản kháng, vậy mà liền như thế đã rơi vào khảo ruột bổng bên trong. Dương Hằng tiếp lấy lại lần nữa huy động khảo ruột bổng, cái kia khảo ruột bổng bên trong một trận quay cuồng. Tiếp lấy cái kia tứ lang thần hồn lại một lần nữa rơi vào Dương Hằng trước mặt. Bất quá có lẽ là bởi vì thần hồn không được đầy đủ duyên cớ. Cái này tứ lang thần hồn. Hiện tại mặc dù là cung cung kính kính quỳ gối Dương Hằng đến trước mặt. Thế nhưng biểu lộ lại hết sức chất phác. Dương Hằng đối với cái này cũng không có để ý. Chỉ là mở miệng hỏi. Vừa rồi tại trong cơ thể ngươi cái kia hồn phách là ai? Cái kia tứ lang thần hồn nghe Dương Hằng cha hỏi biểu lộ chất phát trả lời Là ta nhị ca Ở phủ cận đây còn có ngũ thông thần cái nào các vị Huyên để chúng ta vài cách đều tại lân cận một chỗ sơn lõm bên trong Có ta đại ca thống lĩnh Dương Hằng sau khi nghe xong liền nhíu mày Nếu để cho mấy cái này ngũ thông thần chạy trốn Nút trong bóng tối Thường thường chú ý chính mình Chính mình chỉ sợ cũng không phải thư thái như vậy. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng liền khẽ cắn môi. mãnh liệt giống như bầu trời bên trong cái kia hỏa phượng hoàng vấy tay một cái. Cái kia hỏa phượng hoàng một nháy mắt liền rơi vào Dương Hằng lân cận. Sau đó dùng thân thể có lấy có Dương Hằng đầu. Mặc dù cái kia hỏa phượng hoàng trên thân là do hỏa diễm tạo thành. Thế nhưng ngọn lửa này tựa như là đối Dương Hằng không có bất cứ thương tổn gì như, mặc dù nói có từng đoàn từng đoàn hỏa diễm theo Hỏa Phượng Hoàng động tác, rơi vào Dương Hằng trên thân. Thế nhưng những ngọn lửa này tựa như là có ý chí tinh linh, chỉ có điều tại Dương Hằng trên thân nhảy vài cách liền một lần nữa trở lại Hỏa Phượng Hoàng trong cơ thể. Cái kia Dương Hằng vươn tay tại Hỏa Phượng Hoàng Trên thân thể sờ một cách liền có một đoàn kỳ gì hỏa diễm rơi vào Dương Hằng trong tay. Dương Hằng đem cách này đoàn hỏa diễm đặt ở lỗ mũi mình hạ nhẹ nhàng ngửi ngửi. Sau đó liền lộ ra nụ cười. Tiếp lấy Dương Hằng vỗ sau lưng vỏ kiếm. Chuôi này tiên kiếm vậy mà tuốt ra khỏi vỏ. Bay đến Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chuôi này tiên kiếm lập tức liền giống như cá bơi một dạng. Xuyên qua Dương Hằng trong tay vô hình mùi vị sau đó. Thật sống nhận chuẩn phương hướng. Tựa như tia chớp thẳng đến phương xa mà đi. Dương Hằng liền đứng ở nơi đó. Dùng ánh mắt nhìn trầm chằm đi xa phi kiếm. Thần sắc nghiêm túc. Kỳ thực hắn một luồng ý niệm đã bám vào trên phi kiếm. Lại nói cái kia đã đào tẩu ngũ thông thần hóa thành khói xanh. Đang không ngừng hướng nơi xa lao vụn vụt. Bay ra hơn trăm dặm khoảng cách. Bọn họ cho rằng không có cái gì đại sự. Lúc này mới một lần nữa rơi vào một chỗ trên núi nhỏ. Tiếp lấy khói xanh tán đi. Xuất hiện tại trước mặt là bốn cái anh tuấn người trẻ tuổi. Ở trong một cái tướng mạo ủn trọng người thở dài một cái. Tiếp đó đối cái khác vài cái huyên để nói ra. Chúng ta chạy trốn xa như vậy. Cái kia đạo sĩ hẳn là truy không lên rồi. Lần này xem như bình an vô sự. Ngũ thông thần lão nhị rơi vào trên mặt đất sau đó. Lập tức liền khoanh chân ngồi tại trên mặt đất bắt đầu điều tức. Rốt cuộc hắn vừa vặn tổn thương một luồng thần hồn. Còn không có hoàn toàn khôi phục. Lại lập tức vận động thần lực. Trốn được xa như vậy. Đúng là có chút gánh nặng. Cái kia lão tam cũng đem ngũ để đặt ở trên mặt đất. Tiếp đó đối đại ca nói ra. Tứ đệ thật chẳng lẽ không có hy vọng gì sao? Ngũ thông thần lão đại trầm mặt hồi lâu. Tiếp đó lúc này mới trầm thấp nói ra. Những cái kia người trong đạo môn đều là đùa bỡn thần hồn cao thủ. Tứ lang rơi vào đối phương trong tay. Cái kia còn có tốt. Ta sở dĩ để cho chúng ta đào tẩu. Cũng là bởi vì tứ lang biết chúng ta nơi đặt chân. Vạn nhất cái kia đạo sĩ tìm tới. Chúng ta chỉ sợ một cách đều trốn không thoát. Thế nhưng là lúc này, Khoanh Chân ngồi tại trên mặt đất lão nhị lại hừ một tiếng, nói ra, đây chính là chưa hẳn. Lão nhị, ngươi có cái gì thuyết pháp? Đại Lang gặp lão nhị phản bác, chính mình tỉnh không có sinh khí, ngược lại là trưng cầu hắn ý kiến. Cái kia đạo sĩ vừa rồi vây khốn ta thời điểm cũng là sử dụng đại trận, có thể thấy được bản thân hắn công lực tỉnh không có cao bao nhiêu. Nếu như huyên để chúng ta đồng loạt ra tay, cũng có thể chiếm cái kia đạo sĩ kim đan, luyện thành đan dược, để cho chúng ta công lực tiến nhanh. Ngũ thông thần lão đại nghe lời này, khe khẽ lắc đầu, tiếp đó nói ra, ngươi vẫn là kiến thức nông cạn, không biết trời cao đất rộng. Nói đến đây thời điểm, ngũ thông thần đại lang đắt là ngữ khí có chút mê ly. Tựa như là nghĩ tới điều gì sự tình một dạng Bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại Hướng về phía cách khác vài cái ngũ thông thần nói ra Những cái này nhân loại đạo sĩ thói quen lại ẩn núp. Cái này người nếu dám cùng chúng ta đối nghịch, Lại có đòn sát thủ gì Lão ngũ thông thần lão nhị cùng lão tam nhìn nhau Ánh mắt lộ ra hoài nghi thần sắc Đúng vào lúc này Đột nhiên chân trời lóe lên một tia sáng Cái này ánh sáng cực như thiểm điện nhanh như sao băng Chỉ là một cái nháy mắt liền đi tới mấy người bọn hắn trước mặt Ngũ thông thần lão nhị cùng lão tam Căn bản là không có phản ứng Mà ngũ thông thần lão đại không hổ là đám người này khôi thủ Tại cái kia hàn quang đến một nháy mắt Hắn liền làm ra phòng ngự Chỉ thấy được một đầu dây đỏ xuất hiện ở hắn trong tay Tiếp lấy cái kia dây đỏ liền cùng một đầu mãng xà một dạng. Bay đến giữa không trung thẳng đến cái kia. Bay tới hàn quang quấn đi. Thế nhưng là... Cái này dây đỏ vừa vặn quấn đến hàn quang bên trên. Lập tức liền hóa thành mảnh vụn rơi vào trên mặt đất. Bất quá cứ như vậy một cái nháy mắt. Ngũ thông thần lão đại đã thấy cái kia bay tới rốt cuộc là thứ gì? Nguyên lai like tập kích bọn họ. Chính là một thanh hàn quang lập lòe phi kiếm. Chuôi này phi kiếm thường thường không có gì lạ. Tình không có cái khác bảo bối giảng kia khoai khoang quang mang. Thế nhưng những nơi đi qua. Cơ hồ ngay cả không khí cũng bắt đầu chấn động. Cứ như vậy liếc mắt. Cái kia lão đại liền biết cái này phi kiếm không phải dễ sống chung. Thế là hắn cũng không để ý cái khác hai người huyên đệ. Hướng bên cạnh lăn một vòng tiếp lấy giống như. Liền biến mất tại hư không bên trong. Đến lúc này. Cái kia lão nhị cùng lão tam thật giống lúc này mới kịp phản ứng. Bất quá bọn hắn lại muốn tránh đã tới đã không kịp. Chuôi này phi kiếm chạy lão nhị đầu lâu liền đi. Chỉ nghe kêu thảm một tiếng. Tiếp lấy cái kia ngũ thông thần lão nhị liền hóa thành một cái ngựa con rơi vào trên mặt đất. Rốt cuộc không có sinh tức. Mà cái kia ngũ thông thần lão tam. trong nháy mắt này mãnh liệt hướng bên cạnh trong rừng cây mà đi tiếp lấy liền có một đoàn hơi khói xuất hiện ở phía sau hắn cái này đoàn hơi khói cũng không phải phổ thông khói xanh khói vàng mà là từng tia một mang theo huyết khí cùng mùi hôi thối khí độc cái này là cái này lão tam áp đáy hòm thần thông liền ngay cả ngũ thông thần cái khác vài cái cũng không biết lão tam có bản sự này Nguyên lai cái này ngũ thông thần mặt ngoài gọi nhau huyên đệ. Kỳ thực mỗi người đều giấu xếm một tay. Đề phòng những người khác đột nhiên xuất thủ. Chiếm chính mình nội đan. Mà cỗ này mang theo mùi hôi thối khói đỏ. liền là lão tam cuối cùng thủ đoạn. Liêu trai lộ trường sinh chí 13. chương 340 lọt lưới. Ngũ thông thần lão tam cái này đoàn khói đỏ. Chính là hắn thu thập phu nhân tinh huyết. sau đó dùng tự thân thần thông luyện thành, thói quen là có thể ô nhân pháp bảo. Bây giờ tại nguy cấp thời điểm, cái này lão tam vẫn là tâm trí kiên định. Cuối cùng sử xuất cái này đoàn bảo bối, chính là muốn khắc chế dương hằng phi kiếm. thế nhưng là hắn lần này tính toán thế nhưng là đánh nhầm. dương hằng cái này trên phi kiếm tựa như là không có bất kỳ cái gì quang diệu hộ thân. Thế nhưng tại hắn bốn phía lại có từng đảo vô hình gợn sóng đang khuyết tán. Đem phi kiếm tiến vào cái này khói đỏ bên trong. Cái kia khói đỏ lập tức bắt đầu quay cuồng lên. Bám vào tại phi kiếm lân cận. Mong muốn xâm nhập phi kiếm nội bộ ô nhiễm hắn pháp tắc. Thế nhưng là những cái kia khói đỏ còn không có tiếp xúc đến phi kiếm bản thể. liền bị từng đảo quy tắc chỗ đẩy ra. Đến cuối cùng. Cái này khói đỏ chỉ có thể là bám vào tại phi kiếm lân cận Theo phi kiếm bay về phía trước chạy nhanh Nhưng lại không cách nào tổn thương được hắn một tia nửa hào Vì thế cái này lão tam chỗ thi triển pháp thuật xem như lãng phí một cách vô ích Tình không có đối dương hằng phi kiếm cấu thành bất cứ uy hiếp gì Cái kia phi kiếm cực tốc vượt qua lão tam Tiếp theo từ hậu tâm hắn chợt lói lên Bởi vì chi này tiên kiếm bên trên còn mang theo lấy cái kia lão tam chỗ phóng xuất khói đỏ. vì thế theo tiên kiếm xuyên qua lão tam thân thể, cái kia khói đỏ cũng bám vào tại lão ngũ thông thần lão tam trong cơ thể. cái kia khói đỏ đúng là lời hại, vừa rơi xuống tại lão tam trong cơ thể, lập tức liền giống như là lưu toan một dạng hổ thực thân thể của hắn. cái kia lão tam ngay cả kêu thảm đều chưa kịp. liền hóa thành từng đoàn từng đoàn cho tàn Chi này do dương hằng khống chế phi kiếm tại loại trừ lão tam sau đó Lại tại giữa không trung chuyển vài vòng Tiếp đó liền nhận chuẩn cái kia vẫn cứ hôn mê bất tỉnh ngũ thông thần lão ngũ Bay đi Cách này lão ngũ cũng là không may Bị đại ca của mình làm cho hôn mê bất tỉnh Hiện tại ngay cả phản kháng cơ hội đều không có Lập tức liền mệnh đi hoàng tuyền dương hằng tại loại trừ mấy người kia sau đó, tình không có lập tức điều động phi kiếm rời đi, bởi vì dương hằng bằng vào phi kiếm nhạy cảm cảm giác, phát hiện lân cận còn có một cố yêu khí tại lượng vòng lấy. dương hằng tính toán một cái, loại trừ tại chính mình pháp trận bên trong ngũ thông thần lão tứ. tại hiện trường này còn có ba bộ thi thể, như vậy ngũ thông thần đã bị loại trừ bốn cái, chỉ còn lại người cuối cùng. còn tại lân cận tiềm ẩm, dương hằng đánh diệt cỏ tận gốc tính toán, cho nên điều động phi kiếm tại lân cận qua lại xuyên thẳng, liền là mong muốn bằng vào phi kiếm nhạy cảm cảm giác, phát hiện đối phương tiềm ẩm địa phương, mà cái kia ngũ thông thần lão đại, kỳ thực hiện tại đã hóa thành một khỏa ngoan thạch, dung nhập vào mặt đất chỗ sâu, lúc này hắn đã không làm phản kháng, chỉ muốn ẩm tàng tại sâu trong lòng đất, Tránh thoát trận này kiếp nạn Thế nhưng là Mặc dù hắn đã đem chính mình khí tức hoàn toàn ẩn nút Thế nhưng vẫn cứ có từng tia một yêu khí Tại bốn phía trong không khí lan tràn Đây cũng là không có cách nào sự tình Rốt cuộc yêu quái cái này giống loài lại thế nào ẩn nút Cũng vô pháp hoàn toàn đem chính mình yêu khí Toàn bộ thu nạp lên Nếu như là bình thường người cơ hồ rất khó là phát hiện cố này yêu khí. thế nhưng ai bảo hiện tại dương hằng điều động chuôi này tiên kiếm quá mức lợi hại, liền là như thế từng tia một sơ hở, liền để cách này tiên kiếm cho phát hiện. dương hằng điều động tiên kiếm giữa không trung bên trong đường bơi, cũng không phải là lung tung hành vi, mà là tại không ngừng thăm dò bốn phía, theo du đãng phạm vi càng ngày càng nhỏ. Cái kia yêu khí đại khái phạm vi đã bị dương hàng chỗ dò xét đến. Mà tại trong đất cái kia đại lang. Thật sống cũng cảm giác đến uy hiếp gần đến. Cái này ngũ thông thần cũng coi là có chút thần thông. Tại phát hiện nguy cơ gần đến sau đó. liền khai thác thí tốt bảo lái xe đoạn. Chỉ thấy được cái kia tại sâu trong lòng đất ngoan thạch. Tựa như là có sinh mệnh một dạng. Run rẩy vài cái. Tiếp lấy liền có một đoàn huyết nhục từ cái kia ngoan thạch bên trên rớt xuống. Cái này đoàn huyết nhục vừa rời đi ngoan thạch. Giống như là một cuộc thịt sâu một dạng. Bắt đầu hướng nơi xa không ngừng nhúc nhích. Tại bầu trời bên trong phi hành phi kiếm. Lập tức cảm giác được cái này đoàn sâu thịt động tác. Tiếp lấy cái này phi kiếm mãnh liệt hướng phía dưới đâm thẳng mà tới. Cái này phi kiếm rơi vào mặt đất bên trên. Thật giống mặt đất không tồn tại một dạng. Tại trên mặt đất sạc ra một đảo thật sâu lỗ hồng. Thẳng đến đoàn kia huyết nhục sở tại phương hướng. Những này thịt mặc dù nói không ngừng hướng về phía trước nhúc nhích. Thế nhưng tốc độ của hắn đúng là không vui. Còn không có đi ra khỏi vài mét khoảng cách liền bị cái này phi kiếm đâm chúng. Tiếp lấy cái này đoàn huyết nhục còn phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Liền hóa thành từng đoàn từng đoàn cho tàn. Phi kiếm tại loại trừ cách này đoàn huyết nhục sau đó. một lần nữa rời đi rồi đất. đáy chỗ sâu bay đến giữa không trung. tiếp đó vừa lòng thỏa ý rời đi rồi. đại khái qua một hai cái canh giờ. chỉ thấy được thổ địa một trận quay cuồng. tiếp theo từ bên trong bay ra một đoàn lục khí. cái này lệ khí chỉ là tại nửa không trung nhoáng lên liền rơi vào trên mặt đất. một lần nữa hóa thành một cái hình người. bất quá cái này lục khí phi thường chật vật, toàn thân là thổ không nói, thật giống mắt trái đã không thấy bóng dáng. Cái này người không phải người khác, chính là cái kia Ngũ Thông Thần lão đại. Vì này đại lão hiện tại mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Nhìn xem Dương Hằng chuôi này phi kiếm đi xa phương hướng, ở nơi đó run lẩy bẩy. Vừa rồi nếu không phải mình cơ linh, là phi triển mật thuật Đem chính mình một con mắt hóa thành chính mình khí tức. Lừa qua cái thanh ghi bảo kiếm. Chỉ sợ hiện tại mình đã cùng vài cái huyên để một dạng. Hồn quy thiên ngoại. Hắn hiện tại đối dương hằng cội nguồn không dám lên một tia oán hận. Hiện tại chỉ để lại vô tận sợ hãi. Vị này đại lão bây giờ muốn liền là mau mau rời đi cách này địa phương. Cách đây cách đạo sĩ càng xa càng tốt. Nghĩ tới đây. Hắn cũng không lại trì hoãn, mãnh liệt hướng bầu trời bên trong vừa nhảy, tiếp đó hóa thành một đoàn khói xanh, hướng nơi xa bay đi, lại nói dương hằng, Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, kỳ thực tâm thần một mực đi theo phi kiếm cùng một chỗ lao vùng vụt, qua hơn nửa ngày, bầu trời bên trong bay đến một đoàn hàn quang, Cái kia hàn quang một nháy mắt liền đã rơi vào Dương Hằng sau lưng trong vỏ kiếm. Mà Dương Hằng hiện tại cũng rất giống tỉnh táo lại. Hắn thở dài một cái. Tiếp đó trên mặt lộ ra mỉm cười. Lần này tự mình tính là diệt cỏ tận gốc. Cái kia ngũ thông thần xem như triệt để xong rồi. Sau đó Dương Hằng lặng yên dùng ngũ lôi trưởng, Mong muốn đem quỳ gối trước mặt mình cái kia ngũ thông thần lão tứ thần hồn. Cũng đã có hồn phi phách tán. Thế nhưng là cái kia ngũ lôi trưởng vừa muốn tiếp xúc cái này thần hồn. Dương Hằng lại ngừng tay đến. Ánh mắt hắn nhìn qua bầu trời lo nghĩ. Đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này ngũ thông thần có thành tựu đã mấy trăm năm. Tại ở nông thôn có thật nhiều tín đồ. Những này tín đồ thế nhưng là một bút phi thường lớn tài nguyên. Chính mình cũng không thể lãng phí. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng trước mắt liền có rồi chủ ý Cái này ngũ thông thần không phải tà thần sao Chính mình liền thi triển phu chú, Đem cái này ngũ thông thần lão tứ phong làm chính thần Đến lúc kia Cái này ngũ thông thần thu thập thích hương hỏa nguyện lực hóa thành thần lực liền đều là chính mình vật trong bàn tay Tại lúc khi tối hậu trọng yếu thậm chí có thể vãn hồi chính mình bại cục Nghĩ tới đây Dương Hằng tán đi chính mình tay phải điện mang sau đó. Đưa tay trộp một cái. Đem cái này ngũ thông thần thần hồn trộp vào trong tay. Đến khảo rượt bồng bên trong. Sau đó Dương Hằng cũng không làm cái khác sự tình. liền khoanh chân ngồi ở trong phòng ngủ chờ lấy trời sáng choang. Tốt hướng triệu hoang bàn giao. Ngày thứ hai sắc trời vừa vặn sáng lên. Bên ngoài tiểu viện tử liền vang lên gõ cửa thanh âm. Dương Hằng mở to mắt đứng dậy Đi tới ngoài cửa viện Mở ra cửa phòng hướng ra phía ngoài xem xét Đứng tại bên ngoài viện chính là nhà này chủ nhân Triệu Hoang Triệu Hoang nhìn thấy mở cửa là Dương Hằng Rốt cuộc thở dài một hơi Đêm qua hắn là một đêm đều không có ngủ Ánh mắt đã nấu đến đỏ bừng Tại phương đông vừa vặn có một tia sáng lên sắc thời điểm Hắn liền đi ra ngoài đến tìm kiếm Dương Hằng Nhìn một chút sự tình rốt cuộc làm thành không có. Bây giờ thấy Dương Hằng mặt mũi tràn đầy mang theo mỉm cười. Hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình. Hắn liền đã đoán được sự tình. hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá không có Dương Hằng chính miệng nói ra. Hắn vẫn là có chút không yên lòng. Vì thế mở miệng hỏi. Đạo trưởng, cái kia ngũ thông thần sự tình có hay không giải quyết rồi. Dương Hằng đánh một cái chắp tay Tiếp đó nói ra Phúc sinh vô lượng thiên tôn May mắn không làm nhục mệnh Cái kia ngũ thông thần đã bị bần đạo chạm dưới kiếm Từ đó về sau Thí chủ có thể gối cao không lo Triệu Hoang nghe Dương Hằng mà nói Chỉ cảm thấy trên thân một trận nhẹ nhõm, Tựa như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân Sau đó hắn Vội vàng mệnh lệnh quản gia cùng người hầu thông chi phu nhân. Nói cho hắn biết đã không có cái gì sự tình. Có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó hắn lại đem Dương Hằng ninh đến phòng khách bên trong. Làm cho người đưa lên trà thơm. Đa tạ đạo trưởng cao thượng xuất thủ. Nếu không nhà chúng ta liền phải cửa nát nhà tan. Đâu có đâu có. Hằng yêu trừ ma chính là chúng ta bản phận. Thí chủ không cần quá tài nâng đỡ. Dương đạo trưởng quá khiêm tốn, mặc dù chuyện này đối với tại Dương đạo trưởng mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi, thế nhưng đối với nhà chúng ta mà nói lại là trời cao đất sống ăn tình lớn. Nghiêm trọng, nghiêm trọng. Đang khi bọn họ hai người lúc nói chuyện, đột nhiên bên ngoài chạy vào một cái tiểu nha hoàn. Cái này tiểu nha hoàn vừa vào phòng đến liền bị một tiếng quỳ xuống trước Triệu Hoang trước mặt, ôm nàng hai chân. Lớn tiếng kêu lên. Lão ra không xong. Phu nhân treo cổ. Triệu hoàng nghe lời này lập tức liền từ trên dế đứng lên. Sau đó cũng không để ý lễ nghĩa. Trực tiếp liền hất ra cái kia tiểu nha hoàn hướng ra phía ngoài chạy tới. Dương Hằng cũng là trao mày. Cảm thấy bên trong có bất hảo dự cảm. Hiện tại hắn mới có hơi kịp phản ứng. Phải biết đây chính là tại xã hội phong kiến. Nữ tử tại gia dạng này sự tình sau đó. Nàng liền là không muốn chết. Cái này uống người xã hội phong kiến cũng sẽ dồn ếp nàng đi chết. Từ đối với diêm thì thương hại. Dương Hằng cũng theo sát lấy triệu hoang bộ pháp. Hướng về nội viện chạy tới. Chờ bọn hắn hai người đi tới nội viện thời điểm. Trong phòng đã khóc thành rồi một mảnh. Triệu hoang xem xét tình cảnh này. Cảm thấy bên trong liền lạnh một nửa nhi. Chẳng lẽ mình phu nhân đã không còn mệnh, nghĩ tới đây thời điểm, triệu hoang vành mắt cũng đỏ lên, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, thậm chí có chút đứng không yên, còn tốt dương hằng theo sát tại phía sau hắn, một nắm liền đỡ triệu hoang, tiếp đó nói ra, triệu thi chủ, nhanh vào xem phu nhân thế nào, nếu như bây giờ mời bác sĩ, có lẽ còn có thể tới kịp, Triệu Hoang nghe Dương Hằng lời nói. Tựa như là bị mừng tỉnh một dạng. Lộn nhào liền hướng trong phòng đi rồi. Mà Dương Hằng lại không có đi vào. Chỉ là đứng tại ngoài phòng chờ lấy bên trong tin tức. Thế nhưng là ngay lúc này. Dương Hằng đột nhiên nhìn thấy một cái nữ tử nhẹ nhàng từ trong nhà đi ra. Dương Hằng gặp một lần cái này nữ tử liền là cái này quá sợ hãi. Liêu trai lộ trường sinh chí mười ba. mươi 341 Vô Thường Nguyên lai cách này nữ tử không phải người khác Chính là triệu hoang thê tử Diêm Thị Dương Hằng hiện tại cũng không lo được lễ nghi Trực tiếp hướng về phía trước đưa tay phải ra Thẳng đến Diêm Thị hồn phách chộp tới Ngay tại Dương Hằng đắc thủ phải bắt được Diêm Thị hồn phách thời điểm Một đạo vô hình xích sắt đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn Thẳng đến Dương Hằng đến hậu tâm đối mặt loại này đột nhiên tập kích dương hằng căn bản là không có phòng bị kết quả bị cái này xích sắt trực tiếp đánh chúng tiếp đó tại trên mặt đất lật cái té ngã đợi đến dương hằng tại đứng lên diêm thì hồn phách đã bị đầu kia xiềng xích khóa trói lại kéo đến nơi xa dương hằng tại hướng nơi xa xem phát hiện đứng nơi đó hai cái ruộng vật một người mặc một thân bạch bảo thân cao qua trượng. Nếp mặt tươi cười thường mở. đầu đội một đỉnh mọc cách mũ. bên trên có vừa thấy phát tài bốn chữ. một người mặc một thân áo bào đen. thân cao chỉ có năm xích. một mặt nghiêm túc. mọc cách mũ bên trên có thiên hạ thái bình bốn chữ. dương hằng vừa thấy cái dạng này. liền biết cái này là vượt xoa đến câu hồn. đối với cái này âm gian chính thần. dương hằng cũng không dám chậm chế. Đứng dậy vỗ vỗ bụi đất Tiếp đó ta chắp tay hỏi Hai vị thượng sai Chỗ này có liên can gì Cái kia thân cao chỉ có năm xích hắc vô thường lặng lẽ Nhìn nhìn Dương Hằng Tiếp đó nói ra Diêm vương bảo ngươi ba canh chết Ai dám lưu người đến canh năm Lời này đã nói đến phi thường rõ ràng Cái này là nói cho Dương Hằng Cái này người tuổi thọ đã đến Dương Hằng nhíu nhếu mày Tiếp đó cúi đầu Lui sang một bên không nói gì nữa Đây cũng không phải Dương Hằng sợ cái này hắc bạc vô thường Phải biết hiện tại Dương Hằng đã tu thành kim đan Thành tựu nhân tiên Dựa vào hắn hiện tại bản sự Hai cái này hắc bạc vô thường mặc dù nói là địa phủ chính thần Thế nhưng cũng là không đáng chú ý Dương Hằng sở dĩ nhượng bộ Đó là bởi vì cái này Diêm Thị cùng mình không có bao nhiêu quan hệ Chính mình không cần thiết vì hắn mà đắc tội âm tào địa phủ Cái kia hắc bạc vô thường nhìn thấy hất bụi nhượng bộ Cũng không lấy là thắng Chỉ là lôi kéo xích sắt Cái kia Diêm Thị hồn phách Liền không tự chủ được đi theo đám bọn hắn tiêu thất ở giữa không trung bên trong Đợi đến hai cái này vô thường rượt đi sau đó Dương Hằng lúc này mới ngẩng đầu lên thở dài một hơi. Ngay lúc này. Trong phòng đột nhiên truyền đến một trận kêu riêng thanh âm. Nguyên lai theo Diêm thị hồn phách. Bị vô thường rửa câu đi. Thân thể nàng triệt để không còn khí tức. Dương Hằng tại ngoài phòng lắc đầu. Cảm thán một phen đời người vô thường. Cuối cùng cũng không tiện lại ở chỗ này ở lại đâu. Chỉ có thể là trở lại nơi xa cái kia chính mình trong phòng nhỏ. Tạm thời an giấc, chờ tới ngày thứ hai Dương Hằng lên thời điểm, triệu phủ đã là buồm trắng một mảnh. Ngay tại vì bọn họ phu nhân xử lý tang sự, xem như chủ nhân triệu hoang dĩ nhiên là bận biểu tột bực. Vì thế liền tạm thời không có người lo lắng Dương Hằng. Thế nhưng là Dương Hằng vẫn trở về nhà đâu. Dĩ nhiên là không công phu cùng bọn hắn tại cách này để lỡ thời gian. Thế là chỉ có thể là tự mình tiến đến tìm Triệu Hoang cáo từ Dương Hằng lần này tiến đến vẫn là có một nguyên nhân. Đó chính là mình đã làm sự rồi. Triệu Hoang còn không có cho mình trả tiền. Vì thế tốt xấu cũng muốn đi qua gặp một lần. Kết quả Dương Hằng tìm tới Triệu Hoang sau đó. Triệu Hoang chỉ lo khóc. Căn bản cũng không muốn cái khác. Dương Hằng ở bên cạnh ám hiểu mấy lần. Cũng không có hiệu quả. Cuối cùng, Dương Hằng thật sự là không có mặt mũi tại nhân gia xử lý tang sự thời điểm. Nói tiền ý tứ, chỉ có thể là hướng hắn cáo từ. Lần này, Triệu Hoang vẫn là vô cùng có lễ phép. Nghe đến Dương Hằng muốn cáo từ, vội vàng tự mình đem hắn đưa ra ngoài cửa. Tiếp đó luôn miệng cảm tạ. Dương Hằng nhìn thấy hắn thật sự là không có trả tiền ý tứ. Cũng chỉ có thể là lắc đầu liền chuyển thân rời đi rồi. Đợi đến Dương Hằng đi xa sau đó. Triệu Hoang mới ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Mà Dương Hằng thật giống đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình một dạng. Một là một hồi liền tiêu thất tại trong hẻm nhỏ. Thế nhưng là Triệu Hoang lại không biết. Tại hắn lại Dương Hằng tiền tài sau đó. Liền có một cỗ suy bại chi khí bám vào trên người hắn. Cái này chính là thiên đạo cho hắn trừng phạt. Phải biết Dương Hằng đến phân thân Quang Minh Bồ Tát. Thế nhưng là thế giới này duy nhất chân thần. Cái này triệu hoang cùng Dương Hằng kết nhân quả. Vậy thì đồng nghĩa với là cùng Quang Minh Bồ Tát kết nhân quả. Thiếu nợ Dương Hằng tiền. Chẳng khác nào là thiếu nợ Quang Minh Bồ Tát tiền. Suy nghĩ một chút. Một phàm nhân thiếu nợ chân thần tiền. Hơn nữa còn ỷ lại không trả. Cái kia còn có kết quả tốt sao? Vì thế thiên đạo xúc động. Lúc này mới hạ xuống cái này đoàn suy bại chi khí muốn bại hoài hắn khí vận. Thế nhưng là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả triệu hoang chính ở chỗ này đắc chí. Cho là mình tiết kiệm được lão đại một khoản tiền tài. Lại nói Dương Hằng rời triệu hoang trong phủ. Ra tiểu trấn thẳng đến mấy chục dặm thị trấn khác mà đi. Dương Hằng lần này đi thế nhưng là có mắt. Là liền là huyện thành kia bên trong ngũ thông thần thần miếu An trí hắn trong tay ngũ thông thần lão tứ hồn phách. Dựa vào Dương Hằng cước lực. Mấy chục xăm khoảng cách. Chỉ dùng hai cái canh giờ liền đến. Chờ hắn đi tới huyện thành ở ngoài thời điểm chính là buổi trưa. Dương Hằng liền tùy tiện tìm một cái quán rượu nhỏ. Chuẩn bị đi vào uống chút ít cơm trưa. Sau đó lại ở trong thành tìm ngũ thông thần chùa triển. Vừa vặn Dương Hằng vừa vặn vào huyện thành. Ngay tại huyện thành biên giới phát hiện một cái coi như không tệ quán rượu nhỏ. Thế là ngang nhiên mà vào tại trên đại sảnh tìm một cái gần cửa sổ cây bàn. Hắn vừa mới ngồi xuống. liền có tiểu nhị tới chiêu hô Vị này đảo ra. Ngày dùng chút gì. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tùy tiện cho bần đảo đến chút ít món chay. Tốt đảo ra. Ngày chờ một lát. Cái kia tiểu nhị nói xong sau đó liền nhanh lên tiến đến chiêu hô Cái này quán rượu nhỏ nhìn không lớn Thế nhưng mang thức ăn lên tốc độ còn rất nhanh Không có một chén trà công phu Dương Hằng trước mặt liền bày hai nhiệt hai lạnh bốn mâm đồ ăn Dương Hằng hướng về tiểu nhị nói tạ Tiếp đó lại để cho hắn lên rồi một bình ít rượu Liền bắt đầu ở nơi đó tự rót tự uống Ngay tại Dương Hằng uống chính tận hứng thời điểm Đột nhiên nghe đến bên cạnh một cách trên bàn rượu có người ở nơi đó xì xào bàn tán Dương Hằng vốn là không muốn nghe trộm người khác nói chuyện Thế nhưng hắn hiện tại công lực tinh thâm Những lời này không tự chủ được liền đều chui vào lỗ tai hắn bên trong Vương ca cái kia một nhà hiện tại còn chưa xong sự tình sao Ha <cười> ha Người nghĩ gì thế Bị ngũ thông thần nhìn chăm chú lên rồi. Nào có nhanh như vậy liền ngoạn. Ít nhất phải dày vò mấy năm. Ngũ thông thần chán ghét mới có thể dừng tay. Vừa nghe đến đó thời điểm. Dương Hằng còn lơ đến. Bởi vì hắn hôm qua mới cùng cái kia ngũ thông thần giao thủ qua. Cái kia ngũ thông thần loại trừ trong tay hắn ngũ thông thần lão tứ hồn phách bên ngoài. Những người khác đã bị hắn chém hết chu tuyệt. Vì thế Dương Hằng cho rằng bọn họ nói nhất định lúc trước sự tình. Trải qua cái này sau đó cái kia ngũ thông thần hẳn là sẽ không tại vùng này có cái gì tin đồn. Thế nhưng là phía dưới mà nói lại làm cho Dương Hằng đánh cái dùng mình. Tiếp đó tập trung tinh thần. Lão để ta cho ngươi biết đi. Ta liền ở tại vương sinh bên cạnh. Đêm qua cái kia ngũ thông thần lại tới. Mà lại dày vỏ so với bình thường còn lợi hại hơn. Lão huyên không thể nào Ta thế nhưng là nghe nói gần nhất ngũ thông thần an tính không ít Thế nào đột nhiên lại bắt đầu sao Cái này ai biết được Mà bây giờ Dương Hằng lại nhíu mày Đây là có chuyện gì Chính mình tại phía bên kia vừa vặn loại trừ ngũ thông thần bên này liền có ngũ thông thần quấy phá Chẳng lẽ ở trong có cái gì cá lọt lưới Không có khả năng nha Chính mình phi kiếm mặc dù nói là mới học mới luyện. Nhưng lại chiếm được huyền môn chính tông. Ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cũng là bình thường. Làm sao có thể thất thủ nha. Thế nhưng là nghe bên cạnh những người này nói chuyện liền không giống như là lời nói dối. Chẳng lẽ mình thật ra sơ hở có rồi lọt lưới. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng cũng có chút ngồi không yên. Hắn vội vàng rời chỗ mà lên. đi đến bên cạnh cái này một số người bên cạnh, hướng về phía hai người kia đánh một cái chắp tay. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hai vị thí chủ, bần đảo nơi này hữu lễ. Cái kia hai cách ngay tại uống rượu người nhìn thấy một cách đạo sĩ tới hành lễ, cũng không dám chậm trễ, nhanh lên đứng dậy hoàn lễ. Sau đó, ở trong một người liền mời Dương Hằng cũng ngồi tại bọn họ trên ghế. Mà Dương Hằng chính là muốn có mà nói muốn cùng hai người kia nói. Cho nên cũng không có thoái thác. Riêng phần mình ngồi xuống sau đó. Dương Hằng nói ra. Hai vị thí chủ vừa rồi có chút thất lễ. Nghe đến không cẩn thận nghe đến hai vị nói chuyện. Đạo trưởng không cần đa lễ. Đây cũng là chúng ta thanh âm nói chuyện cao. Quấy dày đến đạo trưởng. thí chủ. Ta vừa rồi nghe các ngươi nói đêm qua lại có ngũ thông thần quấy phá. Đây chính là thật. Ở trong một cái niên kỷ đại nhân nghe Dương Hằng lời nói. Nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Không tệ. Đúng là như thế. Gặp nạn chính là ta nhà hằng xóm Tiểu Vương. Hắn thê tử lại bị cái kia ngũ thông thần sở mê. Đêm qua nháo đến phi thường lợi hại. Là gà chó không yên. Dương Hằng sau khi nghe nhếu nhếu mày, dùng tay mò sờ, không tồn tại tròm sâu cái cằm. Tiếp đó nói ra, đêm qua là thế nào náo? Ha <cười> ha, đêm qua nhưng náo nhiệt đâu? Cái kia ngũ thông thần hôm qua phi thường bực bội. Vừa mới đi tiểu vương nhà liền bắt đầu đập đồ vật. Đến phía sau tới nghe nói ngay cả tiểu vương cũng bị đánh cho một trận. Nếu như không phải hắn thê tử ở một bên cầu tình lời nói Còn không biết như thế nào đây Dương Hằng sau khi nghe Dùng kỳ quái ánh mắt nhìn một chút vị này Cái này người làm sao biết rõ ràng như vậy Chẳng lẽ hắn ngay tại bên cạnh nhìn xem sao Người nam kia bị Dương Hằng xem có chút ngượng ngùng Hắn cúi đầu nhẹ nhàng nói ra Từ lúc tiểu vương nhà náo ngũ thông thần Ta liền sợ hãi lan đến gần nhà ta. Cho nên cái kia ngũ thông thần vừa đến. Ta liền leo đến trên đầu tường làm cảnh giới. Dương Hằng sau khi nghe khe khẽ lắc đầu. Lời giải thích này thật có chút gượng ép. Hẳn là cái này người bát quái lời hại. Cho nên một mực chú ý sát vách nhà hàng xóm sự tình. Bất quá cái này cùng Dương Hằng không quan hệ. Hắn không cần thiết cho người ta khó xử. Thế là hỏi tiếp. Không biết cái kia tiểu vương nhà ở nơi nào Có thể hay không là ta dẫn tiến Đạo trưởng không phải là mong muốn hàng yêu trừ ma Bần đạo còn có chút thủ đoạn Biết cách này ngũ thông thần nguy hại Nếu đụng phải liền không thể khoanh tay đứng nhìn Cái tuổi này đại nhân nghe Dương hằng lời nói Tình không có biểu hiện ra kính nể hình dạng Ngược lại là một mặt lo lắng nói ra Đạo trưởng không thể quá tải tự tin phải biết cái này Ngũ Thông Thần tại Lân Cận đã mấy trăm năm, có là đạo sĩ tiến đến hàng yêu, kết quả mỗi một lần đều là không công mà lui, có người thậm chí chết mất tính mệnh. Pha hạ <cười> đa tạ thí chủ quan tâm. Bần đạo tử hỏi còn có chút thủ đoạn, trước đó cũng cùng những này Ngũ Thông Thần giao thủ qua, cũng từng đã đánh bại bọn họ. Cho nên thí chủ không cần quá tại lo lắng. Người trung niên kia nghe Dương Hằng lời nói. Trên dưới đánh giá hắn một cái. Tiếp đó nói ra. Không nhìn ra đạo trưởng còn có thủ đoạn này. Nếu như là lời như vậy. Cái kia tiểu vương nhà hẳn là thắp nhang cầu nguyện. Liêu trai lộ trường sinh chí 13. mươi 342 cá lọt lưới. Mấy người nói ra sau đó. Cái kia niên kỷ đại nhân lập tức liền thanh toán rượu sổ sách. Mang theo dương hằng đi tới cái kia tiểu vương trong nhà. Bọn họ theo huyện thành đường đi quẹo vào trong một cái hẻm nhỏ. Tiếp đó đi về phía trước mấy trăm mét. Rốt cuộc thấy được một chỗ cư dân khu tụ tập. Tiểu vương nhà cũng vô cùng tốt tìm. Tại những này cư dân bình thường bên trong. Nhà hắn nên tính là khá là giàu có. Cho nên tòa nhà so với người khác lớn hơn một chút. Có lương tiến lớn nhỏ. Người trung niên kia mang theo dương hẳn đi tới à. Chỗ này tòa nhà trước cổng chính. Nắm chắc dùng sức vỗ vỗ vòng cửa. Tiểu vương mở cửa nhanh. Nhà ngươi chuyện tốt đến. Chụp nửa ngày. Đại môn kia rốt cuộc một tiếng cọt kẹt mở ra. Bên trong một bên lộ ra tới một cái người trẻ tuổi. Cái này người trẻ tuổi mặc dù xuyên không tệ. Thế nhưng sắc mặt mười phần u ám. Xem ra là gần nhất gặp cái gì nạn. Cách này người trẻ tuổi mở cửa nhìn thấy ngoài cửa chiếm là hắn hàng xóm Lý Thúc. Tại Lý Thúc phía sau là một cái đạo sĩ. Lý Thúc có chuyện gì không? Tiểu vương nhà ngươi sự tình. Xem như có rồi phương pháp giải quyết. Lý Thúc nói xong sau đó. Thân thể hướng bên cạnh nghiêng qua nghiêng. Lộ ra ngay dương hằng Tiếp đó nói ra. Vị này đạo trưởng biết nhà ngươi bị ngũ thông thần nói tổn hại. Cho nên đặc địa đến đây hàng yêu trừ ma. Còn không nhanh mời đạo trưởng đi vào. Nào biết cái này người trẻ tuổi. Nghe Lý Thúc lời nói. Lập tức liền trở mặt rồi. Lý Thúc ngươi tuổi tác không nhỏ. Nói hưu nói vượng cái gì. Nhà ai bị ngũ thông thần sở mê. Lý Thúc nghe xong lời này vốn là muốn phản bác. Đột nhiên thật sống ý thức được cái gì. Vội vàng im miệng. tiếp đó ngượng ngùng đứng ở một bên, mà dương hằng hiện tại nhanh lên hướng đi về trước một bước, đánh một cái chắp tay, tiếp đó nói ra: vị thí chủ này, bần đạo đến lỗ mãng, còn xin thí chủ thứ lỗi. cái kia tiểu vương gặp dương hằng vẻ mặt ôn hòa, rốt cuộc đi tới cho dương hằng đáp lễ lại, tiếp đó nói ra: đạo trưởng không cần đa lễ, có lời gì mời ở trước mặt nói đi. Dương Hằng vốn là muốn mở miệng nói rõ. Nhưng nhìn xem đây là tại người đến người đi trên đường. Thế là liền ngừng nói. Cái kia tiểu vương thật giống cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương. Thế là chỉ có thể là nghiêng thân. Đem Dương Hằng cùng Lý Thúc Nghinh đến trong nhà trong phòng khách. Đợi đến riêng phần mình ngồi xuống. Cái kia tiểu vương mới lại một lần nữa mở miệng. Đạo trưởng. Nếu Lý Thúc đã đem lại nói rõ, ta đây liền cũng không che giấu. Phu nhân nhà ta đúng là bị ngũ thông thần sở mê. Bất quá ta trở ngại thanh danh. Cho nên không có lộ liễu. Chỉ là không biết Lý Thúc là từ đâu nhận được tin tức. Cái này người trẻ tuổi giảng xong sau đó. Còn dùng sáng người ánh mắt nhìn xem Lý Thúc. Cái kia Lý Thúc đã bị cái này người trẻ tuổi xem đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn cúi đầu xuống cầm trước mắt nước trà không dám thốt một tiếng. Dương Hằng gặp bầu không khí xấu hổ. Nhanh lên sen vào nói. Vương thí chủ. Thực không dám giấu xếm. Bần đạo tại hôm trước thời gian cùng cái này ngũ thông thần giao thủ qua. Tự nhận là đắt loại trừ cái này ngũ thông thần. Tại sao lại hôm qua lại tại thí chủ nhà quấy phá. Cho nên bần đạo có chút giật mình. Chuyên tới để hỏi thăm. Cái kia tiểu vương sau khi nghe, ta đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Tiếp đó liền dùng không lành ánh mắt nhìn xem Dương Hằng. Dương Hằng bị hắn thay đổi thất thường náo thực tế không có biện pháp. Đây là thế nào? Ta chính là hỏi một câu. Ngươi cần dùng tới sinh khí sao? Bất quá cái kia tiểu vương thật giống cũng biết chính mình chớ nên sinh khí. Thế là cưỡng ép lắng lại một cái chính mình tâm tình. Ta nói đêm qua cái kia ngũ thông thần tức giận như vậy. Lại là đánh người lại là nện đồ vật. Nguyên lai là tại đạo trưởng trên tay ăn phải cái lỗ vốn. Dương Hằng nghe hắn lời này nhíu mày chặt hơn. Thật chẳng lẽ có cá lọt lưới? Không phải nha. Đối phương rốt cuộc có cái gì thủ đoạn. Vậy mà có thể trốn được chính mình phi kiếm. Mà cái này là cái kia người trẻ tuổi tiếp tục nói ra. Đạo trưởng. Nếu như ngươi thật có thể thay ta nhà loại trừ cái này ngũ thông thần. Ta là không thể báo đáp. Đặc thù một kiện bảo bối. Có thể làm báo đáp. Cái kia người trẻ tuổi nói xong sau đó lập tức đứng dậy thẳng đến nội trạch. Một lát sau. Liền ôm một cái hộp gỗ lần nữa tới đến phòng khách. Hắn đem hộp gỗ đưa đến Dương Hằng trước mặt. Tiếp đó tự mình mở ra. Dương Hằng ngẩng đầu hướng ngươi xem xét. Nguyên lai like bên trong chỉ là một cái đồng thao làm vòng tròn. Dương Hằng xem cái này vòng đồng tỉnh không có cái gì hiếm lạ. Thế nhưng đối phương nếu nói là bảo bối. Cái kia hẳn là là có cái gì đặc biệt đặt chỗ. Thế là Dương Hằng mở ra âm Dương pháp nhãn. Hướng về vòng đồng nhìn lại. Thế nhưng là tại Dương Hằng âm Dương pháp nhãn phía dưới. Cái này vòng đồng vẫn là không có bất kỳ khác thường gì. cũng không có đủ loại gì tưởng thoáng hiện. dương hằng có chút không nghĩ ra. ngẩng đầu dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn một chút. cái này tiểu vương đó là ý nói để cho hắn cho giải thích một chút. cái kia tiểu vương nhìn xem dương hằng nghi hoặc hình dạng. cho là hắn không biết đồ quý bối. vì thế kiêu ngạo nói ra. thứ này cũng không phải phàm vật. chính là ta tổ tiên giúp một vị thần tiên. Cái kia thần tiên đặt địa ban cho ta ra tổ tiên. Nói là người hữu duyên có thể bóc trần cái này vòng đồng huyền bí. Liền có thể tu tiên đắc đảo. Dương hẳn nghe đối phương mà nói càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ mình nhìn lầm. Thế là lại một lần nữa dùng âm Dương pháp nhãn xem chiếu. Thế nhưng là tại hắn pháp nhãn phía dưới. Cái kia vòng đồng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Hẳn là một cái phàm vật. Cái kia Tiểu Vương đem hộp gỗ hướng Dương Hằng bên kia đẩy đẩy. Tiếp đó nói ra. Đạo trưởng. Chỉ cần là ngươi có thể giải nhà ta nguy cơ. Thứ này liền đưa cho đạo trưởng. Nói lời này thời điểm. Tiểu Vương vẫn là trong giọng nói lộ ra không bỏ. Xem ra đối thứ này vẫn là mười phần lưu luyến. Dương Hằng âm thầm liếc liếc miệng. Kề bên này người thế nào đều như thế keo diệt Ngươi nói trước mấy ngày cái kia triệu hoang chính mình tại nhà hắn liều sống liều chết hàng ngũ thông thần Kết quả là lưu chính mình trụ một đêm Ngay cả cơm đều không có mời chính mình ăn một bữa Mà trước mắt cái này người trẻ tuổi cũng kém không nhiều Để cho vậy mà cầm một cái phá đồng hoàn Vừa muốn đem chính mình đuổi Bất quá chính mình lần này cũng không phải là vì tiền tài mà đến Chỉ là muốn loại trừ cuối cùng này ngũ thông thần Tránh khỏi lưu lại cho mình mầm tai vạ. Vì thế Dương Hằng cố nén cười nói ra. Nếu thí chủ dạng này khẳng khái. Cái kia bần đạo liền cung chính không bằng tôn mệnh. Cái kia tiểu vương nghe Dương Hằng mà nói là đại hỷ. Đạo trưởng vừa vặn buổi tối hôm nay cái kia ngũ thông thần còn sẽ tới. Mời đạo trưởng nhanh thi pháp lực. Đem cái này ngũ thông thần loại trừ. Tốt. Nếu là đến sớm không bằng đến đúng lúc. như vậy ngươi cho bần đạo chuẩn bị một gian tính thất chờ đến tối thời điểm cách kia ngũ thông thần tới bần đạo liền động thủ cách này tiểu vương sau khi nghe trên mặt đại hỉ lập tức liền ra ngoài cho dương hằng an bài bên cạnh cách kia lý thúc gặp sự tình đã không sai biệt lắm liền muốn cáo tử. kết quả hắn mới vừa đi ra đi một bước liền bị dương hằng bắt lấy lấy cổ tay Cái kia Lý Thúc bị Dương Hằng náo xứng sờ. Đạo trưởng. Ngươi làm cái gì? Lý Thí Chủ. Còn xin ngươi theo bần đạo ở chỗ này một đêm. Đạo trưởng. Trong nhà của ta còn có việc. Không thời gian ở chỗ này trì hoãn. Lý Thúc nói xong sau đó liền muốn thoát khỏi Dương Hằng. Thế nhưng Dương Hằng tay thật chặt mà nắm lấy cổ tay hắn. Vô luận hắn ra sao dùng sức đều không thể tránh thoát mảy may. lý thí chủ ngươi nếu là đi chỉ sợ không bao lâu thời gian cả huyện thành người đều biết bần đạo muốn ở chỗ này làm yêu cho nên còn xin lý thí chủ bồi bần đạo cũng chờ đến trời sáng sau đó bần đạo tự nhiên đem lý thí chủ cung tiễn về nhà cái kia lý thúc nghe dương hằng lời nói miệng một mặt tiếp đó có chút vùa rũ dương hằng cái này xem xét hắn biểu lộ liền biết cái này Lý Thúc nhất định là nghĩ đến sau khi ra ngoài khoe khoang một phen. Xem ra chính mình động tác này vẫn là đúng rồi. Nếu để cho cái này Lý Thúc trở về. Chỉ sợ cái kia yêu quái là sẽ không tới. Ngay lúc này. Cái kia tiểu vương đã an bài tốt gian phòng một lần nữa vào phòng khách. Vừa thấy được Dương Hằng nắm lấy Lý Thúc tay. Cũng có chút bồn chồn Kết quả trải qua Dương Hằng một giải thích. cái kia tiểu vương lập tức là mừng tỉnh đại ngộ tiếp đó cũng tới phía trước nắm lấy lý thúc một cái tay khác cùng dương hằng cùng một chỗ đem hắn kéo đến chuẩn bị kỹ càng trong phòng cái này lý thúc không có cách đành phải cùng dương hằng tại cách này trong phòng chờ lấy thẳng đến sắc trời biến thành màu đen cái kia tiểu vương đưa tới cơm tối hai người bọn họ ăn xong cơm tối tiếp tục hồ đợi vừa vặn đến thắp đèn thời điểm Đột nhiên bên ngoài thổi lên một trận tà phong. Tiếp đó có một cái vật thể rơi vào trong viện. Dương Hằng lập tức liền giật mình tỉnh lại. Tiếp đó tới gần cửa sổ. Dùng ngón tay chỉ phá xong cửa sổ giấy. hít một con mắt hướng ra phía ngoài quan sát. Cái này xem xét để cho Dương Hằng có chút thất vọng. Nguyên lai like rơi vào trong viện cũng không phải là hắn nhìn thấy qua ngũ thông thần. Mà là một cái trẻ tuổi Mỹ Mạo Nha Hoàn. Bất quá nha hoàn này tại Dương Hằng đến trong mắt cũng lộ ra một cỗ yêu khí. Xem ra nha hoàn này cũng không phải người bình thường. Dương Hằng nhìn xem cũng có chút buồn bực. Tối hôm nay không phải hẳn là ngũ thông thần tới sao? Sao lại tới đây một cái nữ yêu quái? Chẳng lẽ cái này ngũ thông thần cùng mình loại trừ cái kia 5 cái? Không phải một đám. Ngay tại Dương Hằng cảm thấy kỳ quái thời điểm. Cái kia nữ nha hoàn nhẹ nhàng bước liên tục. Đi tới tiểu vương phu nhân bên ngoài gian phòng. Tiếp đó hướng phía trong thăm dò một cái. Sau đó liền thổi một khẩu yêu khí. Cái kia tiểu vương phu nhân vốn là ngay tại bên cửa sổ bám lấy đầu âm thầm thần thương đâu. Đột nhiên thật giống người thấy cái gì. Tiếp đó liền mê man đi qua. Dương Hằng xem xét tình cảnh này. Cũng không để ý cái gì suy đoán. Trực tiếp liền từ trong nhà sông tới. Tiếp đó một cái trưởng tâm lôi liền cùng cái kia nha hoàn đánh tới. Cái kia nha hoàn căn bản là không nghĩ tới. Bên cạnh trong phòng lại còn ẩn nấp một cái đạo sĩ. Vì thế lập tức tránh không kịp bị trưởng tâm lôi đánh vừa vặn. Chỉ gặp nha hoàn kia kêu thảm một tiếng. mãnh liệt liền ngã nhào xuống đất. Tiếp đó thân thể nhoáng lên liền hóa thành một đầu kim sắc cá chép. Bất quá cái này cá chép chỉ là tại trên mặt đất nhảy đi vài cái Tiếp đó trên thân liền dâng lên một cỗ kim quang Cái này kim quang tán đi thời điểm nha hoàn kia lại lần nữa đứng tại Dương Hằng trước mặt nha hoàn kia trong tay đã cầm mon cây truy thủ Tiếp đó cũng không câu hỏi mãnh liệt liền cùng Dương Hằng vọt tới Sau đó truy thủ liền thẳng đến Dương Hằng mi tâm Mà Dương Hằng chỉ là mỉm cười lại lần nữa sơ tay lên. Lại là một đạo trưởng tâm lôi. Nha hoàn kia mặc dù tại không trung đến nhanh chóng, thế nhưng tốc độ nó lại thế nào cũng so ra kém lôi điện. Vì thế còn không có tới gần Dương Hằng. Lại một lần nữa bị trưởng tâm lôi đánh trúng. Bất quá lần này cái kia trưởng tâm lôi mặc dù đánh trúng nha hoàn kia, thế nhưng chỉ là ở trên người nàng tạo nên từng đợt kim quang, liền suốt cuộc không còn tác dụng. Dương Hằng trao mày. Tiếp đó nhẹ nhàng hướng bên cạnh rời một cái. Lại tránh được đã đến trước thân truy thủ. nha hoàn kia một kích thất bại. Tiếp xuống liền thuận thế vốn éo thân. Cái kia truy thủ lại một lần nữa trượt hướng Dương Hằng ngực bụng. Liêu trai lộ trường sinh chí 13. mươi 343 Kim Long công chúa. Dương Hằng mặc dù pháp thuật cao cường. Thế nhưng đối với cẩn thân bác đấu đúng là có chút không thông thạo Vì thế mấy chiêu ở giữa liền bị cái này tiểu nha hoàn nháo cách luống cuốn tay chân. Còn tốt Dương Hằng tố chất thân thể hơn người. Vì thế mấy cách lên xuống. Rốt cuộc thoát khỏi cái này tiểu nha hoàn truy khích. Tiếp đó nhẹ nhàng nhảy lên rồi tường viện. Đến lúc này. Dương Hằng liền không có gì cố kỷ. Chỉ thấy được Dương Hằng từ trong ngực lấy ra một nhánh tơ lùa. Thứ này chính là Dương Hằng chiếm được một cây giá đạo sĩ. đương thời cách này đạo sĩ ngay tại trên đường cách giả danh lừa bịp dương hằng giận giao thủ với hắn cuối cùng loại trừ cách này đạo sĩ được kiện bảo bối này bất quá cũng bởi vì cái này đạo sĩ dương hằng cũng chịu một phen gặp chắc trở kém chút là bị hắn trưởng bối đánh chết may mắn dương hằng phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn lúc này mới biến nguy thành an bất quá dương hằng trên thân bảo bối rất nhiều Vì vậy đối với cái này tơ lùa cũng rất ít vận dụng. Cơ hồ đã đem hắn quên. Lần này Dương Hằng gặp cái này tiểu nha hoàn. Mong muốn nghe ngóng sự tình ngọn nguồn. Cho nên không muốn thương tổn nàng tính mệnh. Lúc này mới lấy ra. Cái này là hắn mong muốn bắt sống trước mắt tiểu nữ yêu. Chỉ thấy được Dương Hằng dùng tay chỉ tại cái này tơ lùa bên trên trượt đi. Tiếp đó cái kia tơ lụa liền theo Dương Hằng tay chỉ trở nên thẳng tắp. Sau đó Dương Hằng lắc một cái. Cái kia tơ lụa liền đón gió mà lớn dần. Thẳng đến cái kia nữ yêu mà đi. Cái kia nữ yêu không nghĩ tới Dương Hằng dạng này khó chơi. Chẳng những lại lôi pháp. Hơn nữa còn có tùy thân bảo bối. Vì thế nàng có chút coi thường. Bị cái này tơ lụa lập tức liền cuốn lấy thân thể. Dương Hằng mỉm cười. Cổ tay rung lên, cái kia nữ yêu liền bị tơ lụa mang theo lấy đến, đến dương hằng trước mặt, bất quá cái này tiểu nha hoàn cũng không có nhục trí, nàng quát lớn, tiểu đạo sĩ ngươi thật lớn mật, cũng dám quản chúng ta long cung sự tình, dương hằng sau khi nghe xong, lông mày liền là nhíu một cái, cái này sự tình tại sao lại liên lụy đến long cung sao, Mà lại cái này gì giới mặt dù nói là đạo Pháp hiển thánh. Thế nhưng cũng chưa nghe nói qua có đầu nào chân long ở chỗ này xây qua long cung. ngươi tiểu yêu này khẩu khí cũng không nhỏ. Dám ngông cuồng giả mạo long cung. Cũng không sợ tương lai đến âm tàu địa phủ bị cái kia diêm vương rút gân lột ra. Đánh vào 18 tầng địa ngục. ngươi cái này đạo sĩ không chút nào hiểu sự tình. Cô Nai Nai chỗ nào giả mạo sao. Ta chính là long cung thị nữ. Phụng long nữ chi mệnh đến đây làm việc. Dương Hằng là càng nghe càng không đúng. Trước mắt cái này tiểu nha hoàn nếu là long cung thị nữ. Cái kia tất nhiên không khả năng là ngũ thông thần. Bất quá Dương Hằng cũng không có nghe nói qua cái này gì giới có cái gì chân long dạng này đại năng. Dương Hằng sở dĩ dám khẳng định như vậy. đó là bởi vì hắn phân thân quang minh bồ tát thế nhưng là cái này gì giới duy nhất thiên thần tại thành tựu thiên thần một khắc này hắn cùng cái này gì giới thiên đạo hóa làm một thể tại cái kia đoạn thời gian bên trong hắn có thể nói là toàn trí toàn năng vì thế dương hằng lúc này mới đối cái này gì giới một chút đại sự rõ như lòng bàn tay trên thế giới này thiên thần không còn nơi nào có cái gì chân long Ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Cái kia tiểu nha hoàn nghe Dương Hằng lời nói. Kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tiếp đó hòa hoán ngữ khí. Nhà ta công chúa là Hà Thần Kim Long Đại Vương Nữ Nhi. Ta là công chúa thiếp thân thị nữ. Dương Hằng nghe đến đối phương giới thiệu. Giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cái này Hà Thần Kim Long Đại Vương ứng nên là cái gì thủy tục thành tinh. Tiếp đó cơ duyên xảo hợp thành tựu Hà thần. Tiếp đó tự tiện đem chính mình danh tự gọi Kim Long đại vương. Nếu đối phương cũng không phải là ngũ thông thần, vì thế Dương Hằng cũng không lấy là quá mức. Hắn lắc một cái trong tay tơ lụa. Cái kia tơ lụa lập tức hướng về phía trước một bên lăn lộn, sau đó đem vậy tiểu nữ yêu để xuống. Cái kia tiểu nha hoàn nhận được Dương Hằng thu rồi pháp bảo cũng không có tiếp tục tiến công. Mà là tại phía dưới hướng Dương Hằng hành rồi một cách vạn phúc. Vừa rồi không biết nguyên do đắc tội đạo trưởng. Còn xin đạo trưởng đừng nên trách. Dương Hằng từ trên tường nhảy xuống tới. Đi về phía trước mấy bước. Cũng đánh một cái chắp tay. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Bần đạo có chút lỗ mãng. Còn xin tiên cô tha lỗi nhiều hơn. Hai người riêng phần mình bồi tội sau đó. Dương Hằng lúc này mới hỏi tới cái này Tiểu Nha Hoàn tới đây nguyên do. Cái này Tiểu Nha Hoàn cũng không có giấu diêm đem sự tình tiền căn hậu quả hướng Dương Hằng nói một lần. Nguyên lai like cái này Tiểu Vương phu nhân có một vị cứu cứu, họ Kim, tự Vương Tôn, là Tô Châu người, tại Hoài Thủy kéo một cái thiết lập quán dạy học, ở tại một quan lại nhân ra trong hoa viên. Có một ngày buổi tối Kim thân ngay tại trong phòng đọc sách. Đột nhiên tại bên ngoài có một tiếng tiếng đập cửa. Kim sinh sợ hãi là vượt vật. Cho nên không có dám mở cửa. Mà là hỏi. Là ai? Bên ngoài người trả lời nói là mượn một cách hỏa Kiếp này nghe đến là tiếng người lúc này mới dám mở cửa. Kết quả nhìn thấy đứng ngoài cửa hai cái nữ tử cầm đầu là một cách mỹ mạo không gì sánh được tiểu thư. Bên cạnh còn đi theo một cái xinh đẹp nha hoàn. Kim sinh mười phần kinh dị. Hoài nghi là yêu vật. Nghèo tìm tỏi đáy mà hỏi thăm lai lịch. Nữ lang nói. Ta cảm thấy ngươi là cao nhã tiêu sái văn sĩ. Thương hải ngươi cô đơn tịch mịt Cho nên không sợ ngươi nói xấu. Đến cùng ngươi cổng độ lương tiêu. Sợ nói rõ ta lai lịch. Ta không dám tới. Ngươi cũng không dám thu lưu. Kim sinh liền hoài nghi là nhà hàng xóm bỏ trốn nữ tử. Sợ hãi hủy chính mình hạnh kiểm. Mời nàng rời đi. Thế nhưng là nữ lang sóng mắt đưa tới. Câu hồn nhích phách. Kim sinh bất giác lòng say thần mê. Cũng không khống chế mình được nữa. Nha hoàn thấy tình cảnh này. Liền nói. Hà cô. Ta đi trước. Nữ lang gật đầu. Liền tiếp lấy quát lớn. Đi thì đi đi. Nói cái gì hả cô mây cô? Nhà hoàn rời đi sau đó. Nữ lang cười nói. Vừa vặn trong nhà không có người. Liền dẫn nàng một khối đến. Lại dạng này vô tri Đem ta nhố danh tiết lộ cho ngươi. Kim sinh bất an nói. Ngươi dạng này tinh tế. Ta sợ nơi này vội đầu ẩm nấp cái gì tai họa. Nữ lang an ủi. Thời gian dài ngươi sẽ biết. Bảo chứng không có tồn hại ngươi phẩm hạnh Không cần lo lắng Lên giường sau đó Kim sinh giải khai nữ lang y phục Gặp nàng trên cổ tay mang theo phó vòng tay Dùng mảnh vàng thỏi xuyên ngay cả bảo thạch làm thành Còn khảm nạm lấy hai khỏa minh châu Ngọn nến sau khi lửa tắt Bảo thạch Minh châu quang mang chiếu sáng toàn bộ gian nhà Kim sinh càng phát ra kinh sợ Rốt cuộc cũng đoán không ra nữ lang là từ đâu tới Sự tình xong nha hoàn đến gõ cửa sổ Nữ lang lên Dùng vòng tay dựa theo đường Tiến nhập trong bụi cây đi rồi Từ đó về sau Nữ lang mỗi đêm đều tới Hai người tại một chỗ thời gian lâu dài Cũng liền thói quen Mà Kim Sinh cũng đem vị tiểu thư này trở thành người nhà mình Không có gì giấu nhau Bởi vì hai người quan hệ ngày. Cho nên tiểu thư kia cũng thỉnh thoảng tại kim sinh trước mặt hiển lộ một chút gì tưởng. Chậm rãi cái này kim sinh cũng đã biết. Tiểu thư này chỉ sợ không phải người bình thường. Hẳn là thần nữ một loại. Bất quá hắn chỉ là đem suy đoán đặt ở trong lòng cũng không nói rõ. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình một khi nói rõ chân tướng. Tiểu thư này liền sẽ rời hắn mà đi. Kim sinh có cái ngoại xanh nữ nhi, đã lấy chồng, chút thời gian trước gửi thư nói bị ngũ thông thần mê hoạt. Kim sinh ngày đêm lo lắng, nhưng chưa từng nói cho người khác biết, bởi vì cùng nữ lang thân mật lâu, không chuyện gì không nói, liền đem chính mình cái này tâm sự nói cho nàng. Nữ lang trầm ngâm nói, loại vật này, phụ thân ta xua đuổi đến, Chỉ là thế nào nắm tình nhân việc tư cùng cha nói sao. Kim sinh thập phần lo lắng chính mình cháu gái. Hơn nữa hắn loại trừ nhận biết cái này thần dị nữ tử. Cũng không biết nên cầu người nào. Cho nên cầu khẩn nữ lang nghĩ biện pháp. Nữ lang suy nghĩ một hồi nhi. Nói. Cũng là không khó diệt trừ. Nhưng đến ta tự mình tiến đến. Những quái vật kia đều là nhà ta nô buộc. giả thiết tranh đấu ở giữa bị bọn họ một cách đầu ngón tay đâm chọt trên thân, Cái này xỉ nhục là nhảy vào sông lớn cũng rửa không sạch. kim sinh buồn bã khẩn không ngớt. nữ lang trần chờ hơn nửa ngày, cuối cùng mới đáp ứng nói, lập tức thay ngươi nghĩ biện pháp. thứ hai muộn, nữ lang đến nói cho kim sinh, đã phái nha hoàn đi rồi. nha hoàn lực lượng yếu, sợ không thể lập tức giết chết cái kia quái. Thế nhưng hẳn là có thể đem kia một cái quái vật hách lùi. Đây chính là nha hoàn này đến tiền căn hậu quả. Dương Hằng sau khi nghe cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này tiểu vương thê tử lại có dạng này lai lịch. Sau đó cái kia tiểu nha hoàn lại hỏi Dương Hằng là như thế nào đến. Dương Hằng thấy đối phương thẳng thắn chính mình lai lịch. Cho nên hắn cũng không giấu diêm Đem chính mình thế nào loại trừ ngũ thông thần. tiếp đó lại tại huyện thành này bên trong biết ngũ thông thần có cá lọt lưới sự tình cùng cái này tiểu nha hoàn nói một lần đem tiểu nha hoàn sau khi nghe ánh mắt là từng đợt sáng lên từ trên xuống dưới quan sát dương hằng không nghĩ tới cái này đạo sĩ lại có dạng này bản sự cùng cái kia năm cái quái vật tranh đấu lại có thể đem bọn hắn loại trừ dương hằng bị cái này tiểu nha hoàn xem có chút xấu hổ vội vàng lui lại mấy bước, tiếp đó hỏi, không biết tiếp xuống nên làm cái gì. tiểu nha hoàn sau khi nghe suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, ta là phụng công chúa chi mệnh đến đây làm việc, cho nên chuyện này vẫn là ta đồng thủ tốt. nếu như ta xuất thủ có rồi sai lầm, đạo trưởng lại trợ ta một chút sức lực, dương hằng nhẹ gật đầu, tiếp đó nói ra, Vậy ta vẫn tại cái này trong phòng nhỏ chờ đợi. Nếu như ngươi làm việc bất lợi, gọi ta một tiếng là được. Nói xong sau đó Dương Hằng nhanh lên xoay người sang chỗ khác. Thẳng đến cái kia trong phòng đi đến. Cũng không dám nhìn cái này tiểu nha hoàn. Bởi vì Dương Hằng thật sự là bị cái này tiểu nha hoàn sáng người ánh mắt. Xem đến có chút ngượng ngùng. cái kia tiểu nha hoàn nhìn xem dương hằng chật vật thân ảnh phúc nở nụ cười tiếp đó sắc mặt lại một lần nữa nghiêm túc hướng về tiểu vương phu nhân phòng ngủ đi đến cái này tiểu nha hoàn đi vào phòng tới gặp đến tiểu vương phu nhân vẫn là ở nơi đó mê man thế là mỉm cười từ trong ngực lấy ra một tấm phu chú sau đó dán tại cái này tiểu vương phu đầu người đỉnh bên trên tiếp lấy dùng tay vồ một cái cái kia phù chú liền liền mang theo tiểu vương phu nhân hồn phách cùng một chỗ đến nàng trong tay. Tiếp đó phù này tiểu nha hoàn trong phòng nhìn chung quanh một chút. Phát hiện tại trên bàn sách bày biện một cái chứa nước bình gốm. Thế là hắn tiến lên. Đem bình gốm bên trong nước toàn bộ đổ đi. Tiếp đó liền với phù chú cùng tiểu vương phu nhân hồn phách cùng một chỗ bỏ vào cái này bình gốm bên trong. Tiếp đó miệng tụng chú ngữ. tại bình gốm rìa ngoài sờ soảng một lần, cái kia tiểu vương phu nhân hồn phách, liền yên lặng đợi tại cái này bình gốm bên trong, sau đó nha hoàn kia nhìn xem tiểu vương thân thể phu nhân lo nghĩ sau đó, mãnh liệt thân thể lay động một cái, hóa thành một đoàn khói xanh, từ tiểu vương phu nhân trên đỉnh đầu chui vào thân thể nàng, cái kia tiểu vương phu nhân theo cái này khói nhẹ chui vào thân thể, mãnh liệt liền mở mắt, Một lần nữa ngồi dậy Hướng bốn phía nhìn nhìn Khói miệng lộ ra mỉm cười Sau đó bị phụ thể tiểu vương phu nhân đứng dậy Sửa sang lại một cái chính mình y phục Liền đi tới trước giường Giữ nguyên áo nằm đi tới Giống như là ngủ thiếp đi một dạng Liêu trai lộ trường sinh chí 13 mươi 344 dư nghiệt đến Đêm đến ba canh Trong viện đột nhiên nổi lên một trận gió lạ Dương Hằng nằm sấp cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát, chỉ thấy được gió lạ dừng nơi xuất hiện một bóng người. Bóng người này Dương Hằng còn nhận biết, chính là trước mấy ngày tại Triệu Hoang trong phủ uống rượu cái kia Đại Lang. Dương Hằng nhìn xem cái này Đại Lang trong lòng cũng có chút không thích, xem ra chính mình lần trước thật xảy ra sự cố, để cho cái này Đại Lang thay mận đội đào chạy trốn tính mệnh. Dương Hằng mặc dù trong lòng tức giận. Thế nhưng vẫn cứ không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng muốn xem thử xem cái kia kim long công chúa tiểu Nha hoàn có bản lãnh gì. Ngũ thông thần đại lang rơi vào trong viện sau đó bốn phía nhìn nhìn. Phát hiện hết thầy nhớ nhớ không có cái gì không đối địa phương. Lúc này mới yên tâm. Từ lúc hôm trước phát sinh sự kiện kia sau đó. Đại lão trong lòng liền là dù sao là nghi thần nghi duyệt. Thật sợ hãi chính mình nhận được mai phục. Đặc biệt là hôm nay. Mong muốn lên đường tới đây chiếu cố tình nhân thời điểm. Liền luôn cảm thấy có một khối đại tàn đá đặt ở trong lòng. Để cho hắn mười phần không thoải mái. Vốn là nghĩ đến hôm nay coi như xong. Thế nhưng. Hiện tại quả là là không chịu nổi tịch mịch Cuối cùng vẫn là nhấc lên yêu phong. Đi tới vương trạch. Đại lang gặp hết thầy vô sự. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Sau đó trở lại vương thì phu nhân trước cửa. Trực tiếp liền đẩy cửa vào phòng. Thế nhưng là hắn vừa vặn đi vào cửa phòng. Thật giống như cảm giác đến không thích hợp. Lập tức liền lui ra tới. Thế nào có người sống mùi vị. Nguyên lai like cái này đại lang hơi thở giác quan phi thường linh mẫn. Vậy mà phát giác được tại lân cận trong không khí phiêu tán một cỗ hắn không nhận biết mùi vị. hiện tại cách này đại lang có chút trù trừ rốt cuộc là có vào hay không đi cuối cùng đại lang nghĩ nghĩ trong miệng niệm tụng chú ngữ tiếp lấy cùng một cỗ hoàng khí từ hắn trong mũi phun tới tiếp đó lan tràn tại toàn bộ trong phòng Cách này hoàng khí chính là cái này đại lang tu luyện bản mệnh chi khí tại cái này hoàng khí phạm vi bên trong hết thảy đồ vật hắn đều có thể cảm giác qua một hồi lâu Cái này đại lang tại cái này hoàng khí bên trong tình không có cảm giác được có cái gì gì dạng Lúc này mới thở dài một hơi Tiếp đó hai ngụm một tấm liền đem cái này hoàng khí từ tâm hút tới trong miệng Đại lang một lần nữa đi tới trong cửa phòng Lại cẩn thận trong phòng nhìn một lần Phát hiện không có người sống lúc này mới hoàn toàn yên tâm Cái này đại lang yên tâm sau đó Sắc tâm lại nổi lên Hắn hướng đầu giường xem xét, chỉ thấy được mỹ nhân kia ngay tại trên giường giữ nguyên áo mà ngủ. Thế là cười hừ hừ nói ra, "Mỹ nhân sốt ruột trở đi, ta vậy liền tới." Nói xong sau đó, liền không kịp chờ đợi đi tới trước giường, đang muốn xúc lên mỹ nhân kia chăn, đột nhiên chỉ gặp hắn liền ngừng tay. Chỉ thấy được cái này đại lang, hiện tại là lông mày đã dựng lên, Dùng áp lực thanh âm hỏi. Thế nào có binh khí mùi vị? Trên giường mỹ nhân nghe lời này. Xoay đầu lại. Doanh doanh cười một tiếng. Tiếp đó đột nhiên bắt được cái kia đại lang mấy thứ bẩn thiểu một đao cắt mất. Ngũ thông thần gặp cái này trọng thương. Phát sinh một tiếng thảm liệt gào thép. Lúc này thống khổ. Thậm chí so với trước mấy ngày hắn khoét trước mắt sau đó còn muốn lợi hại hơn. Hiện tại cách này ngũ thông thần đã biết mình gặp mai phục. Cũng không dám ở lâu. Trực tiếp liền thoát ra cửa đi. Mong muốn giá yêu phong rời đi. Thế nhưng là ở bên cạnh trong phòng Dương Hằng. Đã đợi cách này yêu quái thời gian thật dài. Lúc này nhìn thấy cách này yêu quái kêu thảm từ trong phòng chạy ra. Chỉ thấy được Dương Hằng một chân liền đạp ra cửa. Sau đó đem một vật ném đến rồi không chung. thứ này vừa rời đi dương hàng tay liền hóa thành một đám lửa, chờ đến lại một lần nữa hiện ra bóng dáng thời điểm, đã biến thành một cái hỏa phượng hoàng, cái kia ngũ thông thần đại lang đang muốn nhấc lên yêu phong, đột nhiên cảm giác đến lân cận trong không khí có một cỗ cháy nhiệt cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được tại hắn chính trên không, đang có một cái hỏa phượng hoàng lăng không đập xuống, Lần này cách này ngũ thông thần nhưng là muốn mệnh. Vốn là hạ thể liền nhận lấy trọng thương, lại để cho hắn hành động bất tiện. Tại hiện tại bầu trời bên trong lại có một cái dạng này quái vật khổng lồ, để cho hắn là có chút tuyệt vọng. Ngay tại cái kia Hỏa Phượng Hoàng, mắt thấy là phải nhào chúng ngũ thông thần thời điểm, trong phòng nha hoàn kia đã đi tới cửa ra vào, chỉ thấy được nàng đưa tay hướng ra phía ngoài ném đi Liền có một cái chân châu một dạng lớn nhỏ viên cầu. Thẳng đến hỏa phượng hoàng mà đi. Cái kia chân châu để đó thanh lãnh quang mang. Vừa tiếp xúc với hỏa phượng hoàng. Lập tức liền có từng đoàn từng đoàn bạch khí tại hắn bốn phía lan tràn. Vậy mà chặn lại hỏa phượng hoàng hỏa diễm Bất quá đây cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cái kia màu trắng yên yên khí. Chỉ một nháy mắt liền bị hỏa phượng hoàng hỏa diễm chỗ búc hơi sạch gọn. Bất quá cũng chính là như thế một cái công phu. cái kia ngũ thông thần cũng được cơ hội. Chỉ gặp hắn hướng bên cạnh vọt tới. Tiếp đó thân thể liền hóa thành một cỗ khói vàng. Bay đến vài chục trượng có hơn. Dương Hằng vừa thấy tình cảnh này trong lòng liền không vui. Vừa rồi vốn đang nói cùng một chỗ đồng thủ. Loại trừ cách này ngũ thông thần. Hiện tại thế nào muốn cứu tính mạng hắn? Cái kia nha hoàn cũng biết tự mình ra tay cứu ngũ thông thần tính mệnh. Đối phương cái này đạo sĩ nhất định không cao hứng. Thế là cười lấy nói ra. Đạo trưởng quái vật này cũng coi là nhà ta nô bộc Ta vậy liền mang về để cho nhà ta đại vương xử trí. Dương Hằng sau khi nghe. Ánh mắt liền hít lại. Tình không có tiếp tục đồng thủ. Chỉ gặp hắn chỉ một ngón tay. cái kia hỏa phượng hoàng liền một lần nữa trở xuống dương hằng đỉnh đầu nha hoàn kia nhận được dương hằng thỏa hiệp có chút hướng dương hằng hành rồi một cái vạn phúc tiếp đó đột nhiên hướng nơi xa cái kia mà ngũ thông thần nói một câu cái này một nhà là công chúa thân thích ngươi cũng dám đến nhà hắn làm ám muội còn không theo ta trở về gặp đại vương nếu không mà nói hậu quả ngươi là rõ ràng cái kia vốn là đã chuẩn bị chạy trốn ngũ thông thần nghe nha hoàn này lời nói đột nhiên đứng vững bước tiếp đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem nha hoàn này chẳng lẽ là kim long đại vương lão gia công chúa ở phủ cận đây chẳng lẽ còn có hai cái công chúa sao nghe đến đó cái này ngũ thông thần đại lang trên mặt liền hiện ra một tia hôi bại màu sắc xem ra bị dọa đến không nhẹ Hiện tại hắn mặc dù là trên thân còn không ngừng chảy máu, nhưng lại cũng không dám lại chạy trốn. Chỉ có thể là ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ lấy nha hoàn này lên tiếng. Nha hoàn này đi tới ngũ thông thần bên cạnh. Đột nhiên trên tay thả ra ánh sáng màu đỏ. Tiếp đó tại đỉnh đầu hắn vỗ. Cái kia ngũ thông thần lập tức ở cái này giữa hồng quang thân thể vặn vẹo. Chỉ chốc lát liền hóa thành một thước ngựa con. tiếp lấy nha hoàn từ trong tay áo lấy ra một đầu dây nhỏ, vững vàng buộc tại cái này ngựa con cái cổ hướng lên, xong việc sau đó, lúc này mới một lần nữa đi đến dương hằng trước mặt, lại lần nữa mọc lên ở phương đông hành rồi vạn phúc, lần này còn đa tạ đạo trưởng, bằng không quái vật này liền phải chạy trốn, ta trở về cũng không biết thế nào cùng công chúa bàn giao, dương hằng mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, Tiếp đó hỏi Người mang đi cái này yêu quái sau này Hắn sẽ không lại ra tới làm loạn đi nha hoàn dùng khăn tay che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng Tiếp đó nói ra Ta đã đi rồi hắn nghiệt căn Chính là ta nhà đại vương tử bi Hắn thả tính mạng hắn Hắn lại có thể làm thế nào loạn Dương Hằng sau khi nghe tựa như là nhận đồng đối phương làm phép Khẽ gật đầu một cái Đã như vậy. Như vậy tiếp xuống sự tình liền giao cho các hạ rồi. Ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Nói xong sau đó Dương Hằng đánh cái chắp tay. Thi lễ một cái. Tiếp đó liền thẳng đến ngoài cửa đi đến. Thế nhưng là hắn vừa vặn đi vài bước. Tại hắn tránh né gian kia trong phòng. Liền truyền tới hét thảm một tiếng. Dương Hằng nghe cái này kêu thảm thật sống nhớ ra cái gì đó vội vàng từ tâm trở về. Chỉ thấy được cái kia Lão Lý hiện tại trốn ở góc tường. Một bên phát ra tiếng kêu thảm. Một bên tay chỉ bên ngoài run lẩy bẩy. Dương Hằng cười cười. Đi tới cái kia Lão Lý bên cạnh. Lấy tay vỗ một cái bả vai hắn. Theo Dương Hằng động tác. Cái kia Lão Lý phát ra càng thêm thê lương tiếng kêu. Dương Hằng cười cười. Lắc đầu. Tiếp đó nhẹ giọng an ủi. Lão ca không sao rồi. Bất quá cái này lão lý căn bản cũng không nghe Dương Hằng lời nói. Một bên đem đầu rút tại góc tường một bên đem một vài loạn đồ vật không ngừng hướng về sau ném. Dương Hằng chỉ có thể là ngươi tại phía sau hắn một bên trấn an. Một bên vỗ hắn phía sau lưng. Qua hơn nửa ngày cái kia lão lý tài xem như yên tĩnh lại. Hắn quay lại. Mặt mũi tràn đầy trắng xanh mặt nhìn xem Dương Hằng nhiều nhiều nói một chút nói ra. Thật không có sự rồi. Cái kia yêu quái đi rồi. Không sao rồi. Yêu quái đã đi rồi. Thế nhưng lão Lý vẫn còn có chút không tin Dương Hằng lời nói. Hắn xoay người lại dò xét cái đầu hướng Dương Hằng sau lưng nhìn nhìn. Xuyên thấu qua cửa phòng. Hắn phát hiện cái kia yêu quái quả nhiên đã không thấy. Trong sân chỉ có một thớt ngựa con. Nhìn thấy tình cảnh này. Lão Lý lúc này mới xem như thở dài một hơi run dậy đứng dậy Bất quá hắn rất nhanh thật sống liền ý thức được cái gì Vội vàng đem tay ngăn tại chính mình phần dưới bụng Tiếp đó xấu hổ nói ra Hôm nay uống nước uống nhiều quá Vừa rồi có chút nhìn không nổi Dương Hằng nhìn xem hắn chật vật cùng nhau Có chút muốn cười Bất quá trở ngại mặt mũi vẫn là cố kiềm nén lại Không có việc gì. Ai cũng có ba gấp nha. Lão Lý ca bây giờ có thể đi đi. Ta làm động hoạt động. Vừa rồi có chút tồn chân tê rồi. Lão Lý trong phòng hoạt động một chút động đi đứng. Lúc này mới đi theo Dương Hằng đi ra khỏi phòng. Cái kia tiểu nha hoàn bây giờ còn không có đi đâu. Nhìn thấy hai người bọn hắn ra tới. Tại Lão Lý trên thân vứt liếc mắt. Liền trên mặt lộ ra ý vị thâm trường nụ cười Bất quá nàng rất nhanh liền dùng khăn tay chặn lại lỗ mũi mình Đem đầu chuyển tới Mà Dương Hằng nhìn thấy nàng quay đầu đi Ánh mắt bên trong lộ ra một tia kim quang Tiếp đó điểm nhiên như không có việc gì hướng phía cửa đi tới Ngay tại Dương Hằng đi ngang qua cái kia thớt ngựa con thời điểm Đột nhiên giơ tay lên một đánh Có một đoàn màu xám xương mù liền rơi vào đến cái kia ngựa con trên đỉnh đầu bên trong. Sau đó Dương Hằng điểm nhiên như không có việc gì mang theo lão lý đi ra tiểu viện. Đi tới cửa sân thời điểm. Dương Hằng quay đầu hướng trong nội viện nhìn nhìn. Tiếp đó lộ ra ý vì thâm trường nụ cười. Vừa rồi hành động là Dương Hằng cho mình lên rồi cách bảo hiểm. Vạn nhất nếu là cái kia kim long đại vương là cách nhớ tình bạn cũ người. thả cái này ngũ thông thần, đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao. bây giờ tốt chứ. liền là cái kia ngũ thông thần trốn khỏi kim long đại vương trừng phạt. chỉ sợ cũng sống không quá tầm năm ba tháng. vừa rồi dương hằng thi triển thủ đoạn, chính là thoát thai từ xã hội hiện đại hàng đầu thuật. loại này dược gì pháp thuật tại cái này gì giới là không tồn tại. Loại thủ đoạn này chính là bằng vào một cỗ không khí dơ bẩn ẩm tàng tại đối phương trong thức hải. Một khi bên ngoài đoàn kia sương mù xám không cách nào chói buộc cái kia không khí dơ bẩn. Cách này không khí dơ bẩn liền sẽ lan tràn đến địch quân toàn thân. Sử đối phương sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Dương Hằng tin tưởng cách này pháp thuật không phải người gì giới có thể thời gian ngắn phá giải. Cách này ngũ thông thần lần này là chết chắc. Liêu trai lộ trường sinh chí 13. Chương 345 trừ tận gốc. Lại nói, trong viện vị này tiểu nha hoàn nhưng không biết Dương Hằng Đát làm rồi thủ đoạn. Nàng còn tưởng rằng Kim Long đại vương quy danh lớn đến mức nào. Cái này đạo sĩ đã thỏa hiệp. Tiểu nha hoàn đi tới ngựa con trước đó, dùng tay kéo nổi lên cái kia dây nhỏ. Sau đó tính cả ngựa con hóa thành một đoàn xương trắng. Liền cùng bầu trời bên trong lướt tới Cách này đoàn xương trắng phiêu phiêu đáng đãng, Rất nhanh liền đi tới ở ngoài ngàn dặm Hàng Châu Tại cách này nơi phồn hoa tới gần Tây Hồ địa phương Có một chỗ coi như không tệ biệt viện Tại ở gần vườn hoa một chỗ coi như lịch sự tao nhã trước gian phòng Cách này xương trắng ngừng lại Sau đó rơi xuống trong viện Hóa thành nha hoàn kia cùng ngựa con hình dạng Nha hoàn này đi tới trước cửa nhẹ nhàng gõ cửa một cái. một lát sau, trong phòng đèn liền phát sáng lên. tiếp đó cửa phòng liền bị mở ra. mở cửa là một cái thiếu nữ áo trắng. thiếu nữ này nhìn thấy nha hoàn tới. trên mặt mỉm cười. tiếp đó nói ra. sự việc thành rồi sao. nha hoàn nhanh lên hành rồi một cái vạn phúc. tiếp đó thấp giọng nói ra. công chúa. Sự việc đã thành rồi Cái kia nghiệt chứng đã bị ta mang đến Công chúa sau khi nghe xong Hướng nha hoàn này sau lưng nhìn nhìn Nhìn thấy nơi đó có một thớt ngựa con Không khỏi nhẹ gật đầu Tiếp đó nói ra Theo ta đi vào cùng tướng công nói một tiếng Tránh khỏi hắn tiếp tục lo lắng Cái này công chúa nói xong sau đó liền xoay người vào phòng Nhà hoàn vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái cây gỗ cắm vào trên mặt đất sau đó Đem trong tay tiểu dây nhỏ buộc tại cây gỗ bên trên Làm xong những ngày sau đó Nhà hoàn lúc này mới vào phòng Mà cái kia biến thành ngựa con ngũ thông thần Nhìn thấy ngoài phòng đã không có người rồi Mà nhốt hắn lại là một cái tiểu dây thừng nhỏ Thế là run run người thể liền bắt đầu bỗng nhiên lớn lên Muốn đem cái này tiểu dây nhỏ kéo đứt. Thế nhưng là. Tiểu dây nhỏ không biết là do cái gì chế thành. Vậy mà cứng cỏi không gì sánh được. Hắn vừa vặn biến lớn một chút. Cái kia tiểu dây nhỏ liền dìm vào cổ của hắn. Cái này ngũ thông thần đại lang đau đớn khó nhịn. Chỉ có thể là lại một lần nữa co rút lại thân hình. Biến thành ngựa con hình dáng. Nếu là cái này sợi dây kiên cố. Không cách nào tránh thoát. Như vậy hắn lại đem ánh mắt nhìn chăm chú đến cái kia gậy gỗ nhỏ bên trên. Cái này gậy gỗ nhỏ nhìn cũng chỉ là có chỉ một cách đến to. Vật nhỏ này nhìn chỉ cần là qua loa quản quại. Lập tức liền có thể cắt thành hai đoạn. Thế là cái này ngựa con dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo. Kết quả cái kia gậy gỗ nhỏ liền cùng là sắt thép một dạng đính tại trên mặt đất. Vô luận hắn ra sao dùng sức cũng không thể động mảy may Lần này cái này ngựa con toàn bộ mánh khói đều dùng sức Cũng vô pháp đào thoát Cuối cùng chỉ có thể là vùa rú đứng ở nơi đó Chờ lấy chính mình tiếp xuống vận mệnh Lại nói nhà hoàn kia đi theo thiếu nữ áo trắng vào phòng Chở tay liền nhốt lên rồi cửa Xoay người lại hướng phía trong quan sát Chỉ thấy được trong phòng đầu giường Loại trừ thiếu nữ mặc áo trắng kia. Còn ngồi một cái thanh tú thư sinh. Hiện tại thiếu nữ áo trắng đang cùng thư sinh kia thân mật cùng nhau. si xào bàn tán. Đối với hai người này. Tiểu nha hoàn cũng không dám quấy dày. Chỉ có thể là cúi đầu đứng ở bên cạnh. Chờ lấy bọn hắn hai người nói xong nói khẽ. Qua một hồi lâu. Thiếu nữ mặc áo trắng kia thật giống mới nghĩ. trong phòng còn đứng lấy một cái nha hoàn lúc này mới ngẩng đầu lên đối nha hoàn kia điểm một cái nói ra đem chuyện đã xảy ra ký càng đối tướng công nói một câu kia là nha hoàn nhanh lên gấp đi mấy bước đến đến hai người bọn họ đầu dưới đứng ở nơi đó cúi đầu nói ra lúc đầu ta cho rằng tại kim lang ra đi rồi sau đó mới biết không phải Chờ đuổi tới ngoại sinh nữ tế nhà Đã đến giờ lên đèn Nương tử ngay tại dưới đèn dựa vào kỳ án ngủ gật Nói tới chỗ này thời điểm Thiếu nữ kia ngừng một chút Tiếp đó lúc này mới nói tiếp đi Ta đang muốn đem nương tử hồn phách thả tới trong cái hũ Thế nhưng là đột nhiên bên cạnh thoát ra một cái đạo sĩ Muốn đối ta kêu đánh kêu giết Cuối cùng ta ngừng lại cái này đạo sĩ Hỏi thăm lý do. Mới biết được cái này đạo sĩ là ngoại tôn nữ rể mời đến cao nhân muốn hàng cái kia ngũ thông thần. Thiếu nữ áo trắng nghe đến đó hơi hơi ngơ ngác một chút. Cái này ngũ thông thần mặc dù là nhà chúng ta nô bộc Thế nhưng nói thật hắn bản lĩnh không nhỏ. Tại thế gian còn có đạo sĩ có thể hàng đến bọn họ. Công chúa ngươi cũng chớ xem thường cái này đạo sĩ. Hắn nhưng là có chút thủ đoạn. Ta nhìn trên người hắn phát ra uy nghiêm. So với chúng ta lão gia cũng không kém mảy may. A, như thế xem ra. Ngoại sinh nữ tế vẫn còn có chút môn đạo. Vậy mà có thể mời ra dạng này người tới. Nói đến đây thời điểm. Thiếu nữ xoay đầu lại hướng bên cạnh thư sinh nhìn thoáng qua. Đó là ý nói. Cái này ngoại sinh nữ tế rốt cuộc là nhận biết người nào. Bạch y thư sinh lắc đầu. Ta cái này ngoại sinh nữ tế gia cảnh cũng không phải phi thường tốt. Chẳng qua là người bình thường. Sao có thể nhận biết dạng này cao nhân? Thiếu nữ kia suy nghĩ một chút. lắc đầu nói ra. Không cần quản hắn. Tiếp xuống thế nào? Ta cùng cái kia đạo sĩ thương lượng một phen. Hắn cái này mới miễn cưỡng đồng ý. Do ta đồng thủ. Tiếp xuống cũng là thuận lợi. Quái vật kia đến rồi sau đó. Vào phòng đến. Ta bị ta gây thương tích. Muốn chạy trốn thời điểm lại bị cách này đạo sĩ khóa lại. Cho nên bị ta nắm vừa vặn. Hiện tại dẫn hắn quay lại hướng công chúa phục mệnh. Thiếu nữ kia sau khi nghe xong gật gật đầu suy nghĩ một chút. Tiếp đó nói ra. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài. Giang hồ bên trên liền xét lưu truyền. Ta vì tướng công mà tiến ngũ thông thần. dạng này có nhục ta danh dự, ta xem vẫn là kịp thời đuổi, tránh khỏi ngươi sau này lưu lại hậu hoạn, thiếu nữ này lúc nói chuyện tình không có tận lực hạ giọng, mà ngoài phòng cái kia ngũ thông thần đại lang, cũng là tai thính mắt tinh, vừa vặn đem câu nói này nghe cái thật sự rõ ràng, lần này cái này đại lang thật có chút không chịu nổi, vốn là cho rằng quý đầu liền cầm có thể thay đổi một đầu khuyết mệnh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn bị xử trí. vì thế, hiện tại cách này đại lang bắt đầu không quan tâm, hợp lại trên thân pháp lực bắt đầu rằng co, bất quá bởi vì cái kia sợi dây cùng cây gỗ trói buộc, hắn mặc dù hợp lực giấy xua, cũng không thể rời đi cái này phương viên vài thước khoảng cách, thiếu nữ cũng nghe đến ngoài phòng động tính, nàng nhíu nhíu mày, tiếp đó nói ra, gia hỏa này quá cũng đáng ghét, nhanh xử trí sạch gọn, nha hoàn kia nghe thiếu nữ lời nói, ngẩng đầu lên, gặp thiếu nữ kia trên mặt có không thích sự tình, nhanh lên khom người lui ra ngoài, nha hoàn đi tới ngoài phòng nhìn thấy cái kia thớt ngựa con, lại ra sức giấy xua, đồng thời trên thân búc lên một cỗ hào quang màu đỏ, này, vốn là muốn tha cho ngươi một mạng, Thế nhưng ngươi cũng nghe đến công chúa có mệnh. Ta cũng không thể không từ Nói tới chỗ này thời điểm. nha hoàn kia liền từ trong ngực lấy ra một phương kim hoàng sắc khăn tay. Theo cái này khăn tay lấy ra. Cái kia thớt ngựa con cũng cảm giác được một cỗ hàn ý từ cái kia khăn tay bên trên phóng ra. Ngựa con cảm giác đến không thích hợp. Nhanh lên miệng ra tiếng người nói ra. Cô nương ta đã bị phế. Sau này cũng không thể vi hại Chỉ cần là thả tính mạng của ta Ta nhất định đóng chặt khóe miệng Giang hồ bên trên nhất định sẽ không truyền ra ngọn gió nào lời phong ngữ Nha hoàn này tựa như là tâm có từ bi Sau khi nghe xong trần chờ một chút Tiếp đó đầu liền hướng trong phòng nhìn lại Mà lúc này trong phòng truyền đến một câu thanh âm trong trẻo lạnh lùng Còn không nhanh đồng thủ Ta cùng tướng công muốn an giấc. nha hoàn kia sau khi nghe. Bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nàng cũng không nhiều lời. Chỉ gặp nàng đem cái kia khăn tay mánh liệt liền hướng cái kia ngựa con ném đi. Lúc này sợ nhẹ nhàng. Một cách liền rơi vào cái kia ngựa con trên đầu. Kế tiếp sự việc cũng làm người ta dởn cả tóc gáy. Chỉ gặp cái kia khăn tay rơi vào ngựa con trên đầu sau đó. Liền bắt đầu nhẹ nhàng chấn run Tiếp lấy liền có vô số con kiến từ cái kia khăn tay bên trên bỏ ra tới Những này con kiến số lượng là càng ngày càng nhiều Không có bao giải công phu Liền đem cái này ngựa con hoàn toàn bao trùm Một lúc nửa khắc sau đó Cái này ngựa con liền đã bị những này con kiến uống ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa Mà những cái kia con kiến tại ăn no uống đã sau đó Lại lần nữa về tới khăn tay bên trong nha hoàn kia gặp sự việc xong xuôi Lúc này mới tiến lên một bước Một lần nữa cầm lên khăn tay Run lên phía trên bụi đất Công chúa sự việc đã xong xuôi Tiếp xuống nên làm cái gì Thay ta nhìn chằm chằm cái kia đạo sĩ hành tung Nếu là cái kia đạo sĩ hồ ngôn loạn ngữ Lập tức đến báo ta Vâng, công chúa Ta hiểu được Nhà hoàn kia nói xong sau đó thân thể liền hóa thành một đoàn Khói xanh liền bay mất Mà trong phòng ánh đèn cũng lại một lần nữa bị thổi tắt Tiếp xuống cả phòng liền lặng yên vô thanh Lại nói Dương Hằng mang theo lão lý đi tới phía trước Mới vừa vào phòng khách Tiểu vương liền mãnh liệt chui ra Lôi kéo Dương Hằng cánh tay hỏi Đạo trưởng sự việc thế nào Cái kia yêu quái có phải hay không đuổi đi Thí chủ không cần phải lo lắng. Cái kia yêu quái đã bị hàng phục. Tiếp lấy Dương Hằng liền đem tiền căn hậu quả cùng cái này tiểu vương nói một lần. Mà lại tại trong lời nói. Dương Hằng nặng chút điểm ra hắn phu nhân sau lưng có người có thể tương trợ. Dương Hằng sở dĩ nói như vậy. Cũng là bởi vì lần trước tại triệu hoang gia giáo huấn, Một lần kia bị ngũ thông thần tổn hại diêm thì. Cũng là không nói gì gặp người. Cuối cùng tự vận bỏ mình. Hắn sợ tiểu vương phu nhân cũng bước vì này riêng thì phu nhân theo gót. Chỉ cần cái này tiểu vương biết. Hắn phu nhân sau lưng có người có thể tương trợ. Cái này tiểu vương nhất định không dám quá phận. Đến lúc đó hắn phu nhân này cũng có thể bình an vô sự sống sót. Quả nhiên dương hằng nói xong. Tiểu vương phu nhân sau lưng có người có thể tương trợ thời điểm. Vị này tiểu vương trên mặt cũng có chút không dễ nhìn. Cuối cùng miễn cứng gạt ra vẻ tươi cười nói ra. Nguyên lai là dạng này. Đây thật là chuyện tốt như thế. Phu nhân nhà ta sau này lại có thể bình an vui sướng. Ha <cười> ha. Hy vọng như thế đi. Dương Hằng trở về hắn một câu. Tiếp đó đột nhiên nói ra. Ta xem ra hàng yêu cái kia nha hoàn tâm ngoan thủ lạc. Cái kia ngũ thông thần trở về còn không biết chịu lấy cái gì tra tấn Đứng ở bên cạnh tiểu vương nghe Dương Hằng lời nói Trên thân không tự chủ được đánh run một cái Tựa như là cũng cảm giác được cái gì như Dương Hằng ngẩng đầu lên nhìn nhìn tiểu vương Tiếp đó lắc đầu nói ra Sự việc xong xuôi Bần đảo liền không nhiều chờ đợi Đến đây hướng thí chủ cáo từ Nói xong sau đó Dương Hằng liền hướng ngoài cửa lớn đi đến. Mà một mực đi theo Dương Hằng bên cạnh cái kia lão lý nhận được Dương Hằng đi. Vội vàng đi theo phía sau hắn a rời đi rồi tiểu vương nhà. Cái kia tiểu vương nhìn xem hai người rời đi. Sắc mặt âm u. Cũng không có làm mời ở lại sau đó. Xoay người sang chỗ khác liền hướng vào phía trong chỗ ở đi đến. Chờ vào phu nhân phòng ngủ. Chỉ thấy được hắn phu nhân đang ngồi ở trên giường. Mặt ủ mày trao. Trên mặt còn có một tia sợ hãi. Tiểu vương nhìn nhìn hắn phu nhân. Trên mặt lóe qua một tia nổ khí. Thế nhưng nghĩ đến Dương Hằng nói chuyện. Cái kia cơn tức giận rất nhanh liền bị áp chế đi xuống. Trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Phu nhân sự việc đã giải quyết. Ngươi không cần phải lo lắng. Sau đó tiểu vương an vị tại hắn phu nhân bên cạnh. Lôi ghéo hắn phu nhân tay. Nhẹ nhàng an ủi. Vị phu nhân này nhìn thấy trưởng phu tình không có trách cứ chính mình thất thân ý tứ. Trong lòng lúc này mới an ổn xuống. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 13. mươi 346 lại lần nữa lên đường. Dương Hằng rời đi rồi tiểu vương nhà Tại lão Lý Nhiệt Tình mời hạ lại tại nhà hắn trong phòng ngây người vài cái canh, canh giờ, thẳng đến sắc trời sáng rõ. Lúc này mới tại lão Lý đưa tiến phía dưới, rời đi rồi huyện thành nhỏ, tiếp tục hướng bắc. Lần này Dương Hằng là tâm tình buông lỏng, Cưới hắn ngựa, một đường nhẹ nhàng về tới Hà Nam Tường Phù huyện. Kết quả vừa vặn đến được rồi huyện thành môn khẩu, lập tức liền mỹ nha dịch phát hiện Cái này nha dịch vừa thấy được Dương Hằng cưới ngựa tới. Lập tức liền là khuôn mặt vui vẻ. Đón lấy. Mấy bước liền đi tới Dương Hằng trước ngựa. Bắt lấy hắn đầu ngựa. Hướng về phía Dương Hằng nói ra. đạo ra. Ngươi xem như quay lại. chậm thêm mấy ngày lão ra chúng ta chỉ sợ muốn lên treo. Cái này nha dịch. Dương Hằng vẫn là nhận biết. Trước đó đi theo huyện lệnh Lưu huyện mấy lần đến bọn họ đăng thiên quán. Vì thế hắn hiện tại cũng không nóng này. Ngồi ở trên ngựa trêu chọc nói ra, "A, cái kia lão gia các ngươi hiện tại treo cổ hay không?" Đạo gia, "Ngài đừng nói giỡn. Nhanh theo ta vào thành, đi gặp lão gia chúng ta đi." Nói xong lời này sau đó, nha dịch cũng không có Cố Dương hằng đáp lời. Dắt Dương Hằng ngựa liền hướng huyện Thành đi đến. Dương Hằng nhìn xem cái kia sốt ruột hình dạng cũng không có ngăn cản. Mặc dù mình còn chưa có về nhà. Thế nhưng nếu Lưu Huyền gấp gáp như vậy tìm chính mình. Hẳn là có đại sự. Cứ như vậy bọn họ rất nhanh liền đi tới huyện Nha trước đó. Mà lúc này đây huyện Thái Gia Lưu Huyền đã được đến bẩm báo. Ngay tại cổng huyện Nha chờ lấy Dương Hằng đâu. bên này dương hằng vừa vặn một cách ngựa phía bên kia huyện thái gia liền đã lẻn đến dương hằng trước mặt tốt ta đạo ra ngươi xem như quay lại dương hằng đối lưu huyền đánh một cái chắp tay tiếp đó hỏi có chuyện gì không gấp gáp như vậy nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta tại bên trong nói tiếp lấy huyện lệnh lưu huyền liền lôi kéo dương hằng tay vào huyện nha môn sau đó hai người đi tới trong phòng khách riêng phần mình phân chủ khách ngồi xuống tại nhà hoàn đưa lên trà thơm sau đó hai người riêng phần mình nhấp rồi một ngụm cái này huyện thái gia mới nói ra dương đạo trưởng ngày lần này tại vây quét bạc liên giáo thời điểm lập công lớn chuyện này liền ngay cả hoàng thượng cũng biết hai ngày trước xuống thánh chỉ triệu dương đạo trưởng ngày vào kinh dương hằng sau khi nghe Nhớ mày. Hắn thầm nghĩ đến. Chính mình thế nhưng là tại hai quân trước trận đem hách kiệt thiêu thành cho tàn. Hắn nhưng là Lý Đốc Công tâm phúc. Chẳng lẽ bọn họ dạng này cũng tốt bụng cho mình hướng triều đình khoai thành tích. Kỳ thực Dương Hằng không biết. Lần này Lý Đốc Công liền là không muốn cho Dương Hằng khoai thành tích. Cũng không có cách nào. Bởi vì Dương Hằng là tại hai quân trước trận. Ngay trước mấy vạn người mặt triệt để đánh bại Từ hồng nho Này mới khiến triều đình có thể tiến nhanh thẳng vào Đem Từ hồng nho vây khốn tại tế nam thành bên trong Dạng này đại công Lý Đốc công hắn còn không có lá gan cho biến mất xuống tới Nếu không mà nói ngay tại chỗ những cái kia đại tướng Không gánh nổi cái kia cùng hắn liền có khúc mắc Chỉ cần là một người hướng hoàng thượng thượng tấu Để cho hoàng thượng biết hắn tìm riêng đè xuống công thần. Đến lúc đó không hắn quả ngon để ăn. Dương Hằng ở chỗ này nghĩ không ra các mấu chốt trong đó. Cũng liền để qua bên cạnh không còn suy nghĩ. Ô, đại nhân. Triều đình là lúc nào dạng này ý chỉ. Để cho ta lúc nào vào kinh. Ý chỉ đã tới ba ngày. Để cho đạo trưởng ngày tại cuối tháng trước đó vào kinh. Dương Hằng tính một cách hiện tại ngày đã đến giữa tháng. Mà ở trong đó cách kinh thành còn có ngàn dặm xa. Xem ra thời gian vẫn là rất căng. Tốt à. Không bằng dạng này. Ta về trước đi chỉnh đốn một chút. Ba ngày sau đó ta liền lên đường. Đại nhân nghĩ như thế nào? Đạo trưởng thống khoái. Cứ làm như thế ba ngày sau đó. Phái ta nha dịch cho đạo trưởng dẫn đường. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó liền chắp tay cùng nhau huyện lệnh lưu huyền. Cáo từ Mặc dù Lưu Huyền còn muốn hỏi hỏi Một chút hai quân trước trận vây Quét bạch liên giáo sự tình Thế nhưng hắn biết Dương Hằng vừa vặn quay lại Nhất định quan tâm trong nhà Cho nên cũng liền không còn miễn cưỡng Tự mình đem hắn đưa đến huyện Nha Môn Cửa ra vào Dương Hằng rời huyện Nha Môn Theo đường cách một mực đi về phía trước Đi tới một chỗ hẻm nhỏ Quẹo vào Không đi bao lớn công phu Liền gặp được một tòa đảo quán Tại cửa đảo quán phía trước là người đến người đi Xem ra cách này đảo quán hương hỏa còn tính là rồi sao Dương Hằng vừa mới tiếp cận đảo quán Những cái kia dâng hương người liền phát hiện Dương Hằng Mà lại những người này cũng coi là khách quen Vừa thấy được Dương Hằng liền biết là quán chủ quay lại đạo trưởng ngài quay lại Lần này đi nhưng thời gian không ngắn nha đạo trưởng Còn tính là thuận lợi sao? Trên đường không xảy ra chuyện gì sao? Đạo trưởng. Trong nhà của ta còn có chút lão tửu, Buổi tối hôm nay đi ta cách kia uống một chén. Xem như cho ngươi bày tiệc mời khách. Đối với các hương thân nhiệt tình. Dương Hằng cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười từng cách trả lời. Cách này một gặp đi thời gian không ngắn. Bất quá trên đường không có việc gì nhi. Xử lý sự tình coi như thuận lợi. Kim lão đại. Ngươi rượu trước hết giữ lại. Chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày lại đi qua uống. Đến lúc đó ngươi cũng đừng vô lại nha. Nói nói Dương Hằng liền tiếp cận cửa lớn. Mà ở trong đó. Nhị nha đã mang theo linh lung cùng chân trâu ở nơi đó chờ lấy đâu. Dương Hằng nhìn xem nhị nha có chút tiểu tủy gương mặt. Trong lòng có chút đau lòng. Sư muội mấy ngày nay tại trong quán còn tốt đó chứ. nhị nha hiện tại thật sống đã lịch luyện ra một chút, mặc dù nói mắt đục đỏ ngầu, nhưng lại không có sống trước đó một dạng bổ nhào vào dương hằng đến trước mặt, mà là hướng dương hằng đánh một cái chắp tay, ra dáng nói ra, phúc sinh vô lượng thiên tôn, sư muội cung nghinh sư huyên về xem, dương hằng nhìn xem nàng cái kia tiểu nghiêm trình dạng, vui mừng nhẹ gật đầu, tiếp đó về lễ, Để cho sư muội nhớ thương. Thật sự là tội lỗi. Nói xong sau đó. Dương Hằng cùng nhị nha liền đối mặt cười một tiếng. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Sau đó nhị nha bọn người đem Dương Hằng đón về đạo quán bên trong. Trân Châu đem Dương Hằng ngựa dắt đến hậu viện. Mà linh lung nhanh đi ra ngoài. Đem trong quán khách hành hương mời ra ngoài. Các vị các vị. Chúng ta đảo trưởng đường xa mà quay về. Còn cần tu tập. Hôm nay liền không dâng hương. Ta ở chỗ này cho các vị bồi tội. Nói xong sau đó Linh lung hướng tới dâng hương khách hành hương. Liên tiếp hành rồi vài cái vạn phúc. Những cái kia khách hành hương cũng là lân cận hương thân hương lý. Cũng biết Dương Hằng đã ra ngoài thật lâu. Thật vất vả quay lại một chuyến. Cho nên mọi người cũng không trách tội. Mà là cười lấy để cho Linh Lung nhanh chiêu hô Dương Hằng. Mà bọn họ đều nguyên một đám rời đi rồi đảo quán. Đợi đến tất cả mọi người rời đi rồi sau đó. Linh Lung lúc này mới đóng chặt cửa miễu. Lại lần nữa về tới Dương Hằng trong phòng. Đi vào cửa liền nghe lấy nhị nha đang cùng Dương Hằng nói chuyện. Sư huyền. Lần này ngươi quay lại liền không đi sao. Dương Hằng tiếc nuối hồi đáp. Chỉ sợ không thể như ngươi nguyện Hướng lên trời đã xuống tới ý chỉ Để cho ta lập tức vào kinh Ta cũng chỉ có thể ở trong quán đời ba ngày Nhị nha sau khi nghe xong trên mặt cũng có chút không dễ nhìn Mới vừa rồi còn sáng tỏ nụ cười hiện tại cũng không thấy Vành mắt lại một lần nữa đỏ lên Dương Hằng nhìn xem nhị nha tuổi còn nhỏ liền đã giúp đỡ chính mình chủ trì Đạo quán thật là có chút ít thương hại hắn vì thế lo nghĩ nói ra. Lần này đi kinh thành không có gì nguy hiểm, không bằng ngươi bồi tiếp ta cùng đi cũng có thể gặp một lần thế diện. Nhị Nha ngẩng đầu lên, trên mặt lại một lần nữa lộ ra nụ cười. Tiếp đó e sợ âm thanh hỏi, không có cái gì quan hệ sao? Sẽ không quấy rầy ngươi làm việc sao? Không có gì sự tình. Ta đoán lần này triều đình để cho ta vào kinh. Cũng là cho ta một chút phong thường. ngươi đi theo không có cái gì sự tình. Nhị nha nghe đến đó cuối cùng là hoàn toàn buông ra. Nàng tươi cười rạng rỡ nói ra. Kia thật là quá tốt rồi. Ta xa nhất còn không hề rời đi qua huyện thành đâu. Lần này xem như có thể ra ngoài đi một chút. Nói tới chỗ này thời điểm. Nhị nha lại đem mặt xoay qua chỗ khác. Hướng về phía Linh Lung nói ra. Thất thần làm cái gì? Nhanh cho ta thu dọn đồ đạc. Linh Lung nghe nhị nha phân phó. Liếc liếc miệng. Cuối cùng nhìn Dương Hằng liếc mắt. Cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ rời phòng. Đi cho nhị nha thu dọn đồ đạc đi rồi. Mà đứng tại Dương Hằng bên cạnh chân châu. Nhìn xem sinh khí rời đi Linh Lung. Che miệng cười trộm vài cái. Ở buổi tối thời điểm. Nhị nha tự mình xuống bếp. Cho Dương Hằng làm một trận phong phú bữa tối. Dương Hằng ngồi trong sân trước bàn đá. Cầm đũa hướng về phía đồ ăn. Liền một trận điên cuồng uống. Nhắc tới một lần ra ngoài cũng là ăn rồi chút ít sơn chân hải vị. Rốt cuộc Dương Hằng tại quân doanh bên trong. Cái kia lý đốc công cũng sẽ không mạn đãi hắn. Thế nhưng là Dương Hằng lại cảm thấy uống những cái kia sơn chân hải vị. So với nhị nha làm nhà này thường món ăn đến phải kém rất nhiều Sau đó mấy ngày dương hàng chỗ nào cũng không đi Liền ngay cả cửa đảo quán cũng không có mở Liền là ngồi trong nhà không phải cùng nhị nha trò chuyện việc nhà Liền là phơi mặt trời Xem như được mấy ngày thanh nhàn thời gian Chờ đến thứ ba thiên thời sau đó Nhị nha đã đem muốn ra cửa đồ vật chuẩn bị thỏa đáng Những vật này loại trừ nhị nha cùng Dương Hằng thay đổi giặc quần áo bên ngoài. Còn có trọng yếu nhất liền là cái kia dù anh chân thân đàn. Cùng nhị nha xưa nay không rời khỏi người cái kia cương thi. Hai món đồ này hiện tại Dương Hằng bởi vì pháp lực tinh tiến đã không thể nào cần. Cho nên liền ban cho vừa mới bắt đầu tu hành nhị nha. Mà nhị nha hiện tại mặc dù đã học rồi một chút tiểu pháp thuật. Thế nhưng Hằng yêu trừ ma bản sự cũng không lớn. cho nên mặc dù bây giờ nhị nha cũng bắt đầu cho người ta làm đơn giản một chút pháp sự. thế nhưng thật gặp dù vật gì, còn đến dựa vào hai món đồ này đến chỗ dựa. bọn họ bên này vừa vặn chuẩn bị thỏa đáng. cái kia một ngày đảo quán cửa lớn liền bị người gõ. linh lung mở ra cửa lớn xem xét. bên ngoài đậu một cố xe ngựa to, mà bên cạnh xe ngựa chiếm là huyện thái gia lưu huyền. Chính gõ cửa là Lưu Huyền tiến áp sát người gã sai vặt. Linh lung thấy là huyện Thái Gia cũng không dám chậm trễ. Nhanh lên là xa xa hành rồi một cái vạn phúc, Tiếp đó cúi đầu liền để đến bên cạnh. Lưu Huyền mang theo gã sai vặt vào cửa lớn. Mà Dương Hằng cũng đúng lúc ra đón. Hai người xa xa gặp. Nhanh lên riêng phần mình chắp tay. Sau đó Lưu toàn tại Dương Hằng dẫn đầu phía dưới. Vào Tam Thanh Đại Điện Cho Tam Thanh Tổ Sư Dân Hương Tiếp đó mới đi đến Dương Hằng trong phòng Riêng phần mình ngồi xuống sau đó Lưu huyền liền không kịp chờ đợi hỏi Dương đạo trưởng chuẩn bị thế nào Phải chăng có thể lập tức lên đường Hết thầy đều đã chuẩn bị hoàn tất Tốt Ta đã là đạo trưởng chuẩn bị một chiếc xe ngựa Cũng có thể miễn đi đạo trưởng một đường bôn ba nỗi khổ Dương hẳn nghe nhanh lên chắp tay nói xin lỗi Sau đó hắn liền nói ra Đại nhân Ta lần này là muốn dẫn lấy sư muội cùng rời đi Đến lúc đó đạo quán bên trong nhưng là không còn người rồi Cho nên còn xin đại nhân nhiều nhiều chiếu cố một chút ta cách này tiểu đạo quán Dương đạo trưởng yên tâm Ngươi sau khi đi ta liền phái một cách nha dịch thường trú tại ngươi đạo quán bên trong Huyệt sẽ không để cho trộm vặt móc túi đi vào Nhận được huyện Thái Gia hứa hẹn Dương Hằng đây mới là yên tâm Tiếp xuống Dương Hằng liền chiêu hô nhị nha Thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường Liêu trai lộ trường sinh chí 13 mươi 347 ngủ ngoài trời Phải nói là trước đó Dương Hằng một người rời đi Kia là vô cùng đơn giản sự tình Một cách bao cóng lên người lập tức liền có thể đi Thế nhưng là lần này không thể được. Bởi vì Dương Hằng bên cạnh mang theo vài cái vướng víu đâu. Nữ hải tử này nếu muốn đi xa, mang theo đồ vật so với nam nhân hơn rất nhiều đâu. Lần này nhị nha cùng hai cách nha hoàn trên thân. Mỗi cách đều mang ba bốn bao khoả. Những vật này đều cộng lại phân lượng thế nhưng là không nhỏ. May mắn nhân ra huyện Thái Gia chuẩn bị cho bọn họ xe ngựa. Nếu không mà nói chỉ là Dương hằng cái kia một con ngựa. Chỉ sợ còn mang không lên nhiều đồ như vậy. Nhị nha trước tiên đem mấy người bao khỏa đặt ở xe ngựa phía sau. Tiếp đó liền cẩn thận từng ly từng tí đem dù anh chân thân đàn cũng đặt ở xe ngựa bên trên. Sau đó chỉ thấy được nhị nha nhẹ nhàng một tiếng hô lên. Lập tức liền từ đạo quán hậu viện bay ra một đạo nhân ảnh. Bóng người này vài cách tránh rơi liền rơi vào nhị nha bên cạnh Lúc này mọi người nhìn chăm chú quan sát Chỉ thấy được rơi vào nhị nha bên cạnh là một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử Huyện Thái Gia Lưu Huyền cũng là gặp qua cái này nữ tử Biết thân phận nàng Vì thế cái này nữ tử vừa xuất hiện Hắn liền lẫn tránh xa xa Căn bản cũng không dám tới gần Mà hai cách nhà hoàn Linh Lung cùng chân Châu cũng có chút tò mò. Hai người các nàng đi tới đảo quán thời gian đắt lâu. Thế nhưng là cho tới bây giờ liền không nghĩ tới tại hậu viện còn ở một người. Đặc biệt là Linh Lung xem như đánh vào dương hằng bên cạnh tiểu gián điệp. Nhìn thấy có người mới. Đương nhiên phải đi tới hỏi một chút. Vì thế nàng trước hết đi tới cái kia bên cạnh cô gái. Nhẹ nhàng hỏi. Vị tỷ tỉ, tỉ này. Ngươi cũng là chúng ta đạo quán người sao. Ta trước đó thế nào chưa thấy qua ngươi. Đứng tại bên cạnh xe ngựa nhỉ nha. Kỳ thực đối cách này linh lung phi thường chán rét. Mặc dù hắn là chính mình nha hoàn. Thế nhưng vẫn cứ không muốn nhắc nhở nàng. liền muốn một hồi để cho nàng đến cách khó coi. Cách này nữ tử chính là Dương Hằng Ban Sơ Tế luyện cách kia cương thi. Bất quá bây giờ Dương Hằng Pháp lực cao cường đã không cần hắn. Vì thế liền đem nàng phái đến nhị nha bên cạnh. Do nhị nha khống chế sử dụng. Cách này cương thi trước kia thời điểm liền căn cơ không cản. Hơn nữa dương hằng tế luyện. Đã là hơi có một chút linh trí. Bất quá cùng người bình thường so ra vẫn là mười phần chất phác. Hiện tại linh lung hỏi nàng lời nói. Cách này cương thi chỉ là quay đầu. Dùng lạnh lung ánh mắt nhìn xem nàng. Tình không có trả lời. Linh lung liên tiếp hỏi mấy lần. Nhìn thấy cái này cương thi cũng không có trả lời. Trên mặt cũng có chút khó coi. Nàng không biết cái này là cương thi. Còn tưởng rằng cái này người không nể mặt nàng đâu. Hờ, có cái gì tốt đắc ý. Không phải liền là biết chút võ công sao. Sau này ta cùng đạo trưởng cũng sẽ học được. Cái này linh lung không biết cương thi là không biết nói chuyện. Chỉ là gặp đến nàng vừa rồi hành động cấp tốc Cho là nàng trên người có chút ít công phu Đứng ở bên cạnh nhị nha mỉm cười Đột nhiên tâm niệm vừa động Cái kia cương thi đột nhiên liền có rồi phản ứng Vốn đang mười phần yên lặng ánh mắt Đã trở nên đỏ như máu Tiếp đó há hút miệng ra Lộ ra răng nanh Thẳng đến lấy linh lung liền nhào tới Cái kia linh lung căn bản là không nghĩ tới trước mắt cái này người lại tập kích chính mình. Vì vậy đối với cái này sẽ là đột nhiên biến hóa. Sợ là trợn mắt hốt mồm. Cuối cùng là rơi xuống tải trên mặt đất. Toàn thân run dậy đứng không dậy nổi. Còn tốt. Nhị nha chỉ là muốn hù dọa một chút nàng. Cái kia cương thi hai tay nhanh sắp đến linh lung trên cổ thời điểm liền đình chỉ động tác. Cuối cùng liền khôi phục bình tĩnh. Một lần nữa đứng ở nhị nha bên cạnh Mà đổi thành ở ngoài một cái nha hoàn chân châu Hiện tại đã sợ đến trốn ở Dương Hằng sau lưng Không dám động Dương Hằng đứng ở đằng xa Nhìn xem nhị nha tại cái kia hồ nháo lắc đầu Tiếp đó nhẹ nhàng nói ra Chớ hồ nháo nữa Nhanh dọn dẹp một chút Chúng ta lên đường đi Nhị nha lúc này mới thè lưới Tiếp đó tiến lên một bước đem linh lung đỡ lên. Làm bộ hảo tâm vỗ vỗ trên người nàng bùn đất. Ngươi cũng quá ngạc nhiên. Cái này tại đảo quán bên trong ngây người như thế thời gian dài. Còn dạng này. Sau này có thể làm cái gì? Lời này nghe tưởng như là tại quan tâm linh lung. Kỳ thực một câu trọng yếu đều không có. Đến bây giờ cũng không có nói cho linh lung nàng bên cạnh cái kia cương thi lai lịch. Dương Hằng thở dài. Hắn hiện tại đối nhị nha thật sự là không có biện pháp. Chỉ có thể là chiêu hô người nhanh lên đường. Có lẽ ra tới đường các nàng liền có thể yên tĩnh một điểm. Theo Dương Hằng chiêu hô. Nhị nha cũng không dám lại tiếp tục hồ nháo. Nàng nhanh lên mệnh lệnh cương thi nhảy tới trên mui xe. Ngồi xếp bằng. Tiếp đó. Liền mang theo linh lung cùng chân châu hai người lên xe. dương hằng gặp nhị nha bọn họ đã chuẩn bị hoàn tất lúc này mới hướng huyện thái Gia lưu huyền chắp tay tiếp đó trở mình lên ngựa tại hai cách nha dịch dẫn sắt phía dưới chậm rãi lên đường từ mở ra tường phù huyện nếu muốn tới kinh thành Cách này trên đường đi khoảng cách thế nhưng là có hơn nghìn dặm mà lại lần này dương hằng vào kinh triều đình thế nhưng là cho hắn quy định thời gian Vì thế Dương Hằng mỗi một ngày lộ trình đều ít nhất phải đi bày tám chục dặm Nếu như hắn đi chậm lời nói Chỉ sợ cũng phải để lỡ canh giờ Vì thế bọn họ dạng này gắng sức đuổi theo Khó tránh khỏi liền phải bỏ lỡ đêm đầu Một ngày này Dương Hằng bọn họ đi đến sắc trời mau thả ngầm thời điểm Mới phát hiện đã phía trước không được phía sau thôn không được khách điếm Dương Hằng thấy tình cảnh này Có chút ảo não vỗ vỗ đầu. Tiếp đó bất đắc dĩ hỏi phía trước một bên dẫn đường nha dịch. Lý nhị. Kề bên này có không có tiểu điếm. Chúng ta tạm tạm ở một đêm. Tốt ta đào ra. Trước đây không được phía sau thôn không được khách điếm đi. Nơi nào có tiểu điếm. Ta xem chúng ta vẫn là liền tại cái này bên cạnh ngọn núi rừng cây trước đó. Thấu hoạt một đêm đi. Dương Hằng nhìn nhìn sắc trời. Lại nhìn, tại trên quan đảo đã là không hề giấu chân người. Cuối cùng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Nhị nha mấy người cắt nàng nghe nói muốn ở chỗ này đóng quân giá ngoại. Lập tức liền hưng phấn lên. Những này tiểu nữ hài còn không có tại bên ngoài đóng quân giá ngoại qua. Vì thế đã đem cái này xem như dạo chơi ngoại thành. Bởi vì sắc trời đã tối. Cái kia một mực đang chân thân đàn bên trong ở lại rượu anh. Cũng bay ra. Đi theo nhị nha bọn hắn vẫn trước bận sau. Đối với cách này ruột anh. Linh lung cùng chân châu đất là quen thuộc. Cho nên chẳng những không sợ. Ngược lại là cùng cách này ruột anh bắt đầu vui đùa. Đùa giỡn thành một mảnh. Dương Hằng nhìn xem các nàng ở nơi đó bố trí buổi tối hôm nay đi ngủ địa phương. Lắc đầu. Những ngày tiểu cô nương hiện tại càng lúc càng lớn mật. Nếu như là bình thường người tại cách này rừng núi hoang vắng, còn mang theo nữ quyến, làm sao dám tùy tiện nội tình. Mấy cách này tiểu cô nương mặc dù nói có chút không biết nặng nhẹ, thế nhưng làm việc vẫn là cực kỳ nhanh nhẹn. Không có cái kia bao lâu thời gian liền đã dâng lên đống lửa, lấy ra chuẩn bị kỹ càng lương khô. Bắt đầu cho dương hẳn nấu hôm nay cơm tối, đợi đến sắc trời hoàn toàn tối xuống thời điểm. Nhị nha các nàng đã chuẩn bị bữa tối. Mời dương hẳn cùng cái kia nha dịch lý nhị cùng một chỗ tiến đến dùng cơm. Bữa này bữa tối phi thường đơn sơ. Cũng chính là bình thường một chút bánh ngọt. Lấy cùng mang theo một chút nước trong. Bất quá cứ như vậy vài cái tiểu nữ hài vẫn là ăn đến cực kỳ khoái lạc. Thỉnh thoảng còn truyền ra các nàng chung bạc một dạng tiếng cười. Sau khi đã ăn cơm tối. Bởi vì không có gì chuyện làm. Cho nên bọn họ liền riêng phần mình vào lều vải an giấc. Người khác đều là đi ngủ. Chỉ có dương hằng khoanh chân ngồi tại bên ngoài lều một bên là vận tung. Một bên xem như cho bọn hắn làm bảo tiêu. Đợi đến nhanh sắp ba canh thời điểm. Đột nhiên giữa rừng núi truyền tới một tiếng gào gào. Một tiếng này gầm rú phi thường vang dội Chấn động đến lân cận núi đồi đều có chút run rẩy. Đã ngủ say nhị nha cùng linh lung mấy người bọn hắn tiểu cô nương. Bị cái này hổ gầm cho thức tỉnh. Tại nghe rõ rồi liên miên bất tuyệt gầm rú sau đó. Cũng bắt đầu có chút hoàng sợ. Liền xem như nhị nha trên người có chút ít năng lực. Thế nhưng bản năng vẫn là đối lão hổ có chút sợ hãi. Vì thế nàng vội vàng đem cái kia cương thi thu đến bên cạnh mình. Cái này là một cái khác trong liều vải nha dịch lý nhị. Mang mặt chỉnh tề sách theo yêu đao ra tới Đạo ra Tình huống như thế nào Dương Hằng ánh mắt nhìn phía xa dãy núi Cao mày nói ra Kề bên này chỉ sợ có một cách đã có thành tựu lão hổ Nghe Dương Hằng lời nói Lý nhị nắm lấy yêu đao tay Càng gia tăng hơn liền tại bọn hắn lúc nói chuyện Nơi xa hổ gầm âm thanh càng ngày càng gần Tình huống này có chút không đúng Con hổ này là phạm vào cái gì thần kinh? Hơn nửa đêm gào thép không dứt. Nhị nha. Sư huyên có cái gì phân phó? Nhị nha nhanh lên mang theo cương thi đi tới dương hẳng bên cạnh. Người mang theo giữ anh cùng cương thi thủ hộ ở chỗ này. Ta đi xem một chút con hổ này chuyện gì xảy ra. Nhị nha sau khi nghe. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia trốn tránh. Bất quá cuối cùng liền kiên cường nhẹ gật đầu. Dương hằng ánh mắt mặc dù không có xem nhị nha Thế nhưng đã cảm giác được nàng tâm lý hoạt động Hắn hiện tại lộ ra mỉm cười Nhẹ nhàng mà sờ sờ nhị nha đầu Tiếp đó nói ra Hào hào ở tại chỗ này ở lại Không nên chạy loạn Sau đó đem ngươi tế luyện cái kia cái kéo lấy ra Ta nghĩ đến một dạng rửa quái vào không được thân ngươi Nhị nha sau khi nghe ánh mắt liền là sáng lên Tiếp đó chạy vội đến chính mình bao khỏa nơi đó tìm kiếm lên Chờ một lúc nàng liền lấy ra hai cái cái kéo Chàn đây phấn khởi dùng một cái một côn Treo ở bọn họ doanh địa lân cận Phải nói Dương Hằng đối nhị nha tư chất vẫn là mười phần hâm mộ Liền nói kim đao lợi tiến pháp Dương Hằng thi triển thời điểm bằng vào pháp lực cao cường cũng là uy lực bất phàm Thế nhưng là nhị nha mới tu luyện bao lâu thời gian Nhưng nàng thi triển lên kim đao lời tiến pháp đến. Vậy mà không thể so với Dương Hằng kém mảy may. Thậm chí ở trong đó ẩm chứa một tia tam tiêu nương nương ý chí. Nếu như là nhị nha tiếp tục tu luyện tinh tiến. Đạt đến Dương Hằng cảnh giới này. Phải thi triển môn này pháp thuật uy lực. Lại so với Dương Hằng lớn hơn rất nhiều. Bố trí xong cái kéo sau đó. Nhị nha còn cảm thấy không yên lòng. liền nhẹ nhàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia chân thân đàn bên trong ruột anh lập tức bay ra, hóa thành một đảo lục quang, rơi vào nhị nha trên bờ vai. Sau đó nhị nha liền một cách hô lên, kêu gọi cái kia cương thi đi tới bên cạnh mình, bố trí xong tất cả những thứ này sau đó, nhị nha lúc này mới ngẩng đầu hướng dương hằng, nhìn nhìn ý kia là hỏi hắn a còn có cái gì sơ hở. Dương Hằng khẽ gật đầu một cái Nhị nha cách này ba cách bố trí đối với một dạng tiểu dù quái mà nói đã hoàn toàn đủ Nếu quả thật tới lời hại Cái kia phóng xuất khí thế Dương Hằng xa xa liền có thể cảm giác được Có thể tại nhị nha bố trí những này tiểu hoa chiêu bị phá giải trước đó Quay lại trợ giúp Nhị nha Hào hào ở tại cách này ở lại Cũng là không được đi Dương Hằng nói xong sau đó, liền dặn dò cái kia nha dịch lý nhị nhìn xem nhị nha, tránh khỏi nàng quá hoạt bát. Sau đó Dương Hằng nghiêng tai lại nghe nghe nơi xa hổ gầm thanh âm. Tiếp đó liền nhận chuẩn phương hướng, gión mũi chân, vài cái tránh rơi. Liền tiêu thất tại trước mắt mọi người. Liêu trai lộ trường sinh chí 13, mươi 348 hắc thú. Dương Hằng theo hổ gầm thanh âm một đường đi nhanh. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được rời con hổ kia càng ngày càng gần. Quả nhiên Dương Hằng vài cách tránh rơi. Rơi vào trên một cây đại thụ thời điểm. Phát hiện cách đó không xa đang có một con hổ. Con hổ này thật sự là quá lớn. Chiều cao gần hai trượng. Hai mắt bốc lên hung quang hướng khắp nơi bắn phá. Trong lúc hành tẩu còn mang theo một cỗ cổ phong vân chi khí. Xem ra con cọp này đã đã có thành tựu. Hiểu được một chút tu hành. Nếu không mà nói cũng sẽ không có dạng này gì tưởng Con hổ kia đứng tại một chỗ trên đất trống liên miên gầm rú. Lại một lát sau. Ở phía xa trong rừng một trận vang xào xạc Tiếp theo từ bên trong liền lộ ra tới một cái lồng lấy mánh hổ. Con cọp này trong miệng ngầm một cái con nai. Phía sau còn đi theo hai cái vừa vặn sinh ra không lâu hổ con. Con cọp này vừa xuất hiện. Trước kia cái kia đại hổ lập tức bổ nhào về phía trước. Đi tới con hổ này bên cạnh. Dùng đầu đụng sờ hắn chán. Sau đó cái này hai cái đại lão hổ lẫn nhau liếm liếm đối phương lông tơ. Tiếp đó cái kia đại hổ liền từ sau tới đây con lão hổ trong miệng nhận lấy cái kia con nai. Sau đó tại trên đất trống đào ra một cái hố. Tiếp đó đem cái này con nai ác bỏ vào trong hầm lại dùng đất. Hoàn toàn bao trùm. Sau đó cái kia đại hổ. Hướng về phía sau đó cái kia hổ mẹ cùng hai cái hổ con. Nhẹ nhàng giống lên một tiếng. Tiếp đó coi như trước hướng nơi xa bước đi. Con hổ cái kia cùng hai cái hổ con. Cũng đi theo cái này đại thân hổ sau đó. Chỉ chốc lát sau. liền tiêu thất tại trong rừng. Dương Hằng đang muốn lại lần nữa khởi hành. Đi theo cái này hai cái lão hổ. đột nhiên từ nơi không xa một cây đại thụ trạc cây bên trên leo xuống một người, dương hằng tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái thợ săn, cái này thợ săn lén lén lút lút đi tới vừa rồi cái kia lão hổ chôn chết hưu địa phương, dùng trong tay cương xoa đem phía trên đất toàn bộ đẩy ra, tiếp đó cao hứng đem bên trong con nai kéo ra tới, sau đó liền vội vàng rời đi rồi, ngay tại cái kia thợ săn vừa vặn đi, không có bao lâu thời gian ở phía xa trong bụi cỏ. lại một lần nữa truyền đến tiếng xào sạc. vốn còn muốn muốn tiếp tục đuổi theo lão hổ đi qua nhìn đến tột cùng dương hằng. lại một lần nữa trên tàng cây yên tĩnh trở lại. theo bụi cỏ tiếng vang. chỉ chốc lát sau cái kia đại hổ mang theo nhà hắn tiểu. cung kính dẫn một cái màu đen quái thú đi tới đất trống. con quái thú kia hình thể chỉ có phổ thông lão hổ một nửa lớn. Toàn thân đều là bao trùm lấy dài dài lông đen. Đại hổ là đen thú sấn đường. Thật sống mời một vị tôn quý khách nhân. Đến chôn hưu hố trước đó. hắc thú chừng mắt ngồi xổm ở bên cạnh chờ. Cái này đại hổ một lần nữa đào ra cái kia hố. Thế nhưng lại không có nhìn thấy bên trong con nai. Lần này hắn thật sống dò sợ. Vậy mà ghé vào bờ hố run lẩy bẩy. Cái kia hắc thú tỉnh không có nhìn thấy có cái gì thức ăn. Cho là con cọp này đang lừa gạt chính mình. Lập tức liền phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Sau đó cái này hắc thú hướng về phía trước nhảy một cái. Liền đến đến cái kia đại thân hổ trước đó. Tiếp đó dơ lên hướu trào hướng về phía cái kia đại hổ chán. Liền là một cái. Mà cái kia đại lão hổ nhìn hung mãnh Thế nhưng đối mặt cái này hắc thú tiến công. vậy mà tránh cũng không dám tránh liền gục ở chỗ này tùy theo hắc thú công kích cái kia đại lão hổ chán chúng rồi một lúc sau lập tức liền não tương vỡ toang thân thể ngay tại chỗ thế nhưng là cái kia hắc thú còn giống như là chưa hết giận liền xoay người lại thẳng đến con hổ cái kia con hổ cái kia cùng trước kia cái kia đại hổ một dạng đối mặt hắc thú công kích gục ở chỗ này run lẩy bẩy liền là không dám phản kích. kết quả cùng cái kia đại lão hổ một dạng. ngay tại chỗ liền bị cái này hắc thú cho xuyên thân moi tim. dương hằng gặp cái này hắc thú dạng này hung áp. con hổ kia vậy mà tại trước mặt hắn không dám có bất kỳ cái gì phản kích. cũng là hơi kinh ngạc. đây rốt cuộc là cái gì giống loài. cái này hắc thú tại giết hai cái đại lão hổ sau đó. xoay đầu lại lại giống bên cạnh nhìn lại cái kia hai cái mới vừa rồi còn đang chơi đùa hổ con hiện tại thật giống cũng biết nguy cơ nói tới hai cái um ở cùng một chỗ một cử động cũng không dám bất quá cái kia hắc thú thật giống nhớ ra cái gì đó chỉ là nhìn cái này hổ con một hồi liền quay đầu đi kéo lấy cái kia đại xác hổ thể tiêu thất tại trong bụi cỏ đứng tại trên cây dương hằng Đến lúc này mới nhảy đến trên đất trống đến. Đến con hổ cái kia trước mặt. Con cọp này sinh mệnh lực vẫn là vô cùng ương ngạnh. Cho tới bây giờ lại còn không có hoàn toàn mất mạng. Còn treo một hơi dùng ánh mắt nhìn phía xa. Vé vào một chỗ hai cái hổ con. Ánh mắt lộ ra ác không bỏ. Đem dương hằng xuất hiện tại cái này cọp cái trước mặt thời điểm. Nàng ánh mắt đột nhiên thả ra hy vọng chi quang. Cái này còn không có chết cọp cái. Vậy mà kéo lấy thân thể tàn phế. Bắt đầu hướng cái kia hai cái hổ con bò đi. Dương Hằng không biết cái này cọp cái muốn làm gì. Vì thế đứng ở bên cạnh tình không có cái gì động tác. Con hổ cái kia gian nan bò tới hai cái tiểu hổ bên cạnh. Tiếp đó đưa ra hai cái chân trước. Đẩy cái này hai cái hổ con đi tới Dương Hằng trước mặt. Sau đó trong miệng phát ra gào thép thanh âm. Dương Hằng hiện tại chỗ nào vẫn không rõ. Con cọp này là đưa nó hài tử giao phó cho chính mình. Dương Hằng nhìn xem con hổ này thảm trạng. Cùng nàng lúc sắp chết vẫn cứ bộc phát mấu tính quang mang. Khẽ gật đầu một cái. Tiếp đó tiến lên. Đem cái này hai cái hổ con ôm um ở trong ngực. Con hổ cái kia nhìn thấy Dương Hằng chứa chấp chính mình hài tử. Rốt cuộc bình thường trở lại. Sau đó lại cũng không kiên trì nổi. nơi gơ e o đầu liền rốt cuộc không còn âm thanh Dương Hằng thở dài Đầu tiên là cảm thán một chút thiên hạ mẫu thân vĩ đại Sau đó dùng pháp lực đào một cái hố Đem con hổ này thi thể đặt ở trong hầm vùi lấp Tránh khỏi nàng thi thể bị đừng giã thú trà đạp Mà Dương Hằng trong ngực hai cái hổ con còn không biết mẫu thân đã không có ở đây Hắn còn cho rằng Dương Hằng đang cùng bọn hắn chơi đùa đâu Vì thế hiện tại một hồi cắn cắn Dương Hằng y phục Một hồi sử dụng đầu đụng chạm Dương Hằng ở ngực Dương Hằng nhìn xem cái này hai cái đáng yêu vật nhỏ cũng là có chút chiều mến Tốt ta Các ngươi cái này hai cái vật nhỏ sau này liền theo ta đi Dương Hằng bên này vừa vặn nói xong Đột nhiên trong bụi cỏ lại lần nữa truyền đến tiếng xào xạc Dương Hằng nghe đến thanh âm Xoay người nhìn lại Chỉ thấy được cái này hắc thú Lại một lần nữa hướng bên này nhanh chóng chạy tới Cái này hắc thú hiện tại khóe miệng lấy chứa lưu lại lượng lớn vết máu Xem ra là vừa rồi ăn rồi cái gì đồ vật Mà lúc này đây dương hằng trong ngực hai cái hổ con thật sống cũng cảm giác được thiên địch đến ghé vào dương hằng trong ngực Căn bản cũng không dám có bất kỳ động tác gì Cái kia hắc thú đi tới trên đất trống chuyển bốn phía quét qua, không có phát hiện con hổ cái kia. Ánh mắt liền liền lộ ra hung quang, sau đó nhìn Dương Hằng một trận gầm nhẹ, theo cách này hắc thú tiếng hô. Dương Hằng đột nhiên cảm giác đến chính mình thần hồn cũng bắt đầu dao động. Thật giống hắn hồn phách phải ly thể mà ra. Dương Hằng nhíu nhíu mày, vội vàng vận công, đè xuống chính mình thần hồn dung chuyển. Cái kia hắc thú liên miên gầm rú. Nhìn thấy dương hằng tình không có cái khác gì tưởng. Trong mắt cũng lộ ra mê mang. Cái này là trước đó hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Phải biết. Hắn thế nhưng là mảnh này sơn lâm chi vương. Từ lúc lúc sinh ra đời sau đó. Không quản là cỡ nào hung áp giá thú. Chỉ cần là bị chính mình vừa hô lập tức liền ngoan ngoãn rẽ vào trên mặt đất. Tùy theo chính mình sẽ thịt. Lần này gặp tới cách này hai chân thú, thế nhưng là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tại hắn có hạn trong đầu, thật đúng là không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Liền tại cách này quái thú xứng sờ thời điểm, dương hằng tâm niệm vừa động, bị tại sau lưng của hắn cách thanh kia tiên kiếm kho lang một tiếng, liền ra khỏi vỏ, tiếp đó hóa thành một đảo thiểm điện, thẳng đến cái kia màu đen đầu lâu, Nhắc tới hắc thú, cũng chính là dựa vào chính mình dị năng xưng bá mảnh này sơn lâm. Thế nhưng là đối mặt Dương Hằng phi kiếm thời điểm, lại là một điểm phản ứng đều không có. Chỉ gặp cái kia phi kiếm tựa như là một đạo điện quang. Trực tiếp liền từ cái kia màu đen thú trên đỉnh đầu mà vào. Sau đó từ sau não bay ra. giết hắc thú phi kiếm. Trên thân là không có bất kỳ cái gì một vệt máu. Một lần nữa mang theo điện quang rơi vào Dương Hằng đến vỏ kiếm bên trong. Theo hắc thú tử vong. Dương Hằng trong ngực hai cái hổ con. Thật sống cũng cảm giác được nguy cơ đi qua. Lại bắt đầu hoạt bát lên. Dương Hằng đem cái này hai cái hổ con giơ lên trước mắt mình. Sau đó dùng mặt chạm chạm bọn hắn thân thể mềm mại. Khẽ cười. Mà cái kia hai cái hổ con thật sống cũng là biết Dương Hằng đến thiện ý. Đối với Dương Hằng đến thân cận. Bọn hắn tình không có bất kỳ cái gì phản kháng. Lại nói nhị nha bọn họ. Từ lúc Dương Hằng rời đi về sau liền vô cùng gấp gáp. Nhị nha càng đem giữ anh phái đến bốn phía bắt đầu tuần sát. Mà cái kia cương thi càng là không rời đi nhị nha bên cạnh trái phải. Cứ như vậy một mực giữ vững được một cái đến canh giờ. Nhị nha cũng không có phát hiện có cái gì tình huống gì thường. Ngay tại nàng vừa vặn có chút lười biến thời điểm. Cái kia tại bốn phía tuần sát rượu anh. Đột nhiên phát ra một tiếng kêu lên vui mừng âm thanh. Tiếp đó liền hướng nơi xa bay đi. Nhị nha không biết cái này rượu anh phát hiện cái gì. Còn tưởng rằng có cái gì nguy hiểm đâu. Vội vàng núp ở cương thi sau lưng. Chỉ là thò đầu ra hướng rượu anh tiêu thực phương hướng nhìn quanh. Một lát sau liền gặp được nơi xa lục quang chớp động. Tiếp lấy liền thấy Dương Hằng trong ngực ôm hai cái cái gì đồ vật. Cái kia dù anh chính rơi vào Dương Hằng trên bờ vai. Đang cùng cái gì đồ vật hỗ động đâu. Nhị nha nhìn thấy là Dương Hằng. Lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp đó từ cương thi sau lưng vọt ra ngoài. Thẳng đến Dương Hằng chạy tới. Chờ nhị nha đi tới Dương Hằng bên cạnh. Trước hết nhìn thấy liền là trong ngực hắn ôm hai cái lông xù hổ con. Nhắc tới tiểu nữ hài thích nhất liền là lông xù đồ chơi huống chi cái này hai cái hổ con vừa vặn sinh ra không lâu Mời phần ngây thơ chân thành Cái kia nhị nha vừa thấy được liền đác la thích lên rồi cái này hai cái vật nhỏ Cũng không kịp cùng Dương Hằng chào hỏi Trực tiếp liền liền lẻn đến Dương Hằng trước mặt Đưa tay phải um ở trong một cái Bất quá Cái kia hổ con thật có chút không chào đón nàng Đối mặt nhị nha sinh ra hai tay Cái kia hổ con giấy rua mập mạp tiểu thân thể một mực đang tránh né Đồng thời hai cái chân trước Nắm lấy dương hằng y phục Thế nào cũng không buông ra Nhị nha bởi vì sợ hãi làm bị thương cái này hai cái vật nhỏ Vì thế chỉ dám nhẹ nhàng ra sức Kết quả Nàng cố gắng nửa ngày Cũng vô pháp để cho cái này hai cái hổ con thoát ly dương hằng trước ngực Dương Hằng cứ như vậy đứng ở nơi đó. Mặt mỉm cười nhìn xem nhị nha trước sau bận rộn. liền là nắm cái này hai cái vật nhỏ. Không có cách nào. Cuối cùng nhị nha thật giống cũng phản ứng lại. Biếu môi đối dương hằng nói ra. Sư huyên ngươi từ nơi nào tìm tới cái này hai cái hổ con. Thật sự là đáng yêu. Ta có thể ôm một cái sao. Nói lời này thời điểm nhị nha còn run rẩy lấy hắn hai cái mắt to. Thuần chân nhìn xem Dương Hằng Liêu trai lộ trường sinh chí 13 mươi 349 tạm nhị Cuối cùng vẫn là Dương Hằng Trấn an Cái kia hai cái hổ con nửa ngày Này mới khiến hai tiểu gia hỏa này Có thể sơ qua thân cận nhị nha một cái Đợi đến bọn họ trở lại ngủ ngoài trời địa phương lúc Linh lung cùng chân trâu cùng cái kia nha Dịch lý nhị chính mong mỏi cùng trông mong đâu Vừa rồi nhị nha đột nhiên rời đi Để bọn hắn ba cái có chút kinh hồn táng đàm. Mặc dù nói cái kia Cương Thi ở một bên bảo hộ. Thế nhưng nói thật. So với có lẽ tồn tại nguy cơ. Bọn họ kỳ thực sợ hơn là cái này Cương Thi. Hiện tại nhìn thấy Dương Hằng cùng nhị nha rốt cuộc quay lại. Ba người này rốt cuộc thở dài một hơi. Đợi đến Dương Hằng đi tới gần lúc trước sau đó. Chân Châu cùng Linh Lung cũng phát hiện Dương Hằng trong ngực hai cái hổ con. Hai người bọn họ cũng tới đến Dương Hằng trước mặt. Nhìn xem hai cái này đáng yêu vật nhỏ. Muốn đưa tay chạm đến lại có chút sợ hãi. Dương Hằng cười cười. Nhẹ nhàng trấn an một cách trong ngực hai cái hổ con. Tiếp đó liền đem bọn hắn đưa tới bên cạnh sớm liền trông mà thèm nhị nha trong ngực. Bởi vì lần này có rồi Dương Hằng trấn an. Cái kia hai cái hổ con mặc dù là không tình nguyện. Thế nhưng vẫn cứ không có phản kháng. ngoan ngoãn đợi tại nhị nha trong ngực, bên cạnh linh lung cùng chân châu lúc này cũng bỏ bọn họ chủ nhân dương hằng, chạy tới nhị nha bên cạnh, ba nữ hải liếu ra liếu diếu đấu lộng lên cái kia hai cái hổ con tới, nha dịch lý nhị cũng tới đến dương hằng trước mặt, tiếp đó hỏi, đạo gia mới vừa rồi là tình huống như thế nào, chúng ta có không có nguy hiểm gì, nguy hiểm ngược lại là không có, bất quá ngược lại là đụng phải một việc chuyện lạ. dương hằng nói lời này thời điểm, nhị nha bọn họ cũng đưa áng mắt nhìn qua. dương hằng tiếp xuống liền đem chính mình gặp phải sự tình, cùng bọn hắn vài cách nói một lần. nhị nha bọn họ nghe dương hằng mà nói đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. đặc biệt là nghe đến cuối cùng con hổ kia ủy thác thời điểm, có chút chiều mến sờ lấy trong ngực cái kia hai cái hổ con, sau đó vô sự Dương Hằng liền để cho nhị nha bọn họ đều nghỉ ngơi đi rồi. Mà chính hắn vẫn là khoanh chân ngồi tại bên ngoài lều vì mọi người thủ hộ. Ngày thứ hai hừng đông thời điểm. Dương Hằng bọn họ tại lân cận một dòng sông nhỏ một bên sơ qua rửa mặt một lần. Tiếp đó liền tùy tiện ăn rồi chút ít lương khô. Liền lại một lần nữa vội vàng lên đường. Bọn họ cách này là một đường lên phía bắc. Màn trời chiếu đất liền đi mấy ngày. Phải nói dương hằng cùng lý nhịp. Hai cái đại nam nhân ngược lại là tình không có cảm giác được cỡ nào vất vả. Thế nhưng nhị nha cùng linh lung mấy người bọn hắn tiểu nữ hài lại có chút không chịu nổi. Đoạn đường này lên phía bắc. Đến bây giờ như thế thời gian dài. các nàng ba cái còn không có tắm đâu. huống chi là một đường màn trời chiếu đất đến bây giờ trên mặt bọn họ đều có chút tiểu tuổi màu sắc. Vì thế ác tại một ngày này giữa chưa đi ngang qua một cái chấn nhỏ thời điểm Nhị nha nói là cái gì cũng không chịu đi nữa Nhất định phải nghỉ ngơi một ngày mới bằng lòng lên đường Dương hằng đối nhị nha vô lại Cũng là có chút không có cách nào Đương thời nhất định phải đi theo cũng là nàng Hiện tại ngại vất vả vẫn là nàng Bất quá nhìn xem nhị nha trong ngực ôm hai cái hổ con Dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn xem chính mình Cuối cùng Dương Hằng vẫn là không có hạ quyết tâm cự tuyệt nàng. Vậy được rồi. Chúng ta liền tại cách này thì trấn nhỏ bên trên tìm khách sạn nhỏ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi thôi." Dương Hằng một câu nói kia, lập tức liền đưa tới ba cái tiểu nữ Hải Nhi reo hò. Dương Hằng thở dài, lắc đầu. Tiếp đó đối bên cạnh Lý Nhị nói ra: "Làm phiền ngươi đi tìm kiếm có cái gì sạch gọn khách sạn nhỏ." Chúng ta ở một đêm. Cách này Lý Nhị chỉ là cho Dương Hằng dẫn đường. Trên đường đi quyết định còn Dương Hằng tới làm. Vì thế hiện tại được Dương Hằng phân phó. Lập tức liền vào tiểu trấn, Bắt đầu tìm kiếm sạch gọn khách sạn. Không có thời gian đốt hết một nén hương cách này Lý Nhị liền trở lại. Tiếp đó mang theo Dương Hằng bọn họ đi tới trong tiểu trấn ở giữa. Một chỗ còn tính là tinh xào trong khách sạn nhỏ. cái kia khách sạn chủ cửa hàng hẳn là sớm liền được lý nhị chiêu hô vì thế dương hằng bọn họ vừa tiến đến lập tức liền nhiệt tình đem dương hằng bọn họ nginh đến khách sạn sớm chuẩn bị tốt trong phòng sau đó dương hằng bọn người sơ qua rửa mặt một cái liền đi tới khách sạn đại sảnh chuẩn bị ở chỗ này dùng cơm bởi vì là đi ra ngoài ở bên ngoài dương hằng bọn họ cũng chưa từng có tại phô trương chỉ là phải ba bốn dưa cải tiếp đó một người một tô mì liền xem như cơm chưa liền tại bọn hắn lúc ăn cơm sau đó tại ngoài khách sạn vào một cái trung niên phú thương hình dáng người cái này phú thương tựa như là cái này khách sạn nhỏ khách quen hắn vừa đi vào cửa điểm chủ kia lập tức liền đi qua chiêu hô tiền ra hai ngày này làm ăn còn tốt đó chứ nắm ngươi phúc Vừa rồi vừa làm xong một món làm ăn lớn Kiếm lời một chút tiền tài Nói đến đây cái phú thương Còn vỗ vỗ chính mình trên vai hầu bao Cái kia tiền lão bản lần này là trước cho ngài chuẩn bị gian phòng Vẫn là hiện tại đại sảnh dùng cơm Trước chuẩn bị cho ta vài cái rượu ngon thức ăn ngon Sau đó lại chuẩn bị cho ta một gian phòng hào hạng Cái kia chủ tiệm vừa nghe lời này trong lòng liền một trận cao hứng Lần này có thể từ nơi này tiền lão bản trên thân kiếm lời không ít tiền. Tiểu nhị. Thất thần làm cái gì? Nhanh cho tiền lão bản thu thập cái bàn. Bên cạnh điếm tiểu nhị nghe trưởng quỹ phân phó. Nhanh chóng lên phía trước đem tiền lão bản lui qua một cái gần cửa sổ bàn bên trên. Sau đó. Không bao lâu công phu. Bày tám cái thịt rượu. liền bày tại cái kia tiền lão bản trước mặt. Cái này tiền lão bản đem trên tay hầu bao đặt ở tay trái mình một bên. Dùng hắn tay trái đè ếp. Sau đó dùng tay phải bắt đầu rót ra một chén rượu. Sau đó liền bắt đầu tự rót tự uống lên. Dương hằng mấy người bọn hắn đối với cái này tiền lão bản. Chẳng qua là nhìn lướt qua. Liền không để ý nữa. Ngay tại Dương hằng bọn họ ăn uống no đủ chuẩn bị lúc rời đi sau đó. Đột nhiên từ bên ngoài liền xông vào vài cái tráng hán Những tráng hán này mỗi người trong tay đều cầm kia một cái màu đen cái dương Mấy người này vào cửa hàng đến Tại trong đại sảnh quét qua Liền phát hiện cái kia ngay tại uống rượu tiền lão bản Thế là mấy người cùng nhau tiến lên đem hắn vây quanh chính giữa Cái kia tiền lão bản bị mấy người này vây quanh cũng không kinh hoàng Chỉ là mặt mỉm cười hỏi Vậy vì đây là thế nào? Chẳng lẽ chúng ta vừa rồi làm ăn có cái gì sai lầm sao? Tiền lão bản, ngươi lần này làm cũng không địa đạo. Lần này hàng thế nhưng là có chút bất thường. Cầm đầu trắng Hán kia nói xong sau đó, liền đem trong tay cái dương đen ầm một tiếng đặt ở Tiền lão bản bàn bên trên. Cái kia Tiền lão bản nhìn trước mắt cái dương đen, mỉm cười, tiếp đó nói ra: Chúng ta làm ăn nói liền là một cách uy tín. Vừa rồi đã tiền hàng thanh toán xong. Hiện tại ngươi liền tìm trở về là đạo lý gì? Tiền lão bàn. Ngươi đừng nói nhảm. Ngươi đổ vật là mặt hàng gì? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Tráng hán kia nói xong sau đó trực tiếp liền đem nắp dương mở ra. Tiếp đó đẩy lên tiền lão bàn trước mặt. Tại dương hàng bên cạnh nhỉ nha. Đối với bàn bên phát sinh sự tình hết sức tò mò Hiện tại chính dò xét cái đầu hướng bên này quan sát Kết quả cái kia trắng hán vừa mở ra cái dương Nhị nha liền rít lên một tiếng Nguyên lai like cái kia trong dương là một cái dương bỏ cạp Những này bỏ cạp có là sống nhảy nhảy loạn Có là mặt vụ mày chau. Còn có rất nhiều đã chết tại cái dương đấy tiền lão bản Ngươi xem ngươi hàng đều ở nơi này Đem tiền trả lại cho chúng ta đi. Tiền lão bản nắm tay đáp tải tiền hầu bao bên trên. liền nhìn cũng không nhìn cái xương. Vừa rồi giao hàng thời điểm những này bỏ cạp cũng đều là tốt. Hiện tại tiền hàng thanh toán xong. Ngươi nói với ta những hàng này xảy ra vấn đề. Ngươi tại cùng ta đùa với chơi đùa sao. Nói đến đây thời điểm. Cái kia tiền lão bản hai mắt toát ra hung quang. Theo tiền lão bản ánh mắt biến hóa. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ Vài cái trắng hán hiện tại tựa như là sợ hãi một dạng Bọn họ lui lại mấy bước lẫn nhau cùng một chỗ thương lượng một chút Cuối cùng vẫn cứ đẩy ra cái kia cầm đầu trắng hán tới đáp lời tiền lão bàn Chúng ta làm ăn đã không phải là lần đầu Một mực hợp tác coi như vui sướng Lần này liền xem như các huyên để van ngươi Ngày lùi ta một nửa tiền là được Coi như các huyên để ta tự nhận không may. Ha <cười> ha! Đòi tiền không có. Quan trọng một đầu. Các ngươi nếu muốn phải liền đến lấy đi. Cái này tiền lão bản khẩu khí vô cùng cường ngạnh. Tựa như là cội nguồn không đem mấy cái này trắng hán để vào mắt một dạng. Mấy trắng hán kia nhìn thấy cái này tiền lão bản mềm không được cứng không xong, Cũng có chút giận. Cầm đầu trắng Hán tiến lên một bước, giơ lên quyền liền thẳng đến tiền lão bản trên đỉnh đầu. Kết quả hắn nắm đấm còn còn chưa đạt tới tiền lão bản trước mặt. Cái kia tiền lão bản liền đưa ra một cái tay điểm vào hắn trên nắm tay. Cứ như vậy một cái. Cái kia trắng Hán liền cảm thấy mình nắm đấm thật sống đánh tới thép tấm một dạng. Đau đớn không gì sánh được. Tiếp lấy cái này đau đớn liền từ nắm đấm bắt đầu lan tràn đến trên cánh tay. chỉ là trong nháy mắt công phu. Hắn toàn bộ bắp tay liền rốt cuộc không nhấc lên nổi. Mềm mềm chở khách trên bờ vai. Ngồi ở chỗ đó Dương Hằng chỉ là một dừng mắt, liền biết vừa rồi như thế một cái. Cái này trắng hán cánh tay trái xương cốt đã trở nên vỡ nát. Dương Hằng lúc này liếc mắt nhìn ngồi ở chỗ đó Tiền lão bản liếc mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này tiền lão bản vô thanh vô tức tựa như là Phật di lặc một dạng người. Lại có dạng này công phu. Cách khác vài cái trắng hán nhìn thấy chính mình thủ lĩnh ăn phải cái lỗ vốn. Cũng không dám đi tới trợ quyền. Chỉ là cùng nhau tiến lên. Đem bọn hắn thủ lĩnh hộ đến tiểu điếm cửa ra vào. Cái kia cầm đầu trắng hán cũng là kiên cường. Mặc dù là đau mặt cũng thay đổi màu sắc. Nhưng lại một tiếng kêu đều không có. Hắn chỉ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. tiền lão bản. Núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài. Chúng ta giang hồ trên đường gặp lại. Hắn nói xong sau đó vung lên tay phải. Mấy tráng hán kia vội vàng tiến lên đem vài cái cái dương đen một lần nữa cầm lên. Tiếp đó những người này liền chật vật rời đi rồi. Mà cái kia chủ tiệm nhìn thấy mấy cái này tráng hán đi. Lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp đó hấp tấp đi tới tiền lão bàn trước mặt, dùng trên bờ vai khăn lau cho hắn một lần nữa trà sát một lần cái bàn. tiền lão bàn, uống còn tốt đó chứ, có cần hay không cho ngài xuống bát mì. cái kia tiền lão bàn hiện tại một lần nữa biến thành cười tủm tỉm hình dạng, ta còn thực sự có chút thèm ngươi nơi này đau tước diện, cho ta tiếp theo chén lớn đi. điếm lão bản kia nghe phân phó, Lập tức cao giọng đối bíp sau phân phó Đao tước diện một bát Nhiều hơn thịt Nhiều hơn nước canh Cái kia tiền lão bản thật giống đối với chủ cửa hàng hầu hạ phi thường hài lòng Tay phải tự đưa về phía chính mình túi tiền bên trong Từ bên trong lấy ra một viên tán toái bạc liền ném tới chủ cửa hàng trước mặt Thưởng ngươi Điếm chủ kia hiện tại là cười Nếp nhăn trên trán đều mở ra Đưa tay đi đem viên kia bạc vụn lấy được trong tay. Cao giọng hô Tiền lão bản thưởng bạc vụn một thỏi. Bíp sau cẩn thận hầu hạ. Liêu trai lộ trường sinh chí 13. năm 350 bỏ cạp khách. Vị này tiền lão bản. Ăn xong cơm tối sau đó. Hướng về phía chủ tiệm nói ra. Chuẩn bị cho ta một gian phòng hào hạng. Buổi tối hôm nay ta ngay tại các ngươi chỗ này nghỉ ngơi cả đêm. Tiền lão bản thế nhưng là căn này khách điếm khách quen. Vì thế chủ tiệm hầu hạ phi thường ăn cần. Lập tức liền an bài cho hắn đi rồi. Mà lúc này đây Dương Hằng bọn họ cũng đã ăn xong cơm tối. Đứng dậy đang muốn về phía sau gian phòng đi. Ngay tại Dương Hằng đi ngang qua cái này tiền lão bản bên cạnh thời điểm. Đột nhiên cảm giác đến trên người hắn có một cỗ khí âm hàn. Ngay tại nhanh chóng gia tăng. Dương hằng đương thời liền là xứng sờ Tiếp đó ngừng một chút Xoay đầu lại hướng vận khởi âm dương pháp nhãn Đối cái này người quét một cái Kết quả xem xét Chỉ thấy được cái này đầu người bên trên khí vẫn đã tiêu hao không sai biệt lắm Mà lại có một cỗ âm trầm hắc khí ngay tại hắn trên đỉnh đầu tụ tập Cái này hoàn toàn liền là mây đen che đỉnh Có họ sát thân nha bất quá dương hằng tình không có tính toán xen vào việc của người khác thứ nhất là cái này người tông phu không cản hơn nữa còn có chút ít bá đạo chỉ sợ cũng không phải dễ nói chuyện như vậy thứ hai chính mình không cần thiết chuyến cái này nước đục vì chính mình chiêu tai nha hỏa vì thế dương hằng chỉ là ngừng một chút liền như không chuyện là tiếp tục hướng về sau vừa đi đi thế nhưng cái kia tiền lão bản cảm giác phi thường linh mẫn liền Dương Hằng như vậy một nháy mắt dừng lại. liền để cái này tiền lão bàn cảm giác được. Vị này đạo trưởng. Hãy khoan. Tại hạ có lời nói. Dương Hằng dừng lại bước chân. Quay đầu lại hỏi. Thí chủ có lời gì phân phó? Cái kia tiền lão bản tùy tiện ngồi ở chỗ đó cười lấy nói ra. Vị này đạo trưởng. Ngươi lần này chỉ sợ cũng là là ta mà đến đây đi. Dương Hằng nhìn xem cái này tiền lão bản có chút chẳng biết tại sao. Ra hỏa này rốt cuộc nói là cái gì đâu. Chính mình thế nào nghe không rõ. Thế nhưng là cái kia tiền lão bản lại cho là Dương Hằng là đang giả bộ. Thế là vỗ vỗ chính mình hầu bao. Nói ra. Đạo trưởng muốn đồ vật ngay tại ta cái này hầu bao bên trong. liền là không biết ngươi có không có bản lãnh lấy đi. Lúc nói chuyện. Cái kia tiền lão bản sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng. Tay phải hắn đã so với trước đó lớn một vòng. Dương Hằng nhìn xem cái này tiền lão bản hình dạng liền biết hắn hiểu lầm. Cho là mình muốn đoạt hắn bảo bối. Dương Hằng lắc đầu. Tiếp đó nói ra. Vị thí chủ này. Bần đạo không biết ngươi tại nói cái gì. Bất quá bần đạo xem ngươi mây đen che đỉnh. Sợ có họ sát thân. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút mà tốt Dương Hằng nói xong sau đó Liền không lại để ý đến hắn Mang theo nhị nha các nàng về phía sau bên Cái kia tiền lão bản nhìn xem Dương Hằng rời đi bóng lưng Mấy lần mong muốn đứng lên Bất quá cuối cùng đều cố ném từ tâm ngồi xuống Dương Hằng bọn họ trở lại chính mình tiểu viện mà sau đó Nhị nha tiến đến Dương Hằng trước mặt Nhẹ giọng hỏi Sư huyện Cái kia nhân hình cách thức rất cổ quái Có phải là thật hay không có mang theo bảo bối gì Dương Hằng nhìn xem nhị nha cổ quái tinh linh hình dạng Mỉm cười Tiếp đó sờ lấy nàng đầu nói ra Nhân ra có cái gì bảo bối ngươi cũng đừng quan tâm Mau đi trở về nghỉ ngơi đi Ngày mai chúng ta còn muốn đi đường đâu Nhị nha không có đạt được chính mình hài lòng trả lời Chỉ có thể là hầm hực mang theo chính mình nha hoàn linh lung về phòng khách nghỉ ngơi đi rồi. Tại tiếp cận hoàng hôn thời điểm. Dương Hằng ngay tại phòng bên trong đà tỏa tu luyện. Đột nhiên chỉ gặp hắn cảm giác đến một cỗ huyết sát chi khí. Ngay tại nhanh chóng hướng khách sạn cái phương hướng này mà tới. Bị cái này huyết sát chi khí vọt một cái. Để cho Dương Hằng từ đỉnh cảnh bên trong tỉnh táo lại. Hắn có chút tức giận mở to mắt. Xuống giường Sửa sang lại một cách chính mình y phục Tiếp đó liền đẩy cửa đi tới trong viện Kết quả hắn vừa định ra cửa viện Nhị nha gian phòng liền được mở ra Chỉ thấy được nhị nha mang mặt chỉnh tề từ trong phòng nhảy ra ngoài Tại bả vai nàng bên trên còn ngồi cách kia giữ bé con Sư huynh Có phải hay không phải đi hàng yêu trừ ma Ta đã chuẩn bị tốt Nói Nhị nha vơ, vơ trên tay mình cầm cái kéo Ta chỉ là đi ra xem một chút tình huống Ngươi đi theo làm cái gì Mau đi trở về nghỉ ngơi Thế nhưng là nhị nha lại không có nghe Dương Hằng lời nói Mấy bước lèn đến Dương Hằng sau lưng Tiếp đó nịnh nọt nói ra Sư huyền Ngươi liền để ta đi theo xem một chút đi Cũng xem như để cho ta được thêm kiến thức Dương Hằng khe khẽ lắc đầu Thở dài nói tốt à vậy ngươi liền theo đi bất quá một hồi có cái gì nguy hiểm không thể tự tiện hướng về phía trước sư Huyên yên tâm ta một hồi liền trốn ở phía sau ngươi nhị nha gặp đạt đến mắt cao hứng bừng bừng nói ra Dương hằng xoay người lại mở ra cửa sân mang theo nhị nha liền hướng về phía trước vừa đi đến khách sạn phía trước Phát hiện nơi này đại sảnh bên trên người đến người đi. Rất nhiều địa phương đều đã có thực khách ở nơi đó ăn cơm. Cái kia trưởng quỹ hiện tại là bận trước bận sau chiêu hô. Mặc dù nói là loay hoay tưng tưởng. Nhưng lại trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nhìn thấy Dương Hằng từ sau một bên đến đây. Vội vàng tiến lên đánh một cách ngàn. Tiếp đó cười nói. Đạo trưởng. Đây là muốn ăn chút bữa ăn khuya nha. Ta an bài cho ngươi cái cách, cách bàn đi. Dương Hằng dùng mắt trong khách sạn quét qua. Phát hiện không có cái gì gì dạng. Hắn nhíu mày. Tiếp đó điểm nhiên như không có việc gì nói ra. Tùy tiện chuẩn bị một ít thức ăn. Có ngay. Đạo trưởng. ngài yên tâm. Lập tức tới ngay. Nói xong sau đó. Liền đem Dương Hằng lui qua một cách gần cửa sổ trên chỗ ngồi. Sau đó liền đi chiêu hô những người khác Nhắc tới khách sạn mặc dù tiểu Thế nhưng mang thức ăn lên tốc độ vẫn là rất nhanh Dương Hằng ngồi không có bao lâu thời gian Ba bốn dưa cải liền đã đặt tới trước mặt hắn Nhị nha vừa thấy món ăn lên Lập tức liền ăn cần lấy ra khăn tay Đem đũa trà sát liền xoa Tiếp đó đưa tới Dương Hằng trước mặt Dương Hằng hài lòng gật gật đầu Tiếp đó cầm lấy đũa gắp một đũa. Sau đó nhị nha mới cầm lấy đũa. Dương Hằng ngồi ở chỗ đó. Một bên tự rót tự uống. Một bên dùng là ý niệm cảm ứng đến cái kia nhanh chóng tiếp cận huyết sát chi khí. Máu này sát khí. Mục tiêu hết sức rõ ràng. Trực chỉ cái này khách sạn nhỏ. Ngay tại Dương Hằng cố gắng giám sát lấy máu này sát khí thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp đại sảnh cửa sau một trận ồn ào. Tiếp lấy cái kia tiền lão bàn lào đảo đi tới đại sảnh. Hắn đi tới đại sảnh sau đó. Tại trong đại sảnh vừa quét qua trước thấy được Dương Hằng. Tiếp lấy ánh mắt hắn liền là nhíu lại. Bất quá rất nhanh hắn liền đem Dương Hằng ném sang một bên tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh hắn liền phát hiện. Ngay tại chiêu hô khách nhân chủ tiệm. Thế là hắn tiến lên một bước liền kéo lại lấy lão bản kia. Vì này chủ tiệm bị hắn náo xứng sờ. Đây là thế nào? Mới vừa rồi còn thật tốt. Hiện tại giống như người điên. Tiền lão bản cũng không để ý chủ tiệm ngẩn người. Trực tiếp đem hắn kéo tới cửa sau. Ngay tại chủ tiệm cho rằng phải phát sinh cái gì không tốt sự tình thường thường sau đó. Cái này tiền lão bản lại đột nhiên bổ bịch một tiếng quỳ xuống trước trước mặt hắn. Lần này cũng đem tiệm này lão bản dọa cho phát sợ Vội vàng đi qua Muốn đem cái này tiền lão bản diều sắt đứng lên Thế nhưng là vô luận hắn ra sao dùng sức Cái kia tiền lão bản liền cùng là sinh trưởng ở trên mặt đất một dạng Là không chút sức mẻ Cuối cùng chủ tiệm cũng bất đắc dĩ Chỉ có thể là nói ra Tiền lão bản Chúng ta cũng là quen biết đắt lâu Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng Chỉ cần là tiểu lão nhị có thể làm được Nhất định không thoái thác Cái kia tiền lão bản chờ lấy liền là câu nói này Chủ cửa hàng đông Thực không dám giấu xếm Ta là tại bốn phía thu mua bỏ cạp khách thương Bởi vì ta sát sinh quá nhiều Chọc sận bỏ cạp vượt Hắn liền phải tới xếp ta Mấy ngươi mau cứu ta điếm lão bản kia vừa nghe việc này còn liên lụy đến rùa quái, lập tức liền chết lặng. tiền lão bản ngươi nói ta chính là một người bình thường, chỗ nào có thể đối phó được rùa quái? ta xem ngươi hay là mời cao minh khác đi. nói xong sau đó, tiệm này lão bản cũng không để ý quỳ ở nơi đó tiền lão bản chuyển thân liền muốn rời đi. Thế nhưng là cái kia tiền lão bản lúc này lại đột nhiên tiến lên ôm lấy chủ tiệm chân. Khốn khổ cầu khẩn nói. Không cần chủ cửa hàng hiện lên ở phương đông tây, Chỉ cần là ngươi đem ta giấu ở một cái bí ẩn địa phương. Một hồi có người đến hỏi thăm ta tung tích. Ngươi đừng nói cho hắn là được. Điếm lão bản kia vừa nghe đơn giản như vậy. Cũng có chút chần chờ. Tiếp đó hỏi. Tụi kia không lạ sẽ là tìm ta phiền phức sao. Hắn là sợ hãi vạn nhất nếu là thật có dù tới đem hắn khách điếm giày vò. Đến lúc đó cái này sự tình truyền ra sau này. Ai còn sẽ ở hắn trong tiểu điếm dừng chân ăn cơm. tiền lão bản gặp tiệm này lão bản có đáp ứng ý tứ. Lập tức liền yên lòng. Đuổi vội vàng nói. Chủ tiệm yên tâm. Quan có đầu nợ có chủ. tới người sẽ không làm sát kẻ vô tội Chủ tiệm sau khi nghe Đây mới là miễn cưỡng đáp ứng Bất quá tiếp xuống lại có chút phiền phức sự tình Rốt cuộc muốn đem cái này tiền lão bản ẩn ở đâu đâu Cuối cùng hắn trong sân quét qua Có rồi biện pháp Chỉ gặp cửa ra vào có một hũ lớn Thế là để cho tiền lão bản ngồi xuống Đem vò lật qua chế chủ hắn Nghĩ thầm lần này liền an toàn không ngại Chủ tiệm này đông làm xong sự tình sau đó Nơm nớp lo sợ lại lần nữa đến trong đại sảnh chiêu hô khách nhân Ngay lúc này Một người chạy vào Một đầu tóc vàng Diện mục dữ tợn đáng sợ Hắn hỏi chủ cửa hàng Vị kia Nam Phương khách thương ở đâu Mau mau để cho hắn ra tới Cách này người vừa tiến đến thời điểm Dương Hằng liền đã cảm giác đến trên người hắn huyết sát chi khí ngút trời. Đợi đến hắn mở miệng thời điểm. Càng là cảm giác đến huyết khí dâng trào. Bắt đầu càng không ngừng hướng bốn phía chấn động. Điếm lão bản kia cũng bị cái này người dọa cho phát sợ. Ánh mắt hắn loạn chuyển. Cuối cùng run rẩy nói ra. Cái kia khách thương thật sống đi ra. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Hắn cái dạng này. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn đang nói láo. Cái kia đại hắn rõ ràng cũng cảm giác được điểm này. Thế là hắn đem chủ tiệm hướng bên cạnh đẩy. Liền bắt đầu bốn phía người lên. Một lát sau hắn tựa như là phát hiện cái gì. Ánh mắt chăm chú. Nhìn chầm chầm cái kia hố lớn. Bất quá hắn chỉ là cười cười. Liền xoay người rời đi rồi. Cái kia chủ tiệm nhìn thấy cái này trắng hắn rời đi lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp đó đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế Qua hơn nửa ngày. Lúc này mới trì hoãn quá sức lực tới. Mà Dương Hằng lúc này lại cảm giác đến là lạ. Bởi vì hắn nghe đến một loại kỳ lạ thanh âm. Đang nhanh chóng tiếp cận cái kia hú lớn. Bởi vì là mạng người quan trọng. Dương Hằng cũng không lo được cái khác. Lập tức liền đứng dậy thẳng đến cái kia hố lớn. Chủ tiệm nhận được Dương Hằng hướng đi cũng là cuốn lên. Hắn nhưng là đáp ứng cái kia tiền lão bàn cho hắn bảo thủ bí mật. Hiện tại Dương Hằng đi qua sẽ không ra loạn gì sao. Vì thế hắn nhanh là đuổi theo. Mong muốn ngăn lại Dương Hằng. Thế nhưng là tốc độ của hắn chỗ nào so ra mà vượt tu thành kim đan nhân tiên. Vì thế tai nạ hắn vẫn là chậm mấy bước. Lúc này Dương Hằng đã đi tới đại ông trước đó. Một tay một chào. Liền đem cách này hũ lớn tóm lấy. Tiếp đó ném tới bên cạnh. Đi theo Dương Hằng sau lưng cái kia chủ tiệm lúc này cũng chạy tới. Hắn lúc này liếc mắt một cái. Lập tức là sợ tới mức hồn phi phách tán. Đặt mông an vị tại trên mặt đất. Rốt cuộc không bò dậy nổi. Liêu trai lộ trường sinh chí mười ba. Chương 351 bỏ cạp đoạt mệnh. Nguyên lai like cái kia tiền lão bản hiện tại uốn tại trên mặt đất không nhúc nhích. Ở trên người hắn đã đóng đầy vô số bỏ cạp, ngay tại không ngừng đốt lấy thân thể của hắn. Dương Hằng vừa thấy tình cảnh này cũng không lo được cái khác, chỉ thấy được Dương Hằng trong miệng niệm động chân ngôn. Tiếp lấy trên tay hắn liền nổi lên một đoàn điện quang. Tiếp lấy Dương Hằng trực tiếp liền đem để tay tại cái kia tiền lão bản trên đầu. Theo Dương Hằng động tác, tay kia bên trên điện đoàn cũng bắt đầu bạo phát. Theo tiền lão bản thân thể không ngừng hướng lan tràn khắp nơi. Cái kia tiền lão bản trên thân bỏ cạp bị cái này điện quang quét qua. Lập tức liền toàn thân cứng ngắc rơi vào trên mặt đất. Dương Hằng tải dọn sạch những này trướng ngại sau đó. Vội vàng tiến lên dò xét cái kia tiền lão bản hơi thở. Tiếp lấy Dương Hằng liền thở dài một hơi. Cách này tiền lão bản mặc dù nói hơi thở yếu ớt Nhưng là vẫn bảo vệ tính mệnh. Mà lúc này đây cái kia chủ tiệm cũng là run run rẩy rẩy mà tiến tới. Đạo trưởng thế nào? Người còn sống sao? Nói lời này thời điểm. Hắn dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem Dương Hằng. Tạm thời còn không có chuyện. Bất quá nếu là lại không mời bác sĩ đến Chỉ sợ cũng thực sẽ ra đại sự Chủ tiệm nhoáng cách đã hiểu rõ Dương Hằng ý tứ Hắn vội vàng đến cuối cùng một bên chào hỏi vài cách hỏa kế tới Một bên mệnh lệnh hỏa kế đem tiền lão bản sơ lên về phòng của mình Một bên khác liền mệnh lệnh tiểu hỏa kế Nhanh mời một cách lang trung tới Rất nhanh tiểu hỏa kế liền đem cách này trong huyện thành nhỏ nổi danh lang trung Cho mời qua đến một vị. cái này lang trung một gặp xem bệnh. Tiếp đó nói cho chủ tiệm. Bệnh nhân này tạm thời không có chuyện làm. Bất quá lại cần trong uống ngoài thoa hắn mở ra đặc thù thuốc giải độc. Cách này lang trung sở dĩ khẳng định như vậy mà nói cách này tiền lão bản không có sự tình. Đó là bởi vì cách này lang trung đối loại này bệnh đắc phi thường có kinh nghiệm. Nguyên lai like tại cách này trong huyện thành nhỏ mọi người thích ăn bò cạp. Cũng chính là bởi vì điểm này hàng ngày liền có người bị cắt lấy ẩn nấp tổn thương. Cách này lang trung tại vùng này làm nghề y đã mấy đời. Cho nên đối loại này thương thế phi thường có kinh nghiệm. Điếm lão bản kia thiên ăn vạn tả. Cuối cùng cắn xăng. Từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc vụn. Đưa tới cách kia lang trung trong tay. Cách này thỏi bạc vụn dương hằng còn nhận biết. Chính là tiền lão bản thưởng cho chủ tiệm cái kia một thỏi. Hiện tại cách này thỏi bạc lại dùng tài cứu tiền lão bản mệnh bên trên. Cũng coi là nhân quả tuần hoàn. Dương Hằng gặp bên này đã không có chuyện gì. Tiếp xuống chiếu cố tiền lão bản sự tình cũng không cần đến. Hắn tự nhiên có chủ tiệm. Vì thế Dương Hằng liền mang theo không biết lúc nào đã tiến vào trong phòng nhị nha. Về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai. Dương Hằng sớm liền lên tiến đến nhìn vị kia tiền lão bản. Cái này tiền lão bản thứ nhất là đụng phải Dương Hằng. Coi như hắn có phúc khí. Một cách khác bản thân hắn cũng là người tập võ. Thân thể còn tính là cường tráng. Vì thế hắn hiện tại đã tỉnh táo lại. Chỉ có điều trên thân dư độc chưa trong. Cho nên vẫn là tương đối suy hiếu. Hắn nằm ở trên giường vừa thấy được Dương Hằng. liền kích động mong muốn ngồi dậy. Dương Hằng vội vàng tiến lên đem hắn ếp đến. Tiền lão bản, trên người ngươi còn có bệnh, không cần lên hành lễ. Cái kia tiền lão bản cũng liền thuận thế nằm ở trên giường. Sau đó dùng âm thanh yếu ớt nói ra: "Hôm qua hiểu lầm đạo trưởng, còn xin đạo trưởng tha thứ ta có mắt không biết Thái Sơn." "Ha <cười> ha, cái này không có gì, bất quá là vài câu nhàn thoại. Chúng ta mọi người nói ra còn chưa tính." Tiền lão bản nghe Dương Hằng lời nói, Cảm kích hai mắt đều đỏ. Vì này đạo trưởng đối với mình chậm chế chẳng những không có sinh khí. Ngược lại là cứu mình tính mệnh. Hắn lòng dạ sự rộng lớn là chính mình chỗ ít thấy. liền tải bọn hắn hai cái lúc nói chuyện. Cái kia chủ tiệm cũng kéo lấy một cái khay đi đến. Tiền lão bàn. Ta chuẩn bị cho ngươi một bát mì. Ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi. Cái kia tiền lão bản đối với vị này chủ tiệm cũng là phi thường cảm kích. Vì thế cũng là liên miên nói cám ơn. Tiếp đó liền miễn cưỡng từ chính mình bên cạnh giường hầu bao bên trong lấy ra nhất định bạc. Đưa tới chủ tiệm trước mặt. Hôm qua sự tình ta đã biết. Để cho chủ tiệm phá phí. cái này thỏi bạc ngươi nắm đi cũng coi là đỉnh tiền thuốc. Chủ tiệm nhìn thấy tiền lão bản trong tay nâng cái này thỏi bạc. Chí ít có 10 lượng nặng. Là chính mình hôm qua thiên hoa tiêu hơn gấp 10 lần. Vì thế hắn hiện tại là mặt mày hớn hở. Tiến lên tiếp nhận bạc. Càng thêm đối tiền lão bản ăn cần. Dương Hằng nhìn xem lắc đầu. Quả nhiên là có tiền có thể ma xui ruột khiến. Nếu như là một cách không có tiền người. Tiệm này lão bản chỉ sợ sớm đã đem người khiêng đi ra. Dương Hằng cảm thấy có chút không thú vị. liền đứng dậy cáo từ. Cái kia tiền lão bản mặc dù còn muốn mời ở lại. Thế nhưng thẳng đến Dương Hằng phải thật sớm lên đường. Vì thế cũng chỉ là cảm kích chắp tay. liền không còn mời ở lại hắn. Chỉ là cách này tiền lão bản nhìn xem Dương Hằng bóng lưng có chút do dự. Đặc biệt là Dương Hằng muốn rời khỏi gian phòng thời điểm. Tay hắn tại hầu bao bên trên sờ soạn vài cái. Cuối cùng đều liền thu hồi lại. Lại nói Dương Hằng rời khỏi phòng. Lập tức liền chiêu vô nhị nha cùng nha dịch lý nhị. Thu dọn đồ đạc. Nhanh lên đường. Liền tại bọn hắn chuẩn bị kỹ càng cố xe lập tức sẽ lên đường thời điểm. Dương Hằng đột nhiên cảm giác đến hôm qua tới cái kia cố huyết sát chi khí lại một lần nữa xuất hiện. Mà lại lấy so với hôm qua càng nhanh tốc độ hướng khách sạn tiếp cận. Liên tưởng đến ngày hôm qua cái đại hán trên thân huyết sát chi khí. Dương Hằng liền hiểu. ngày hôm qua người không có loại trừ cách này tiền lão bản hôm nay không biết từ nơi nào biết hắn bình yên vô sự cho nên mong muốn lại một lần nữa đồng thủ dương hằng nghĩ nghĩ chính mình hôm qua nếu cứu được tiền lão bản một mạng liền không thể bỏ sở nửa chừng có câu nói là cứu người cứu đến cùng đưa Phật bên trên tây thiên vì thế dương hằng tâm niệm vừa động Cái kia một mực đi theo nhị nha bên cạnh cương thi. Lập tức một cách lên vượt liền rời đi đám người. Thẳng đến cái kia huyết sát chi khí phương hướng. nghênh đón. Thế nhưng là. Gia dương hằng dự kiến là. Tại hắn cảm giác bên trong. Cái kia cương thi tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Thế nhưng nhanh sắp tiếp cận cái kia huyết sát chi khí thời điểm. Đều cái kia huyết sát chi khí vậy mà biến mất. Để cho cái kia cương thi có chút không biết làm sao. Mà Dương Hằng cũng có chút kỳ quái. Phải biết hắn hiện tại đã tu thành nhân tiên. Hắn thần niệm cơ hồ bao phủ kể bên này phương viên vài dặm khoảng cách. Quái vật này rốt cuộc là có bản lãnh gì. Vậy mà có thể tránh thoát hắn dò xét. Ngay tại Dương Hằng nghi hoặc thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp hắn liền nghe đến trong tiểu điếm một bên một trận ồn ào. Tiếp lấy Dương Hằng cũng cảm giác được cái kia cố huyết sát chi khí đã xuất hiện ở tiểu điếm trong viện. Dương Hằng lập tức liền biết không tốt. Quái vật này không biết dùng cái gì ẩn nấp ẩn hành biện pháp. Vậy mà tránh thoát chính mình thần niệm. Hiện tại đã đi lấy cái kia tiền lão bản tính mạng. Thế là Dương Hằng cũng bất quá ở trước mặt mọi người hiển lộ thần tích. Chỉ thấy được mũi chân hắn chia xuống đất đến trước giữa không trung. Tiếp đó chân hắn tại nửa không trung liên tiếp điểm vài cái liền cách này xuất hiện ở giữa sân mà lúc này trong viện đát loạn tung tùng phèo chỉ thấy được tiền lão bản gian kia phòng khách đã phá một cái động lớn cái kia tai nạ để đó huyết sát chi khí trắng Hán đã theo cách này lỗ rách xông qua tiền lão bản trong phòng lớn chừng cái đấu nắm đấm đã thẳng đến tiền lão bản mặt Dương Hằng vừa thấy tình huống nguy cấp Vội vàng vỗ chính mình phía sau lưng. Cái kia đem tiên kiếm lập tức tuốt ra khỏi vỏ. Hóa thành tia chớp. Thẳng đến tráng hán kia hậu tâm. Dương hằng cách này là muốn hành vây ngụy cứu triệu chi pháp. Chỉ cần là cái kia tráng hán còn thương tiếc sinh mệnh mình. Nhất định sẽ tạm thời buông tha tiền lão bản. Quả nhiên dương hằng biện pháp này thật đúng là có tác dụng. Cái kia tráng hán cảm giác đến sau lưng ác phong không lành. Thế là buông tha tiền lão bản tại trên mặt đất lăn một vòng. Tránh thoát tiên kiếm công kích. Tiếp đó đứng dậy hướng về sau xem xét. Chỉ thấy được một nắm tiên kiếm. Tại một kích không trúng sau đó. Lại lần nữa về tới một cái đạo sĩ trước mặt. Mà lúc này đây dương hằng tay phải đát nổi lên một đoàn điện quang. Chỉ thấy được hắn giơ tay lên hướng trắng hắn kia nhẫn một cái. Tia chớp liền đến trước mắt hắn. Tráng hán kia căn bản là không kịp hoàn thủ Chỉ một chút liền bị tia chớp đánh chúng Trực tiếp đem hắn từ trong phòng đánh ra ngoài Cái kia tráng hán thấy mình không phải là đối thủ Cũng không ngừng lại oán hận nhìn tiền lão bản gian phòng liếc mắt Liền muốn rời đi Thế nhưng là Dương Hằng sao có thể thả hắn rời đi Nếu để cho hắn đi Sau này lại tìm cách này tiền lão bản phiền phức Không phải để cho mình phí công nhọc sức sao. Vì thế Dương Hằng run tay từ trong ngực lấy ra một cái kim sắc sư tử. Cái này kim sư tử là phía trước một đoạn thời gian. Dương Hằng tại hai quân trước trận. Đoạt từ cái kia bạch liên giáo giáo chủ từ Hồng Nho. Cái này kim sư tử Dương Hằng là biết hắn lợi hại. Vì thế đạt được nó sau đó. Liên cẩn thận mà rèn luyện. Trải qua một đoạn này thời gian ra gia trì. Cái này sư tử đã có thể nghe theo Dương Hằng mệnh lệnh. Bất quá tại cái này sư tử nơi trọng yếu. Có một cố vị quái năng lượng một mực đang chiếm cứ ở trong như. Dương Hằng mặc dù có thể khống chế con sư tử này. Thế nhưng vẫn là không thể thuận buồm xuôi gió. Tốt tại chiếm cứ ở hạt tâm cố lực lượng kia giống như cũng không bài xích Dương Hằng. Cho nên mới có thể để cho Dương Hằng miễn cưỡng sử dụng. Chỉ gặp cái này kim sư tử rời đi rồi dương hằng tay rơi vào trên mặt đất. Dung thân một mọc. Liền biến thành ba bốn trưởng lớn nhỏ. Tiếp đó cái này sư tử nhảy mấy cái liền đã truy lên rồi cái kia trắng hán. Tiếp lấy đưa ra móng trái Thẳng đến trắng hán kia hậu tâm. trắng hán kia nghe đến sau lưng có áp phong. Cũng không dám chậm trễ. Đưa ra cánh tay trái ngăn cản. Tiếp lấy liền nghe đến rắc sắc một tiếng. Tráng hán kia cánh tay trái đã bị đánh đến vỡ nát Tiếp đó tráng hán này lại bị đánh ra vài chục trường khoảng cách Lật ra bảy tám cái té ngã Lúc này mới ngừng lại Bất quá tráng hán kia cũng là kiên cường Chịu nặng như vậy thương Vậy mà không nói tiếng nào Dùng tay phải chống đỡ thân thể liền muốn lại lần nữa đứng lên Thế nhưng hắn động tác nào có cái kia sư tử nhanh Thời gian nháy mắt Cái kia sư tử đã đến trước mặt hắn. Miệng to như chậu máu liền đã thẳng đến đầu tóc của hắn. Dừng tay. Tạm thời tha cho hắn tính mệnh. May mắn Dương Hằng mệnh lệnh tới kịp thời. cái này tráng hắn mới tạm thời bảo vệ tính mệnh. Dương Hằng tiến lên mấy bước đến. Đến tráng hắn này trước mặt. Mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Tại sao phải làm sát kẻ vô tội? Tráng hán kia trừng trọng mắt hướng về phía Dương Hằng quát. hừ cái kia thương nhân vì tiền tài. Để cho làm bỏ trốn ta đồng loại. Ta báo thù rửa hận lại có cái gì kém. Dương Hằng vừa nghe liền nhăn lông mày. Sau đó hắn vội vàng lại lần nữa dùng âm Dương pháp nhãn đến xem cái này tráng hán. Thế nhưng là tại hắn pháp nhãn phía dưới. Cái này tráng hán tính không có bất kỳ cái gì gì chẳng. Không phải cái gì yêu loại Hẳn là một cái chân chân chính chính người ngươi cái này là nói cái kia mà nói đến Khách thương kia chẳng lẽ còn giết người hay sao Nghe đến Dương Hằng cha hỏi Cái này tráng hán thật giống đã biết mình nói lộ ra miệng Vì thế nhắm mắt lại Không nói một lời Liêu trai lộ trường sinh chí 13 mươi 352 Bảo Châu Dương Hằng nếu não không rõ tráng hán này lai lịch. Thế là liền một tay nhấc lên tráng hán thẳng đến trong tiệm mà đi. Tại Dương Hằng nghĩ đến. Tráng hán này hẳn là cùng cái kia tiền lão bản nhận biết. Chính mình đem hắn nhắc tới tiền lão bản trước mặt. Ba đầu đối diện một đôi trì. Còn có cái gì không rõ ràng. Dương Hằng sách theo tráng hán này vào khách sạn. Đi tới tiền lão bản trước gian phòng. Phát hiện nơi này đã không còn tiền lão bản Mà lúc này đây tại cách đó không xa trong một cái phòng Nhị nha thò đầu ra Hướng về phía Dương Hằng vấy vấy tay Dương Hằng mỉm cười Xem ra chính mình cùng cái kia tráng hán lúc đối địch sau đó Nhị nha đem tiền lão bản cho rời đi Quả nhiên là cách thông minh lanh lời tiểu nha đầu Quả nhiên là Dương Hằng muốn dạng kia Hắn xách theo trắng hán kia vào bên cạnh cái kia phòng ở. Chỉ thấy được tiền lão bản đang tựa ở bên giường. Mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Tại bên cạnh hắn đứng thẳng run dày chủ tiệm. Mà nhị nha thần kỳ hiện ra như thật đứng tại bọn họ phía trước. Nhị nha vừa thấy được Dương Hằng. Xách theo trắng hán kia tiến đến. Lập tức liền chạy như bay đến Dương Hằng trước mặt. Dùng tò mò ánh mắt quan sát cái này trắng hán. Đây chính là tên sát thủ kia nha. Nhìn cũng không giống người xấu sao. Nguyên lai like cái này tráng hán mọc mặc dù là cao lớn thô kịch. Thế nhưng tướng mạo lại phi thường chất phát. Chẳng lẽ người xấu phải hung thần áp sát mới là. Như loại này tướng mạo chất phát bên trong gian trá người. Càng là phá hư lợi hại. Nói dương hằng liền đem tráng hán này ném tới trên mặt đất. Tiếp đó hướng về phía bên giường tiền lão bản nói ra. Cái này người rốt cuộc cùng ngươi có cái gì khúc mắc? Vì cái gì ba phen mấy bận tới lấy tính mệnh của ngươi?" Tiền lão bản nhìn xem Tráng Hán kia nằm tại trên mặt đất không nói không động, hẳn là bị Dương Hằng chế phục, lúc này mới thở dài một hơi. "Tiếp đó miễn cưỡng a." Ngồi thẳng thân thể, hướng về phía Dương Hằng nói ra, "Đạo trưởng, nói thật, ta cũng không biết hắn là ai." Chỉ có điều đoạn này thời gian hắn ba phen mấy bận muốn giết ta. Nếu ta không có một kiện bảo bối có thể su cát tỷ hung. Sớm liền không có tính mạng. Dương Hằng sau khi nghe xong liền nhíu nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Bị đuổi giết người cội nguồn không biết hắn phạm vào cái gì sai. Thế là Dương Hằng dùng chân đá đá. Nằm tại trên mặt đất không đồng trắng hắn Người rốt cuộc cùng tiền lão bản có cái gì khúc mắc Thực sự nói đi, nếu như cái này tiền lão bản thật sự là làm thương thiên hại lý sự tình, như vậy các ngươi sự tình ta liền không can dự. Tráng hán kia vừa nghe Dương Hằng lời nói, ánh mắt liền là sáng lên. Tiếp đó quét bên cạnh điếm lão bản kia liếc mắt lại trầm mặt xuống dưới. Dương Hằng nhoáng cách đã hiểu rõ ý hắn. Thế là đối điếm lão bản kia nói ra, nơi này không có ngươi sự tình. Ngươi tạm thời ra ngoài đi Điếm lão bản kia ước gì lập tức đi ngay đâu Vì thế Dương Hằng vừa mở miệng Hắn liền tè ra quần chạy ra ngoài Hiện tại không có người ngoài Có lời gì nói đi Tráng hắn kia trầm mặt một hồi Cách này mới miễn cưỡng ngồi Thẳng thân thể hướng về phía cái kia tiền lão bản nhín răng nhín lời nói ra Ta giết hắn chỉ là bởi vì hắn làm vồ ta đồng loại Đã đến không chút kiêng kỷ bước. Vì đồng tộc sinh sôi. Ta chỉ có thể là ra hạ sách này. Loại lời này vừa rồi hắn thật sống cũng đề cập qua một câu. Thế nhưng Dương Hằng đến bây giờ cũng không hiểu trắng hán này rốt cuộc nói cái gì ý tứ. trắng hán kia nói tới chỗ này. Thật sống cũng không có ý định giấu riêng nữa. Hắn trừng trọng mắt nói ra. Ta chính là tu luyện mấy trăm năm bỏ cạp tinh. Lời này vừa mở miệng, đem tiền lão bản cùng Dương Hằng giật nảy mình. Cái kia tiền lão bản sợ hãi là, không nghĩ tới truy sát chính mình dĩ nhiên là cái yêu quái. Mà Dương Hằng giật nảy mình, là bởi vì chính mình vừa rồi dùng âm Dương Pháp nhãn. Mấy lần quét qua trắng hán này tình không có phát hiện hắn là gì loại. Cái kia trắng hán cũng phát hiện bọn họ biểu lộ quái gì. Thế là một trận từ dễu cười lạnh. ta mặc dù tu luyện trăm năm, nhưng là cho tới nay không có thương tổn hơn người tính mệnh, mà lại mười phần hy vọng chính mình cũng biến thành thân người. Vì thế tại tu luyện có thành sau đó, liền thi triển mật pháp, đầu thai đến một đứa bé trên thân. Lúc này mới có rồi hiện tại bộ thân thể này. Dương Hằng sau khi nghe Bừng Tỉnh đại ngộ, trách không được cái này Tráng Hán nói là bỏ cả đồng loại Nguyên lai linh hồn hắn còn đem mình làm bỏ cạp một loại Phía trước một đoạn thời gian Ta nghe nói cái này tiền lão bản trắng trợn thu mua bỏ cạp Tiếp đó ở phủ cận đây buôn bán Hàng năm trải qua tay hắn liền phải làm tổn thương ta 10 vạn ở trên đồng loại Cho nên ta lúc này mới chuẩn bị giết hắn Dương Hằng sau khi nghe xong nhíu nhíu mày Không biết nên nói cái gì Phải nói hắn vì chính mình đồng loại diệt trừ hậu hoạn cũng là phải Bất quá hắn như là đã thành rồi người Nên lấy nhân loại thì rắc đi đối đãi vấn đề Thế nhưng là rõ ràng cái này trắng hắn còn đem mình làm bỏ cạp một bộ phận Còn không có hoàn toàn tán đồng mình nhân loại thân phận Loại này sự tình dương hằng thật đúng là không biết nên giải quyết như thế nào Cũng không thể đem cái này trắng hắn giết đi Phải biết hắn hiện tại đã là người rồi Nói thật hắn mặc dù mấy lần muốn giết tiền lão bản Bất quá đều không thành công Hiện tại Dương Hằng muốn giết hắn Chỉ sợ có chút quá phận Ngay tại Dương Hằng làm khó thời điểm Cái kia tiền lão bản lại nói Ta còn tưởng rằng là bởi vì cái gì Nguyên lai là việc này Tráng sĩ ngươi xem dạng này có được hay không Ta từ nay về sau cũng không tiếp tục làm cái này mua bán. Từ đây hồi hương đi làm ruộng mà sống. Chúng ta liền đem việc này bỏ qua đi. Tốt chứ. Tráng hán kia sau khi nghe nháy nháy mắt. Cuối cùng vẫn là đồng ý. Tốt. Chỉ cần ngươi không làm cái này công việc. Ta đây thậm chí có thể cùng ngươi kết bái chi giao. Ngươi ta huyên để tương xứng. Cái này tiền lão bản cũng là một cái thống khoái. Nghe cách này tráng tiếng hán Lập tức nhìn trời minh ước Ta từ nay về sau Cũng không tiếp tục lấy vồ bọ cạp mà sống Nếu làm trái cách này lời thề Trời đánh lôi bổ Tốt Thống khoái Đại trưởng phu một lời tứ mã nan truy Từ giờ trở đi ngươi chính là huyên đề của ta Dương Hằng ở bên cạnh nhìn xem thằng nhích miệng Người cổ đại này đều là phóng khoáng như vậy sao Vừa rồi thời điểm hai người kia hay là kêu đánh kêu giết Thế nào không có mấy câu công phu đều trở thành huyên đệ Cách này khiến chính mình cách này ngoại nhân làm sao bây giờ Bất quá dạng này cũng tốt Hai người biến chiến tranh thành tơ lùa Cũng coi là một việc chuyện tốt Nếu hai người bọn họ đã hóa giải Vậy mình cũng không cần phải như thế để lỡ công phu Thế là dương hằng để cho nhị nha gọi trở về chủ cửa hàng đông tiếp đó phân phó hắn tìm lang chung cho cái này trắng hắn nhìn một chút thương thế. sau đó liền phải chắp tay cáo từ thế nhưng là ngay lúc này cái kia tiền lão bản lại hướng dương hằng vấy vấy tay nói ra đạo trưởng hãy khoan đi ngươi đối ta có mấy lần ăn cứu mạng ta không thể không báo nói xong câu đó sau đó hắn liền đưa tay đổ hầu bao bên trong từ bên trong lấy ra một khỏa bảo châu dương hằng vội vàng từ chối nói, không thể không thể, ta chẳng qua là tiện tay mà thôi, sao có thể phải ngươi dạng này bảo vật, tiền lão bản chỉ là cười cười, tiếp đó sờ sờ cái kia bảo châu, hướng về phía dương hằng nói ra, ta từ nay về sau liền phải hồi hương làm ruộng, lại giữ lại thứ này cũng không còn tác dụng gì nữa, đạo trưởng tại giang hồ bên trên hành tẩu vừa vặn cần dùng tới hắn, Nói xong sau đó liền đem Bảo Châu hướng Dương Hằng bên này đưa đưa. Dương Hằng nhanh lên lắc đầu. Căn bản cũng không tiếp. Đạo trưởng không cần từ chối. Hiện tại thứ này cùng ta liền là cái phế vật. Nhưng lại là đối đạo trưởng có tác dụng lớn. cái này Bảo Châu là ta trong lúc vô tình từ một cách trong tiệm cầm đồ thu mua. Vốn là chỉ là muốn làm cái đồ chơi. Không nghĩ tới trong lúc vô tình đem nhỏ máu đến cái này bảo châu bên trên Từ đó về sau Thế nhưng ta gặp nguy hiểm Cái này bảo châu liền sẽ cảnh báo Nếu nói cũng hẳn là là cái bảo bối Dương Hằng sau khi nghe xong cũng có chút tò mò Phải biết nếu như là một kiện sát phạt chí bảo Như vậy cũng coi là bình thường Thế nhưng là hạt châu này lại có thể sớm dự báo chủ nhân cát hung Vậy coi như là không tầm thường. Có thể thấy được nó phía trên bám vào quy tắc thế nhưng là không thể coi thường. Dương Hằng hiện tại thật đúng là có chút ít trông mà thèm hạt châu này. Vì thế đợi đến tiền lão bản lại lần nữa đem hạt châu đưa qua thời điểm. Dương Hằng liền nhanh nhanh nhó nhó nhận lấy. Nếu tiền lão bản dày như vậy thích. Ta đây liền cung kính không bằng tuôn mệnh. Dương Hằng đem cái này bảo châu bỏ vào trong ngực. Lo nghĩ. Tiếp đó hướng về phía bên cạnh nhị nha nói ra. Đem ngươi luyện chế cái kéo mang tới mấy cái. Nhị nha nghe lời này lập tức liền thoát ra phòng đi. Không có bao nhiêu công phu Liền ôm ba bốn thanh cái kéo đi tới Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng tiếp nhận những này cái kéo. Đưa tới cái kia tiền lão bàn trước mặt. Những này cái kéo cũng coi là pháp khí. Sau này ngươi phàm là gặp phải yêu ma vừa quái. Chỉ cần là đem cái thanh này cái kéo treo ở ngươi đầu giường. Những cái kia ruột vật cũng không dám tới gần. tiền lão bản cũng là người thống khoái. Đối với Dương Hằng đến cái này mấy cái cái kéo. Cũng không chối từ. Mà là cẩn thận nhận lấy. Đặt ở chính mình trong bao. Tiếp đó chắp tay hướng Dương Hằng nói lời cảm tạ. Sau đó Dương Hằng cũng không có cái gì cái khác sự tình. Thế là lúc này mới lại một lần nữa cáo từ. Mà người điếm chủ kia đông tự mình đem Dương Hằng đưa đến ngoài khách sạn một bên. Thẳng đến Dương Hằng cố xe không thấy bóng dáng. Rồi mới trở về chiêu hô hỏa kế cho cái kia trắng hán mời lang chung. Lại nói Dương Hằng rời đi rồi khách sạn đi trên đường. liền tử trong ngực lấy ra viên kia bảo châu. Xem xét tỉ mỉ. Bề ngoài xem ra. Khỏa này bảo châu chỉ là một cách bình thường lưu ly châu. Tình không có bất kỳ khác thường gì. Thế nhưng là đợi đến Dương Hằng thần niệm tìm được cái kia bảo châu bên trên sau đó. Lại phát hiện hắn thần niệm tựa như là bị một tầng kỳ diệu quy tắc cản trở chặn. Thế nào cũng vô pháp thẩm thấu đến cái kia bảo châu nơi đó. Dương Hằng lo nghĩ sau đó. Sau đó dùng răng cắn nát chính mình ngón trỏ. Đem chảy ra máu. Nhỏ đến cái này bảo châu bên trên. Dương Hằng huyết dịch vừa vặn rơi vào cái này bảo châu bên trên. liền lập tức thấm đến bảo châu bên trong. Mà lúc này Dương Hằng tâm niệm bên trong vậy mà sinh ra một cỗ cảm giác kỳ diệu. Hắn thật giống biết lần này chính mình đi tới Kinh Thành. Chỉ sợ sự tình sẽ không bình tĩnh như vậy. hẳn là có chút khó khăn chắc chờ. Dương Hằng cao mày sờ sờ chính mình trong tay khỏa này bảo châu. Vừa rồi loại cảm giác này hẳn là cái này bảo châu tải cho mình cảnh báo. Nói với mình lần này đi tới Kinh Thành sẽ không thuận lợi như vậy. Dương Hằng thở dài một hơi. Đem bảo châu một lần nữa thả lại ngực mình. Mà lúc này nhị nha từ bên cạnh trong xe ngựa thò đầu ra. Hướng về phía lập tức Dương Hằng nói ra. Sư huyện. Vừa rồi ngươi đến hạt châu kia để cho ta nhìn một chút đi. Dương Hằng cười cười. Từ trong ngực lấy ra bảo châu. Hướng nhị nha ném đi. Nhị nha đưa tay tiếp nhận hạt châu. khi khi cười một tiếng. Đầu liền một lần nữa rút về trong xe ngựa. Tiếp theo tại trong xe ngựa liền truyền đến ba cái tiểu nữ hài liếu ra liếu diếu thanh âm. Còn thỉnh thoảng một trận vui cười. Những nữ hài tử này tiếng cười. Tại trong ruộng hoang không ngừng kích động. Để cho Dương Hằng phiền muộn tâm tình cũng khá hơn một chút. Liêu trai lộ trường sinh chí 13. Chương 353 đến kinh. Sau đó lộ trình phi thường thuận lợi, tình không có cái khác sự tình để lỡ. Dương Hằng bọn họ rất nhanh liền đến được rồi kinh thành. Đi theo Dương Hằng bên cạnh cái kia nha dịch Lý Nhị. Trước đó là nhiều lần tới đến qua kinh thành, cho nên cho Dương Hằng giới thiệu cách này kinh thành cách cục. kinh thành tuần mọc 36 dặm, thành tường cao ba trượng. rộng một, năm trượng, thành có 8 cửa, đông là an đông môn, nghinh xuân môn, nam là đan phượng môn, khai dương môn, tây là thanh tấn môn, Hiển tây môn, bắc là thông thiên môn, củng thần môn, ở trong có hai đầu xuyên qua thành thị đại đảo, một đầu là đồ vật hướng, liên thông thanh tấn môn cùng an đông môn, một cái khác đầu là nam bắc hướng, Liên thông cùng thần môn cùng khai dương môn. Trừ tuyến đường chính ở ngoài. Còn có đồ vật hướng cùng Nam Bắc hướng hai con đường. Đồ vật hướng con đường từ thành lớn Nghinh Xuân môn đến Hoàng Thành Tuyên Hòa Cửa. Một cách khác đầu Nam Bắc hướng con đường từ thành lớn Thông Thiên môn đến Hoàng Thành Tử Bắc môn. Dạng này quy mô thành thị. Tại cái thế giới này bên trên mà nói đắt là phi thường hiếm thấy. Phải biết gì giới sức sản xuất. Cùng Trung Quốc cổ đại cũng không sai biệt nhiều. Tại cách này toàn bộ nhờ nhân lực xã hội. Nếu muốn kiến tạo như thế quy mô thành thị. Chỗ tiêu hao nhân lực vật lực đã đạt đến xã hội có khả năng cực hạn chịu đựng. Tòa thành trì này là đại chu triều mấy đời hoàng đế khổ tâm kinh doanh kết quả. Nếu như không phát sinh nội bộ phán đoán. Bằng vào tòa này hùng vĩ thành trì. liền là trăm vạn đại binh vây công. Chỉ sợ một lúc nhất thời cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Dương Hằng tại Kinh Thành ngoài thành quan sát một cái tòa này hùng vĩ thành thị vẻ ngoài. Liền đi theo cái kia nha dịch tiến nhập thành thị. Dương Hằng đi tới cái này gì giới, Cũng là đi qua vài cái phồn hoa tòa thành lớn kia thành phố. Thế nhưng hiện tại tiến nhập Kinh Thành sau đó. Mới biết được cái gì là thiên hạ nhà giàu nhất. Cái gì là trăm thiện chi địa. Chỉ gặp hồng lâu hỏa các Theo hộ cửa son Khắp xe cảnh ở Tuấn mã tranh chạy nhanh Tủ cao to lớn cửa hàng Hết trần hàng hóa hiếm thấy gì vật Trà phường tử quán Nhưng gặp hoa phục sài châu Thật sự là hoa quang mãn lộ Tiêu cổ huyên không Kim thúy diệu nhật Là khinh phiêu hương Người đến người đi Vút vai cỏ chân Không nói ra phồn hoa Nói không hết náo nhiệt Dương Hằng rốt cuộc là từ hiện đại đến Hay là gặp qua một chút thế diện Mặc dù gặp cái này xã hội phồn hoa Đầu người như thoi đưa Còn có thể nhịn được Thế nhưng là nhị nha mấy cái tiểu nữ hài lại không đồng dạng Các nàng cũng đều là nông thôn đến Nơi nào thấy hoa dạng này phồn hoa tràng diện vì thế các nàng ba cái tiểu nữ hài hiện tại đem đầu chen tại toa xe màn cửa bên cạnh, chừng to mắt hướng đường cách hai bên quan sát, nguyên một đám ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. cái kia nha dịch mang theo dương hằng tam chuyển lưỡng chuyển đến, đến ngự đường phố trước đó. ở chỗ này hai bên đường đều là triều đình từng cách nha môn, bởi vì người bình thường không được tại nơi này tùy tiện tạp qua, cho nên đến nơi này. liền thanh tỉnh rất nhiều. trên đường, lui tới xuyên thẳng đều là xuyên các loại quan áo bào người. Cách này nha dịp mang theo dương hằng đám người đi tới thái thường tự phía trước. thái thường tự chính là chuyên môn quản lý tôn giáo cơ cấu. ở trong liền thiết lập tăng lộc ti. nói lộc ti. quản lý thiên hạ tăng đạo. dương hằng tới đây đưa tin. dĩ nhiên là thuộc về nói lộc ti quản lý. cái kia nha dịch đi vào thái thường tự bẩm báo rất nhanh liền bên trong một bên ra tới vài cái người mặc quan phục trung niên nhân cầm đầu một cái mọc là tướng mạo đường đường trong lúc hành tẩu mang theo một cố phiêu giật khí thí không nói cái này người học vấn thế nào quan sát phần này tướng mạo cũng làm người ta sinh lòng hướng tới không tự chủ được lại sinh ra lòng thân cận thế nhưng là hắn phần này diễn xuất tại dương hằng trong mắt lại có chút mất tự nhiên, bởi vì tại dương hằng âm dương pháp nhãn phía dưới, vị này đại quan nhân trên đỉnh là có một đoàn hắc khí tại tụ tập, nếu như không phải cái kia màu đỏ quan khí hiện lên dù che, bao phủ tại đỉnh đầu hắn, ngăn trở hắc khí kia rơi xuống, chỉ sợ vị này đại quan nhân lập tức liền tiêu rồi cái kia tai họa, Cái này chỉ sợ là chuyện thất đức làm nhiều. Cho nên mới tụ tập nhiều như thế oán khí. Xem ra vị đại nhân này cũng là một cái tiểu nhân. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng càng thêm cẩn thận. Phải biết thà rằng đắc tội quân tử. Cũng không thể đắc tội tiểu nhân. Nếu để cho nhóm người này nhớ thương lên rồi. Bất cứ lúc nào đều có thể ở sau lưng cho mình đến một cái. Vì thế Dương Hằng không đời người kia tiếp tục hướng phía trước. liền nhanh lên đi về phía trước mấy bước. Thật sâu đánh một cái chắp tay. Tiếp đó nói ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Bần đảo hy đàm. Gặp qua đại nhân. Cầm đầu cách này quan viên nhìn thấy Dương Hằng vượt lên trước cho mình hành lễ. Trên mặt nở một nụ cười. Đạo trưởng nhanh không cần phải khách khí. Ngươi là làm hôm nay tử mời khách nhân. chỗ nào có thể cho chúng ta những người này hành lễ. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng cái này quan viên lại không có hoàn lễ, mà là đứng ở nơi đó chịu dương hằng lễ. Đại nhân quá khiêm tốn. Ngài là mệnh quan triều đình, ta bất quá là sơn Giã thôn phu. Cho đại nhân hành lễ cũng là bình thường. Lần này cái này quan viên càng thêm mãn ý. Hắn vươn tay ra lôi kéo Dương Hằng liền cùng một chỗ vào nha môn. Sau đó tại nha môn phía sau trong khách xanh mời Dương Hằng ngồi xuống. Riêng phần mình ngồi xuống sau đó. Cái này quan viên mới tự giới thiệu. Nguyên lai hắn chính là Thái Thượng Tử Khanh Vương Đạt, chính là chủ quản Thiên Hạ Tăng Đạo chủ quan. Có câu nói là huyền quan bất như hiện quản. Dương Hằng phía trước một đoạn thời gian thời điểm tại hai quân trước trận. Đối với vị kia Lý Đốc Công đến 10 phần ngạo mạn, Thế nhưng là đối với vị này chủ quản chính mình chủ quan Lại hết sức hữu lễ Nguyên lai là Vương Đại Nhân Tại hạ có nhiều nghe thấy Vương Đại Nhân tại trong triều đình vì bọn ta tăng đạo tranh thủ rất nhiều lợi ích Tại hạ ở chỗ này mang thiên hạ nói chúng hướng Vương Đại Nhân nói lời cảm tạ Nói đến đây thời điểm Dương Hằng đứng dậy Thật sâu thi lễ một cái Vương Đạt ngồi ở vị trí đầu sợ lấy tròm sâu Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhẹ gật đầu Tiếp đó khiêm tốn nói Không có gì Cái này là bản quan phải làm Hiện tại Vương đạt đối với Dương Hằng Thái độ càng thêm hiền hòa Bởi vì Dương Hằng vừa rồi lấy lòng Vừa vặn gãi đến hắn chó ngứa Mặc dù bây giờ trong triều đình Rất nhiều người đều nói hắn mỉ bên trên loạn quốc Thế nhưng là chính hắn lại không cho là như vậy hắn cho là mình nghinh hợp hoàng thượng chính là là triều đình xuất lực vì thiên hạ tăng đạo người tu hành mưu phúc lợi sau đó hai người nói chuyện liền càng thêm thân thiết mà vị này vương đạp cũng phá lệ hướng dương hằng nói một chút hiện tại đương triều tình huống dương đạo trưởng lần này ngươi tại vây quét bạch liên giáo bên trong thế nhưng là lập công lớn hoàng thượng cũng là có nhiều nghe thấy Vì thế mới thô ngươi đến đây vinh thành gặp mặt Bần đạo bất quá có chút công lao Không nghĩ tới vậy mà vào hoàng thượng long tai Thật sự là tam sinh hữu hạnh Đạo trưởng Cho dù là dạng này Ngươi cũng không thể xem thường Nói tới chỗ này thời điểm Cái kia vương đạt thân thể thiếu nợ nợ Ra vẻ thân mật nói ra Lần này hoàng thượng thô ngươi đến đây vinh thành Quốc sư phụ độ từ hàng Thế nhưng là phi thường tức giận Ngươi cũng nên cẩn thận Dương Hằng nghe đến đó nhíu mày một cái Tiếp đó hỏi Vì này quốc sư là thần thông quảng đại Ta cũng là nghe nói qua Bất quá cùng ta thôn này giá tiểu đảo cũng không có gì xung đột Quốc sư vì cái gì tức giận Vương Đạt cười cười Tiếp đó hư điểm Dương Hằng một cách nói đến Đạo trưởng cái kia quốc sư chính là người trong phật môn, ngươi là đạo môn bên trong cao nhân. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ trên triều đình lại có một vị đạo sĩ. phân hắn vinh sùng. nghe đến đó, dương hằng âm thầm nhẹ gật đầu. lại là đạo lý này. từ xưa đến nay, phật đạo hai nhà liền tranh đấu không dứt. huống chi tại cái này đạo pháp hiển thánh gì giới. đa tạ vương đại nhân nhắc nhở. Vương Đạt nhìn thấy Dương Hằng, rõ ràng chính mình ý tứ, trong lòng cũng thở dài một hơi. Nguyên lai cách này trên triều đình, vị kia phủ Độ Tử Hằng là càng ngày càng ngang ngược càn rỡ, liền liền đối đương kim hoàng thượng cũng không giống trước kia dạng kia cung kính, hơn nữa vị này phủ Độ Tử Hằng pháp lực cao cường, rất nhiều triều đình quan viên cũng phân phân bám vào bọn họ phía dưới. nếu không phải trong triều đình còn có cung phụng ti chấn áp chỉ sợ hiện tại triều đình quyền nói chuyện đã rơi vào trên người hắn chính là bởi vì dạng này hoàng thượng lúc này mới nghe đến có dương hằng dạng này một vị pháp lực cao cường đạo trưởng lúc này mới phá lệ thu dương hằng đến đây rinh thành liền là muốn cho dương hằng cùng vị này phủ độ từ hàng địa vị ngang nhau dương đạo trưởng dạng này ngươi trước tiên ở quán dịch bên trong nghỉ ngơi một đêm Buổi sáng ngày mai tảo triều ta liền hướng hoàng thượng bẩm báo, xem hoàng thượng lúc nào triệu kiến ngươi. Cái kia hết thầy. làm phiền vương đại nhân. Sau đó Vương Đạt liền mệnh lệnh thuộc hạ quan viên, đem Dương Hằng dẫn tới Thái Thượng Tử quán dịch bên trong, tạm thời an giấc. Tại an bài tốt Dương Hằng sau đó, Vương Đạt liền vội vàng đổi lại quan phục, thẳng đến hoàng cung. Mà lúc này đây, đại chu triều thuận đức hoàng đế ngay tại trong hậu cung tham thiền ngộ đạo chỉ thấy được trong cung điện này khói hương phiêu miêu các loại kinh văn lúc lên lúc xuống thế này sao lại là hoàng đế hậu cung rõ ràng là chùa miếu pháp đàn cái kia thuận đức hoàng đế ngồi tại đại điện một chỗ tượng gỗ hoa sen chỗ ngồi hai mắt buông xuống giống như một vị lão tăng một dạng tham thiền nhập định đột nhiên có một vị lão thái giám nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, tiếp đó thấp giọng nói ra: vạn tuế gia, thái thượng tự khanh vương đạt cầu kiến. thuận đức hoàng đế tựa như là làm như không nghe thấy, vẫn cứ ngồi ở chỗ đó nhắm mắt không nói, mà cái kia lão thái giám thân người con lại đứng ở nơi đó, không dám có một tơ một hào biến động. qua một hồi lâu, thuận đức hoàng đế lúc này mới chậm rãi mở mắt. bên cạnh lập tức có một vị cung nữ đưa dân hương trà thuận đức hoàng đế tiếp nhận trà thơm tại trong miệng xúc xúc sau đó lập tức liền lại có một vị cung nữ đem ốm nhổ đưa đến bên miệng hắn thuận đức hoàng đế nhổ ngụm bên trong nước trà hướng bên cạnh cái kia lão thái giám nói ra truyền cho hắn đi vào cái kia lão thái giám nhanh lên lùi về phía sau mấy bước thẳng đến thối lui đến cửa đại điện Lúc này mới dám chuyển thân vội vàng hướng ra phía ngoài vừa đi. Một lát sau, cái kia lão thái giám liền dẫn vương đạt đi tới đại điện ở ngoài, tiếp lấy bên trong lại lần nữa chuyển đến thuận đức hoàng đế ý chỉ, để cho vương đạt ý kiến. Vương đạt lúc này mới tại thái giám dẫn đầu xuống cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập đại điện, tiếp đó quỳ gối góc điện, yên lặng chờ lấy thuận đức hoàng đế phân phó. Một lát sau, Trên đại điện truyền đến một trận già nua. Nhưng lại mời phần uy nghiêm thanh âm. Người vội vội vàng vàng như thế gặp chấm. Có chuyện gì? Vương Đạc nhanh lên hướng về phía trước quỳ bò mấy bước. Tiếp đó mặt mũi tràn đầy đều là mị tiếu. Vạn tuế xa. Ngày thu cái kia đạo sĩ Dương Hằng đã đến. Thần đặc địa hướng Hoàng thượng chúc mừng. Ngồi tại trên đại điện thuận Đức Hoàng đế. Nghe đến Vương đạt bẩm báo. Trong lòng liền là vui mừng, vị này thuận đức hoàng đế từ lúc tuổi nhỏ thời điểm, liền đối trường sinh bất lão mười phần hướng tới. Nếu như là tại không có đạo Pháp hiện thánh thế giới, hắn ý nghĩ này chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước. Thế nhưng là vừa vặn hắn sở tại thế giới này có đạo Pháp hiện thánh, đều nhà cao nhân tầng tầng lớp lớp. Vậy liền để cho vị này Thuận Đức Hoàng đế có rồi không thực tế hy vọng xa vời Liêu trai lộ trường sinh chí 13 mươi 354 Yết Kiến Vị này Thuận Đức Hoàng đế từ Đăng Cơ mới bắt đầu Liền bắt đầu đi thăm danh Sơn Cao Đảo Mời các môn các phái cao đảo môn cao nhân đến đây trong nội cung giảng đảo Truyền thụ mật pháp Thế nhưng là các phái cao nhân tới vô số Lại không có bất cứ người nào để cho vị này thuận đức hoàng đế cảm giác đến một tơ một hào tu vi tinh tiến. Vì thế, vừa đăng cơ thuận đức hoàng đế, đang chơi đùa mấy năm sau đó cũng liền thất vọng. Bắt đầu chuyên tâm xử lý triều chính. Ngươi còn đừng nói vị này thuận đức hoàng đế thật đúng là thông minh hơn người. Không có mấy năm thời gian, toàn bộ đại chu tru... Tiêu đình liền để hắn quản lý mưa thuận gió hòa quốc sự ngày càng hưng thịnh. Cứ như vậy, vài chục năm nay tứ di thần phục, thiên hạ an cư lạc nghiệp. Thế nhưng là theo thuận đức hoàng đế tuổi tác càng ngày càng dài. Mắt thấy là đến tuổi già. Vị này hoàng đế đối với mình sinh mệnh cuối cùng là càng ngày càng kinh khủng. Liền nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ cái kia không thực tế hy vọng xa vời. Bất quá lần này hắn lại đem đạo môn cho loại bỏ ra ngoài Bởi vì lúc tuổi còn trẻ Hắn nhưng là không thiếu bị những này các đạo sĩ lừa gạt Kết quả hao phí vô số tinh lực cùng tài lực Hắn đều không có cảm giác được có một tia khí cảm Vì thế hắn cho là những này đạo sĩ đều là lừa đảo Nếu đạo môn trông cậy vào không lên rồi Như vậy chỉ có thể là dựa vào Phật môn Ngươi thật đúng là đừng nói Không có bao lâu thời gian, hắn đã tìm được một vị Phật môn cao nhân. Cái này người không phải người khác. Chính là Phổ Độ Từ Hàng. Vị này Phật môn cao nhân tới đến trong cung đỉnh. Loại trừ truyền thụ Hoàng đế bốn thiền tám đỉnh các loại. Phật môn chính thống phương pháp tu luyện bên ngoài. Còn truyền thụ một chút hoan hỉ thiền chờ bằng môn tả đạo. Hơn nữa Phổ Độ Từ Hàng. Kính hiến Hoàng thượng một chút kỳ gì đan dược. Không có bao lâu thời gian, thuận đức hoàng đế cũng cảm giác được. Thân nhẹ thể kiện, thật giống khôi phục lúc tuổi còn trẻ tinh lực. Cái này khiến thuận đức hoàng đế là mừng rỡ phi thường. Hắn cho là đây đều là Phật môn Pháp lực cao thâm. Này mới khiến hắn phản lão hoàn đồng. Vì thế, dần dần thuận đức hoàng đế liền đối vị này phổ độ từ hàng bắt đầu tín nhiệm có thừa. Thậm chí đem một vài trong triều đình không trọng yếu sự tình cũng sao cho chỗ hắn lý. Theo thời gian chuyển rời, phổ độ từ hàng tại trong triều đình thế lực càng lúc càng lớn. Đến lúc này, hoàng đế mới cảm giác được nồng đậm uy hiếp. Bất quá thuận đức hoàng đế cũng là chấp trưởng thiên hạ mấy chục năm cũng là có chút nội tình. Tại cảm giác đến chính mình uy hiếp sau đó, liền muốn phải loại trừ cái này tai họa. Vì thế hắn liền phái ra chính mình áp chủ bài. Cung phụng ti bên trong cao thủ tiến đến ám sát vị này đại chu triều quốc sư. Kết quả sự tình phi thường không thuận lợi. Toàn bộ phái đi ra người đều giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Mà phổ độ từ hàng thật giống cũng cảm giác được hoàng đế đối với mình không tín nhiệm. Vì thế dứt khoát liền từ bỏ trước kia từ bi mặt nạ. Bắt đầu càng thêm ngang ngược càn rỡ. Thậm chí tại tạo triều bên trên mấy lần chống đối hoàng đế Thậm chí có một lần cái kia phủ độ từ hàng Vậy mà tại quốc sư trong phủ thi triển đại thần thông Hiện ra Phật môn Pháp thân Cái kia một tôn Phật môn như Lai Pháp thân Trực tiếp liền hiện ra ở kinh thành trên không Nếu như không phải cung phụng ti đại cung phụng Sử dụng triều đình khí vận kim long Đưa nó áp chế xuống lời nói chỉ sợ hiện tại triều đình đã chỉ biết là có phổ độ từ hàng, không biết có thuận đức hoàng đế. đến lúc này, thuận đức hoàng đế mới cảm giác được có chút hối hận, nhưng là lại e ngại cái kia phổ độ từ hàng pháp lực thần thông, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà vì kia phổ độ từ hàng, lần trước bị triều đình khí vận kim long áp chế sau đó, cũng biết hiện tại triều đình khí vận mặc dù bắt đầu suy bại. Thế nhưng còn không có đến vương triều tận thí. Vì thế lúc này mới không thể không lại một lần nữa ẩm nút lên. Cứ như vậy song phương tạm thời đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Chính là bởi vì dạng này. Triều đình tại vây quét bạc liên giáo thời điểm. Thuận Đức Hoàng đế không dám phái ra cung phụng ti bên trong cao thủ. Chỉ có thể là mệnh lệnh tam sơn ngũ nhạc các môn các phái cao nhân tiến đến tương trợ. Kết quả lần này đại chiến bên trong. Dương Hằng là chỗ hết tài năng. Để cho Thuận Đức Hoàng đế là hai mắt tỏa sáng. Để cho vị này Hoàng đế trong lòng có một chút hy vọng xa vời. Nếu như đem cái này đạo sĩ dẫn vào triều đình chống lại phổ độ từ hàng Nói cách khác đem đạo môn thế lực cũng dẫn vào triều đình. Cùng Phật môn chống lại. Đến lúc đó hắn liền có thể từ đó mưu lời bất chính. Chính là bởi vì Thuận Đức Hoàng đế có dạng này cách nghĩ. Mới có thu dương hằng vào kinh cái này một mã hí kịch. Thuận đức hoàng đế nghe đến vương đạt bẩm báo. Trong lòng liền là vui mừng. Tiếp đó xoay đầu lại hỏi đứng tại bên cạnh mình lão thái giám. Bạn bạn. Các ngươi cung phụng ti thấy thế nào vị này dương đạo trưởng. Cái kia lão thái giám cúi đầu nhẹ giọng nói ra. Bẩm hoàng thượng lời nói. Nô tài đã phái người nhìn qua. Vị này dương đạo trưởng kim đan đã thành. Chỉ cần lại hướng nhảy tới ra một bước. Liền là địa tiên thuộc tính. Hoàng đế sau khi nghe xong nhấu nhấu mày. Tiếp đó hỏi. Hắn khả năng địch nổi phủ độ từ hàng. Bẩm vạn tuế ra. Quốc sư pháp lực cao cường. Đã là địa tiên bên trong nhân tài hiệp xuất Lời này ý tứ hết sức rõ ràng. Đó chính là nói vị này dương đạo trưởng mặc dù nói là pháp lực cao cường. Thế nhưng so với đã là địa tiên phổ độ tử hàng hay là trinh lệch rất nhiều. Thuận Đức Hoàng đế nghe đến đó phi thường thất vọng. Cái kia lão thái giám cũng nhìn ra Hoàng đế ý tứ. Mỉm cười. Tiếp đó an ủi Hoàng đế nói. Vạn Tuế ra không cần lo lắng. Vì kia dương Hằng đạo trưởng mặc dù nói còn không có thành tựu địa tiên. Thế nhưng hắn lại có mấy món bảo bối cũng coi là cao minh. Nếu quả thật cùng quốc sư giao đấu. Ai thắng ai thua còn khó nói. Nói tới chỗ này thời điểm. Vị này lão thái giám trong đầu không tự chủ được nhớ tới Dương Hằng Pháp thiên tượng địa thần thông. Nếu như Dương Hằng thật thi triển ra dạng kia thần thông. Chỉ sợ sẽ là một dạng địa tiên trạm lên rồi. Cũng chỉ có thể là chật vật mà chạy. Hơn nữa Dương Hằng trong ngực cái kia phượng đầu thoa. Chỉ sợ thật có thể cùng phủ độ từ hàng đối đầu một hai chiêu. thuận đức hoàng đế hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp đó hướng về phía quỳ xuống tại phía dưới vương đạt nói ra, chấm hôm nay mệt mỏi, ngươi xế chiều ngày mai lại mang theo cách này dương hằng đến trong nội cung gặp chấm, thần, cần tuân vạn tuân chi mệnh, sau đó vương đạt liền khom người cáo lui, tại vương đạt đi sau đó, trong đại điện này cũng liền không có người ngoài, thuận đức hoàng đế đầu thứ nhất trầm tư một chút, Tiếp đó hướng về phía bên cạnh lão thái giám hỏi. Bạn bạn, ngươi nói cái này dương hằng có thể hay không để cho chấm tu thành chính quả. Cái kia lão thái giám nghe thuận đức hoàng đế lời nói. Trong lòng liền là trầm xuống. Bất quá trên mặt lại không có bất kỳ bày tỏ gì. Chỉ là nhẹ nhàng nói ra. Vạn tuế ra. Không phải nô tài nói thất vọng lời nói. Từ xưa đến nay liền không có nghe nói vị nào hoàng đế tu thành chính quả. Chỉ sợ cái này dương đạo sĩ cũng không có bản sự kia biết ở trong đó bí ẩn. Thuận đức hoàng đế nghe đến đó thất vọng thở dài một hơi. Cái kia quốc sư phủ độ từ hàng những năm gần đây. Mặc dù cũng cho hắn một chút linh đan diệu dược. Kỳ công khác pháp. Thế nhưng cũng chỉ có thể để cho hắn cường thân hiện thể. Lại là không có một tơ một hào để cho hắn nhìn thấy vi vọng. Bất quá thuận đức hoàng đế hiện tại đối với trường sinh phi thường chấp nhất. Mặc dù hỏi nhiều như vậy cao nhân đều không có cách nào. Thế nhưng hắn lại không hề từ bỏ vi vọng. Hắn nghĩ đến đợi đến ngày mai tiếp kiến Dương Hằng thời điểm. Thuận tiện hỏi hỏi một chút. Nếu như Dương Hằng có thể hắn biết đạo lý trong đó dĩ nhiên là tốt. Nếu như không biết cũng không có quan hệ gì. Bất quá là thuận mồm hỏi một chút mà thôi, một đêm không có chuyện gì xảy ra, giữa trưa ngày thứ hai, thái thường tự khanh vương đạp, tự mình đến quán dịch bên trong đi mời dương hằng, dương hằng cũng không dám chậm trễ, mệnh lệnh nhị nha cùng vài cách nha hoàn, yên tĩnh tại quán dịch bên trong nghỉ ngơi, chiếu cố hai cái hổ con, không cần tự mình ra ngoài gây chuyện, đây cũng không phải dương hằng nhát gan sợ phiền phức, Chỉ vì hắn tại lai lịch bên trên. Dùng cái kia bảo châu dự đoán tương lai mình. Biết mình trong kinh thành đến mười phần thuận lợi. Cho nên hắn ý định nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dứt khoát liền để nhị nha các nàng tại quán dịch bên trong ở lại được rồi. Sau đó Vương Đạt mang theo Dương Hằng ngồi cố xe một đường đi tới Hoàng cung cửa chính. Ở chỗ này có thái giám đem Dương Hằng từ trên xuống dưới lục soát cái liền. Còn tốt Dương Hằng sớm đã có chuẩn bị. Trên người hắn những bảo bối kia sớm liền đặt ở kiểu giấy bên trong. Vì thế bọn họ những này thái giám lục soát nửa ngày. Tình không có phát hiện cái gì hàng cấm. Này mới khiến Dương Hằng đi theo Vương Đạt vào Hoàng cung. Dương Hằng đi theo Vương Đạt cùng một cái tiểu thái giám. a trong Hoàng cung tạc qua. Rất nhanh liền đi tới một chỗ đại điện ở ngoài. Dương Hằng bị thái giám an bài ở ngoài điện chờ, mà mang theo vương đạt vào đại điện bên trong. Dương Hằng ở chỗ này chờ một hồi, liền có một cái trung niên thái giám vội vàng chạy tới Dương Hằng trước mặt. Vị này là Dương đạo trưởng sao? Dương Hằng dựa vào nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Đối thái giám này nhẹ gật đầu, không sai, chính là bần đạo. Cái kia thái giám hất lên trong tay phù trần. Tiếp đó cười tùm tỉm nói ra. Đạo trưởng. Vạn tuế ra có chỉ. Để cho đạo trưởng yết kiến. Dương Hằng sau khi nghe nhanh lên thi lễ một cái. Tiếp đó từ trong tay áo lấy ra một vật. Vụng trộm nhét vào người trung niên này thái giám trong tay. Công công. Tại hạ đến từ hương giả Không biết mọi người lễ nghi. Một hồi nếu là có cái gì chỗ thất lễ. Còn xin công công chỉ điểm thêm. Cái kia thái giám một ước lượng trong tay đồ vật. Đã cảm thấy chiếu nặng. Đây nhất định không phải bạc loại hình. Hẳn là một thỏi hoàng kim. Thái giám này trên mặt lập tức liền cười nở hoa. Đạo trưởng yên tâm. Một hồi ngươi đi theo ta. Nhìn ta chỉ điểm. Tiếp lấy thái giám này dừng một chút. Tiếp đó liền nói ra. Vạn tuế ra hôm nay tâm tình coi như không tệ. Đạo trưởng không cần quá tài lo lắng. Dương Hằng sau khi nghe, nhanh lên lần nữa nói tạ. Sau đó, cái kia thái giám liền mang theo Dương Hằng vào đại điện. Tại đại điện chính giữa tới gần ngự cấp vài chục bước thời điểm, cái kia thái giám bất động thanh sắc run một cái tay. Dương Hằng nhoáng cách đã hiểu rõ đối phương ý tứ. Nhanh lên quỳ dạp xuống đất. Tiếp lấy cái kia thái giám cẩn thận từng ly từng tí lên rồi ngự cấp. Quỳ dạp xuống bên cạnh. hướng về phía ngồi tại chính giữa thuận đức hoàng đế bẩm báo vạn tuế ra đạo sĩ dương hằng yết kiến thuận đức hoàng đế buông xuống trong tay sách hướng ngự dưới thềm nhìn nhìn nhìn thấy phía dưới quỳ một cái tướng mạo phổ thông đạo sĩ thuận đức hoàng đế tình không có trông mặt mà bắt hình rong bởi vì hắn ngự cực đã mấy chục năm cái dạng gì người chưa thấy qua tới người cho dương đạo trưởng dọn chỗ Theo thuận đức hoàng đế phân phó, lập tức liền có tiểu thái giám chuyển đến chức vụ quan trọng, đặt ở điện hạ. Đồng thời có một cái tiểu thái giám tiến lên, đỡ lên Dương Hằng, đem hắn đỡ đến chức vụ quan trọng bên cạnh. Mà Dương Hằng cũng chỉ là dùng cách mông nhẹ nhàng thấm chức vụ quan trọng một cái, cũng không dám ngồi vững. Bên trên thuận đức hoàng đế nhìn thấy Dương Hằng còn tính là cung kính, âm thầm nhẹ gật đầu. Đạo trưởng, chấm thống Ngự thiên hạ đã mấy chục năm cũng từng đi thăm thiên hạ danh Sơn Đại Xuyên. Thế nhưng là mấy chục năm qua, lại không có cách nào một môn, cách nào một phái có thể để cho chấm có thể có tiến thêm. Không biết đạo trưởng có thể vì chấm giải thích nghi hoạt. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 13, chương 355 sách phòng. Dương Hằng không nghĩ tới thuận Đức Hoàng đế ngay từ đầu liền hỏi cái này loại xảo trá vấn đề. Dương Hằng đi tới gì giới thời gian đắc lâu, đối với thế giới này lịch sử cũng từng có hiểu rõ. Tại cách này gì giới, từ xưa đến nay toàn bộ hoàng đế liền không có một cách nào có thể tu luyện. Còn như nguyên nhân trong đó, Dương Hằng thật đúng là không biết. Bất quá hoàng đế nếu hỏi ra vấn đề này, hắn phải cho hoàng đế một cách trả lời chắc chắn. Không quản cách này trả lời chắc chắn cỡ nào hoang đường. Dương Hằng đầu ấp đang bay nhanh xoay tròn Đem trên địa cầu đủ loại truyền thuyết Cùng trên internet lời đồn đều từ trong đầu qua một lần Cuối cùng Tại Dương Hằng trong đầu rốt cuộc tổ chức ra một loại chỉ tốt ở bề ngoài đáp án Khởi bẩm vạn tuế Từ xưa hoàng đế chính là nhân hoàng Thống ngự vạn dân Thuận thiên mà đi Tu được chính là công đức nhân quả Nhân hoàng mệnh cuối cùng thời điểm công đức viên mãn tự nhiên nhập hỏa vân đồng bên trong tu luyện chấn áp nhân tộc khí vận nói tới chỗ này thời điểm dương hằng cảm thấy có chút chột dạ bởi vì cái này đáp án là hắn lung tung biến ra tới vì thế ngẩng đầu lặng lẽ nhìn một chút thuận đức hoàng đế không nghĩ tới lúc này thuận đức hoàng đế lại hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem dương hằng Bởi vì cái này thuận đức hoàng đế truy cầu đáp án này đã mấy thập niên Các môn các phái đều không có cho ra hắn một cái có thể tin phục đáp án Mà Dương Hằng vừa rồi trả lời Mặc dù cũng là chỉ tốt ở bề ngoài Vừa vặn thuận thuận đức hoàng đế tâm tư Cái kia hỏa vân động tại cái gì địa phương Chấm thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Dương Hằng có chút đau đầu Đồng thời trột dạ cúi đầu xuống nói ra Khởi bẩm vạn tuế hỏa vân đồng tại hư vô mờ mịt ở giữa hoạt thực hoạt hư không phải chúng ta có thể phỏng đoán a nếu là dạng này đạo trưởng làm sao có thể biết bẩm vạn tuế Cái này là chúng ta trong phái kinh điển chứa đựng nghĩ đến là phái ta cao nhân tiền bối đi qua hỏa vân động tham bái qua trong đồng chư vị tiên hoàng thuận đức hoàng đế nghe song dương hằng lời nói Nhắm mắt lại đem thân thể tựa ở long ịu từ bên trên. Một lát sau, lúc này mới nhẹ nhàng nói ra. Nếu có thể tại hỏa vân đồng bên trong cùng chư vị tiên thánh cùng tồn tại. Thật sự là tam sinh hữu hạnh. Bất quá nói xong câu đó. Thuận Đức Hoàng đế cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn dù sao cũng là làm mấy chục năm Hoàng đế. Tâm tư độ sâu trầm. cũng không phải dương hằng xã hội này tiểu thanh niên có thể so bì vì thế thuận đức hoàng đế rất nhanh liền đem lời ngữ chuyển hướng cười lấy nói ra chấm nghe nói đạo trưởng lần này tại vây quét bạc liên giáo thời điểm xuất lực rất nhiều nếu như không phải đạo trưởng tự mình xuất thủ đánh bại từ hồng nho triều đình đại quân còn không biết lúc nào mới có thể thủ thắng không dám không dám vì triều đình tận lực Là chúng ta tu luyện chi nhân bản phận. Thuận Đức Hoàng đế trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười. Đạo trưởng không cần quá khiêm tốn. Đối với đạo trưởng công lao chấm là nhớ kỹ. Tuyệt sẽ không để cho có công chi thần thất vọng đau khổ. Thuận Đức Hoàng đế nói xong câu đó sau đó. Hướng đứng bên cạnh Lão Thái Giám đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia Lão Thái Giám vội vàng từ ngự án bên trên lấy ra một quyển thánh chỉ. Tiếp đó cao cao nắm quá đỉnh đầu. Sau đó cẩn thận lòng đất ngự cấp. Đi tới Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng cũng không phải đồ đần. Xem đây ý là thuận đức hoàng đế muốn cho chính mình phong thưởng. Vì thế nhanh lên đứng dậy quỳ dạp xuống đất. Cái kia lão thái giám nhìn thấy Dương Hằng thức thời. Khẽ gật đầu. Tiếp đó mở ra thánh chỉ cao giọng tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận hoàng đế. Chiếu viết. chấm nghe đạo môn huyền diệu, hiện có đạo sĩ Dương Tiên Sinh. Vì chấm giải nhiều năm chi nghi ngờ, chấm mau nhét mở rộng. Bởi vì công lao sách phong Dương Tiên Sinh vì thông thật đạt linh nguyên diệu tiên sinh Kim Môn Vũ khách bên trong bác sĩ. Không thử, Dương Hằng sau khi nghe xong cao giọng nói ra, khi đàm cảm ăn tiếp chỉ Cái kia thái giám liền đem trong tay thánh chỉ đặt ở Dương Hằng trên tay. Sau đó con người lui về Thuận Đức Hoàng đế bên cạnh. Mà Dương Hằng bưng lấy thánh chỉ. Một lần nữa đứng lên. Lại lần nữa cho Thuận Đức Hoàng đế hành lễ. Vi thần bất quá tiểu đạo. Được Hoàng thượng hậu ái. Thật sự là sợ hãi đã đến. Không có hắn lời. Từ nay về sau. Chỉ biết khắc công chấp thủ. Thuận Thiên ứng Nhân. Cầu nguyện hoàng triều vạn năm Ngươi như vậy chí Chấm lòng rất an ủi Chấm lấy mệnh người trong kinh thành Vì đạo trưởng xây một tòa đạo quán Đạo trưởng tại kinh thành Thời điểm có thể tại cái này trong quán nghỉ chân Tiếp lấy thuận đức hoàng đế Liền hướng bên cạnh cái kia Lão thái giám nói ra Phái một người Mang đạo trưởng về đạo quán nhìn một chút Nô tài vậy liền đi làm phía dưới dương hằng gặp lời đã nói tới chỗ này biết thuận đức hoàng đế đây là muốn hạ lệnh trục khách vì thế nhanh lên đứng dậy cáo từ thuận đức hoàng đế tính chưa hề nói cái khác chỉ là nhẹ gật đầu bên cạnh cái kia thái giám tự nhiên là tiến lên một bước hướng về phía phía dưới hộ Quỷ an dương hằng nhanh lên lại lần nữa hướng thuận đức hoàng đế dập đầu lúc này mới đứng dậy Tại một cái tiểu thái giám dẫn đầu xuống ra đại điện. Thuận Đức Hoàng đế ánh mắt một mực chăm chú vào Dương Hằng sau lưng. Thẳng đến Dương Hằng không thấy bóng dáng. Lúc này mới thở dài một hơi đối bên cạnh lão thái giám nói. Bạn bạn. ngươi nói cách này Dương Đạo Sĩ sau lưng sư môn. Lần này có thể hay không xuất sơn cho Dương Đạo Sĩ chút ít trợ giúp. Vạn tuổi ra. Ngày sắc phong cái kia Dương Đạo Sĩ đã tiếp. Hắn nếu chịu triều đình khí vận, liền sẽ cùng triều đình hóa làm một thể. Sau lưng của hắn sư môn vì những này khí vận cũng sẽ xuất sơn tương trợ Thuận Đức Hoàng đế hài lòng nhẹ gật đầu. Cũng là đạo lý này. Bất quá Thuận Đức Hoàng đế rất nhanh liền trên mặt lói lên một tia nổ khí. Cái kia phủ độ từ hàng thật sự là sâu mất chấm vọng. Hắn bất quá là cái nông thôn giã hòa thượng. Được chấm thưởng thức mới có hôm nay. Không nghĩ tới đầu này chó hoang cũng dám nuốt chủ. Thuận đức hoàng đế phát tiết một trận. Tiếp đó lúc này mới từ tâm lắng lại một cái tâm tình mình. Tiếp tục hỏi. Đại cung phùng hiện tại thế nào? Bẩm hoàng thượng lời nói. Đại cung phùng thương thế chưa lành. Chỉ có thể là dựa vào hoàng triều khí vận kim long. Miễn cứng duy trì thân thể không sụp đổ. Hoàng đế sau khi nghe xong liền thở dài. Đứng dậy. Tại trên đại điện đi tới lui mấy bước. Năm đó lần kia cách không đại chiến. Mặc dù nói là đem phủ độ từ hàng đè chế đi xuống. Thế nhưng hắn thủ hạ lớn nhất áp chủ bài đại cung phụng cũng vì thế bị trọng thương. Những năm gần đây toàn dựa vào hoàng triều khí vận kim long. Mới có thể miễn cưỡng duy trì lấy sinh cơ bất phôi. Nếu không mà nói chỉ sợ sớm đã mệnh đi hoàng tuyển. Vậy ngươi nói. Chấm hôm nay sắc phong cũng coi là cho cái kia dương đạo sĩ khí vận, hắn có thể hay không bằng vào những này khí vận cùng cái kia phổ độ từ hàng chống đỡ. bề hạ, dương đạo trưởng thân mang gì bảo, đồng thời có một môn khó lường thần thông, hơn nữa hoàng triều khí vận tương trợ, hẳn là có thể miễn cưỡng cùng phổ độ từ hàng giữ lẫn nhau. thuận đức hoàng đế thở dài một cái, chỉ cần là cái này dương đạo sĩ tạm thời có thể ngăn trở phổ độ từ hàng, Chờ đến đại cung phùng thương thế khỏi hẳn. liền có thể mang theo song phương tay một lần đem diệt trừ. Tốt, ngươi bây giờ liền mệnh thuộc hạ người đem hôm nay sự tình truyền đi. Muốn để khắp kinh thành người đều biết. Chấm đối cái này dương đạo sĩ tín nhiệm có thừa. Nô tài tuân chỉ. Lại nói dương hằng bưng lấy thánh chỉ rời đi rồi đại điện. Tại tiểu thái giám dẫn đầu xuống ra hoàng cung. Sau đó ngồi một chiếc xe ngựa. Ở đến kinh thành ngự đường phố tây phương. Ở chỗ này, thuận đức hoàng đế vì dương hằng chuẩn bị một tòa còn tính là tinh xảo đạo quán. trước sau có tam tiến. tại cái này tấp đất tấp vàng trong kinh thành, cũng coi là có chút đại thủ bút. mà lại cái này đạo quán ngồi xuống rơi vị trí cũng phi thường tốt. ở tại kinh thành hướng chính tây, trong kinh thành có một câu nói như vậy. đông rào tây quý. Nam nghèo bắc tiện Mà kinh thành Tây Phương chính là quan lại quyền quý chỗ chỗ tụ tập Ở chỗ này có thể cho Dương Hằng chuẩn bị một chỗ đạo quán Cũng chính là nói rõ thuận Đức Hoàng đế đối Dương Hằng coi trọng Bất quá không biết là vô tình hay là cố ý Tại Dương Hằng được tọa này đạo quán cách đó không xa liền có một tòa tráng lệ đến quốc sư phủ Dương Hằng tại đi tới đạo quán thời điểm vừa vặn đi ngang qua chỗ này quốc sư phủ tòa này phủ dinh hoàn toàn là theo vương phủ cách cục sở kiến thiết lập đồng thời ở trong đó xen lẫn Phật giáo đủ loại kiến trúc quy chế đem dương hằng đi ngang qua thời điểm không tự chủ được mở ra âm dương pháp nhãn hướng ở trong quan sát cách này xem xét chỉ đem dương hằng sợ là trợn mắt hốc mồm bởi vì tại dương hằng pháp nhãn bên trong Tại tòa kiến trúc này trung ương nhất có một tôn ánh vàng rực rỡ Phật tượng, ở trong hư không ngồi xếp bằng. Đem Dương Hằng Pháp nhãn dò xét tòa này Phật tượng thời điểm, cái này Phật tượng cũng không khỏi tự chủ mở to mắt, hướng Dương Hằng bên này nhìn sang. Chỉ cái nhìn này, liền để Dương Hằng Pháp nhãn thất bại trong gang tức Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là cái này Phật tượng toàn thân trên dưới tản ra vô tận uy nghiêm. Trực tiếp liền đem Dương Hằng trong cơ thể kim đan căn bản bản đều không thể xoay tròn. Dương Hằng nhếu nhếu mày. Trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tại cách này gì giới lại còn có cao như vậy cường Phật môn tu sĩ. Hôm nay chính mình vừa vặn yết kiến hoàng đế. liền thủ phong khó lường phong hào. Hơn nữa chính mình mặc dù vừa tới kinh thành. thế nhưng đối với phổ độ từ hàng uy danh cũng là sớm có nghe thấy vì thế vừa rồi tại dọc theo con đường này dương hằng đã đem thuận đức hoàng đế tâm tư đoán cái tám chín phần mười xem ra là hoàng thượng đem chính mình đẩy ra muốn cùng vị này phổ độ từ hàng đại quốc sư đánh lôi đài hiện tại dương hằng nhìn thấy vị này đại quốc sư thần thông cũng cảm thấy có chút phiền não Bất quá dương hằng tình không có bất kỳ cái gì sợ hãi, Vị này đại quốc sư mặc dù thần thông quảng đại, thế nhưng hắn còn không có thành tựu thiên tiên, nhiều nhất cũng hẳn là chỉ là cách địa tiên, tại phật môn bên trong, chỉ sợ ngay cả cái la hán cũng không bằng, mà chính mình phân thân quang minh bồ tát, đây chính là chân chân chính chính ngũ địa nan thắng địa bồ tát, mặc dù nói quang minh bồ tát chân thân đã bị thiên đạo trói buộc, Không cách nào chân thân hàng lâm thế giới này. Thế nhưng chỉ cần là một đạo phân thân liền có thể che chở chính mình bình an. Dương Hằng hiện tại chẳng qua là cảm thấy phiền phức. Xem ra sau này có một đoạn thời gian không được an tính. Dương Hằng tại tiểu thái giám dẫn đầu phía dưới. Đi tới Hoàng đế ban cho chính mình đạo quán bên trong. Ở chỗ này đã có 7-8 cái tiểu đạo sĩ. Tại đạo quán bên trong chào hỏi. Những ngày tiểu đạo sĩ nhìn thấy Dương Hằng Mang theo thánh chỉ tới Dĩ nhiên là biết đây chính là bọn họ quán chủ Vì thế xếp thành một loạt Cung cung kính kính tại trên đại điện chờ lấy Dương nhận phát biểu Dương Hằng nhìn xem cái này trước mắt 7-8 cái 11-12 tuổi tiểu đạo sĩ Nhớ mày Hắn thật sự là không biết bắt bọn hắn làm sao bây giờ Vì thế Dương Hằng chỉ có thể là nhẫn nại tính tình Nguyên một đám hỏi thăm những này tiểu đạo sĩ lai lịch. Cái này hỏi một chút cũng đem Dương Hằng giật nảy mình. Nguyên lai like những này tiểu đạo sĩ đừng nhìn tuổi còn nhỏ. Thế nhưng mỗi một cách đều ra thân bất phàm. Thậm chí còn có một cách là hoàng tôn. Lần này để cho Dương Hằng có chút cảm thấy nhức đầu. Cái này hoàng đế rốt cuộc là ý gì? Thế nào cho mình an bài một đống tổ tung? Cái này khiến chính mình thế nào hầu hạ? Liêu trai lộ trường sinh chí 13 mươi 356 khí vận biến hóa Dương Hằng bất đắc dĩ nhìn nhìn phía dưới bảy tám cái tiểu đạo sĩ Xem ra cái này hoàng đế là muốn từ chính mình nơi này móc ra một chút tu chân pháp môn Không có cách Nếu như là mấy cái này tiểu đạo sĩ hầu hạ tốt Chính mình cũng không phải không thể truyền cho bọn họ một chút tu chân phương pháp Có lẽ đối với môn phái khác mà nói Tu chân pháp môn chính là bí mật bất truyền. Phi thân tín không truyền. Thế nhưng là đối với Dương Hằng mà nói. Một chút tiểu tu chân pháp cửa cũng không phải là cái gì quan trọng sự tình. Truyền cho bọn họ cũng không có gì có thể lo lắng. Mặc dù nói đã hạ quyết tâm cho bọn hắn một chút ngon ngọt. Thế nhưng Dương Hằng cũng không có buông xuống chính mình giá đỡ. Hiện tại Dương Hằng sổ mặt. Hướng về phía phía dưới tiểu đạo sĩ nói ra. Nếu các ngươi là làm nay hoàng thượng phái tới hầu hạ ta. Như vậy sau này nhất định phải chú ý cẩn thận. Không thể rơi xuống ta uy danh. Cũng không thể lung tung phi vì. Cần tôn quán chủ chi mệnh. Mấy cái này tiểu đạo sĩ có thể là tại đến thời điểm nhận được hoàng đế dặn dò. Cho nên đối với Dương Hằng mà nói mười phần cung kính tiếp nhận. Dương Hằng hài lòng gật gật đầu. chỉ cần là những người này thành thật, cái khác hết thầy đều là tốt nói, đứng ở một bên tiểu thái dám nhìn thấy bọn họ đã biết nhau, liền bước nhỏ đi tới dương hằng bên cạnh, nói ra, đạo ra, nếu như không có việc gì mà nói, Ngu tài liền trở về cùng hoàng thượng phục mệnh, vừa rồi một đường làm phiền công công, nói dương hằng liền từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, nhét vào cái này tiểu thái giám trong tay. Tiểu thái giám cũng không có cự tuyệt. Một cách liền đem bạc cất tải trong ngực, sau đó hướng Dương Hằng chắp tay, liền cáo từ. Dương Hằng nhìn xem tiểu thái giám rời đi bóng lưng, cảm giác đến trong lòng giật giật. Hôm nay chính mình thế nhưng là đại phá phí, lại là hoàng kim lại là bạc ngân. Số tiền này cũng đều là chính mình tiền mồ hôi nước mắt. Không tốt. được nghĩ biện pháp đem số tiền này đầy đủ vứt quay lại. Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ lung tung thời điểm, cái kia Hoàng Tôn đạo sĩ cẩn thận đi tới Dương Hằng bên cạnh. "Sư phụ, độ nhi mang ngài tham quan một chút chúng ta đạo quán đi." Dương Hằng tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn nhìn cái này Hoàng Tôn đạo sĩ. "Được rồi, một hồi ta còn có việc, tham quan đạo quán sự tình sau này hãy nói đi." Dương Hằng nói xong sau đó liền xoay người lại. Ngang nhiên thẳng đến đạo quán đại điện mà đi. Những này tiểu đạo sĩ nhìn nhau. Tiếp đó nhanh lên đi theo Dương Hằng sau lưng. Cùng đi đến đại điện bên trong. Dương Hằng vào đại điện. ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy được trên đại điện cung phụng thần chi cùng hắn đăng thiên quán giống nhau như đúc. Đều là cái kia tam thanh tổ sư. Vừa mới bắt đầu Dương Hằng còn có chút buồn bực. Tam thanh tổ sư thế nhưng là địa cầu thần chi Cái này gì giới có thể nói là yên lặng vô danh Thế nào tòa này đạo quán bên trong có bọn họ tượng nặn Bất quá rất nhanh Dương Hằng liền hiểu ở trong mấu chốt Phải biết tòa này đạo quán thế nhưng là quan phủ tu Mà quan phủ thám tử có thể nói là không lọt chỗ nào Dương Hằng đạo quán bên trong những cái kia sự tình chỉ sợ sớm đã bị triều đình mò thấy Dương Hằng Yên lặng tiến lên lấy ra hương nến. Cho tam thanh tổ sư dân qua hương. Tiếp đó cung cung kính kính dập đầu lại ba cái. Sau đó đứng dậy. Lui qua một bên hướng về phía theo sau lưng vài cái tiểu đạo sĩ nói ra. Mặc dù các ngươi là hoàng thượng phái tới hầu hạ ta. Thế nhưng. Cũng coi là vào chúng ta huyền môn. Vì vậy đối với phái ta lai lịch không thể không biết. Nghe đến Dương Hằng nói như vậy. Cầm đầu cái kia hoàng tôn ánh mắt bên trong liền lói lên một tia tinh quang. Tiếp đó một mặt hưng phấn mà nhìn xem Dương Hằng. Bởi vì hắn thế nhưng là biết. Dương Hằng môn phái thập phần thần bí. Cơ hồ tại từng cái sớm các đời kinh điển bên trong liền chưa từng xuất hiện. Tựa như là lăng không đụng tới một dạng. Đối với chuyện này. Liền ngay cả là hắn hoàng gia gia cũng mười phần đau đầu. Dương Hằng đối với phía dưới vài cái tiểu đạo sĩ thần sắc xem đến nhất thanh nhị sở. Bất quá! Hắn tình không có đem cái này để ở trong lòng. Dù sao, những người này vĩnh viễn sẽ không đoán được hắn môn phái này chỉ có chính mình cùng nhị nha hai người. Cái khác đều là miệng đặt ra tới. Vì thế Dương Hằng chừng trọng mắt liền bắt đầu nói lời bịa đặt. Dương Hằng lần giải thích này. Thế nhưng là đem địa cầu thần thoại từ đầu tới đuôi cùng những người này nói một lần. Phía dưới mấy cái kia tiểu đạo sĩ nghe là mắt lắc thần chạy nhanh. Không nghĩ tới Dương Hằng sau lưng có dạng này thế lực lớn. Mặc dù ở trong đại bộ phận đều là thần thoại. Thế nhưng cũng có thể từ những này có thứ tự trong thần thoại nhìn ra ở trong một điểm mánh khóe. Dương Hằng cho những người này dạng xong cố sự sau đó. Mỉm cười. Tiếp đó nói ra. nếu các ngươi theo ta, vậy coi như là đồ để của ta, qua mấy ngày ta mở rộng hiền cửa, chính thức thu các ngươi nhập môn, phía dưới vài cái tiểu đạo sĩ sau khi nghe xong, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp đó cùng một chỗ cung cung kính kính quỳ dạp xuống dương hằng trước mặt, chúng ta cần tôn sư phụ chi mệnh, dương hằng hài lòng gật gật đầu, được rồi, liền đến nơi này, Ngươi riêng phần mình trở về bận biểu chính mình sự tình đi." Nói xong sau đó Dương Hằng liền không quản những người này, hướng đạo quán bên ngoài đi đến, mà vài cái tiểu đạo sĩ cung cung kính kính đem Dương Hằng đưa ra cửa lớn. Thẳng đến Dương Hằng không thấy thân ảnh, đây mới là thở dài một hơi. Riêng phần mình nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên lai like cái này tám cái tiểu đạo sĩ đều là cùng hoàng thất có quan hệ thân thích, mà ở trong cái kia hoàng tôn càng là cành vàng ngọc diệp. Bất quá bọn hắn tại rất nhiều hoàng thân bên trong đều cũng không thu hút, chính là bởi vì dạng này, tại hoàng đế muốn tuyển chọn tám cái tiểu đạo sĩ hầu hạ dương hằng thời điểm, bọn họ lúc này mới bị đẩy ra tới. Rốt cuộc nhưng phàm là được sủng ái liền sẽ không làm cái này hầu hạ người sự tỉnh. Mặc dù nói mặt ngoài bị hoàng đế hứa hẹn Lại học tập thần thông pháp thuật Thế nhưng bọn họ những ngày người giàu sang phú quý Nhưng cho tới bây giờ không đem hy vọng ký thác vào những ngày hư vô mờ mịt sự tình bên trên Vì thế bọn họ tám người lại tới đây thời điểm Có thể nói là đồng mệnh tương liên Bây giờ tốt chứ Vị này dương sư phụ xem ra tính tình cũng không tệ lắm Chỉ cần là cẩn thận hầu hạ có lẽ tương lai có thể học chút ít pháp thuật liền là không thể trường sinh bất lão cũng có thể được chút ít an thân lập mệnh thần thông bọn họ tám người yêu cầu phi thường thấp ngay tại dương hằng thừa nhận bọn họ tám người thời điểm thiên đạo liền bắt đầu vận chuyển có từng đoàn từng đoàn huyền diệu quy tắc rơi vào trên người bọn họ để cho những người này khí vận bắt đầu phi tốt dâng lên Ở đến tám người này trên đỉnh ánh sáng màu đỏ toàn bộ mọc lên từ sắc, tiếp đó nối thẳng vân tiêu, lúc này mới đình chỉ, mà những biến hóa này cũng kinh động đến tại quốc sư phủ bên trong vị kia đại quốc sư, cái này phủ độ từ hàng, vốn là ngay tại đại điện bên trong, tham thiền lễ phật, tại cái này gì giới mặc dù nói là đạo pháp hiển thánh, thế nhưng truyền thụ những này đạo pháp kinh Phật tổ sư lại cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt, mà lại thật giống tại cách này gì giới đi ra loạn gì, toàn bộ thiên tiên lấy người bên trên vật cùng một chỗ biến mất, vì thế đến cuối cùng chẳng những thiên đạo bắt đầu phong tỏa thiên tiên ở trên tu vi, liền ngay cả các môn các phái lưu lại đạo pháp cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, vì thế cho tới bây giờ. Tại cái này gì giới tu vi cao nhất cũng chính là địa tiên. Lại hướng lên đột phá liền không có bất kỳ hy vọng gì. Mà cái này vì phổ độ từ hàng lại là kinh tài quyết diễm. Vậy mà từ cái này nghiêm mật thiên đạo quy tắc bên trong. Khuy xuất một tia hướng lên đột phá thông đạo Vì thế những năm gần đây. Hắn mượn nhờ đại chu triều khí vận rốt lòng tu hành. Rốt cuộc đạt đến địa tiên chi đỉnh. Bất quá đến cảnh giới này. hắn tải hướng lên đột phá thời điểm lại phát hiện muôn vàn khó khăn bởi vì thiên đạo tải hướng lên tình không có cho bọn hắn trở lại bất kỳ cái gì thông đạo tốt tại ngay tại phía trước một đoạn thời gian thời điểm thiên đạo giống như xảy ra một tia biến hóa rút cục dần hiện ra một tia thông hướng thiên tiên con đường này mới khiến để cho phổ độ tử hàng lại một lần nữa có rồi lòng tin Mà là đoạn này thời gian theo tu hành Phổ độ từ hàng cùng thiên đạo cảm giác càng thêm nghiêm mật Đồng thời hắn tu hành cũng bắt đầu lại một lần nữa chậm rãi tăng trưởng Vì thế vì này quốc sư tin tưởng Chỉ cần là chính mình lại lần nữa xúc lòng tu hành Hẳn là tại rất nhanh thời gian liền có thể vượt qua địa tiên cùng thiên tiên bình chứng Chân chính thành tựu là hắn đạo quả Bất quá trước lúc này hắn nhất định phải góp nhặt tư lương Đó chính là trên phạm vi lớn rút ra đại chu triều khí vận Nếu không mà nói bằng vào hắn chậm rãi tu hành Chỉ sợ kiếp này cũng vô vọng thành tựu thiên tiên Vì thế cách này phổ độ từ hàng đối với khí vận biến hóa là không bình thường mẫn cảm Ngay tại vừa rồi hắn chậm rãi rút ra đại chu triều gì quốc triều khí vận thời điểm Đột nhiên cảm giác đến tại cách này trong kinh thành có bát cổ khí vận phóng lên tận trời Cái kia phổ độ tử hàng vội vàng mở ra pháp nhãn hướng bốn phía quan sát. Chỉ gặp ngã vào hắn quốc sư phủ cách đó không xa cái kia tiểu đảo quán bên trong. Lại có bát cổ tử khí. Cái này tử khí cũng không phải là hoàng gia khí vận. Mà là một cỗ huyền diệu khí tức xung quanh ở trong đó. Để cho cái này bát cổ khí vận hiện ra dạng kia huyền diệu. phổ độ từ hàng thấy tình cảnh này. Lập tức liền quá sợ hãi. Bởi vì cái này bát cổ khí vận bên trong vậy mà ẩm chứa một cỗ hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua huyền diệu quy tắc. Những này quy tắc một mực sấn thác cái này bát cổ khí vận. Nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn mà nói. Tám người này nhất định sẽ phóng lên tận trời. Tương lai thành tựu ít nhất cũng là địa tiên. Thế nhưng có người phụ trợ. Thậm chí có thể đột phá hắn một mực xưa nay không cảm tưởng tượng thiên tiên cảnh giới. Đối với cái này tám cái tiểu đạo sĩ. Có thể tại trong triều đình cùng hoàng đế chống lại phủ độ từ hàng. Sớm liền là hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Bọn họ tám người có thể nói là tư chất thấp kém. Tu hành mà nói không có cái gì thành quả. Thế nào hiện tại không bao lâu công phu liền có dạng này khí vận. Chẳng lẽ nói cái này tiểu đạo quán bên trong còn có cái gì chính mình chỗ không biết bí mật. Phủ độ tử hàng lo nghĩ. tiếp đó mãnh liệt thân hình thoát một cái tiếp lấy liền có một đạo kim sắc quang mang thoát thể mà ra rơi xuống giữa không trung tiếp lấy liền có một thân phật môn thiện sướng tại toàn bộ trong kinh thành vang lên nguyên lai like cái này phổ độ từ hàng đã thi triển phân thân pháp hóa ra một đạo phân thân xuất hiện giữa không trung chỉ thấy được giữa không trung có một tôn phật tượng khoanh chân ngồi tại hoa sen chớ ngồi Mặt hiện lên từ bi. Cái kia phủ độ từ hàng tâm thần khẽ động. Tôn này hắn hóa thành phật tượng phân thân. Biến hướng dương hằng được đạo quán lướt tới. Bất quá cái này phật tượng vừa mới đến gần dương hằng đạo quán. Đảo quán bên trong liền vọt lên một cố hiện ra tử khí quang mang. Cái này quang mang tựa như là một đạo bình chướng. Một dạng đem toàn bộ đạo quán bảo hộ ở ở trong. phụ độ từ hàng bị cách này quang mang vừa chiếu thật giống như có vô số cương châm đang không ngừng diêm thân thể của hắn. bất quá hắn tỉnh không có lùi bước chỉ là nhíu nhíu mày liền trong thân thể thả ra một đảo kim quang tại cách này kim quang bên trong còn có vô số người tại cầu khẩn những ánh sáng này cùng thanh âm vậy mà đem đảo quán bên trong chỗ thả ra hào quang màu tím cho bài xích ra. Phủ độ từ hàng chỉ là mỉm cười. Tiếp đó liền lại một lần nữa hướng đạo quán bên trong rơi đi. Liêu trai lộ trường sinh chí 13. mươi 357 dọn nhà. Phủ độ tử hàng lòng tin tràn đầy hướng về dương hằng được đạo quán. Thế nhưng là ngay tại hắn hóa thân tiếp cận cách này đạo quán chính điện thời điểm. Cách kia chính điện thật giống chấn động. Theo cách này có quy luật chấn động. Từng cơn sóng gần bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết tán. Tại cách này ba động bên trong. Phủ độ từ hàng cảm giác được có ba cố ý thức. Đã rơi vào cách này đạo quán bên trong. Cách này ba cố ý thức vừa chân thật tồn tại. Lại hình như hư vô mờ mịt. Cảm giác thâm bất khả chắc. Lại hình như bình thường không gì sánh được. Bất quá. Phủ độ từ hàng lúc này thật có chút cảm thấy không được bình thường. Bởi vì hắn cảm giác đến thật giống có ba cái mánh hổ nhìn mình trầm chằm con mồi. Phủ độ từ hàng tại cảm giác nguy cơ phủ xuống thời giờ sau đó lập tức liền đình chỉ tiến lên. Tiếp đó sơ qua ngừng một chút. Liền quyết định hóa thành một đảo kim quang. Rời đi rồi đảo quán. Bất quá cái này phủ độ từ hàng tỉnh không có đi xa. Mà là tại giữa không trung tiếp tục quan sát đến tòa này tản ra quy tắc cùng tử quang đảo quán. Cái này đảo quán trước đó hắn cũng nhìn qua. Khi đó cái này đạo quán cũng không có một tia linh tính. Nhưng là bây giờ cái này đảo quán bên trong. Ba cấu ngút trời khí thế ngay tại không ngừng ập vùa. Khí thế kia còn không có hoàn toàn thành hình. liền để hắn cái này địa tiên căn bản cũng không dám tới gần. Kỳ thực cái này phổ độ từ hằng cũng là không may. Vừa rồi dương hằng ở trên cao hương khấu đầu thời điểm. hắn tâm thần liền đã liền thông đến vô tận chiều không gian bên trong. Cái kia tam thanh tổ sư liền đã cảm ứng được Dương Hằng. Đồng thời đem xuống một tia ý thức bám vào ba tòa pho tượng bên trên. Cái này tam thanh tổ sư ý thức vừa vặn phụ thể tượng nặng. Đang lợi dụng gì giới quy tắc cùng vô tận chiều không gian bên trong tam thanh tổ sư sinh ra liên hệ. Mà lúc này gì giới thiên đạo cũng bắt đầu hàng lâm. Đến một phương thế giới này. Yên lặng quan sát đến tất cả những thứ này. Thỉnh thoảng còn tham dự trong đó. Trợ giúp tam thanh tổ sư liên thông. Cho nên lúc này mới sinh ra đảo này đảo Ba Động. Chính là vào lúc này. Hắn phủ độ từ hàng sông vào. Đây không phải tự tìm không may sao. Rất nhanh tại đảo quán bên trong vô hình Ba Động liền bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Đến cuối cùng quang mang cùng ba động cũng bắt đầu co rút lại trở về ba tóa tam thanh tổ sư pho tượng bên trong. Thế nhưng là cho dù là dạng này phủ độ từ hàng cũng không dám xông vào. Bởi vì vừa rồi lần kia hành động đã cho hắn sinh ra đầy đủ tỉnh táo. Cuối cùng cố này phân thân hóa thành kim quang. Một lần nữa trở xuống phủ độ từ hàng trong thân thể. Phủ độ từ hàng mở to mắt. Ánh mắt xuyên thấu trọng trọng cung điện. Rơi vào cách đó không xa đạo quán bên trong Nghĩ thầm Xem ra triều đình lần này tìm đạo sĩ vẫn còn có chút bản sự Vậy mà có thể ngăn cản chính mình phân thân Chính mình hẳn là nhanh lên hành động Nếu không mà nói để cho triều đình phía bên kia trì hoãn quá sức lực đến Hơn nữa cái này đạo sĩ Náo không tốt thực sẽ cho mình thêm phiền phức Nghĩ tới đây thời điểm Phủ độ từ hàng đá hạ quyết tâm Phải tăng tốc rút ra triều đình khí vận. Để cho mình bằng nhanh nhất tốc độ thành tựu la hán chi thân. Còn như cái này đại chu triều đình sẽ hay không bởi vì khí vận sói mòn. Mà bách tính trôi giạt khắp nơi. Thiên hạ dung chuyển. Liền không tại hắn suy nghĩ phạm vi. Lại nói rời đi tân đạo quán Dương Hằng. Chuẩn bị là đi tới dịch trạm bên trong tiếp nhị nha các nàng đến nhà mới. Thế nhưng là đi không có bao nhiêu công phu. Hắn liền phát hiện phiền toái Bởi vì lạc đường Hắn hỏi mấy người Rốt cuộc mới tìm được con đường lảo đảo một lần nữa về tới dịch trạm bên trong Mà lúc này tại dịch trạm bên trong nhị nha cùng linh lung Bọn người cũng sớm đã là lòng nóng như lửa đốt Đặc biệt điều động chân Châu tại cửa chính chờ lấy Dương Hằng chân Châu từ lúc theo Dương Hằng sau đó Liền đối với hắn trung thành tuyệt đối Một mực cẩn thận hầu hạ Dương Hằng đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày. Vì thế nói thật. Chân châu đối với Dương Hằng được lo lắng. Phải vượt qua linh lung. Cùng nhị nha cũng không kém cái gì. Hiện tại nàng ngay tại dịch trạm cửa ra vào. Thò đầu ra nhìn hướng bốn phía quan sát. Đột nhiên trên mặt nàng vui mừng. Nguyên lai tại cách đó không xa đường đi bên trong. Đi tới ăn mặt đạo bào Dương Hằng. Chân châu cũng không lo được cái gì. một đường chạy chậm đi tới dương hằng bên cạnh. nắm lấy ốm tay áo của hắn hỏi. đạo gia, ngươi thế nào hiện tại mới trở về. có phải hay không gặp hoàng thượng thời điểm xảy ra sự cố sao. nói tới chỗ này thời điểm. chân châu là một mặt lo lắng. dương hằng nhìn xem tiểu nha đầu này mỉm cười. sợ sợ nàng đầu. tiếp đó nói ra. không có gì. Hoàng thượng trong kinh thành cho chúng ta ban cho một cái nhà mới. Ta đến đó nhìn một chút. Lúc này mới làm trễ nải thời gian. Trân trâu sau khi nghe đầu tiên là rung một cái. Tiếp đó trên mặt liền cười nở hoa. Mặc dù khách sạn này bên trong các nàng nhà ở ở giữa còn tính là không sai. Thế nhưng người đến người đi đúng là phi thường không đối các nàng tính tình. Đặc biệt là có một hai cái nơi khác đến quan viên tử đệ. đối với linh lung mỹ mạo là mấy lần trêu chọc nếu không phải kiêng nghị dương hằng là hoàng thượng mời đến khách nhân chỉ sợ sớm đã đem linh lung đoạt đi chính là bởi vì dạng này nhị nha cùng linh lung hai người một mực đợi trong phòng rất ít đi ra ngoài nếu có cái gì sự tình đều là chân châu đi làm nếu như có thể rời đi cách này ruộng địa phương có cách nhà mình như vậy hết thảy liền dễ nói Dương Hằng mang theo chân trâu vào quán dịch Tiếp đó hướng về sau một bên lượn quanh một vòng Rốt cuộc đi tới chính mình hiện đang ở tiểu viện Chờ vào phòng Liền gặp được nhị nha ngay tại trong phòng đi tới đi lui Xem ra là đem nàng lo lắng Hiện tại nhận được Dương Hằng bình an quay lại Nhị nha lập tức liền nhảy đến bên cạnh hắn Ôm Dương Hằng bắp tay Sư huyền Người đi đâu vậy sao Thế nào hiện tại mới trở về? Ngươi biết ta ở chỗ này lo lắng nhiều ngươi sao? Ha ha! Ta có cái gì tốt lo lắng? Cái này thiên hạ lại là liền chỗ nào? Ta đi không được. Lúc nói chuyện. Dương Hằng trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Chân châu thừa dịp bọn họ nói chuyện công phu. Nhanh lên cho Dương Hằng đánh tới nước rửa mặt. Dương Hằng rửa mặt hoàn tất. Liền ngồi ở chính sảnh. Đêm vừa rồi trải qua cùng nhị nha bọn người nói một lần. Nhị nha làm một cách nông thôn nha đầu. Từ lúc rời đi rồi tường phù huyện sau đó liền biến thành một cách tò mò bảo bảo. Vì thế hiện tại đối với Dương Hằng vào Hoàng cung sự tình là không bình thường hâm mộ. Nàng cơ hồ là ghé vào Dương Hằng bên cạnh. Yêu cầu Dương Hằng đem Hoàng cung nhìn thấy từng giờ từng phút. Đều nói cho nàng nghe. Thế nhưng là bên cạnh Linh Lung lại có chút không cao hứng. Nàng tiến lên mấy bước chen lẫn chen nhị nha. Tiếp đó điểm nhiên như không có việc gì hỏi Dương Hằng. Lão ra ngài còn không có ăn cơm đi. Có cần hay không ta để cho phía dưới cho ngài chuẩn bị cơm chưa? Dương Hằng đối với những ngày tiểu nha đầu động tác tựa như là không nhìn thấy. Đi một ngày thật là có chút ít đói. Chuẩn bị cơm đi. sau khi ăn xong chúng ta buổi chiều liền dọn nhà. linh lung sau khi nghe mỉm cười. tiếp đó đối đứng tại bên cạnh chân châu nói, nói cho quán dịch người chuẩn bị cơm chưa đi. người thành thật chân châu dĩ nhiên là nghe phân phó đi làm việc, mà nhị nha đối với linh lung bao biện làm thay phi thường không hài lòng. phải biết linh lung chỉ là chính mình nha hoàn. Hiện tại vượt qua chính mình trực tiếp liền phân phó chân châu. Thật sự là không biết lớn nhỏ. Bất quá Tại Dương hằng trước mặt. Nhị Nha cũng không tiện phát tác. Bất quá cái này Dụ Nha đầu cũng không ý định cứ như vậy đem sự tình buông xuống. Vì thế ánh mắt của nàng nhất chuyển liền có rồi chủ ý. Linh lùng. chúng ta buổi chiều muốn đi thời gian tương đối gấp. Ngươi nhanh đem chúng ta hành lý thu thập một chút. Sau đó đem hôm qua thiên sư huyên thay quần áo cho ta rửa Tránh khỏi một hồi lúc đi thời gian không kịp Linh lung sau khi nghe xong ánh mắt đều trợn lão đại Những này hoạt trước đó không đều là chân châu làm gì Thế nào hiện tại đến phiên chính mình sao Nhưng là nhìn lấy nhị nha cái kia kiên định biểu lộ Linh lung liền biết lại thế nào tranh cũng không còn tác dụng gì nữa Vì thế chỉ có thể ai oán nhìn Dương Hằng Liếc mắt liền từng bước từng bước rời ra ngoài. Mà Dương Hằng lúc này sờ lấy mũi. Căn bản cũng không xem Linh Lung ai oán ánh mắt. Nhị nha lại giống như là đánh thắng trận một dạng. Liên miên mà đối Linh Lung khoát tay. Để cho nàng nhanh. Liền tải cách này cãi nhau ầm ý bên trong. Dương Hằng rốt cuộc đem nháo tâm cơm chưa cho Đắc ăn xong. Tiếp lấy Dương Hằng liền thúc giục cái này ba cái tiểu tổ tông nhanh lên thu dọn đồ đạc. Tiếp đó một chuyến bốn người thuê một chiếc xe ngựa. Mang theo hai cái hổ con. Liền rời đi dịch trạm. thẳng đến mới đảo quán đi rồi. Chờ Dương Hằng bọn họ vào đảo quán. Phát hiện tám cái tiểu đạo sĩ đã cơm nước xong xuôi. Ở nơi đó chờ lấy Dương Hằng. Dương Hằng gặp tám người này còn tính là thành thật. Liền thuận miệng hỏi một câu. trong các ngươi buổi trưa ăn cơm chưa sao? uống là cái gì? vị kia hoàng tôn mau chạy ra đây trả lời. bẩm sư phụ, chúng ta đảo quán bên trong có quan phủ phối phó phụ. a, ta đây thế nào không có nhìn thấy? những này hạ nhân đều là tại phía sau. không có sư phụ mà nói, không dám đến đây liếc kiến. dương hằng tùy tiện nhẹ gật đầu. tiếp đó đối đi theo bên cạnh mình nhị nha nói ra. Cái kia những này bọn hạ nhân sau này liền quy ngươi quản Được Nhị nha mừng rỡ trả lời Dương Hằng rất bất đắc dĩ lắc đầu Vừa chỉ chỉ phía dưới tám cái tiểu đạo sĩ Đối nàng nói ra Mấy cái này cũng coi là ta mới thu đệ tử Qua một đoạn thời gian mới có thể nhập môn Những người này nhập môn phía trước lễ nghi Liền đều giao cho ngươi Nói xong sau đó liền hướng tám cái tiểu đạo sĩ giới thiệu nhị nha. Tám người này phi thường thức thời. Đều từng bước từng bước cung cung kính kính hướng về phía nhị nha hô sư thúc. Nhị nha mặc dù tuổi tác so với những người này tiểu. Thế nhưng bây giờ lại giống như tiểu đại nhân một dạng khiêng bầu ngực. Mặt cao cao ngẩng lên trong lỗ mũi hừ một tiếng. Xem như đáp ứng bọn hắn. sau đó dương hằng bọn họ lại tại trong nhà sau đều tự tìm gian phòng, xem như tạm thời gian xếp lại, mà cách đó không xa quốc sư phủ. đối với dương hằng đạo quán bên trong sự tình, chăm chăm đến phi thường dè chừng. vì thế dương hằng vừa vặn quay lại, phủ độ từ hằng liền được tin tức. phủ độ từ hằng ngồi tại bảo tỏa bên trên, suy nghĩ một chút, đột nhiên xoay đầu lại. Hướng về phía đứng tại bên cạnh mình một cách để tử phân phó nói. Ta Phật môn mở rộng cánh cửa tiện lợi. Cái kia dương đạo sĩ ta xem còn có chút tư chất. ngươi qua mấy ngày đi đem dương đạo sĩ mời đến nơi này. Nếu như có thể đem hắn đổ nhập môn bên trong. Cũng coi là một việc công đức. Cái này để tử diệu thật. Chính là phổ độ từ hàng thân tín. Mà lại tư chất tu hành phi thường tốt. Hiện tại đã thành tựu nhân tiên. Nói đến đẳng cấp cùng dương hằng cũng kém không nhiều. Cần tôn sư tôn pháp chỉ. Nói xong sau đó. Cái này hòa thượng liền hai mắt buông xuống. Không nói thêm gì nữa. Mà phổ độ từ hằng hiện tại cũng hai mắt buông xuống. Tiến nhập thiền định. Đồng thời trong thân thể bắt đầu nổi lên từng đợt thiện sướng. Theo cách này tiếng tụng kinh âm thanh. Đại chu triều đình khí vẫn bắt đầu chậm rãi chui vào trong thân thể của hắn Thế nhưng là ngay lúc này Đại chu triều khí vận mãnh liệt dừng lại một chút Tiếp đó tựa như là ở giữa đâm vào một cái cái nút Vậy mà để cho khí vẫn sói mòn tốc độ bắt đầu trên phạm vi lớn chậm chạp Liêu trai lộ trường sinh chí 13 mươi 358 đệ tử Phủ độ từ hàng những mày Lập tức liền từ thiền định bên trong tỉnh táo lại Hắn mở ra hai mắt, hai đạo kim quang liền từ trong đôi mắt bắn ra tới, sau đó biến mất tại hư không bên trong. Một lát sau, tại hắn hai mắt phía trước cho thấy một phù phù người khác chỗ không nhìn thấy hình tượng. Những hình ảnh này xói mòn tốc độ thật nhanh. Cái này phủ độ từ hàng mặc dù pháp lực cao cường. Thế nhưng đối mặt những hình ảnh này cũng chỉ là thấy được vụn vặt, bất quá cho dù là dạng này. Hắn cũng phát hiện một chút mánh khóe. Nguyên lai like tại những hình ảnh này bên trong xuất hiện tối đa nhân vật liền là Dương Hằng. Cái kia phủ độ từ Hằng Cao mày lo nghĩ. Xem ra cách này thiên đạo phát sinh biến hóa cũng là bởi vì cách này tiểu đạo sĩ dẫn dắt lên. Quyết không thể để cho cách này tiểu đạo sĩ hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Lúc khi tối hậu trọng yếu chỉ có thể là thống hạ sát thủ. Mặc dù dạng này cũng có thể sẽ đắc tội sau lưng của hắn sư môn Thậm chí có thể cùng toàn bộ đạo môn phát sinh xung đột Thế nhưng bây giờ vì mình có thể thành tựu thiên tiên Cũng không chiếu cố được những thứ này Phủ độ từ hàng hạ quyết tâm sau đó liền tử tâm đóng lên rồi ánh mắt Lại một lần nữa tiến nhập thiền định Bất quá lần này thiền định hấp thu khí vẫn càng thêm chậm cùng lấy trước kia lao nhanh sông lớn so ra, hiện tại liền cùng là một đầu tiểu tiểu tiểu khe suối, bất quá phổ độ từ hàng đúng là tu hành có thành, đối mặt dạng này biến số, vẫn cứ có thể ổn định lại tâm thần, trầm rãi hấp thu đầu kia dòng suối nhỏ chỗ tuôn đi qua khí vận, như vậy có thể thấy được, hắn tâm tính kiên định, lại nói dương hằng, tại chuyển vào tân đạo quán sau đó, Lập tức liền mệnh lệnh những cái kia tiểu đạo sĩ, tại bên ngoài định một cái tấm biển, treo ở đến cửa khẩu. đạo quán danh tự, vẫn là dựa theo dương hằng thói quen gọi là đăng thiên quán. đến ngày thứ hai, dương hằng sớm liền lên chủ trì lần thứ nhất khóa sớm, nhị nha xem như dương hằng được sư muội. những cái kia tiểu đạo sĩ sư cô, tự nhiên cũng ra dáng đứng tại dương hằng bên cạnh. Phụ trợ Dương Hằng. Những cái kia tiểu đạo sĩ đều là vừa trở thành đạo sĩ. Cội nguồn không biết những này khóa sớm nên làm cái gì. Chỉ có thể là đi theo Dương Hằng cùng nhị nha sau lưng. Giả vờ giả việc làm một phen. Tại khóa sớm kết thúc sau đó. Dương Hằng ngồi tại trên đại điện. Hướng về phía mấy cái kia tiểu đạo sĩ phát biểu. Đơn giản liền là một chút nhập ta đạo môn sau đó chỗ tuân thủ quy củ. Ở trong rất lớn một bộ phận đều là Dương Hằng đối những này tiểu đạo sĩ đe dọa. Tỉ như nói một khi phản bội sư môn liền sẽ hồn phi phách tán. Một khi vi phạm sư mệnh liền sẽ bị đánh đi một hồn một phách. Chờ chờ. Dương Hằng sở dĩ muốn làm như thế cũng là không có cách nào. Phía dưới những này tiểu đạo sĩ trước kia đều là sinh ra phú hào nhân gia Thậm chí là hoàng thân quốc thích. Hiện tại đi theo bên cạnh mình tu tiên học đạo Phải nói bọn họ là cam tâm tình nguyện. Dương Hằng cái thứ nhất không tin. Vì thế này mới khiến bọn họ ghi nhớ thật lâu. Tránh khỏi đến lúc đó trêu ra phiền phức còn đến chính mình cho bọn hắn thu thập. Mà cái kia tám cái tiểu đạo sĩ tựa như là sớm liền nhận được người nào chỉ điểm. Vì vậy đối với Dương Hằng mà nói đều là đê mi thuận nhãn. Một phái toàn bộ tiếp nhận hình dạng. dương hằng gặp bọn họ biểu hiện coi như không tệ tâm tình tốt một chút nên nói ta vừa rồi đều đã nói rồi có câu nói là sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân ta hy vọng các ngươi có thể ổn định lại tâm thần giúp lòng tu đạo tương lai cũng phải một cái kim thân chính quả dương hằng lúc nói những lời này sau đó ý vị thâm trường nhìn xuống một bên tám người liếc mắt Các ngươi vừa nhập ta đạo môn. Như vậy trước đó danh tử liền là chuyện cũ trước kia. Hiện tại ta cho các ngươi tám cách làm cái pháp danh. Sau này các ngươi liền ngươi gọi cái này đi. cần tuân sư phụ phân phó. Phải biết Dương Hằng được phái này. Còn không có chính thức pháp danh truyền thừa. Sau này nếu muốn môn phái truyền thừa. Nên có một cái chính thức quy củ. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Lập tức liền có rồi chủ ý, tiếp đó nói ra, phái ta pháp danh, lúc này lấy, thủ đạo minh nhân đức, toàn chân phục thái hòa, trí thành tuyên ngọc điển, trung chính diễn kim khoa, sông hán thông huyền nguyên uẩn, cao hồng hoang đỉnh đại la, tam sơn dương diệu pháp, tứ phúc hải tuôn ra sóng lớn, tuần hoàn qua lại, các ngươi tám người, chính là ta xuống nối đến nay lần thứ nhất thu đệ tử liền từ chữ thứ nhất bắt đầu tiếp lấy dương hằng liền chỉ vào cái kia hoàng tôn nói ra ngươi liền làm ta khai sơn đại đệ tử pháp danh thủ tính tiếp lấy dương hằng liền cho cái khác bảy người phân biệt lấy pháp danh thủ giới thủ duyên thủ nguyên thủ huyền thủ tính thủ nhân thủ xương. Sau đó Dương Hằng liền bắt đầu dạy bảo cái này tám cách để tử nhập môn một chút quy củ. Cùng phương pháp tu luyện. Bất quá phần lớn là niệm một chút kinh văn. Tiếp đó ngồi khoanh chân tính tỏa thu liếm tâm thần mình. Cũng không phải là cái gì tuyển cơ diệu Pháp. Chỉ là một chút đại lục Hằng mà thôi. Đây cũng không phải Dương Hằng hẹp hỏi. Mà là Dương Hằng không biết những người này quăng đến chính mình danh nghĩa rốt cuộc có cái gì nhân quả. vì thế hắn lúc này mới chỉ truyền những người này một chút nhập môn đồ vật, chờ đến qua một đoạn thời gian thấy rõ những người này tâm tính cùng phẩm tính, lại truyền diệu pháp cũng không muộn, tốt tại tám người này còn tính là yên lặng, mặc dù dương hằng cũng không có truyền cái gì cao thâm tu chân diệu pháp, thế nhưng tám người này cũng không có ở trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, sau đó dương hằng liền đem tám người này đuổi xuống dưới, Để bọn hắn trở về phòng của mình tính tâm tu luyện Đợi đến bọn họ đi sau đó Nhị nha lúc này mới hỏi Sư huyện Ta xem cái này tám cái sư dơ Dơ quy quy y e t Coi như không tệ Thế nào không truyền bọn họ một chút cao thâm huyền pháp Dương Hằng tức giận nhìn nhị nha liếc mắt Tiếp đó nói ra Ngươi cho rằng ta phái diệu pháp là tốt như vậy được Liền ngay cả ngươi năm đó từ theo tới ta bên cạnh đến tu tập diệu Pháp. Cũng có sắp tới một năm thời gian. Huống chi những này không biết cùng đáy người. Nhị nha thẻ lưới. Cúi đầu xuống không nói gì nữa. Sau đó mấy ngày Dương Hằng liền bận rộn mở ra. Trong kinh thành. Rất nhiều quan viên biết Dương Hằng là thuận đức hoàng đế sùng hạnh đạo sĩ. Đều tới nhìn. Hơn nữa Kinh Thành bên trong một chút đảo quán quán chủ cũng tới bái mã đầu. Vì thế đem Dương Hằng vội chân đánh cái ấp. Còn tốt. Nhị nha hiện tại cũng so với trước đó hiểu chuyện. Hơn nữa bên cạnh có Linh lung phụ trợ. Nhà mình đảo quán những này sự tình cũng không cần Dương Hằng quan tâm. Thế nhưng là đợi đến Dương Hằng giúp xong ổn định lại tâm thần thời điểm. Mới phát hiện chính mình đảo quán cùng trước đó không đồng giảng. Nguyên lai đoạn này thời gian Dương Hằng cách kia tám cách đồ đệ. Vậy mà lục tục ngo ngoi thu vào tới một chút gã sai vặt. Những người này vậy mà giống như trước kia một dạng lúc bắt đầu phụng dưỡng bọn họ chủ tử. Dương Hằng nhìn tình huống này. Khí liền không đánh một chỗ đến. Lập tức liền đem cái này tám cách đồ đệ toàn bộ thu đến trước mặt mình. Tiếp đó liền là một trận huấn Các ngươi còn tưởng là nơi này là nhà nha. Nếu muốn hưởng phúc dứt khoát đều cút trở về cho ta. Cái này là đạo quán là tu hành địa phương. Các ngươi trả lại cho ta mang cái người hầu tới. Các ngươi thế nào không lên trời đi. Nhanh lên. Lập tức đem những người hầu này cho ta đổi đi. Từ nay về sau toàn bộ sinh hoạt hàng ngày đều phải chính mình tự mình xử lý. Nếu không mà nó đừng trách ta cái này làm sư phụ không khách khí. Phía dưới tám cái đồ để nhìn xem Dương Hằng nổi giận Sợ là câm như hến Chờ đến Dương Hằng phát biểu xong sau đó Những người này lập tức liền giải tán lập tức Đợi đến buổi chiều thời điểm Những người này người hầu liền đều không thấy bóng sáng Này mới khiến Dương Hằng hài lòng một chút Mấy cái này đồ để mặc dù nói là nuông chiều từ bé Thế nhưng còn tính là ngoan ngoãn Nếu là thật là như thế này phẩm tính có thể tiếp tục. Cũng không phương truyền cho bọn họ một chút pháp thuật. Để bọn hắn có một ít phòng thân pháp môn. Dương Hằng bên này an tính lại sau đó. Thuận Đức Hoàng đế lập tức liền đem hắn thu đến trong Hoàng cung. Lần này Thuận Đức Hoàng đế. Thế nhưng là trực tiếp liền bắt đầu hỏi thăm Dương Hằng tu hành biện pháp. Đối với Thuận Đức Hoàng đế dạng này chấp nhất. Dương Hằng thật đúng là không không có biện pháp gì cải biến Chỉ có thể cùng Thuận Đức Hoàng đế nói một chút đạo môn thanh tịnh chi pháp Còn như Dương Hằng vì cái gì không truyền Thuận Đức Hoàng đế một chút đạo pháp Đây là bởi vì Dương Hằng cho là liền là truyền cái gì pháp thuật Cái này Thuận Đức Hoàng đế cũng học không được Nếu không mà nói Chỉ bằng hắn Hoàng đế chi tôn Thiên hạ các môn các phái Cái kia còn không cướp đem trong bản môn mật pháp truyền cho hắn. Quả nhiên cùng Dương Hằng muốn một dạng. Mặc dù hắn truyền cho Thuận Đức Hoàng đế đều là một chút dễ hiểu pháp thuật. Thế nhưng Thuận Đức Hoàng đế tu luyện sau đó. Loại trừ tinh thần tốt một chút bên ngoài. Cũng không có cái khác gì tưởng. Cho tới bây giờ cái này Thuận Đức Hoàng đế cũng coi là đối tu luyện hết hy vọng. Bất quá hắn rất nhanh liền đem hứng thú chuyển đến luyện đan bên trên. Nếu chính mình không cách nào tu luyện có trình. Làm như vậy giòn liền để những này đạo sĩ cho mình luyện thành kim đan. Chính mình ăn rồi sau đó. Cũng có thể mở ra lối riêng thành tiên làm tổ. Đối với luyện đan cách này hoạt Dương Hằng thật đúng là không an hiểu. Vì thế không có bao lâu thời gian. Dương Hằng liền trầm rãi từ thuận đức hoàng đế trước mắt biến mất. Mà người trong thiên hạ đều là nâng hồng dẫm lục. Nhìn thấy Dương Hằng thật sống đã mất đi thánh sủng. Vì thế Dương Hằng đạo quán cũng liền trầm rãi yên tĩnh lại. Mà Dương Hằng đối với chuyện này là làm như không thấy. Mỗi ngày uốn tại đạo quán bên trong. Dạy nhị nha tu luyện. Mà Dương Hằng mới thu cách này tám cách đệ tử. lại cũng không có bị ngoại giới vắng vẻ mà quấy nhiễu, vẫn là mỗi ngày cung cung kính kính hầu hạ Dương Hằng. Đối điểm này Dương Hằng còn tính là thỏa mãn, tính toán lại quan sát một đoạn thời gian, liền truyền cho bọn họ một chút tiểu bí pháp, để cho những người này cũng có thể bắt đầu chính thức tu luyện. Bất quá trước đó, Dương Hằng ý định về hiện đại một chuyến, bởi vì lần này hắn tại dị giới đời thời gian đã đầy đủ dài thật còn có chút nhớ nhà bên trong cha mẹ cùng nữ nhi phương phương hơn nữa đoạn này thời gian hắn dù sao là cảm thấy trong lòng bất định thật giống cha mẹ phía bên kia muốn có sự tình phát sinh vì thế một ngày này dương hằng đem nhị nha cùng tám cái để tử toàn bộ triệu tập đến trước mặt mình tiếp đó ta nghiêm túc nói ra ta mấy ngày nay muốn về sư môn một chuyến các ngươi tại trong quán dốc lòng tu luyện Không thể ra ngoài gây chuyện thì phi. Nếu không mà nói chờ ta trở lại tất nhiên nghiêm trị không tha. cái kia tám cách để tử dĩ nhiên là tốt nói. Sư phụ nói thế nào bọn họ liền làm như thế đó. Thế nhưng là nhị nha bị Dương Hằng nôn chiều. Nhìn thấy Dương Hằng lại phải rời đi. Có chút không cao hứng. Sư huynh Ta bái nhập sư môn như thế thời gian dài. Còn không có đi chúng ta sơn môn nhìn một chút. Không bằng ngươi lần này mang theo ta thôi. Dương Hằng vứt nàng liếc mắt. Tiếp đó nói ra. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. An tâm tại trong quán tu luyện. Chờ đến ngươi tu luyện có thành thời điểm. Ta lại dẫn ngươi đến sư môn cũng không muộn. Nhị nha chừng mắt phấn nộ ánh mắt. Hung hăng vứt Dương Hằng liếc mắt. Lúc này mới tức giận ngồi ở bên cạnh. Ở nơi đó cùng chính mình vận khí đi rồi. Dương Hằng không quản ở nơi đó bản thân tính tình nhị nha Mà là đối với mình đại đệ tử thủ tính nói ra Ta không tại đoạn này thời gian Trong quán toàn bộ sự tình liền có ngươi toàn quyền đại diện Thủ tính đứng ra Hướng về phía Dương Hằng cung kính thi cách lễ Hết thầy cần tuân sư phổ an bài Dương Hằng hài lòng gật gật đầu Tiếp đó ta liền đem những người này đuổi Sau khi ra ngoài lại cùng nhị nha cẩn thận bàn giao một chút. Tiếp đó lúc này mới phát động thạch giới chỉ rời đi rồi gì giới. Liêu trai lộ trường sinh chí 13. mươi 359 quay lại. Đợi đến Dương Hằng lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Hắn đã về tới hiện đại kháo Sơn Chuôn Đăng Thiên Quán bên trong. Dương Hằng mới vừa xuất hiện hai chân vừa rơi xuống đất. Lập tức liền đối mặt một trận bụi mù. Nguyên lai Dương Hằng không tại thời gian đã quá dài. Hắn gian phòng đã hoàn thành tràn đầy một lớp bụi. Hắn hai chân vừa rơi xuống đất. Để cho những này cho lập tức liền tạo nên. Từng tầng từng tầng xương mù bụi trần. Dương Hằng vội vàng che mũi từ trong phòng vọt ra. Kết quả đi vào trong sân xem xét. Cái kia trước kia coi như chỉnh tề viện nhỏ. Hiện tại đã dài một tầng cỏ. Nhìn liền cùng giã ngoại hoang vu cũng không có gì khác biệt. Dương Hằng nhìn xem tình huống này cảm thấy một trận phiền phức. Cách này nếu là chính mình thu thập thế nhưng là đến phí lão công phu liễu. Dương Hằng trong sân đứng một hồi. Chờ đến trong phòng bụi mù một lần nữa rơi xuống. Hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa vào nhà. Từ bàn bên trên cầm lên điện thoại di động của mình. Bởi vì Dương Hằng lúc rời đi sau đó, điện thoại nguồn điện vẫn cắm ở máy nạp điện bên trên. Cho nên cho tới bây giờ hắn điện thoại di động vẫn là đầy điện. Bất quá mở ra điện thoại xem xét lập tức liền tung ra hơn 10 đầu tin tức. Đại bộ phận đều là cha mẹ cùng Dương Khang gọi điện thoại tới cho hắn. Xem ra cha mẹ vẫn là vô cùng lo lắng Dương Hằng cách này con trai duy nhất. Xem đây ý là từng mấy ngày liền muốn đánh một chiếc điện thoại tới Cho dù là Dương Hằng cho tới bây giờ không có tiếp nhận Bọn họ cũng cho tới bây giờ không có gián đoạn qua Quả nhiên là thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ Dương Hằng vội vàng bấm cha mẹ điện thoại Điện thoại vừa mới thông Bên kia liền chuyển đến mấu thân lo lắng thanh âm Chuyện gì xảy ra Như thế thời gian dài cũng không thấy cách đáp lời ta còn tưởng rằng ngươi chết tại bên ngoài nữa nha. Mặc dù lời này nghe không dễ nghe, thế nhưng Dương Hằng nhưng từ ở trong cảm giác được nồng đậm quan tâm. Lão nương, đoạn này thời gian ta không tại trong quán, tại một cái bí ẩn địa phương tu hành, cho nên không có lo lắng cầm điện thoại. ngay chớ trách a." Theo Dương Hằng thanh âm truyền đến, một bên khác Vương Quý Lan ngữ khí cũng bắt đầu buông lỏng xuống tới. Ngươi cũng thế, Nếu muốn ra cửa cũng không cùng ta chào hỏi Để cho ta sốt ruột để cho Dương Khang tìm ngươi nhiều lần Còn kém báo cảnh sát Dương Hằng sờ sờ mũi Căn bản cũng không dám phản bác Cũng là tự mình làm sự tình không chu toàn Mới để cho cha mẹ lo lắng Xem ra lần tiếp theo đi gì dưới thời điểm cần phải sớm tìm xong lý do Ngươi lúc nào thì quay lại Ta chuẩn bị cho ngươi tốt ăn. Như thế thời gian dài không gặp. Dương Hằng thật là có chút ít nghĩ chính mình người nhà. Vì thế vội vàng nói. Xế chiều hôm nay. Xế chiều hôm nay ta liền trở về. Tốt. Buổi tối hôm nay ta cho ngươi thật tốt làm một trận. Dương Hằng cúc điện thoại sau đó. Cuối cùng là thở một hơi. Xem như cùng lão tổ tung đã thông báo đi rồi. Sau đó hắn liền cùng đại gia một dạng. Lại bắt đầu cho Dương Khang gọi điện thoại. Để cho Dương Khang mang mấy phút chút công tới cho hắn dọn dẹp một chút đảo quán. Hai giờ sau đó. Dương Khang ô tô dừng ở cửa đảo quán miệng. Tiếp lấy Dương Khang liền mang theo hai cái tráng kiện người trẻ tuổi đi xuống. Dương Hằng hiện tại ngay tại cửa đảo quán miệng chờ lấy bọn họ đâu. Vừa thấy Dương Khang tới nhanh chóng lên phía trước nghinh đón. Dương đại quán chủ tự mình nghinh đón ta. thật là làm cho ta tam sinh hữu hạnh đối mặt chính mình lão bằng hữu dương hằng cũng không thấy trước kia nghiêm túc mà là cười hì hì nói ra hạ <cười> ngươi thật đúng là có phúc khí để cho ta cách này đắc đạo tiên nhân nghênh đón ngươi liền chuyện này ngươi liền có thể thổi nửa đời người dương khang tức giận nhìn dương hằng liếc mắt ngươi nhưng dẹp đi đi còn tiên nhân đâu Sau này chỉ cần là ngươi có thể làm việc đáng tin cậy một điểm Ta liền hài lòng Sau đó Dương Khang cũng không còn cùng Dương Hằng trêu chọc, Mà là chỉ vào sau lưng hai cái người trẻ tuổi nói ra Cái này là ta trong tiệm mới vào tiểu hỏa tử Ta để cho bọn họ tới cho ngươi dọn dẹp một chút gian nhà Dương Hằng nhìn nhìn phía sau hắn hai cái người trẻ tuổi sau đó Xoay người lại trên dưới quan sát một chút Dương Khang Tiếp đó bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói ngươi hiện tại thế nào càng ngày càng keo kiệt Cho ngươi mời cách nhân viên làm thêm giờ. Ngươi cũng có thể kéo đến làm sống uổng phí. Ngươi nói cái gì đó. Ta là cái kia hẹp hỏi người sao. Chẳng qua là hiện tại làm ăn khó thực hiện. Ta dựa vào có thể tiết kiệm một điểm là một điểm đạo lý. Nếu không mà nói nào có tiền cho bọn hắn lính lương. Dương Hằng hoàn toàn không tin Dương Khang chuyện ma dược. Nếu là thật làm ăn khó thực hiện. Hắn thế nào còn muốn nhận người mới? Rõ ràng là Dương Khang so với trước đó lại thêm gheo kiệt. Đối với Dương Hằng không tin ánh mắt. Dương Khang căn bản cũng không để ý. Hắn hiện tại đang chỉ huy hai cái người trẻ tuổi bắt đầu cho Dương Hằng đến đảo quán nhổ cỏ. Cái này một bận rộn. Hai cái người trẻ tuổi một mực bận rộn đến xuống buổi trưa 4-5 giờ. Rốt cuộc đem Dương Hằng đảo quán dọn dẹp như cách bộ dáng. Sau đó, Dương Khang ném cho hai cái người trẻ tuổi mấy tấm tiền mặt. Tiếp đó để bọn hắn đón xe trở về. Mà Dương Khang là mang theo Dương Hằng hỏi thẳng đến cha mẹ của hắn nhà đi rồi. Dương Hằng ngồi Dương Khang xe. Vừa vặn ra kháo sơn chôn mà liền hữu ý vô ý hỏi. Gần nhất làm ăn cũng không tệ lắm phải không? Không phải cùng ngươi nói sao? Làm ăn càng ngày càng khó làm. Vậy sao ngươi còn xin người mới? Ngươi cho rằng ta nguyện ý nha. Cái này là ta lão cha kiến đáo đưa cho ta. Là trong nhà đồng hương. Ta chính là không đồng ý cũng không được nha. Dương Hằng sau khi nghe xong có chút không tin. Phải biết Dương Khang làm ăn còn tính là không sai. Nguyên nhân chủ yếu là Hắn lũng đoạn vốn là lân cận vài cách đảo quán toàn bộ hương nến mua bán Làm ăn này nói đại không không lớn Thế nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ Hàng năm cũng có thể cho Dương Khang gần trăm vạn thu nhập Mà lại là mười phần ổn định Cơ hội là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt Thế nào mua bán Nói không được thì không được sao Mà Dương Khang rõ ràng cũng nhìn ra Dương hằng nghi hoặc. Hắn thở dài một hơi. Tiếp đó mới nói ra. Đoạn này thời gian ngươi không ở đây ngươi là không biết. Cũng không biết xuất ra cái gì vượt. Tại lân cận hòa thượng miếu bên trong cũng bắt đầu cung phụng quang minh Bồ Tát. Mà lại nghe nói là mười phần linh nghiệm. Để cho những này hòa thượng miếu là càng ngày càng hương hỏa rồi dào Gạt ra chúng ta đạo quán đều nhanh không người ở. Dương Hằng nghe lời này đã cảm thấy một trận chột dạ. Ở địa cầu vị diện truyền bá quang minh Bồ Tát tín ngưỡng. liền là Dương Hằng cho tới nay ý định. Hiện tại xem ra. Chính mình năm đó chôn xuống hạt giống rốt cuộc bắt đầu nở hoa kết cháy. Bất quá. Không nghĩ tới vậy mà đối đạo gia đà kích như thế lớn. Vậy ngươi bây giờ dựa vào cái gì duy trì ngươi cái kia tiệm mì. Còn có thể thế nào? Miễn cứng lẫn vào đi Nói tới chỗ này thời điểm Dương Khang đột nhiên mắt sáng rực lên Xoay đầu lại hướng Dương Hằng nói ra Ta cho ngươi tìm vài cái công việc Có mấy cái đại lão bản mong muốn mời ngươi đi làm pháp sự Gần nhất không phải quang minh Bồ Tát tín ngưỡng tràn lan sao Những ông chủ kia tại sao không đi tìm những này hòa thượng Ngược lại là tới tìm ta Ngươi đây liền không biết sao Phải nói là những này tầng dưới chót lão bách tính, dĩ nhiên là thờ phụng Phật giáo so với chúng ta đạo giáo nhiều. Thế nhưng là đến có rồi nhất định thế lực cùng tài phú thời điểm, bọn họ những lão bản này lại ngược lại là đều tin phụng chúng ta đạo giáo. Nói tới chỗ này thời điểm, Dương Khang vẫn là vô cùng tự đắc, bởi vì từ xưa đến nay đều là cái dạng này. Phật giáo cho tới nay ngay tại tầng dưới chót phát triển phi thường lợi hại. Thế nhưng vừa đến cao tầng liền sẽ chịu đến một tầng vô hình lực cản. Để bọn hắn không cách nào có bất kỳ cái gì gặm nhấm. Liền ngay cả cái kia một mực rêu dao lấy thờ phụng Phật giáo. Thậm chí nói mình là Bồ Tát chuyển thế cung chính hoàng đế. Không phải cũng là tại lúc tuổi già bắt đầu luyện đan tín đạo rồi sao? Dương Hằng nghe Dương Khang mà nói. Thầm nghĩ một cái. Dương Khang tại chính mình không tại thời điểm. Đối với mình cha mẹ có nhiều chiếu cố Mình không thể để cho Dương Khang rơi vào một cách mua bán thất bại Vì vậy đối với Dương Khang tìm cho mình vài cách đại lão bản sự tình Cũng coi là chấp nhận Dạng này ít nhất có thể để cho Dương Khang đến một chút ăn hoa hồng Để cho hắn có thể duy trì hiện tại chính mình tiệm mì cùng làm ăn Kỳ thực Dương Khang đang nói ra chính mình cho Dương hằng kéo vài cách đại lão bản thời điểm Vẫn quan sát đến Dương Hằng biểu lộ. Gặp hiện tại nhìn thấy Dương Hằng xem như ngầm thừa nhận chính mình sự tỉnh Rốt cuộc thở dài một hơi. Mấy cái này đại lão bản cũng không có việc lớn gì. liền là hy vọng ngươi đi qua nhìn một chút phong thủy. Tùy tiện cho bọn hắn thiết lập một cái cái gì tốt phá hư trận pháp. Để bọn hắn có chút tâm lý an ủi là được. Dương Hằng ừ một tiếng. Xem như đáp ứng Dương Khang. Cái kia nếu là dạng này. Ngươi vừa trở về trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Hai ngày nữa ta liền lái xe dẫn ngươi đi. Chúng ta nhanh đưa cái này mấy món sự tình làm xong. Tiếp đó ngươi liền có thể liền nhẹ nhóm một đoạn thời gian. Tốt a, Mấy ngày nay ta liền không trở về đảo quán. Ngay tại trong nhà chở ngươi. Theo bọn họ nói chuyện a, Dương Khang xe rốt cuộc tiến nhập nội thành. Tiếp lấy liền bắt đầu hướng vốn là phồn hoa nhất đoạn đường mở đi ra. Dương Hằng xem cảm thấy có chút kỳ quái. Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Ngươi không phải muốn về nhà sao? Có thể đi chỗ nào? Ta xem ngươi là hồ đồ rồi. Nhà ta là tại cách này địa phương sao? Dương Khang thở dài một hơi. Sau đó dùng thương hải ánh mắt nhìn nhìn Dương Hằng. Ngươi nói một chút ngươi bây giờ chỉ lo làm đạo sĩ. Ngay cả dọn nhà đều không biết. Dương Khang một câu nói kia lập tức nhắc nhở Dương Hằng. Để cho hắn nhớ tới trên mình một lần lúc rời đi sau đó. Mã tàng liền bán cho mình nhà một bộ phòng ở. Chẳng lẽ cha mẹ đã đem đến phòng ở mới bên trong đi rồi. Quả nhiên tình hình thực tế cùng Dương Hằng muốn một dạng. Dương Khang ô tô rất nhanh liền lái vào một chỗ ưu nhã cư xá. Có thể nói là náo bên trong lấy yên lặng. Tại cách này trung tâm thành phố Phồn Hoa khu vực. Lại có sảng này một chỗ tính lặng địa phương. Mà lại đầy giấy đều là biệt thự. Không có cái gì nhà cao tầm. Đây thật là không dễ dàng. Dương Khang ô tô vào cư xá. Rất nhanh liền chuyển đến một chỗ trước biệt thự. Hắn ô tô dừng lại ổn. Lập tức liền có một đảo bóng trắng từ trong biệt thự thoan ra tới. Tiếp đó rơi vào ô tô trên đỉnh. Dương Hằng tại cái này bóng trắng chạy tới thời điểm liền đã thấy rõ ràng. Đây không phải bên cạnh. Chính là trong nhà dưỡng cái kia tiểu hồ ly. Đợi đến Dương Hằng từ trong xe xuống tới thời điểm. Tại trần xe cái kia tiểu hồ ly lập tức liền nhảy đến Dương Hằng trên bờ vai. Sau đó dùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không ngừng có lấy Dương Hằng khuôn mặt. Dương Hằng mặt bên trên ý cười vuốt ve tiểu hồ ly tuyết trắng lông tóc. Nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi. Xem ra cái này hồ tiên hài tử quả nhiên là không tầm thường. Phía bên mình vừa mới dừng xe. Nàng cũng cảm giác được chính mình quay lại. Ngay tại dương hằng cảm khái thời điểm. Biệt thự cửa cũng mở ra. Tiếp lấy nữ nhi phương phương. Cùng cha mẫu thân đều bừng lên. Đi theo phía sau bọn họ là một đầu đại bạc cẩu. Sau đó Dương Hằng đối mặt liền là một trận pháo oanh một dạng oán trách Đối với cách này Dương Hằng chỉ có thể là sờ lấy mũi tiếp nhận Ai bảo chính mình như thế thời gian dài không trở về nhà Cũng không chào hỏi đâu Liêu trai lộ trường sinh chí 13 sáu 360 kỳ quạ May mắn bên cạnh Dương Khang còn tính là cơ linh Nhìn thấy Dương Hằng bị giáo huấn đầu cũng không ngẩng lên được Nhanh lên tới giải vây cho hắn Thím, Dương Hằng vừa trở về Còn không có nghỉ ngơi đâu Không bằng chúng ta đi vào trước Ngồi ở trên vế sofa ngươi lại huấn hắn Dương Hằng mấu thân mặc dù nói khoác bên trên phàn nàn Kỳ thực trong lòng vẫn là phi thường đau lòng con trai Nghe Dương Khang mà nói Lập tức liền lôi kéo Dương Hằng tay vào phòng Dương Hằng vừa mới bước vào nhà mình tân biệt thự Đã cảm thấy có chút bất thường. Dương Hằng chỉ cảm thấy nhà này bên trong có một cỗ âm trầm tuyền cơ. Ngay tại càng không ngừng còn quấn. Bất quá Dương Hằng sợ hãi hù dọa cha mẹ mình. Cũng không có lập tức nói ra. Mà là cười nhẹ nhàng đem mấu thân và phụ thân để cho ở trên ghế sofa vào tay. Hắn ngồi ở bên cạnh tương bồi. Cùng bọn hắn làm nhảm nổi lên việc nhà. Mà Dương Hằng bảo bối khuê nữ. phương phương hiện tại đang ré vào dương hằng trên đùi, chừng mắt hai cái mắt to, nhìn xem trong nhà đại nhân đàm tiếu, mà cái kia đại bạch cậu hiện tại đang ré vào cha dương hoàng vĩ bên chân, không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi, chỉ có cái kia tiểu bạch hồ ly, mặc dù nói một mực đợi tại dương hằng bên cạnh, thế nhưng áng mắt lại một mực hướng về một cái địa phương cảnh giác nhìn xem, Mà Dương Hằng sớm liền chú ý tới cái này tiểu hộ ly dị dạng. Bất quá hắn chỉ là hướng cái hướng kia nhìn sang. Liền như không chuyện là tiếp tục nghe mấu thân dạy bảo. Một lát sau. Phụ thân hắn Dương Hoành Vĩ nhìn thấy lão bà đã nói không sai biệt lắm. Lúc này mới cho Dương Hằng giải vây. Hai tử vừa trở về. Cơm còn không có uống đâu. Nhanh cho con trai xào vài món thức ăn. Hai cha con chúng ta buổi tối uống vài chén. Dương Hoàng Vĩ nói tới chỗ này thời điểm. Lại đối bên cạnh Dương Khang nói ra. Tiểu Khang cũng đừng đi. Buổi tối hôm nay chúng ta ra nhi ba thật tốt uống vài chén. Vậy thì tốt quá. Ta thời gian thật dài không ăn thím làm đồ ăn. Hiện tại nhớ tới đều cảm thấy thèm. Hôm nay vừa vặn có thể đại bão có lục ăn. Vương Quế Lan nghe Dương Khang lấy lòng. Lập tức đem đầu sơ lên đến cao cao. Tốt à. Các ngươi ở chỗ này trước nói. Ta đi cho các ngươi xào vài món thức ăn. Nói xong sau đó. Vương Quế Lan liền kêu ngạo thẳng đến đi phòng bếp. Đợi đến Vương Quế Lan tiêu thất tại phòng bếp. Dương Hằng lúc này mới ở trên ghế sofa xê dịch vị trí. Đem thân thể nhích lại gần mình cha. Tiếp đó nhẹ dòng hỏi. Lão cha. Các ngươi là lúc nào dọn nhà Dương Hoành Vĩ tức giận nhìn Dương Hằng liếc mắt Tiếp đó nói ra Hơn một tháng trước Đương thời điện thoại cho ngươi muốn cho ngươi về nhà hỗ trợ Kết quả mười cách điện thoại đi qua cũng không có hồi âm Cuối cùng vẫn là Dương Khang tới thu ship Bằng không chúng ta còn tại cái kia căn phòng bên trong ở lại đâu Dương Hằng có chút xấu hổ Chính mình không tại đoạn này thời gian Xem ra cho Dương Khang thêm phiền toái Bất quá Dương Khang đây không phải là vừa vặn có mấy cái tờ đơn sao Thừa dịp chính mình vẫn còn Cho hắn làm Cũng coi là cho Dương Khang lại đáp lễ Vì thế Dương Hằng xoay đầu lại Hướng Dương Khang nói ra Lần này may mắn mà có ngươi Huyên để ta ở chỗ này cảm ơn qua Huyên để chúng ta nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ Người nhà ngươi không phải liền là người nhà của ta sao Nói tới chỗ này thời điểm Dương Khang còn đối Dương Hằng chớp chớp mắt Dương Hằng đã quyết định cho Dương Khang một chút đền bù Cho nên cũng liền không tải cái đề tài này bên trên lại nhiều trò chuyện Mà là xoay đầu lại Giống như Dương hoàng Vĩ hỏi chính mình trong lòng nghi hoặc Lão cha Các ngươi vào ở cái này tân biệt thử bên trong đến Có phải hay không xảy ra chuyện gì kỳ quái sự tình? Dương Hoành Vĩ sau khi nghe. Đầu tiên là xứng sờ. Thật giống nhớ ra cái gì đó. Bất quá rất nhanh hắn liền sắc mặt yên lặng nói ra. Cũng không biết có phải hay không là quái sự. Dù sao ta cảm thấy có chút hiếm lạ. Cái gì? Dương Hoành Vĩ sửa sang lại một cái chính mình tâm tư. Tiếp đó nói ra. Vừa chuyển vào đến thời điểm còn tính là yên lặng Không có gì sự tình Thế nhưng là qua vài ngày nữa sau đó Mỗi lúc trời tối Phương Phương đều khóc hô hào không dám một người ngủ Dương Hằng nghe đến đó xoay đầu lại nhìn nữ nhi của mình Liếc mắt chỉ thấy được Phương Phương hiện tại ré vào chân của mình bên trên đều nhanh ngủ thiếp đi Xem ra là nàng đối các đại nhân chủ để không có hứng thú Cái kia sau đó thế nào Còn có thể thế nào? Cuối cùng mẹ ngươi đành phải đem đến phương phương trong phòng đi theo nàng. Nói như thế. Sự tình cuối cùng giải quyết rồi. Giải quyết cái gì sao? Căn bản cũng không có tác dụng. Cuối cùng tựa như là có một ngày cái kia tiểu hồ ly trong lúc vô tình tại phương phương trong phòng ở một muộn. Ngày hôm đó buổi tối phương phương thế nhưng là ngủ đến rất quen thuộc. Nói tới chỗ này thời điểm. Dương Hoàng Vĩ còn dùng tán thưởng ánh mắt nhìn nhìn Dương Hằng bên chân cái kia Tiểu Hồ Ly. Cái này Tiểu Bạch hiện tại cũng coi là có tác dụng. So với con chó lớn này mạnh hơn nhiều. Mà Tiểu Bạch thật sống cũng nghe ra Dương Hoàng Vĩ đang khích lệ nàng. Gục ở chỗ này hai con mắt đều hít lại. Nếu như là bình thường người nghe đến đó cũng liền không coi là chuyện to tát gì. Thế nhưng là Dương Hằng lại không đồng dạng. Bởi vì Dương Hằng thế nhưng là rõ ràng cực kỳ. Cái này tiểu bạc thế nhưng là hồ tiên hài tử. Mặc dù bây giờ còn không có hóa hình. Nhưng nàng đã coi như là linh thú. Nữ nhi của mình vẫn là buổi tối ngủ không bình yên. Chỉ có tiểu hồ ly tiểu bạc tại thời điểm mới có thể an gối. Hẳn là có đồ vật gì để mắt tới nữ nhi của mình. Chỉ là có linh thú chấn áp. Vật kia không dám tới gần. nữ nhi mới có thể ngủ một cách ngủ ngon. nghĩ tới đây thời điểm, dương hằng cũng có chút tức giận. rốt cuộc là cách nào một nhà không có mắt như thế, dám tại động thủ trên đầu thái tuế. nếu như nói dương hằng tại gì giới thời điểm còn có một chút cường địch, thậm chí là cao không thể chạm địch thủ. thế nhưng bây giờ tại địa cầu vì diện, hắn tự nhận là là vô địch thiên hạ. Dương Hoành Vĩ cùng Dương Khang hiện tại rõ ràng cũng cảm giác được Dương Hằng sắc mặt không đúng. Bọn họ liếc nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Dương Khang hỏi trong lòng nghi hoặc, Huyên để chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì kỳ quặc? Dương Hằng khẽ gật đầu. Sau đó tay một bên sờ lấy tiểu hồ ly tiểu bạch lông tơ. Vừa hướng cha cùng Dương Khang nói ra. Cái này tiểu bạch cũng không phải bình thường động vật. nàng là ta tự mình chọn lựa linh thú thói quen có thể trấn áp tà ma Dương Hằng nói tới chỗ này thời điểm thật sống liền nghĩ tới cái gì hắn trong phòng quan sát một chút tiếp đó hỏi ta cho trong nhà đưa tới tôn này pho tưởng thế nào không thấy Dương hoành vĩ điềm nhiên như không có việc gì hồi đáp ngươi đưa tôn này tượng nặng hung thần áp sát ta nhìn đem đến nhà mới bên trong không thích hợp Cho nên liền không có mang tới. Dương Hằng sau khi nghe một trận cười khổ. Tiếp lấy lắc đầu. Phải biết tôn này tưởng nặng cũng không phải phàm vật. Kia là một tôn áp ma phân thân. Cái này áp ma uy tại quang minh Bồ Tát dưới chướng. Trở thành hắn thân thuộc. Trở thành ly áp đầu đà. Mà Dương Hằng đem cái này ly áp đầu đà phân thân đặt ở trong nhà cung phụng, Chính là vì trấn áp hết thầy tà ma. Toàn bộ những này âm u đồ vật, vừa vào dương hằng nhà, nên bị ly áp đầu đà chỗ chấn áp, liền là bị người sửa lại phong thủy khí vận. Có cái kia ly áp đầu đà chấn áp cũng sẽ không xảy ra đại sự gì. Thế nhưng là cha hiện tại cũng bởi vì hắn dung mạo khó coi, liền không có đặt ở trong nhà, này mới khiến người khác có rồi thời cơ lợi dụng. Dương Hoàng Vĩ nhìn xem Dương Hằng ở nơi đó liền nhíu mày liền lắc đầu Cũng cảm thấy là lạ Thế nào vật kia thật như vậy quan trọng Đương nhiên quan trọng Pho tượng này chính là ta tự mình khai quang làm pháp thuật Chỉ cần là hắn trong nhà liền có thể bảo một nhà trên dưới bình an Dương Hoàng Vĩ nghe có chút hối hận Tiếp đó nói ra Nếu là dạng này Ta ngày mai liền về lão trạch một chuyến Đem tôn này tượng nặng nghênh đến chúng ta nhà mới bên trong tiếp tục cung phụng. Dương Hằng Yên lặng nhẹ gật đầu. Bất quá nhưng trong lòng có ý khác. Cái này ly áp đầu đà do tượng đi tới trong nhà thời điểm. Mặc dù có thể bảo một nhà bình an. Thế nhưng lần này có người cho mình nói xấu. Nếu như không cho đối phương chút lợi hại nhìn một cái. Đối phương chỉ sợ còn tưởng rằng chính mình dễ khi dễ đâu. dương hằng cũng không muốn để cho trong nhà biết mình gặp được sự tình, cho nên rất nhanh liền đem thoại đề chuyển hướng, lại lần nữa cho tới nữ nhi phương phương dạy dỗ vấn đề bên trên, nhắc tới phương phương hiện tại cũng càng ngày càng không tưởng nổi, trước đó trong nhà không tốt thời điểm, nàng thành tích học tập gọi là một cái hàng đầu, hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt, sinh hoạt thành tích học tập lại một đường đường thẳng hạ xuống, Cũng bởi vì vấn đề này. Trường học lão sư đã mời Dương Hoàng Vĩ đi rồi trường học mấy lần. Bất quá phương phương thật giống có cái gì ì vào. Cho nên là vẫn cứ làm theo ý mình. Mà Vương Quế Lan cùng Dương Hoàng Vĩ đối với cái này duy nhất cháu gái là không bình thường sủng ái. Vì thế thật đúng là cầm phương phương nũng nịu. Không có gì biện pháp. Mà vốn là thật sống đã ngủ phương phương nghe đến đem thoại để chuyển đến trên người mình. Lập tức liền mở mắt. Sau đó ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Không dám nhìn cha mình. Dương Hằng nhếu nhếu mày. Xem nữ nhi cái dạng này. Hẳn là có cái gì sự tình giấu riêng trong nhà. Bất quá bây giờ nhiều người. Dương Hằng cũng không thể ngay mặt hỏi. Xem ra chờ thêm mấy ngày dàn xếp lại. Muốn cùng nữ nhi của mình thật tốt nói một chút, liền tại cách này nói chuyện ngay miệng. Vương Quý Lan trong tay géo lấy hai mâm đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, hướng về phía còn tại nói chuyện cũng vài cách nói ra. Đồ ăn nhanh tốt rồi. Mấy người các ngươi nhanh rửa tay. Thuận tiện giám sát Phương Phương. Nàng hiện tại càng ngày càng không tưởng nổi. Dương Hằng xem xét tình huống này, nhanh lên đứng dậy ôm nữ nhi. Thằng đến phòng rửa mặt. Tự mình giám sát nữ nhi nắm tay tắm đến sạch sẽ. Lúc này mới liền ôm nàng về tới trong nhà ăn. Sau đó đoàn tù không cần nhiều lời. Đến buổi tối thời điểm. Dương Khang cũng hồi đi rồi. Hiện tại trong biệt thự chỉ còn lại Dương Hằng người nhà. Bởi vì tất cả mọi người mệt mỏi một ngày. Vì thế đều sớm nằm ngủ. Mà Dương Hằng gian phòng. Được an bài tại lân cận nữ nhi phương phương. Đợi đến nửa đêm 11-12 chút thời điểm. Dương Hằng đột nhiên mở mắt. Tiếp đó từ trên giường đi xuống. Tùy tiện tràng một bộ y phục. Liền nhẹ nhàng đẩy cửa mà đi ra. Dương Hằng mới vừa đi ra cửa phòng. Đột nhiên liền có một đảo bạc quang lóe qua. Tiếp lấy cái kia hồ ly tiểu bạc liền rẽ vào Dương Hằng bên chân. Dương Hằng ngồi sổm xuống sờ sờ cách này tiểu hộ ly lông tơ. Tiếp đó hướng về phía nữ nhi gian phòng chỉ chỉ. cái kia tiểu hộ ly lập tức hiểu Dương Hằng ý tứ. Nàng đứng dậy lắc lắc lông xù cái đuôi to. liền một bước ba lắc chen vào phương phương gian phòng. Buổi tối hôm nay Dương Hằng chuẩn bị thừa dịp tất cả mọi người ngủ say thời điểm. Trông non việc nhà bên trong tai họa ngầm giải quyết rồi. Bất quá vì an toàn. Vẫn là để tiểu hồ ly đời tại nữ nhi của mình gian phòng tốt Tránh khỏi một hồi lại ra loạn gì Đuổi đi tiểu hồ ly sau đó Dương Hằng lại lần nữa mở ra âm dương pháp nhãn Bắt đầu ở toàn bộ trong phòng xem chiếu Cái này vừa mở mắt cũng đem Dương Hằng giật nảy mình Liêu trai lộ trường sinh chí 13 mươi 361 siêu độ Nguyên lai tại trong nhà mình Hiện tại đã là âm khí vườn quanh. Chỉ thấy được đoàn kia đoàn âm trầm hắc khí. Không ngừng từ bốn phương tám hướng tràn vào đến trong nhà mình. Tại ở trong đó còn kèm theo một chút sát khí. Đặc biệt là những này sát khí. Giống như một đầu láo cá xà một dạng. Không ngừng tại trong phòng du tẩu. Chỗ đến đều sẽ chấn lên từng chút một gợn sóng. Dương Hằng vừa thấy tình cảnh này cũng có chút giận. Nguyên lai like cái này sát khí có cái tên là âm tà sát. Âm tà sát dễ dàng gây nên âm tà chi khí. Dẫn đến ốt trạch thành viên dễ dàng sinh bệnh. Xảy ra bất chắc. Thậm chí ngay cả quan hệ nhân mạch cũng sẽ trở nên kém. Nếu như cái này âm tà sát liền thành hình rắn. Vậy thì càng thêm không được rồi. Cơ hồ tuyệt đại bộ phận người đều đối xà nghe mà biến sắc. Bởi vì xà là tương đối lãnh huyết. Âm tà, mang theo trí mạng kinh khủng Mọi người đối với nó là vừa run vừa sợ Vì thế tại phong thủy học lên Xa bị phân loại làm hung thú Mà lại hắn lại phát ra không tốt linh động lực đi ảnh hưởng người khác Loại tình huống này tuyệt đối không phải là tự nhiên hình thành sát khí Bởi vì tại cách này người đến người đi đô thị Phong thủy khí vẫn sớm đã bị phá tư không sai biệt lắm Căn bản cũng không có thể tự nhiên hình thành lợi hại như vậy hung sát chi khí. Dương Hằng cười lạnh một tiếng. Sau đó tiếp tục dùng âm Dương pháp nhãn xem chiếu nhà mình. Kết quả nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra có cái gì không đồng dạng địa phương. Cái này khiến hắn có chút buồn mực. Đối thủ này có chút ý tứ. Lại có thể tránh được chính mình pháp nhãn. Bất quá Dương Hằng cũng không lo lắng. bởi vì lấy hắn hiện tại dùng pháp lực âm dương pháp nhãn cũng chỉ là tài mọn nếu hiện tại âm dương pháp nhãn đã không có tác dụng vậy liền nên sử xuất chính mình bản lĩnh thật sự thế là dương hằng đem tâm thần chìm đến chính mình trong đan điển nhẹ nhàng chạm đến trong đan điển viên kia kim đan theo dương hằng ý niệm gia nhập khoảnh này kim đan bắt đầu nhanh chóng tự động xoay tròn theo cách này xoay tròn Ở trong đó còn có giống như tim đập một dạng thanh âm sinh ra Theo thanh âm này Từng đoàn từng đoàn gần sóng hướng bốn phía mở rộng mở đi ra Mà Dương Hằng đến thần niệm Theo cách này mở rộng gần sóng Không ngừng tại trong phòng càn quét Rất nhanh Dương Hằng ngay tại trần nhà một chỗ cảm giác được từng chút một gì dạng Dương Hằng bỗng nhiên mở mắt ngẩng đầu hướng phòng khách chỗ ghi trần nhà nhìn lại Tại cái này yên tĩnh đen nhánh ban đêm. Chỗ kia địa phương cũng không có bất kỳ khác thường gì. Thế nhưng Dương Hằng lại cảm giác đến tại cái kia địa phương có một ít mịt mờ ba động. Ngay tại không ngừng hấp dẫn lấy các nơi âm khí cùng sát khí ở chỗ này tụ tập. Xem ra lần này thi pháp người năng lực không nhỏ. Vậy mà có thể đem pháp thuật ẩn nút sâu như vậy. Cơ hồ đều lừa gạt được chính mình vị này kim đan cao nhân. Dương Hằng đi tới dưới trần nhà. Tiếp đó nhẹ nhàng gión mũi chân. liền có một đoàn vô hình khối không khí. Đem Dương Hằng kéo tới giữa không trung. Dương Hằng âm Dương Pháp nhãn xuyên thấu qua trần nhà hướng chỗ kia địa phương nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó có một đoàn bao vải đỏ lấy đồ vật. Yên lặng nằm ở nơi đó. Dương Hằng nhìn xem vật kia tâm tình có chút không thoải mái. Nguyên lai like thứ này Dương Hằng vẫn là có rồi giải. Dương Hằng thở dài một hơi. Thầm nghĩ lấy hy vọng đó cũng không phải chính mình bản thân nhìn thấy cái kia pháp thuật. Bằng không mà nói. Cái này thì pháp chi nhân thế nhưng là thật lòng dạ độc áp. Chỉ thấy được Dương Hằng nhẹ nhàng dùng tay nâng nổi lên trên trần nhà một khối thạch cao bản. Sau đó đem tay vươn vào trần nhà đi bắt khối kia vải đỏ. Thế nhưng là Dương Hằng cầm đến cái kia vải đỏ thời điểm lại phát hiện. Hắn đã cái này cùng trần nhà một khối thạch cao bản liên thành một thể Căn bản là bắt không được tới Dương Hằng trong lòng giật mình Xem ra tình huống xấu nhất vẫn là xuất hiện Dương Hằng chỉ có thể là đem toàn bộ trần nhà đều tháo xuống tới Tiếp đó nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất Sau đó đem khối kia liền với vải đỏ trần nhà đặt ở trên mặt đất Dương Hằng đem thứ này đặt ở trên mặt đất sau đó liền nhìn xem hắn có chút nhíu mày Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi Tiến lên đem cái kia vải đỏ mở ra Tại vải đỏ bên trong hiện hiện ra tình huống Quả nhiên cùng Dương Hằng muốn một dạng Ở nơi đó bao vây lấy một cách nho nhỏ xương khô Cách này xương khô đã cùng thạch cao bản chặt chẽ dính vào nhau Dương Hằng đứng ở bên cạnh nhìn xem cách này xương khô Quan sát tỉ mỉ một cái câu này Xương khô hẳn là một cách vừa vặn trăng tròn hải nhi dương hằng cười lạnh một tiếng cách này thi pháp người quả nhiên là tâm ngoan thủ lạc vì tìm nhà mình phiền phức vậy mà sát hại chưa đầy tháng hải nhi bất quá cách này thi pháp chi nhân mặc dù là tâm ngoan thủ lạc thế nhưng dương hằng lại không để ở trong lòng nguyên lai like cách này pháp thuật dương hằng thế nhưng là rất rõ ràng đây không phải bên cạnh Chính là lỗ ban thư bên trong âm tà chi pháp đả sinh thung. Cái gì là đả sinh thung đâu? Tại cổ đại, mọi người tiến hành phòng ốt kiến thiết hoặc là tạo cầu sửa đường lúc. hàng ngày phát sinh phòng ốt cầu đường sụp xuống sự cố. Ngoại trừ tạo thành tài sản bên trên tổn thất bên ngoài. Lại còn tạo thành nhân viên thương vong. Thế là, mọi người liền hướng kiến trúc ngành nghề tổ sư ra lỗ ban xin giúp đỡ. Lỗ ban cho là Thổ địa bên trong có lượng lớn rượu thần Mà mọi người tại phá thổ động công thời gian phá hủy địa phương phong thủy Đã quấy dày địa phương rượu thần Cho nên liền cần dùng người sống tế tự đến trấn an địa phương rượu thần Đây cũng là đả sinh thung tồn tại Lỗ ban bản ý là muốn để cho công trình bình an Không qua đi thế hệ đi qua thời gian dài cải thiện Vậy mà đem cái này cái cọc pháp thuật đổi thành hải người chi thuật. Nếu như ngươi đắc tội một ít thở một thở nề mà nói. Bọn họ lại vụng trộm dùng cái này pháp thuật hải ngươi. Khiến cho chủ nhà nghèo túng. Thậm chí trong hội tà mà chết. Hôm nay cái này không biết tên pháp sư cho dương hằng nhà thi triển liền là hải người thuật. Mà lại là cao cấp nhất cái kia một loại. Dưới tình huống bình thường. Vì nhân quả báo ứng. Những này Pháp Sư cũng không dám tùy tiện giết người Mà lần này cách này thi Pháp người vậy mà dùng lên rồi vừa vặn trăng tròn Hải Nhi Có thể thấy được đã là mong muốn chỉ Dương Hằng một nhà vào chỗ chết Bất quá cách này Pháp thuật mặc dù là lời hại Cũng chính là giỏi về ẩm nút Một khi là bị người phát hiện Lập tức liền có thể phá hắn Vì thế Dương Hằng cầm lên cách này liền với thạch cao bản Hải Nhi thi hài nhẹ nhàng ra cửa. Sau đó, lắc một cái trong tay tay áo, cái kia đi đường bảo bối kiểu giấy liền xuất hiện ở trước mặt. Sau đó Dương Hằng lên rồi kiểu giấy, nhẹ nhàng vút, cái kia cố kiểu lập tức liền nhẹ nhàng bay đến giữa không trung. Sau đó đè xuống Dương Hằng chỉ phương hướng, liền thẳng đến mấy chục cây số bên ngoài đăng thiên quán. Nếu là ban ngày, Dương Hằng cũng không dám như thế không kiêng nể gì cả thi triển pháp thuật. Cũng chính là tại bóng đêm nhểm hộ phía dưới. Dương Hằng mới có thể dùng giấy cố kiểu đi đường. Nhắc tới kiểu giấy tốc độ thật sự là không chậm. Thậm chí so với ô tô còn nhanh hơn mấy phần. Chỉ dùng một cách đến giờ. Hắn liền rơi vào đăng thiên quán trong sân. Dương Hằng xuống kiểu giấy. Lập tức liền giống như đăng thiên quán chính điện mà đi. Đi tới cửa đại điện nhẹ nhàng đẩy cửa. Chỉ nghe một tiếng cọt kẹt. Tại cách này yên tĩnh ban đêm hiện ra như vậy chói tay. Đại điện bên trong. Mặc dù là một đoàn đen nhánh. Đưa tay không thấy được năm ngón. Thế nhưng tại Dương Hằng trong mắt lại cùng ban ngày không hề khác gì nhau. Dương Hằng một tay nâng cái kia thạch cao bản. Một cái tay khác lấy ra cái bật lửa. Cho trên đại điện ngọn nến nhóm lửa. Sau đó. Dương Hằng liền đem kéo lấy thạch cao bản đặt ở bàn thờ bên trên Sau đó lui lại mấy bước Quỳ gối tam thanh chủ sư trước mặt Bắt đầu nói lẩm bẩm Thái thượng sắc lệnh Siêu ngươi cô hồn Tựa mì hết thầy Bốn sinh thấm ăn Có đầu người siêu Không đầu người thăng Thương thủ đao sát Nhảy nước huyền thừng Minh tử ám tử Quan khúc khuất vong Chủ nợ oan ra, lấy mệnh binh sĩ, quỳ ta trước đài, bát quái phóng quang, chiếm khảm mà ra, siêu sinh hắn phương, là nam là nữ, tự thân đảm đương phú quý nghèo hèn, do ngươi tự thu, sắc cứu các chúng, cấp cấp siêu sinh, sắc cứu các chúng, cấp cấp siêu sinh, theo dương hàng chú ngữ niệm động. Từng chút một kim quang vậy mà trong hư không sinh ra. Tiếp đó rơi vào cái kia hải nhi thi hải bên trên. Theo những này kim quang chui vào hải nhi thi hải. Tại hắn thi hải bên trên vậy mà thả ra trận kia trận kim quang. Cái kia kim quang càng ngày càng trói mắt. Cuối cùng bắt đầu thoát ly hải nhi thi hải lơ lứng đến giữa không trung Cuối cùng tạo thành một đứa bé hình tượng. Cái này hải nhi vừa bắt đầu thời điểm vẫn là làn da ảm đảm. Mặt mũi tràn đầy đều là giữ tợn thống khổ. Thế nhưng theo Dương Hằng chú ngữ liên tiếp niệm động. Cái kia trong hư không kim quang càng không ngừng chui vào thân thể của hắn. Cái kia Hải Nhi cũng bắt đầu chậm rãi trở nên bình an lên. Đến cuối cùng. Đang nhìn Hải Nhi đã trở nên làn da hồng nhuận. Mặt mũi tràn đầy đều là bình an màu sắc. Giống như là một cái tải mẫu thân trong ngực ngủ Hải Nhi một dạng. Dương Hằng mỉm cười. Tiếp đó nhẹ nhàng vươn tay. Đem cái này Hải Nhi ghéo tại tay trái mình bên trong. Tiếp đó từ bàn thờ bên trên lấy ra một cái bình sứ. Sau đó đem cái này Hải Nhi thần hồn phong ở cái này bình sứ bên trong. tại cái này sau đó. Dương Hằng là lại niệm chú ngữ. Nam Hải trên bờ một da cỏ. Ngày đêm trường thanh không gặp lão. Vương mấu bàn đào đến giải thối. Đủ kiểu tà pháp đều giải. một giải hoàng y đoan Công hai giải nam hải vạn pháp, ba giải bách nghệ pháp, bốn giải tam sư pháp, năm giải thợ Sắc pháp, sáu giải thợ tỉ hoa pháp, bảy giải thợ xây pháp, tám giải thợ đá pháp, chín giải thợ một pháp, 10 giải tắt bổ pháp, thiên địa giải, niên nguyệt giải, nhật thì giải, phụng mười Hồ ly tổ sư, hết thầy tổ sư đủ kiểu giải thối. Cẩn mời nam đầu lục tinh. Bắt đầu thất tinh. Ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Tay ghéo giải thối huyết Nhật nguyệt hai cung quyết. Đoạn này chú ngứ lại gọi giải bách tà pháp. Chính là lỗ ban thư bên trong bí mật bất truyền. Chuyên môn dùng để phá giải lỗ ban chi thư bên trong đủ loại tà pháp. Hôm nay dương hằng gặp phải đả sinh thung. liền là lỗ ban bên trong lời hại tà pháp. vì thế dương hằng là lấy người thân còn chỉ kỳ nhân chi đạo dùng lỗ ban thư bên trong phương pháp phá giải đến phá giải theo dương hằng chú ngữ niệm xong cố kia chặt chẽ cố định tại thạch cao trên bảng hải nhi thi hài tựa như là bỗng nhúc nhích tiếp lấy dương hằng đưa tay đi nhẹ nhàng nâng lên cái kia bao vải đỏ cùng trước đó không đồng dạng lần này vậy mà đem hải nhi thi thể cởi ra dương hằng thở nhẹ nhõm một cách thật dài Đây cũng không phải Dương Hằng e ngại cách này pháp thuật, mà là bởi vì Dương Hằng nhìn xem cách này Hải Nhi thương cảm, không muốn để cho hắn thi hải chịu đến hư hao. Từ đó thần hồn không được đầy đủ vĩnh thủ tra tấn, cho nên lúc này mới tốn công tốn sức thi triển pháp thuật phá giải. Sau đó Dương Hằng lại tại hắn đăng thiên quán bên trong tìm một cái hú nhỏ, đem Hải Nhi thi hải đặt ở hú nhỏ bên trong. lại dùng lá bùa phong tốt. Sau đó lại đem cái này hú nhỏ cùng Dương Hằng vừa rồi thu nạp Hải Nhi thần hồn bình sứ nhỏ đặt ở một chỗ, cung phụng tại bàn thờ bên trên. Làm xong cái này sau đó, Dương Hằng lại lần nữa tìm ba nén hương, cung phụng tại thần đàn. Đến đây Dương Hằng pháp thuật xem như xong rồi. Nếu là trải qua một đoạn thời gian cung phụng Cái này hải nhi thần hồn liền có thể hoàn toàn củng cố xuống tới. Sau đó cái này hải nhi thần hồn liền sẽ một lần nữa dung nhập vào chính mình chân thân đàn bên trong. Đến lúc này, cái kia đứa bé liền sẽ trở thành một cái tân dù anh. Lại trải qua cái khác một chút nung. Liền có thể cùng dương hằng tâm ý tương thông. Từ đó có thể cung cấp dương hằng điều động. Liêu trai lộ trường sinh chí mười ba. mươi 362 không yên ổn buổi sáng. Dương Hằng sở dĩ muốn đem cách này Hải Nhi luyện thành ruột anh. Một cách là bởi vì tại cách này xã hội hiện đại ở tại mạc Pháp thời kỳ. Chỉ sợ âm tào địa phủ hiện tại cũng không tồn tại. liền là còn có âm xoa. Chỉ sợ cũng ẩm nút tại địa phủ bên trong không dám đi ra. Vì thế căn bản là không có cách nào đem cách này Hải Nhi thần hồn đưa vào địa phủ. Nếu như không quản. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là hồn phi phách tán. Một cách khác liền là Dương Hằng hàng ngày hơn mấy tháng thậm chí một năm không tại đăng thiên quán bên trong. tại cái này trong quán còn có một chút đồ trọng yếu cần thủ hộ. Có cái này dù anh tại Tự nhiên có thể đến bảo vạn toàn. Chính là bởi vì dạng này. Dương Hằng mới đại phí chu trương chuẩn bị luyện tới một cái dù anh. Dùng đến thủ hộ hiện đại đăng thiên quán. Hiện tại thi pháp chuẩn bị trước đã không sai biệt lắm. Còn lại liền là chờ đợi trải qua một đoạn thời gian cung phụng sau đó. Hải Nhi có thể thần hồn vững chắc. Đến lúc đó liền có thể thuận lời hắn thi triển pháp thuật. Cách này sự tình xem như giải quyết rồi một nửa. Còn lại liền là tìm ra cái kia thi pháp người. Cho hắn một cách lời hại. Cho hắn biết nhân quả báo ứng. dương hằng nhẹ nhàng cầm lên khối kia bao vây lấy thi hài vải đỏ tiếp đó gấp gọn lại dùng túi nhựa chứa lên sát người giấu kỹ khối này vải đỏ bên trên chẳng những nhiễm lấy cái kia hài nhi khí tức còn có cái kia thi pháp người vết tích chỉ cần là chính mình hơi thi thủ đoạn liền có thể tìm tới đối phương tung tích sau đó dương hằng đóng kỹ đại điện cửa thối lui đến giữa sân Một lần nữa lên rồi kiểu giấy. Tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, lặng lẽ về tới nhà mình cái kia tân trong biệt thự. Dương Hằng lại lần nữa bước vào biệt thự cửa. Phát hiện lần này cảm giác tốt lên rất nhiều, không hướng lên một lần cảm giác đến âm trầm, chỉ cảm thấy hiện tại biệt thự này bên trong có một cỗ dương khí đang bay nhanh tụ tập. Loại bỏ biệt thự kia bên trong âm u vẫn đen cùng đủ loại sát khí. Sáng ngày thứ hai, Dương Hằng còn tại trong chăn ngủ thời điểm. Trong phòng khách liền đã truyền đến nữ nhi đùa dỡn thanh âm. Dương Hằng phiền não dùng chăn. Đem chính mình đầu hoàn toàn che. Mong muốn giảm bớt trong phòng khách truyền đến thanh âm. Thế nhưng là không như mong muốn. Những âm thanh này liền cùng là ở khắp mọi nơi tiểu côn trùng một dạng. Không ngừng chui vào Dương Hằng trong lỗ tai. Để cho hắn căn bản là không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng Dương Hằng thật sự là bất đắc dĩ. Chỉ có thể là mặt mũi tràn đầy không cao hứng rời giường. Hắn đi tới phòng khách. Chỉ gặp nữ nhi phương phương đang cùng hai cái tiểu động vật đùa giỡn đâu. Bất quá nhìn tựa như là so với hôm qua hoạt bát rất nhiều. Có lẽ liền đây chính là Dương Hằng phá trong phòng pháp thuật. Để cho nữ nhi lần nữa khôi phục tiểu hài hoạt bát. Mà Dương Hằng cha Dương Hoàng Vĩ ngồi ở trên ghế sofa. Một bên nhìn thấy cháu gái phương phương. Một bên nhìn xem báo chí. Mười phần hài lòng. Hắn nhìn thấy Dương Hằng quần áo không chỉnh tề từ trong phòng ra tới. Nhấu nhấu mày. Tức giận nói ra. Thế nào lên được muộn như vậy? Dương Hằng há to miệng. Vừa định tìm một cách lý do. Dương Hoàng Vĩ lại trực tiếp đem thoại đề chuyển hướng. nhà chúng ta trần nhà chuyện gì xảy ra hôm qua còn rất tốt thế nào hôm nay có thêm một cái lỗ thủng lớn dương hằng ánh mắt lói lên một cái tiếp đó điểm nhiên như không có việc gì nói ra không có gì hôm qua ta đánh con muỗi không cẩn thận đem trần nhà thọc một cái khe hở dương hoàng vĩ cũng không phải đồ đần lại liên tưởng đến con trai mình hiện tại xử lý chức nghiệp. Lập tức liền rõ ràng ở trong hẳn là có cái gì kỳ quặc Bất quá nhìn xem con trai điểm nhiên như không có việc gì hình dạng Hẳn là sự tình giải quyết rồi Vì thế hắn cũng liền không hỏi thêm nữa Vậy được rồi Ta hôm nay đi trang trí thành nhìn một chút Đem cái này khe hở lớp kín Nói lời này thời điểm dương hằng đã ngồi ở dương hoàng vĩ bên cạnh Tiếp đó hữu ý vô ý hỏi Nhà chúng ta trang trí thời điểm phát sinh qua cái gì kỳ quái sự tình sao? Dương Hoàng Vĩ suy nghĩ một chút. Tiếp đó nói ra. Không có gì sự tình nha. Cái kia dẫn đội lão công nhân mười phần phụ trách nhiệm. Chẳng những bảo chất bảo lượng hoàn thành công trình. Mà lại tại mua sắm vật liệu thời điểm. Hắn cũng đi theo ta đông chạy tây chạy. Nói tới chỗ này thời điểm. Dương Hoàng Vĩ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Phải biết hiện tại xã hội này hắn không cho ngươi thâu cân ngắn đoạn. Lừa gạt ngươi. Thế là tốt rồi. Dạng này phụ trách nhiệm công nhân thế nhưng là hiếm thấy. Mà Dương Hằng lại ánh mắt bên trong lói lên một chút ánh sáng. Hắn cũng không tin tưởng cái này lão công nhân dạng này phụ trách. Phải biết tại xã hội này nhận thầu thợ sửa chữa trình. Càng như vậy phụ trách. Liền mang ý nghĩa kỳ hạn công trình lại kéo thời gian càng dài Cái này đối với một cách làm khoán đội mà nói Phải ít tránh không ít tiền Lão cha Ta đăng thiên quán phía bên kia cũng muốn sơ qua trang trí một cái Nếu nói cái này lão công nhân dạng này phụ trách Ta nghĩ đến đem công trình giao cho hắn Người bây giờ có hắn điện thoại hay không Dương Hoành Vĩ suy nghĩ một chút Về tới gian phòng của mình bên trong. Một lát sau hắn lấy ra một cái quyển vở nhỏ. Mang lên rồi kính lão. Từng tờ từng tờ lật lên. Một lát sau. Rốt cuộc lật đến một tờ. Sau đó đem quyển vở nhỏ mà đưa cho Dương Hằng. Chính là cách này điện thoại. Cách này là ta cố ý lưu. Dương Hằng nhận lấy nhìn một chút. Tiếp đó lập tức liền lấy ra điện thoại di động của mình cho bên kia gọi tới. Thế nhưng là, kết quả lại là điện thoại là cách không hào. Dương Hằng ngẩng đầu lên nhìn nhìn đối diện cha. Phụ thân hắn cũng là mặt mũi tràn đầy chẳng biết tại sao. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Cách này lão công nhân quả nhiên là có vấn đề. Điện thoại này rõ ràng liền là duy nhất một lần. Làm xong cách này công trình chỉ sợ cũng không định lại cùng Dương Hoàng Vĩ liên hệ. Mà Dương Hoàng Vĩ cũng khẩn trương lên. Bởi vì vừa rồi con trai hình dạng Để cho hắn cũng ý thức được trong nhà xuất hiện quái sự Phải cùng cách này lão công nhân có quan hệ Con trai Không có chuyện gì sao Hiện tại là không có cái gì sự tình Ta tại thời điểm Hắn liền là có thông thiên bản sự Cũng đừng nghĩ tới gần nhà chúng ta nửa bước Bất quá liền sợ hãi ta không ở nhà thời điểm hắn ra tới quấy rối Cho nên chuyện này còn muốn mau chóng giải quyết Tránh khỏi sau này ra chỗ sơ suất. Dương Hoàng Vĩ suy nghĩ một chút Tiếp đó nói ra Cái này trang trí sư phụ là mã tàng giới thiệu qua đến Không biết cái kia một bên có không có đối phương phương thức liên lạc Cũng không chỉ muốn liên lạc với phương thức Nếu là biết đối phương ở tại cái gì địa phương Kia liền càng bớt việc Dương Hoàng Vĩ gật gật đầu Sau đó lại lần cầm điện thoại lên cho mã tàng gọi tới Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông Phía bên kia truyền đến mã tàng hào sảng thanh âm Dương lão ca Nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại Dương hoành vĩ cười cười Tiếp đó nói ra Đây không phải có sự tình làm phiền ngươi sao Ha ha Hai chúng ta nhạt là quan hệ như thế nào Nói cái gì phiền phức không phiền phức Có việc xin cứ việc nói. Ngựa giải nha. Lần trước ngươi giới thiệu cho ta cái kia công trình đội Dẫn đầu cái kia lão công nhân phương thức liên lạc ngươi còn có sao. Điện thoại phía bên kia dừng lại một chút. Tiếp đó rất nhanh liền lại có thanh âm. Phương thức liên lạc cùng địa chỉ. a ta cho ngươi phát tới điện thoại di động lên rồi. Mã tàng nói tới chỗ này thời điểm. Tiếp lấy lại hỏi. Dương Lão Ca có phải hay không xuất ra cái gì sự tình? Này, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Chỉ có điều nhi tử ta không phải trở về rồi sao? Hắn cảm thấy cái này trang trí có vấn đề. Cho nên cái này không ta mới nói một chút sao? Điện thoại một bên khác lập tức nghe nói là Dương Hằng cảm thấy có vấn đề. Mã Tàng đã cảm thấy sự tình có chút lớn rồi. Cái này cái này công trình đổi thế nhưng là hắn giới thiệu qua đến. Nếu là có vấn đề, Dương Hằng sẽ không trách tội đến nhà mình trên thân sao? Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Hắn nhanh đi qua cùng Dương Hằng giải thích một chút. Nghĩ tới đây. Hắn nhanh lên cùng trong điện thoại Dương hoàng Vĩ lại nói mấy câu. liền để xuống điện thoại. Để cho người ta lái xe thẳng đến Dương Hằng nhà biệt thự. Lập tức tới đến Dương Hằng nhà cửa biệt thự. Nhấn chuông cửa. Rất màn chập liền được mở ra. Nganh đón hắn là Vương Quế Lan. Mã lão bàn. Có chuyện gì gọi điện thoại là được. Còn dùng ngài đi một chuyến. Ha <cười> ha. Không có gì. Liền là nghe nói Dương Đạo trưởng quay lại. Cho nên ta tới nhìn một chút. Nói chuyện công phu Vương Quế Lan liền đem mã tàng nganh đến trong phòng khách. Mà trong phòng khách Dương Hằng. Hiện tại vẫn ngồi ở trên ghế salon ôm tiểu hồ ly Không ngừng vuốt ve hắn lông tơ Căn bản là không nghĩ đứng lên nghênh đón mã tàng Mà mã tàng hiện tại thái độ phi thường đoan chính Nhanh lên mấy bước đi tới Dương Hằng trước mặt Thật sâu bái Tiếp đó cẩn thận nói ra Dương đạo trưởng rời đi thời gian không ngắn Bây giờ trở về đến thăm người thân nha Dương Hằng ngồi ở chỗ đó Trôi mã tàng liếc mắt, cũng chỉ là nhẹ gật đầu, theo vào đến vương quế lan. nhìn thấy dương hằng vô lễ như vậy, cũng có chút giận. phải biết mã tàng thế nhưng là nhà các nàng thần tài. dương hằng dạng này đắc tội thần tài, sẽ gặp phải trời đánh lôi bổ, ngươi bộ dáng gì, còn không nhanh cho mã lão bản nhường chấu ngồi. dương hằng nhìn thấy thái hậu nương nương mở miệng, không có cách nào. Chỉ có thể đứng lên. Qua loa đối mã tàng nói ra. Mã lão bản mời ngồi. Nói xong sau đó. Liền liền đặt mông ngồi tại ghế sofa lên rồi. Mã tàng đối với Dương Hằng có lẽ lễ. Căn bản là không có tức giận. Giống như Dương Hằng dạng này có bản lính người. Có chút tính tình cũng là bình thường. Hắn cẩn thận ngồi tại Dương Hằng đối diện trên ghế salon. tiếp đó ngẩng đầu lên quan sát một chút dương hàng nhà căn phòng này thế nhưng là hắn tự mình dặn dò trang trí những này trang trí vật liệu là hắn tự mình sớm mua chỉ riêng này trang trí nội thất tu vật liệu tiền liền đã có thể mua một tòa phổ thông phòng út thế nhưng là tốt như vậy trang trí tại trên trần nhà lại phá một cách động lớn để cho người ta xem đến mười phần trướng mắt Bất quá Mã Tàng là ai? Kia là một cách lão hồ ly. Hắn một ngày đến cái hang lớn này liền biết sự tình có vấn đề. Biệt thự này đang sửa chữa trước đó. Mã Tàng vì nịnh bợ Dương Hằng. Hắn nhưng là mời chuyên môn nhà thiết kế. Cũng nhìn qua phong thủy. Nhưng là bây giờ Dương Hằng quay lại. Lập tức liền tại nhà mình trên trần nhà chọc lấy một cái khe hở. Tại liên tưởng đến vừa rồi Dương Hoàng Vĩ hướng mình gọi điện thoại. Hỏi thăm vậy lão sư phó phương thức liên lạc. Chẳng lẽ là phong thủy xảy ra vấn đề? Dương đạo trưởng. Cái này thật tốt nhà tại sao rách một cái lỗ thủng lớn? Mã tàng ánh mắt chợt lóe. Tiếp đó do xét tính hỏi. Dương hằng lạnh lùng ngẩng đầu lên hồi đáp. Ha ha! Ta không tại thời điểm lại có người đồng thủ trên đầu thái tuế. Muốn cho nhà ta đến cách lời hại Mã tàng nghe đến đó tâm liền là vừa nhảy Tiếp đó nhanh nói ra Dương đạo trưởng Sự tình sẽ không phát triển đến nghiêm trọng như vậy tình trạng sao Nói tới chỗ này thời điểm Mã tàng liền nhanh lên tiếp lấy giải thích Cùng ngài nói thật đi Đang sửa chữa phòng ở trước đó ta liền mời thầy phong thủy nhìn qua phong thủy có phải hay không thầy phong thủy bố trí cái gì pháp trận ra chỗ sơ suất, cho nên mới gây nên ngài hiểu lầm.